Chương 495, quỷ. Nam, chương 495, quỷ. Nam. Người, người còn trước. phải thô Ngươi, ngươi Nam, Nam. duyên giết giết gà 495, 495, lại đi quỷ. quỷ. lửa gà thô duyên trước. sử tấn lập tức minh bạch lưu mịch tốt t o á n bản đang tiếc lưu mịch một cái trưởng đao bổ vào trên cổ hắn trước mắt hắn tôi sầm liền chết c đất phía trước trên mặt đất trong h u y ệ t thái dương tiễn lưu mịch bỏ lên một cái lây xuống cắm ở trên h u y ệ t thái dương mũi tiên sắt biến thành phù t a n g bộ dạng tranh thủ thời gian dọn chúng ta lại đi đem một những giải quyết nói cho hết lời nàng lại hóa thành một trận sương mù tím dẫn đầu hướng đường núi một bên khác lớp tới ngươi nói cái gì phan kinh long kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu niên ngươi nói có quỷ tại giúp hình thiên q u a ta không biết có phải hay không là quỷ lý thiên minh thiếu niên gãi gãi đầu ra v ư ợ n bực nói thế nhưng ta khẳng định có cái gì đồ v ậ t tại cho hình thiên q u a thông thông tin cái k i a đồ chơi nhìn không thấy thế nhưng hắn thông qua viết chữ cùng hình thiên q u a đối thoại tất nhiên nhìn không thấy ngươi là thế nào biết rõ phan kinh long cũng là một mặt mơ hồ hình thiên q u a xuất quỷ nhập thần đã đủ khó trị này làm sao còn ra một cái nhìn không thấy quỷ bởi vì ta nghe thấy được bọn họ viết chữ đối thoại lý thiên minh chỉ, chỉ lỗ thai của mình nói đó là hai người viết chữ thanh âm cường độ cùng tốc độ đều không giống người viết một đoạn ta viết một đoạn tuyệt đối là đang đối thoại không sai được lý thiên minh mặc dù người nhỏ sức chiến đấu cũng còn không thế nào thế nhưng hắn có thiên đế đạo có khả năng nghe thấy người khác nghe không được thanh â m điểm này phàn kinh long không có chút nào hoài nghi hắn vậy làm sao bây giờ phàn kinh long gãi gãi đầu c h ọ c nói cái kia phải tranh thủ thời gian nói cho lão tống cùng vân lưu tô a hai người bọn họ có thể không cần chúng hình thiên q u a nói mới được phàn kinh long cùng tống hữu khang vân lưu tô chia ra tìm kiếm hình thiên q u a hiện tại đã tạm át vừa rồi phàn kinh long gặp lý thiên minh nhưng lại không biết tống hữu khang cùng vân lưu tô hai người ở nơi nào mà còn ta lý thiên minh bắt lấy phản kinh long bền chắc cánh tay bỏ tới phản kinh long trên lưng phản kinh long rất nhẹ nhàng liền đứng lên tìm một cái phương hướng liền muốn xuất phát lý thiên minh vỗ vỗ phản kinh long bà vai long ca không muốn đi bên kia chúng ta hướng bên này đi bên này hình như có động tĩnh phan kinh long hình như có một đài ra đ ạ một đường nghe theo trên lưng lý thiên minh chỉ thị bắt đầu đi tìm nơi có người lao tống tống hưu khang nghe đến thanh âm kinh ngạc quay đầu xem ra rất kỳ quái vừa rồi sau lưng minh minh không có người làm sao đột nhiên có người tại sau lưng gọi mình nha chỉ thấy hơi có vẻ mập mạp tùy phương từ trong b ụ i cỏ đi ra thất kinh hướng hắn chạy tới ta nhìn thấy ta nhìn thấy hắn thấy được người nào tống hưu khang một cái đỡ lấy kinh hoàng tùy phương đừng hoảng hốt nói kỹ càng một chút nhìn tùy phương chỉ về phía nàng phía sau nói ta nhìn thấy hình t i ê n quà người khác liền tại phía sau làm ta sợ muốn chết còn tốt hắn không có phát hiện ta a tống h ư u khang lại đại hỷ bắt lấy tùy phương bàn tay trắng ngón hỏi ở nơi nào mau dẫn ta đi qua ta ta tùy phương thoát khỏi tống h ư u khang bàn tay ta không dám đi ta cho ngươi biết ở nơi nào chính ngươi một người đi thôi tùy phương nói cho tống h ư u khang từ nơi này đi qua ước r ư ờ n g mười dặm sẽ có một mảnh mở đầy hân y thảo sườn núi chính mình là tại nơi đó thấy được hình thiên qua hắn hình như bị thương một người tại hân y thảo bụi d ậ m bên trong tùy phương ánh mắt lóe lên nói ngươi nhưng phải cẩn thận một chút cái t i ê mảnh hân y thảo bụi rậm bên trong hình như có rất nhiều rán tống hưu khang lại không chút nào hoài nghi tùy phương hắn cho rằng tùy phương thuần túy là sợ hãi dù sao hình thiên qua hung danh tại bên ngoài mà tùy phương lại không có cái gì sức chiến đấu nghe tùy phương miêu tả tống hưu khang có khả năng tưởng tượng đến cái kia một mảnh h â n ý thảo hẳn là dài đến vô cùng d ầ m d ạ p dù sao rắn cũng không thích nồng đậm mùi thơm trừ phi nơi đó âm vú lại ấm ớ t nhưng muốn mà gặp cái kia mảnh h â n ý thảo nhất định rất là d ầ m d ạ p có lẽ tùy phương chính là trốn ở nơi đó mà hình thiên qua thụ thương phía sau cũng chạy tới đó mặt chữ thương tống hưu khang chính mình não bổ rất nhiều hình ảnh hắn ngươi có thể giúp ta đi thông báo phản kinh long cùng vân lưu i tô sao đương nhiên có thể a tùy phương thống k h o á i mà đáp ứng ta chỉ là chiến đấu không được có thể ta cũng muốn hỗ trợ tống h ư u khang vì vậy chỉ hai cái phương hướng ước chừng là phản kinh long cùng vân lưu i tô phía trước vị trí ngươi đi thông báo bọn họ gọi bọn họ lập tức chạy đến hỗ trợ tống h ư u khang nói rõ ràng liền vội vàng hướng tùy phương chỉ phương hướng đổi tới mà tùy phương đứng tại chỗ đưa mắt nhìn tống h ư u khang thân ảnh biến mất nàng lộ ra nụ cười q u bí về sau thân hình bắt đầu dần dần làm nhạt cả người một lần nữa thay đổi đến trong suất không thể nhận ra sau đó nàng quay người hướng về tống hữu khang chỉ phương hướng đi đến nàng cố ý đi rất chậm nhất định phải kéo ra thời gian tốt nhất là chờ tống hữu khang chết về sau lại đưa một người đi qua dạng này hình tiền qua liền có thể từng cái từng cái đem bọn họ đều giết chết phàn kinh long đi đi đột nhiên trên lưng lý thiên minh vô vô hắn sau đó cúi người ghé vào lỗ thai hắn nói bên phải rừng cây bên trong có người cánh rừng cây này một mảnh cây ăn quả lẫn nhau ở giữa không hề dày đặc phàn kinh long nhìn kỹ một chút hình như không nhìn thấy có người hắn nghi hoặc mà hỏi thăm ngươi xác định sao lý thiên minh lại nói ta vô cùng xác định bên trong có người tiếng hít thở mà còn cái này tiếng hít thở cùng cái kia nhìn không thấy quỷ giống nhau như lúc lý thiên minh lặng lẽ nói ngươi đi vào nhất định muốn giả vờ như không biết ta sẽ giúp ngươi chỉ ra đến p h a n kinh long nhẹ gật đầu giả vờ như không chút nào chú ý hướng mảnh rừng cây kia đi đến đi vào cái kia mảnh rừng cây ăn quả về sau p h a n kinh long cố ý lớn tiếng phàn nàn nói ai nha ngươi đứa nhỏ này cũng quá nặng lâm bác ta đi mệnh nghỉ một lát lại đi thôi đi đến một nửa thời điểm lý thiên minh đột nhiên tại p h a n kinh long trên lưng lén lút vẽ một cái tiến hào phàn kinh long trong lòng hiểu rõ lý thiên minh nhất định là đã nghe đến người kia tiến hào mũi tên hương xuống nói do cái kia quỷ lúc này liền tại phản kinh long sau lưng a long ta có thể tìm được ngươi một cái giọng nữ tại phản kinh long phía sau vang lên hắn quay người liền thấy cười tùng tìm nhìn xem chính mình tùy phương ngươi tại sao lại ở chỗ này phan kinh long cố ý nói lao tống gọi ta tới tìm ngươi tùy phương cười đi tới nàng hồn nhiên không có phát giác chính mình sự tình đã bại lộ lao tống đi cùng hình thiền qua liều mạng h ắ n để ngươi mau chóng tới chi viện có đúng không phan kinh long cười đi tới tới gần phía sau đột nhiên xuất thủ như điện một cái cầm tùy phương cái cổ ngươi làm cái gì tùy phương hoa dung tất sắc hốt hoảng hỏi ngươi chẳng lẽ muốn giết người đ ọ nói giết người ha ha lâm bác ta muốn giết chính là quỷ phàn kinh long trên tay dùng sức đem tùy phương cái cổ dần dần nắm chặt nói ngươi là thế nào cùng hình thiên qua tư thông thông tin ách tùy phương hô hấp khó khăn khuôn mặt đỏ bừng lên nàng bị phàn kinh long một cánh tay cả người nhấc lên một đôi chân trong không khí loạn đạp dãy rủa tùy phương dãy rủa không thoát chỉ cần bắt đầu thi triển ẩn thân kỹ năng mặc dù cái này cũng không thể để phàn kinh long bông nàng ra hết hầu nhưng có lẽ có thể để phàn kinh long kinh ngạc nói không chừng có khả năng cho chính mình thắng được cơ hội chạy thoát phan kinh long mắt thấy trong tay tùy phương chậm d ã i thay đổi đến trong suốt lại ngược lại đem tùy phương cái cổ bóp chặt hơn t ố t ngươi quả nhiên là cái tia nội ứng chương 496, lao tống cái chết nam chương 496, lao tống cái chết nam ngươi là nội ứng phan kinh long trợn mắt tròn xoe vóc người khôi ngô phối hợp nổi giận khí thế nhìn qua giống như là phích lịch kim càng thật là do người ta ta tùy phương bị nắm cổ căn bản không phát ra được thanh âm mà nàng cho hình thiên qua mật báo cũng là sự thật càng là không thể cãi lại nàng lúc đầu trắng non gương mặt thay đổi đến bỏ bừng sau đó lại từ từ phát tím phát xanh phan kinh long nhữ mày một cái đột nhiên một cái bông ra tùy phương cái cổ đem nàng ném vào trên mặt đất tê tùy phương tham lam hút vào không khí sau đó bắt đầu hò kịch liệt t i ể u thiên minh ngươi nhìn xem nàng phan kinh long đem lý thiên minh từ trên lưng thả xuống chỉ cần nàng dám bản thân ngươi lập tức liền giết nàng phan kinh long cuối cùng vẫn là không đành lòng hạ thủ hắn để lý thiên minh nhìn xem tùy phương chỉ cần tùy phương không tại tiếp tục cho hình tiên h qua m ậ t báo phan kinh long liền quyết định tha cho nàng một lần ta a long đồng dạng không giết nữ nhân phan kinh long trị vào tùy phương sống mùi nói nhưng nếu như ngươi hại người ta liền nhất định sẽ giết ngươi ngươi cho hình thiên qua mờ báo phan h là kinh long ư còn h không yên tâm tìm đến một cái cứng rắn cành cây dùng kim căng h r ừ vấp nhọn phía sau giao cho lý thiên minh cầm một không thích hợp liền đến giết không muốn do dự nhắc tới cũng một người phan kinh long chính mình không hạ nổi quyết tâm giết nữ nhân lại đem nhiệm vụ giao cho lý thiên minh hai người vì vậy áp lấy tùy phương đi lên phía trước hy vọng có thể theo kịp cứu tống hữu khang tống h ư u khang một đường đ u ổ i theo xa xa nhìn thấy một mảnh sườn núi toàn bộ sườn núi đều là màu tím khắp núi mở đầy h â n y thảo xa xa liền có nhàn nhạt mùi thơm ngát bay tới khi sâu một hơi c h ậ n cảm thấy tâm thần thanh thản tống h ư u khang nâng lên tinh thần một tay cầm thương một tay cầm dây thừng bắt đầu chậm dại hướng h â n y thảo bụi rậm bên trong đi vào sườn núi không nhỏ cho nên h â n y thảo bụi rậm cũng thật lớn h â n y thảo mọc khả quan mỗi một gốc đều có người cao thâm nhập về sau ánh mắt bị ngăn càng ă n tống hữu khang dần dần mất đi phương hướng chỉ cảm thấy mảnh này bụi c tống h hữu khang lại không cách nào bị bạch trừ càng thêm cẩn thận bên ngoài tống hữu khang cũng không có thượng sách bên phải bùi cỏ đột nhiên lắc lư tống hữu khang vừa vặn xoay người lại liền thấy trong bùi cỏ phân một cái mãng xà từ trong chuỗi da tống hữu khang dọa đến lập tức bắn một phát súng súng của hắn cũng có danh tự gọi là vấn tâm là thiên thẩm đạo pháp khí vấn tâm vô cùng đặc biệt phát ra cũng không phải là viên đạn mà là một loại kỳ lạ ba động cố năng lượng này song có thể tác dụng tại trái tim của người ta đồng thời thông qua trái tim ảnh hưởng người toàn thân cơ chế vận chuyển chúng đạn người thường thường so với bị viên đạn đánh chúng càng khó chịu hơn có thể tống h ư u khang một thương bắn ra lại phát hiện mãng xà căn bản thờ ơ mặc dù chúng đạn lại như cũ hướng về chính mình đánh tới tống h ư u khang trong lòng hoảng hốt nhanh chóng tối lui mấy b ư ớ c vung v ề ở trong tay dây thừng dây thừng cũng là thiên thẩm đạo pháp khí gọi là vòng cổ vận mệnh n g ũ ý vận mệnh sẽ bóp chặt cổ họng của ngươi để ngươi căn bản là không có cách dãy r u ộ chỉ có thể ngoan, ngoan tiếp thu vận mệnh thẩm phán tống hữu khang đã rõ ràng vẫn tâm đối một cái mãng xà căn bản vô dụng bởi vì mãng xà vẫn tâm không thẹn mãng xà trong rừng sinh hoạt một mực tuân theo nhược nhục cường thực tùng lâm phát tắc hôm nay ta có thể giết người vậy liền giết người ta có thể hạ độc chết người vậy liền đ ộ c người ta nếu là có thể thôn vệ người vậy ta liền thôn vệ người đơn giản chính là ta giết người hoặc là người giết vấn đề của ta nó có tội gì mà người liền không giống người có đạo đức cùng pháp trị trói buộc bởi vậy mới có chính nghĩa mà có chính nghĩa cũng liền có cái gọi là thẩm phán mà người cũng xác thực cùng bình thường động vật khác biệt người có thể không bởi vì đói bụng liền giết người có thể không vì sinh tồn liền hại người từ góc độ này nói người xác thực cần chính nghĩa thẩm phán nếu không nhân loại xã hội thật sẽ hôn loạn không chịu nổi cứu căn hỏi ngọn ngườn người cùng mặt khác động vật khác biệt là vì người có dục vọng tại dục vọng điều động phía dưới nhân loại bởi vậy có thể l à m sát có thể điên cuồng cấp đoạn v ấ n tâm đối phó nhân loại dùng quá tốt người nào có thể chân chính làm đến v ấ n tâm không t h ể đâu đáng tiếc v ấ n tâm gần như có thể đối phó một trăm linh nhân loại nhưng căn bản không đối phó được mãng xà tống hữu khang hiện tại gần như chỉ có thể cùng t h ị mãng xà đậu tốt tại dây thường phát huy tác dụng tống h ư u khang vẹn vẹn cầm dây chói đeo vào rắn trên thân dây thường liền tự động co vào xích sao kìm chặt mãng xà bẫy tớp mãng xà bị khóa lại bẫy tớp về sau toàn thân bất lực c ò n ở tống h ư u khang trên thân thân rắn cũng tự động buông lỏng ra ha ha không nghĩ tới với động vật máu lạnh cũng sợ vận mệnh bóp lấy cái cổ sao tống h ư u khang nhịn không được cười lên n à y ngược lại là để hắn rất là ngoài ý m u ố n vòng cổ vận mệnh vậy mà đối mãng xà cũng có tác dụng cái này ít nhiều khiến tống hữu khang có chút ngoài ý muốn kinh hỉ mãng xà cũng không lâu lắm liền chết rắn là động v ha ha lợi hại a l ợ i hại có người tại tống hữu khang sau lưng vỗ tay thiên thẩm đạo thậm chí ngay cả rắn đều thẩm phán này ngược lại là để ta không tưởng được đâu tống hữu khang đột nhiên q u a y người chỉ thấy hình thiên qua liền đứng tại cách đó không xa địa phương chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem chính mình vỗ tay có thể để tống hữu khang kinh hãi không thôi chính là hình thiên qua bên cạnh còn có mấy cái dã chư cùng đại mãng xả dã chư nhàn nhã gặm vân ý thảo tại hình thiên qua bên người đi lang thang mà mãng x à bọn họ thì vây quanh hình thiên qua tự do bỏ đến hình thiên qua trên thân lại bỏ xuống căn bản là giống như là người một nhà đồng dạng không muốn so người một nhà thân mật hơn, quả thực tựa như là thần mật người yêu đồng dạng ngươi dây thường là có chút lợi hại không biết đồng thời đối phó hai cái mãng xà sẽ như thế nào hình thiên qua vừa cười vừa nói sau đó vung tay lên liền có hai cái mãng xà chạy tống h ư u khang tới tống h ư u khang liền lùi lại mấy bước thứ nhất là bởi vì mãng xà khí thế h u n g hùng nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc tại hình thiên qua đối với mấy cái này động vật k h ô n g chế năng lực nếu như đều là như vậy chính mình nên như thế nào ứng đối tay trái ném ra vòng cổ vận mệnh bao lấy một cái mãng xà tay phải trực tiếp cầm vấn tâm nện ở một những mãng xà đầu bên trên tống hữu khang liền lùi mấy bước quay người liền hướng phía sau chạy Muốn đi. hình thiên qua cười lạnh nói một tiếng hô lên thổi lên xung quanh l â n y thảo đ u ổ i rậm giống sóng biển đồng dạng ba động dâng trào lên vô số mãng xả cùng dã chư từ trong đ u ổ i có chui ra ngoài mãng xả cùng dã chư đều là mắt tam giác vô số s o n g mắt tam giác c h ầ m c h ầ m đến tống hữu khang trong lòng thật lạnh thật lạnh đi là đi không nổi tống hữu khang quyết định đập nồi d ì p thuyền hắn xoay người lại nhìn hướng hình thiên qua Nha, đây là muốn liều mạng、sao. Hình thiên trên sao. qua đây đẩy là liều một cái s có thể là tống hữu khang nhìn thấy nhưng là hắn từng bước một thâm nhập bùn đất bên trong thiên liệm đạo tống hữu khang hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi đây chính là hình thiên q u a giết thốn tuyết về sau lấy được kỹ năng làm sao gọi hắn không hận đâu nhưng hắn lại không cách nào ngăn cản hình thiên q u a bỏ chạy bởi vì xung quanh mãng xà cùng g i ã chư đã đồng thời lao đến tống hữu khang mở rộng kỹ năng toàn lực ứng phó cùng những x u ấ t sinh này vật lộn cùng một chỗ dây thương bộ x u ố n g l ụ c đánh thậm chí quyền đấm cước đá dùng răng cắn mọc tràn đầy hơn y thảo một lùn bụi rậm từng đám bị áp đảo tống hữu khắn vừa đá phan kinh long mang theo lý thiên minh cùng tùy phương một đường lao nhanh chạy ra một mảnh rừng rậm về sau quả nhiên thấy nơi xa có một chỗ mở đầy v â n ý thảo sườn núi phan kinh long trong lòng vui mừng lòng bàn chân tăng nhanh tốc độ nhưng lại tại lúc này bên thai lại nghe được tiên nhạc tiếng vang lên chúc mừng hình thiên qua đánh giết tống hữu khang thu hoạch được thiên thẩm đạo toàn bộ kỹ năng chương 497, h ỏ a thiêu v â n ý thảo nam chương 497, h ỏ a thiêu v â n ý thảo nam lao tống phan kinh long phủ phụ một tiếng quỷ trên mặt đất đ ư a trong tay kim càng trừ hùng hàng cắm vào trước mặt trong đất mà trên bầu trời tựa như là một chàng thịnh đại cùng hoan. tiên nhạc lửa l ờ cánh hoa như mưa ngũ thải hạ quang giống như cực quang vạch qua chân trời tống h ư u khang thi thể nổi lên h u â n y thảo bụi rậm chậm d ã i dâng lên đến trên bầu trời phàn kinh long nhìn thấy tống h ư u khang thân thể tàn khuyết không đầy đủ tay chân cùng thân thể nhiều chỗ đều có bị giã thú gặm ăn dấu hiệu lao tống ta có lôi với ngươi ta tới chậm phàn kinh long ảo não đập n h ệ mặt đất không nghĩ tới ngươi chết thảm như vậy vậy mà chết không toàn t h ờ i cái hiện tượng này liền tùy phương cũng nhìn mốc nàng chỉ là đơn thuần muốn giút hình thiên quà khi thấy tống hữu khang chết thảm bộ dạng kinh khủng như vậy nội tâm của nàng cũng có một tia nấy, tự mình làm đến là đúng hay ná không ai có thể trả lời tùy phương có lẽ vấn đề này căn bản là không có đáp án bởi vì tùy phương nếu như không muốn nhìn thấy tống hữu khang thi thể vậy liền sẽ thấy hình tiền qua thi thể ai đ ố i ai sai căn bản nói không rõ ràng thử phan kinh long lau sạch nước mắt đứng lên vung vẩy trong tay kim cán g trử lao tống chờ ta báo thủ cho ngươi phan kinh long đang muốn tiến lên liều mạng phía sau lại có người cao dọn gọi g hắn lại a long không nên xúc động chờ ta một chút thanh âm thanh thúy mánh liệt phan kinh long bên người đại thụ lá cây nhộn nhịp rơi xuống phan kinh long quay đầu thấy được một nữ tử ngay tại thần tốc chạy như bay đến người tới chính là vân lưu tô nàng một đường gấp đổi cả người gần như không có chạm đất liền tới chỉ thấy thân thể nàng sắp rơi xuống đất thời điểm liền há miệng hướng bên cạnh một gốc cây phát ra tiếng ô h uy một tiếng sụp sôi tiếng vang bên trong đại thụ ứng thanh nã gục mà nàng mượn phản đ á n trở về sóng âm lực lượng cả người một lần nữa nâng cao vọt hướng về phía mặt khác một cây đại thụ chân tại trên đại thụ đ ạ p một cái vẫn lưu tô lại lần nữa vọt lên phía trước đến mấy mét l ự c đạo sắp suy kiệt thời điểm nàng há miệng lại là từng tiếng càng ô uy thanh nổ tung một những cây đại thụ đồng thời thân hình lại hướng phía trước bay ra khỏi đến mấy mét loại này năng lực quả thực không thể tưởng tượng nếu không phải phản kinh long tận mắt nhìn thấy. tuyệt đối không thể tin được thế gian này vậy mà lại có dạng này t h ầ n kỹ tựa như là không cần mượn nhờ sợi đằng tạ tạ người v ư ợ t đồng dạng vân lưu tô thần tốc từ rừng rậm nơi xa chạy đến thả người nhảy lên đứng ở phản kinh long trước mặt a long đến cùng là chuyện gì xảy ra vân lưu tô ngắm một cái bên cạnh lý thiên minh cùng tùy phương quay đầu hỏi phản kinh long hồ tâm đảo tổng cộng đi ra năm người tống h ư u khang dẫn đầu phản kinh long cùng vân lưu tô cũng coi là chủ lực còn có tùy phương cùng lý thiên minh đi theo thế nhưng hiện tại sức chiến đấu tối cường ba người đã chỉ còn lại phản kinh long cùng vân lưu tô tình thế thay đổi đến có chút không cần lạc quan vẫn là ta đến nói a tiểu lý thiên minh nói bên kia có rất nhiều g i ã chư cùng rắn lao tống là bị g i ã chư cùng rắn cắn chết cũng không phải là cùng hình thiên q u a đánh nhau chết tiểu lý thiên minh nói thời điểm mắt đục đỏ ngầu mấy người khác nghe cũng là dù mình m một người bị g i ã chư cùng rắn tươi sống cắn chết cái này cần là bao nhiêu tàn nhẫn một việc vân lưu tô tinh tinh nghe khi biết được là t ù y phương cùng hình thiên q u a trong bóng tối thông đồng đem tống hữu khang lừa gạt đến hình thiên q u a mai phục địa điểm thời điểm nàng s ắ c mặt đột nhiên chấm xuống lạnh giọng hỏi phàn kinh long nói vậy ngươi làm sao còn giữ nàng phàn kinh long ấp n ó i không rõ hắn cũng biết có lẽ giết tùy phương chấm dứ thiết hán t ử tựa hồ có chút thèm thủng càng không ngừng xoa xoa hai bàn tay khổng lồ lao nương đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt vân lưu tô một cái xách qua tùy phương cổ áo ngươi tại thẩm phán phòng gian liền cùng cái tiêu kêu thú vật mắt đi mày lại ta mẹ nó hối hận không có xem sớm x u y ê ngươi n vân lưu tô đem tùy phương kéo đến trước mặt sau đó khuôn mặt đưa tới tùy phương làn da t r ắ m nõn mà vân lưu tô làn r m õ n mà vân lưu tô là l u ố mị màu da hai người mặt càng góc càng gần gần như liền muốn thân đến cùng một chỗ một đen một trắng tạo thành t r a n l ệ rõ ràng phàn kinh long liếch qua lặng l Người muốn làm gì? Tùy Phương Ô uy lại, làm không Tô không thể lùi được nữa. được vân lưu tô trong miệng đột nhiên phát ra bén nhọn thanh â m đưa lưng về phía bên này phản kinh long hai lỗ thai như kim c h â m tranh thủ thời gian dùng cự t r ư ờ n g che lỗ thai mà gần trong gang tấp tùy phương lại không có may mắn như vậy nàng nhãn tỉnh cái mũi lỗ thai bên trong đột nhiên tràn ra máu tươi ô uy vân lưu tô lại lần nữa phát ra tiếng tùy phương tất cả khổng khiếu máu tươi chảy ra mà ra ô uy vân lưu tô từng tiếng thúc giục nhân mạng chúc mừng vân lưu tô đánh giết tùy phương thu được thiên lần đạo kỹ năng bởi vì kỹ năng mang theo chưa giác tỉnh toàn bộ kỹ năng cho nên vân lưu tô cũng chỉ có thể thu hoạch được bộ phận kỹ năng đại gia giờ mới hiểu được nguyên lai tùy phương cũng là cảm lộ thiên đạo đáng tiếc chính nàng căn bản không rõ ràng chỉ là giác tỉnh bộ phận kỹ năng mà thôi vân lưu tô thả ra tùy phương cổ áo tùy ý thi thể của nàng lên không mắt thấy thân thể của nàng bay tới bạch ngọc tế đài phía trước bị ngũ thải h à quan g c ắ t miếng chỉ chốc lát sau thải quang giáng lâm dồn dập hướng vân lưu tô bay tới vân lưu tô ánh mắt kiên nghị từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện cái kia mảnh hơn ý thảo sườn núi nàng sở dĩ tới chậm nhưng thật ra là cùng kỳ lân lén lút lại gặp mặt kỳ lân nói cho nàng giữa lẫn nhau chém giết đã thành kết cục đã định ngăn cản thanh lưu nuôi cổ kế hoạch triệt để thất bại hẳn để vân lưu tô ra tay gắt dứt khoát đánh giết mọi người chính mình trở thành cuối cùng độc nhất cổ vân lưu tô rất tán thành tất nhiên không ngăn cản được vậy liền Vân Lưu l quay đầu Tô qua qua, qua ạ chúng i p h ta tách ra hai bên hành động phản kinh long nhìn một hồi địa hình phía sau quay người đối với lưu tô nói từ hai bên bắt đầu châm lửa trước tiên đem giá c h ư cùng rắn thiêu chết sau đó bức hình tiền qua cùng chúng ta đập thủ có thể là hắn giết c á i gì hẳn là sẽ thổ đội vân lưu tô lo âu nói cái này ta có biện pháp ta có thể nghe ra hắn tại dưới đất đại khái vị trí lý thiên minh xung phong nhận việc nói ta đi theo các ngươi giúp các ngươi chỉ đường tốt tốt tốt vân lưu tô liên tiếp gật đầu ngươi không có cách nào đi theo tách ra hai người nếu không ngươi theo sát ta đi ta sóng âm cũng có thể xuyên thấu mặt đất đánh tới hắn tốt phản kinh long người lời hung ác không nhiều nói một cái chữ về sau liền liền xông ra ngoài vân lưu tô mang theo lý thiên minh hướng một bên khác đi đặt tới về sau hai người đồng thời đem vân ý thảo địa điểm đốt thế lửa rất nhanh liền bốc lên vân lưu tô cùng phản kinh long đồng thời thuận kim giờ một đường châm lửa chậm rãi hai người đổi một vị trí đã đem cái tiêu mảnh vân y thảo b ù i d ậ m biên giới toàn bộ đ ố t lên ánh lửa ngập trời bên trong vân y thảo mùi thơm bao phủ tại sơn cốc cùng rừng cây ở giữa vân lưu tô nhìn xem càng đốt càng v ư ợ n g biển lửa thật sâu hút một hơi không khí bên trong mùi thơm hai tay từ phía sau lưng nắm chặt lý thiên minh hai vai tiểu minh ngươi nói ngươi sẽ nghe được dưới nền đất hình thiên qua có đúng không lý thiên minh gật gật đầu vừa muốn mở miệm nói chuyện vân lưu tô đột nhiên hai tay ông lý lựa ngươi không có tính khiêu chiến nam chương 498, lựa ngươi không có tính khiêu chiến nam kỹ năng ở trên thân thể ngươi không dùng được không bằng cho ta dùng a vân lưu tô hai tay đem lý thiên minh mặt nâng lên đến nhìn hắn nhãn tình nói nhưng vấn đề là vân lưu tô là đứng tại lý thiên minh sau lưng lý thiên minh mặt đã bị chuyển động 180 độ hoàn toàn vận chấp sau lưng hắn đã sớm tắt tở nhãn tình còn nhìn xem vân lưu tô thế nhưng con ngươi dần dần tan dã mất đi tiêu cự một lớp đuổi màu trắng bịt kín hắn nhãn trâu tính cả phản chiếu tại hắn tròng đen bên trên vân lưu tô cũng biến thành mơ hồ không rõ chúc mừng vân lưu tô đánh giết lý thiên minh thu được thiên đế đạo toàn bộ kỹ năng hệ thống thông báo thanh n m lại lần nữa vang vọng toàn bộ nhược n ụ c tùng lâm tất cả mọi người lại một lần nghe đến có người tử vong thông tin cái này cũng bao gồm tại hồ tâm đảo bên trên mọi người ai cũng dự liệu không đến ngắn ngủi không đến thời gian một tiếng bên trong trên trời tiên nhạc thế mà liên tục ba lần tấu vang lần đầu tiên là hình thiên qua đánh giết tống hữu khang sau đó là vân lưu tô đánh giết b ì phương mà một lần cuối cùng khoảng cách ngắn hơn không có quá nhiều thiếu thời gian y nguyên vẫn là vân lưu tô vậy mà lại giết một người mà người này vẫn là nhỏ tuổi nhất ngày thơ thiếu niên tất cả mọi người cảm giác khó có thể tin mãi đến tận mắt thấy lý thiên minh thi thể lên không mới chậm rãi tiếp thu sự thật này tốt tốt tốt tạ đường cười giết đến tốt giết đến tốt giết cái cha ra manh mối cũng tốt từ khi kham pha kính tượng nguyên lý hắn căn bản không tại lo lắng đồng đội bị giết không những như vậy hắn bắt đầu cảm thấy cái này nhất định là cái cục là một cái nhằm vào thanh ngữ cục hắn thậm chí hoài nghi đi qua chính mình khẳng định hiểu rõ tình hình rất có thể cũng tham dự chuyện này làm không tốt vẫn là chủ lạc người bởi vì hắn từ trong phát hiện nếu như đồng đội sẽ không chết chuyện này đối hắn chẳng những không có chỗ xấu ngược lại còn có mấy cái chỗ tốt đầu tiên thứ a của thanh n như này nhiên động mình, nếu như đồng đội có thể phục sinh, tả đường tương đương với trước thời hạn nhìn h thủ, thể phục thời như trước vào với đoạn. lúc lộ cơ có xuất tất tả thủ t bại đội sẽ rõ nhì lần này biến cố có lợi cho tả đường đối đoàn đội thành viên hiểu rõ bọn họ chiến lược năng khiếu đều sẽ hiển hiện ra bao gồm bọn họ quan hệ trong đó cùng ý nghĩ mà mọi người cũng sẽ được đến một lần chân chính sinh tử lịch luyện đây là bọn họ đi ra đạo vực hướng đi hư vọng chi địa phía trước tốt nhất lịch luyện đã như vậy vì sao không vui gặp kỳ thành â u tả đường sờ lên cảm nhìn xem đảo bên ngoài núi rừng bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo không tốt cái k i a xú nương môn ở bên kia ta đánh không lại nàng hồ duyên r ư ớ c nghe đến sau lưng động tĩnh quay người đã nhìn thấy sử tấn thở phì phò chạy tới hắn thỉnh thoảng còn quay đầu bắn tên trên thân đã bị thương không thể nào làm sao chật vật như vậy a hồ duyên r ư ớ c vung một cái trong tay c ố tiên t tao mày nhìn xem sử tấn sử tấn trên thân đều là vết thương đạn bán lê hoa thương ghim trúng sần trái bộ cùng bên phải b ắ p đùi máu me đầm địa bộ dạng vô cùng chân thật xem ra lưu mịch thương pháp vẫn là tương đối không sai một v ệ c màu đỏ xuất hiện tại rừng cây phân cối lưu mịt cây cối che chắn tránh né lấy sử tấn tên bắn ra mũ người có gan hô duyên t r ư ớ c trên mặt có chút nhịn không được rồi hai cái đại nam nhân hơn nữa còn là lương sơn hào hán vậy mà lại bị một cái nữ hí tử đuổi theo đánh hô duyên t r ư ớ c xách theo cốt tiên liền muốn lên đi bên ngoài rừng cây nhưng lại sống tới một cái to lớn màu trắng long m i ê u tiểu bạch lưu mịch k ê u một tiếng một bên giơ súng để phòng hô duyên trước một bên hướng tiểu bạch nói vô dụng ngươi không thuộc về du hí người chơi ngươi tổn thương không được hắn ta không quản tà tiểu bạch quật cường nói một bên đối với hô d u ê n chức n h e răng trận mắt liền tính không giết được hắn ta cũng bé nhiều hắn cho dù không thể thật cắn đức ta cũng muốn hung hăng cắn n h t hầu của hắn tiểu bạch mặc dù t u ổ i nhỏ thế nhưng thân loại hình to lớn một bộ hung tận bộ dáng nhìn hô duyên chức cũng sợ hãi trong lòng sau lưng sử tấn cầm tam tiêm lưỡng nhận đau đứng ra không có chuyện gì ca ta giúp ngươi nhìn xem phía sau sử tấn tới cùng hô duyên chức lưng tựa lưng cái này để hô duyên chức cảm giác an toàn lập tức tăng lên lớn mặt hướng về lưu mịch tiếp tục phóng đi hô hô duyên chức một roi hướng về lưu mịch đầu quét tới phía sau một roi lại lặng lẽ đi theo kế hoạch lưu mịch né tránh thời điểm quét gãy bắt chân của nàng lưu mịch nghiêng đầu hiện lên roi thứ nhất sau đó đưa bàn tay xoay chuyển trong tay lê hoa thương giống hồ duyên chức mừng thầm trong lòng phía sau của mình một roi sớm hơn xuất thủ nhất định có thể càng nhanh uy hiếp đến lưu mịch đến lúc đó lưu mịch phát hiện mặt đất cái này một roi sẽ quét gãy bắp chân của nàng x ư ơ n g nhất định sẽ thu thương phòng thủ mà chính mình roi thứ nhất quay người vùng ra tỷ lệ lớn sẽ đem đầu của nàng đánh nát hồ duyên chức chiêu số không thể bảo là không tinh liệu hắn có thể xếp hạng lương sơn vị trí thứ tám tuyệt không phải là hư danh cao thủ vừa qua nhận liền biết có hay không hồ duyên chức đối với chiến thắng lưu mịch trong lòng, lòng tin tràn đầy Ai ra bài, túi ngờ lưu mịch căn bản không theo lộ ra bài, nàng lưu lộ mịch theo sáo đúng ầ cầm u quét duyên hậu. liếc lại cái tới tiên, mùi kết cốt ngược sức tốc tóc một mặt mà nhắm trên đất tránh trong tay ngân thương ra tốc đưa ra, mùi thương thẳng tóc nhắm ngay hô duyên trước ra ra, không không nẽ, dùng ngân ngay đưa đ vậy hô vào lúc này bên cạnh màu trắng đại long mao đánh tới thân m è o chưa tới trước hết lớn một tiếng cái này tiếng giống giống như hộp gầm chấn động đến hô duyên r ư ớ c tâm thần đại loạn mắt thấy một b ạ c đầu thương một tấc một tấc tới gần mình n h t hầu hô duyên r ư ớ c toàn thân làn da đều nổi da gà lên mà lại lúc này lực đạo dùng hết lực mới chưa sinh thời điểm hô duyên chức căn bản là không có cách làm ra phản ứng chỉ có thể tính tính chờ đợi từ thần thẩm phán màu trắng cốt tiên quả nhiên trước đánh trúng lưu m ị c h xương đùi h ô duyên t r ư ớ c mắt thấy lưu m ị c h xương đùi giống như thủy tinh vỡ vụt vỡ nát thành tím đen sương mù các loại cái gì màu tím đen sương mù là chuyện gì xảy ra h ô duyên t r ư ớ c vừa vặn ý thức được điểm này màu bạc mũi thương liền đâm t r ú n g h ít hầu của hắn h ô duyên t r ư ớ c có khả năng cảm giác được làn da truyền đến lạnh vuốt đông nói thế nhưng lóe hàn quang mũi thương nhưng thật giống như là đụng phải cứng rắn kim can g thạch đồng dạng lập tức gây thành một đoạn một mạch vỡ lập tức cũng vỡ nát thành màu tím đen sương mù dày đặc hồ duyên chức cảm thấy không vậy chỉ có thể là dùng q u ấ y đến hình dung bởi vì trước mắt lưu mịch đụng một cái liền nát vừa vỡ liền thành khói khói bị q u ấ y tàn đi nhưng lại không bay xa ngược lại tại hô duyên trước trước mặt bắt đầu tụ lại chờ màu tím đen khói tụ lại cùng một chỗ từ bên trong chạy ra gợi cảm yêu diễm m i ệ ma phù tang hô duyên huynh đệ theo lý chúng ta đều là lương sơn người ta có lẽ giúp người đáng tiếc ca ngươi quên lương sơn đầu là ai lương sơn đầu đương nhiên là t ạ đường hô duyên trước cùng x ử tấn giết tới núi hán đối tả đường cũng là lên sát tâm phù tang vậy mà là ngươi hô duyên trước sở lấy cổ họng của mình nơi đó mảy may vô hại hắn chưa tỉnh hồn mà hỏi thăm cái tia lưu mịt đâu nàng trốn đến nơi nào ta ở chỗ này đây ca ca vị t được giống như thanh â m tại sao lương vang lên đây không phải là sử tấn thanh â m sao ta lại không có để ngươi hô duyên trước q u a y người kinh ngạc phát hiện một đoạn cán thương cắm ở chính mình ngực mũi thương đã chạm vào trong thân thể ngươi trước mắt sử tấn cầm trong tay ngân thương mặt của hắn ngay tại trậm dãi b i ế n ả o dần dần biến thành lưu mịt mặt mà đại long mau thân thể to lớn im bặt mà rừng cũng dừng ở hô duyên trước bên n ư ờ i chính nghiêng đầu nhìn xem hắn màu hồng phần lớn nhãn trâu giống như thủy tinh đồng dạng trong suất long lanh ngươi các ngươi hợp lại hô duyên t r ư ớ c che lại ngực máu tươi từ hắn khe hở bên trong không ngừng tuôn ra lưu mịch vừa dùng lực liền đem lê hoa thương rút ra nàng run rẩy mũi thương bên trên dính lấy máu tươi cười h í p mắt nhìn xem hô duyên trước lựa người a kia thật là một điểm tính khiêu chiến cũng không có chứ chương 499, giết người lý do nam chương 499, giết người lý do nam chúc mừng người chơi lưu mịch đánh giết hô duyên trước thu được thiên sư đạo toàn bộ kỹ năng làm hô duyên trước cầm vang ngã xuống đất thời điểm hệ thống phát thanh vang lên đồng thời tiên nhạc đồng bền thải quan sạc sỡ Và, tỷ tỷ ngươi tốt chán hại t ả tiểu bạch chạy tới dùng lông xù màu trắng đầu đuổi lưu mịch ta về sau cũng muốn như thế chán hại đâu lưu mịch bị đ u ổ i đến cười khanh khách mau đem nàng đ ẩ y ra nói đường ồn ào tỷ tỷ còn phải lại giết một người lưu mịch s á c h theo lê hoa t h ư ờ n g vội vã hướng đường núi bên kia thì đến nơi đó còn có sử tấn trói đâu vẫn là mau chóng g i ế t mới yên tâm cũng không lâu lắm trên trời lại vang lên hệ thống thông báo âm thanh chúc mừng lưu mịch đánh giết sử tấn thu được thiên suy đạo toàn bộ kỹ năng sử tấn thi thể cũng rất nhanh lên không mà lúc này hô d u ê n chức thi thể còn đang tiếp thu thải quan cắt miếng tẩy l hai cái người cùng cảnh ngộ đầu cũng bị t r ă n g bản t r ì n h t ê đặt ở liền nhau hai cái bạch ngọc đĩa bên trong lưu mịch ngầm đầu nhìn trên không bạch ngọc tế đài phía trên đã dầm dạp chẳng trị bảy đẩy nhân đầu lưu mịch tinh tế đến một cái vậy mà đã có m ộ ư ơ i ba viên nhân đầu bảy ở bên trên hơn nữa còn có một viên lớn giã t r ư đầu mà lương sơn thành viên vậy mà đã toàn bộ chết sạch hết dựa theo bị giết chết trình tự phân biệt có thời khiên hoa vinh an đạo t o ả n h ầ u kiến đại tông l ý q u ỷ a kiên thâu tuyết tống hữu khang tùy phương lý thiên minh hô d u ê n trước sử t ấ n trong đó giết chết lý quỳ chính là chư chư thần nhưng nó cuối cùng cũng bị hình thiên q u a g i ế t chết mà những người còn lại nhân viên cũng đã không nhiều lắm trừ phù tăng cùng tả tiểu bạch không tại người chơi trong hàng ngũ bên ngoài còn lại cũng chỉ có hồ tâm đạo bên trên lưu mịch cùng tả đường cùng với bên ngoài ngay tại rằng co vân lưu tô phản kinh long cùng hình thiên q u a lưu mịch sách theo lê hoa t h ư ờ n g mở hai tay ra ngay đón trên trời bay xuống thái quang những này chính là hô duyên chức cùng sử tấn hai người thiên đạo theo thứ tự là thiên sư đạo cùng thiên suy đạo không đối lưu mịch phát hiện bay xuống thải quang bên trong còn có một loại thiên đạo vậy mà là rượu thủ không, không thiên tâu đạo kỹ nhiều không ép thân lưu mịch tranh thủ thời gian tham lam hấp thu nguyên lai thời khiên bị hoa vinh giết chết thiên thâu đạo liền bị hoa vinh chiếm đi về sau hoa vinh bị sử tấn giết cho nên sử tấn trên thân nắm giữ hai loại thiên đạo hiện nay còn lại người sống sót bên trong tả đường bởi vì là thiên phế trên thân một loại thiên đạo đều không có lưu mịch có ba loại thiên đạo lại cũng chỉ là cùng liền giết tùy phương cùng lý thiên minh vân lưu tô đồng dạng mà phản kinh long bởi vì nhân từ nương t a y y nguyên chỉ có hắn tự thân một loại kim t a g đạo có thể là hình thiên qua liền kinh khủng hắn giết tống hữu khang phía sau lại đoạt được thiên thẩm đạo tính xuống trên người hắn tổng cộng đã có tám loại, loại hình khác nhau thiên đạo năng lực càng mạnh giết người tốc độ cũng càng nhanh n h ư ợ c đ ụ c thùng lâm đài này cối xay thịt vận tốc bay cũng càng lúc càng nhanh vân lưu tô người làm sao có thể hạ thủ được phan kinh long hai mắt sung huyết đại biểu hắn v ẫ n nộ đã đạt đến cực điểm hắn liếc một cái đã toàn diện bốc cháy lên h â n y thảo bụi rậm nhanh chân theo h â n y thảo bụi rậm biên giới lao nhanh hắn muốn đi tìm vân lưu tô ở trước mặt hỏi một chút hắn vì cái gì muốn giết lý thiên minh hắn vẹn vẹn một cái vô tội thiếu niên vân lưu tô yên lặng đứng tại biện lửa phía trước càng về sau dứt khoát đóng lại nhãn tỉnh lý thiên minh thiên đế tất cả thanh âm rõ ràng rành mạch toàn bộ đều thu hết trong thai của nàng huân y thảo ngạnh bị hỏa thiêu đốt tất ba âm thanh giá chư khẩn trương tiếng gào thét bầy rắn bỏ du tẩu thanh âm trong đùi có ẩn giấu các loại côn trùng chạy tứ tán thanh âm tất cả thanh âm tựa hồ cũng bị phóng đại vô số lần bao gồm ẩn chứa tin tức cùng thanh âm ở giữa nhỏ xíu khác biệt vân lưu tô lập tức thay đổi đến toàn bộ đều có khả năng p h â n rõ chỉ là lượng tin tức quá lớn cái này để vân lưu tô cảm giác đầu hóc phình to mơ hồ có chút đau ngầm, ngầm. nàng có khả năng cảm nhận được x o a n đầu nội bộ nhiệt độ tại lên cao x n h â n loại đại nao nếu như xử lý quá nhiều tin tức đúng là sẽ cháy hỏng mà thiên đế đạo c h i thức ngay tại truyền vào trong đầu của nàng nói cho nàng đây là nhân loại tư duy ràng buộc nếu muốn xử lý càng nhiều tin tức hơn cũng không phải là không có khả năng mà là muốn đối nhân loại đại nao tiến hành một chút cải tạo liền tại vân lưu tô đ ắ m chìm tại c h i thức hải dương bên trong say sưa ngon lành hấp thu thiên đế đạo kỹ pháp thời điểm một tiếng dường như sấm xét tiếng quát nổ vang ở bên thai của nàng vân lưu tô ngươi vậy mà lạm sát kẻ vô tội liền tiểu hài đều không đông tha ngươi còn là người sao vân lưu tô mở mắt ra chỉ thấy phản kinh long nổi giận đùng đùng nâ ta ự hồ lập t không, không nghe phan kinh long cầm trong tay hai cái giống nhau như lúc kim căng có trừ đụng nhau kim c a n g trừ nội bộ tựa hồ có đặc biệt kết cấu phát ra tới thanh âm và ngong ngong không ngừng rất lâu cũng sẽ không biến mất lý do, không thể、so、với mạng lớn. Không lý do gì không thể trở thành muốn mạng người mở cớ vân lưu tô nhưng căn bản thợ ơ chỉ là nhún nhún vai nói ta giết cũng giết như thế nào n g ư ơ i bây giờ cũng muốn giết ta sao ta cái này liền giết n g ư ơ i cầm n g ư ơ i mệnh cho lý thiên minh b ả o thủ phan kinh long nói xong d ơ lên kim căng trử tiếng gió hô hô bên trong hướng vân lưu tô xinh đẹp khuôn mặt đập đi qua vô tình vô nghĩa nữ nhân đi chết đi vân lưu tô bước chân na di tránh đi p h a n kinh long một chiêu này trong miệng lại nói ngươi nhìn ngươi tìm lý do không phải cũng muốn giết ta sao chính ngươi nói lý do không thể so với mạng lớn làm sao cái này sẽ ngươi lý do lại có thể muốn giết ta phan kinh long nghe xứng sở trong tay động tắc cũng dừng một chút vân lưu tô nói có vẻ như cũng có đạo lý đầu ó c của hắn lập tức chuyển bất quá đến rồi vân lưu tô chuyển tới phía sau hắn nói ta nói một cái lý do liền có thể giết người a ngươi lại không đồng ý nhưng ngươi bây giờ cầm cái lý do muốn giết ta làm sao lại lại có thể phan kinh long não sắp nín bạo thua lên kim càng trừ hướng sau lưng đánh tới dưới tình thế cấp bách nẹn ra một câu bởi vì ngươi giết người ngươi giết người liền muốn đền mạng kim càng trừ kém chút đánh trúng vân lưu tô vân lưu tô nguy hiểm thật khó khăn lắm tránh đi trong lòng thất kinh nhưng trong miệng lại nói tiếp nàng bị biện ta giết người không đối vậy ngươi làm sao cũng muốn giết người phan kinh long bị nói p h i lòng tức giận oa oa kêu to trong tay thế công càng hung hiểm hơn hai người đánh không thể g i n xếp lúc lại nghe thấy vân y thảo bên trong bên trong có người cao giọng hô toàn phong đạo phong vân tế hội b ù i cỏ trung ương một cỗ vòi rồng tạo ra cuốn sạch lấy tất cả ngọn lửa cùng vân y thảo cùng một chỗ xoay vòng vòng cho dù là tại xoay tròn bên trong thế lửa như cũ tại lan tràn chỉ là đại h ỏ a cũng bị xoay tròn thành một cái nhiệt tình điểm điệp quyền mà toàn phong không ngừng ra bên ngoài mở rộng to lớn hỏa long hướng phản kinh long cùng vân lưu tô đánh tới chương năm trăm h thế bất bại nam chương năm trăm h thế bất bại nam phong vân tế hội hình thiên qua sử dụng ra toàn phong đạo kỹ năng k ô n g gió đem không ngừng hướng h â n y thảo bụi rậm bên trong lan tràn thế lửa càng quét ngược lại hướng phản kinh long cùng vân lưu tô phản công tới đây chính là thiên đạo kỹ năng chỗ kinh khủng nguyên lai hẳn phải chết biển lửa vây công vậy mà ngược lại trở thành hình thiên qua tiến công thủ đoạn kim cang đạo chân kim bất phạm h o a luyện p h ả n kinh long sử dụng r a kim cang đạo kỹ năng toàn thân lần thứ hai phát ra trói mắt kim quang cả người thay đổi đến giống như là một cái người kim trực tiếp liền xông tới biển lửa bên trong vân lưu tô thì không giống nàng há miệm phát ra một tiếng càng thêm bén nhọn uy âm thanh, thanh âm giống như thực chất trực tiếp đem vọn tới trước mặt nàng biển lửa mở ra một đầu đường hầm. chỉ thấy đường hầm xung quanh đều là lửa cháy hương h ự c chính giữa lại có một đầu thông đạo thẳng tới hân ý thảo b ù i rậm bên trong vân lưu tô t ú i đầu cháy mau từ hỏa chi trong đường hầm cũng v ọ t vào hình thiên qua gặp hỏa công không làm gì được hai người cũng liền thu toàn phong đạo kỹ năng tùy ý vòi rồng đem tiêu đốt hân ý thảo thổi hướng nơi xa cho ba người chiến đấu đưa ra địa phương nhưng phản kinh long cùng vân lưu tô không hề nhẹ nhõm bởi vì bọn họ hai nhân mã bên trên liền gặp dã chư cùng m ã xà với công giống một đầu dã chư vọt lên đến vậy mà cắn một cái vào phản kinh long cánh tay mà lúc này phản kinh long toàn thân loại k quang căn bản không gi càng giống là một tôn hoàng kim đúc kim loại t r ậ n mắt kim c a n g pho tượng giã chư răng căn bản không cắn nổi hắn một phút d ư ớ i hảo nhưng giã chư cắn cũng không chịu thả ra mà phàn kinh long t r ậ n mắt tròn xoe vậy mà một cái cánh tay liền đem giã chư nhấc lên hắn vốn là sức lực lớn trải qua kim c a n g đạo gia trì vậy mà một tay liền đem mấy trăm cân giã chư nhấc lên cái này để bên cạnh vân lưu tô cùng với nơi xa hình thiên qua đều nhìn đến âm thầm kinh hãi phàn kinh long một cái tay khác n ắ m tay bắt đầu nắm đấm một quyển đánh về phía g ã chư viên mắt p h ư ớ một tiếng toàn bộ nắm đột tiếng ã chư hốc mắt bên trong vậy mà là như vậy t h ầ n lực đã hoàn toàn không phải bình thường nhân loại có thể làm đến vân lưu tô không khỏi nghĩ lên thẩm phán phòng gian bên trong tiểu s ỉ u lúc ấy tiểu s ỉ u một chân liền đem đấu đồng nam đầu dẫm bạo lực lượng có thể cũng bất quá như vậy cũng chính là nói lúc này phàn kinh long cũng có năng lực này hình thiên q u a n nếu là bị phàn kinh long một quyền đánh trúng cũng rất có thể một quyền mất mạng phàn kinh long cánh tay hai lần phát lực phù một tiếng từ dã chư bên kia hốc mắt xuyên ra dã chư đầu h ố c heo lại bị hắn tử trong đánh xuyên này phàn kinh long phát ra tiếng ờ một cánh tay x á c theo dã chư dạo qua một vòng đem xung quanh đánh tới dã chư cùng mãng xả toàn bộ đều căng bay đi sau đó đem giá chư giống ném quả tạ đồng dạng hướng về nơi xa hình thiên qua ném ra ngoài vê anh giá chư cũng không nện đến hình thiên qua thế nhưng nặng mấy trăm cân đ ồ vật bị ném tới trước mặt phát ra một tiếng ầm ầm tiếng vang hình thiên qua cảm giác được toàn bộ mặt đất đều đang rung động mà hắn cũng bị dọa cho phát sợ sắc mặt trắng bệch đỡ k í n h mắt liền lùi lại mấy bước ha ha ha t h ô n g khoái phan kinh long đánh hưng khởi chủ động nên tiếp những cái kia giá chư cùng mang xả, một trưởng vô phi một đầu mang xả một chân đá bay một cái giá chư càng đánh càng là tinh thần phần trấn mà vân lưu tô y nguyên vẫn là vận dụng âm bạo kỹ năng nàng thành âm cao vút bén n ọ há miệng ra liền có một đầu mãng xà bạo thể mà đối đầu thân loại hình to lớn dã chư nàng cũng không sợ ô bi một tiếng liền nổ đầu một cái dã chư vân lưu tô công kích không cần quá lớn khí lực mà còn há mồm liền đến tốc độ càng nhanh thế nhưng nàng dần dần cảm giác biết hầu có chút khô khốc lập tức cũng không dám vững l ỏ n g bởi vì dã chư cùng mãng xà hung hãn không sợ chết bọn họ chịu hình thiên q u a k h ô n g chế căn bản không quản đồng loại thi thể đã trồng chất như núi y nguyên điên cùng không ngừng đánh tới hình thiên quá lấy lại tinh thần giơ tay liền hướng phản kinh lòng đánh ra một cái trưởng tâm lôi thiên lôi đạo là hình thiên quá bản bệnh thiên đạo cũng là hắn xuất thủ cực nhanh quả nhiên lập tức liền đem đánh vào phản kinh long trên thân Xì xì c ì lôi điện tại phản kinh long trên thân chạy toàn thân hắn kim quang tiếp xúc đến lôi điện địa phương liền biến thành hoa hồng màu vàng điện văn ở trên người hắn quyết tán du tẩu một vòng về sau trốn vào mặt đất không thấy cho lâm bát xoa bắt đầu phản kinh long đấu trí trần đầy vung hất lên cái c ổ hô hào sảng lại đến một cái hình thiên qua mặt đen lại đây đã là hắn có thể đem ra được uy lực lớn nhất thiên đạo kỹ năng nếu như cái này đều không làm gì được phản kinh long cái này người kim tiếp x u n có thể ứng đối như thế nào、Ôi. thiên hành đạo đái tông thần hành kỹ năng bám thân hình thiên qua lập tức thoát ra ngoài thật xa tại chỗ chỉ để lại hắn đạp chân đạp đất nâng lên cho bụi ô uy nâng lên một đoàn cho bụi bị vân lưu tô âm bạo đánh trúng chính giữa trực tiếp xuyên thấu ra một cái lỗ thủng cái này nếu là hình thiên qua còn tại nguyên chỗ không được cũng cho xuyên lạnh thấu tìm sao phan kinh long nhìn đến âm thầm lũ lưỡi vân lưu tô kỹ năng hình như so hắn càng dễ dàng tổn thương đến hình thiên qua ngược lại có thể cũng đồng dạng nếu như vân lưu tô công kích mình lời nói cũng là khó đối phó hai vị từ bỏ đi hình thiên qua lại vòng trở lại nói trận này đối kháng các ngươi hai cái nhất định phải thua đánh qua mới biết được phan kinh long ổm ổm nói tiện tay ôm lấy một cái giã trừ đánh tơi b ở i không không cần như thế hình thiên qua đẩy một cái kính mắt nhún nhún vai nói ta kỹ năng quá nhiều đã đứng ở thế bất bại hắn nói xong đột nhiên cất bước chạy nhanh thân hình nhanh như sao băng chỉ còn lại một mảnh h ữ ảnh hình thiên qua thi triển đái tông thiên hành đạo tựa như biến thành một thất hãn huyết bà mã hắn c ố ý vòng quanh phản kinh lòng cùng vân l i ê u tô hai người chạy quả thực chính là trắng trận khiêu khích vân l i ê u tô cũng nổi giận nàng liên tiếp hướng về hình thiên qua phóng ra âm bạo lại đều bị hình thiên qua lấy nhanh nhẹn thân hình tránh đi không những như vậy hình thiên qua còn thỉnh thoảng ném qua đến mấy cái trưởng tâm lôi cũng đem vân l i ê u tô bịt ít chật vật không chịu nổi ngoại trừ giá t r ư cùng mãng xà mặc dù đối hai người không cách nào tạo thành tổn thương nhưng cũng vướng chân vướng tay không ngừng kéo hai người chân sau đồng thời cũng tại tiêu hao phản kinh lòng cùng vân lưu tô tích lực kéo càng lâu đối hình thiên qua càng có lợi xem ra hắn nói một chút cũng không sai hình thiên qua đã đứng ở thế bất bại. phan kinh long cao mày nhìn vân lưu tô một cái hai người l i ế n nhau đồng thời hướng hình thiên qua phát động tiến công phan kinh long giơ lên một cái lớn giá trư hướng hình thiên qua chạy nhanh phía trước ném đi sau đó thân hình như tiễn đi theo trong miệng hô cho ta đánh vân lưu tô cũng đồng thời làm loạn nàng há miệng đánh trúng một cái giá trư mượn phản lực hướng hình thiên qua vào tới đồng thời điên cuồng công kích hắn xung quanh ha ha ha hình thiên qua lại đột nhiên dừng lại đồng thời tạo nên một trận toàn phong toàn phong đem thân thể của hắn cuốn lên xoay tròn đồng thời hắn lại thi triển thốn tuyết kỹ năng thiên liệm đạo nhập thổ vĩ an chương năm trăm linh một có ý liền xe đau nam chương năm trăm linh một có ý liền sẽ đau nam chú ý hắn muốn chạy p h a n kinh long lớn tiếng hô hào cả người giống như là một viên đạn t h á o hướng về hình thiên qua vị trí vội sông hình thiên qua đã cùng vòi rồng trở thành một thể cao tốc xoay tròn vòi rồng tựa như là mui khoan đồng dạng lấy thật nhanh tốc độ tiến vào dưới nền đất sợ bị hắn chạy trốn p h a n kinh long trực tiếp ném ra kim căng t r ử kim căng t r ử hóa thành một vệ kim quan g hướng về hình thiên qua vị trí bay đi kim căng t r ử chính là kim căng đạo p h á t khí vốn cũng không phải là phản phẩm tăng thêm phản kinh long đ ư c đạo cái này s、so、a một viên đạn uy vi lực lớn nhiều thế nhưng hình thiên qua nuốt ở vòi rồng bên trong phan kinh long thấy không rõ hắn chân chính vị trí chỉ thấy kim cang chử giống như một v ẹ n kim quan g bắn vào vòi rồng bên trong cũng không biết đến cùng có hay không đánh trúng hình thiên q u a kim cang chử quả nhiên không có đánh trúng hình thiên q u a n h ư n g lại cắm vào mặt đất mặt đất bùn đất tung bay nâng lên đến trên không phía sau giống như hạt mưa nhộn nhịp rơi vãi mặt đất nhận lấy mạnh mẽ xung kích bùn đất cùng bùn đất ở giữa bị nháy mắt đại lực đè ép cùng một chỗ thay đổi đến đột nhiên tảng đá cứng rắn hình thiên q u a lúc đầu đã có một nửa tiến vào trong đất bị buộc lại nhảy ra ngoài đổi mặt khắc một chỗ xuống mộ phan kinh long góc độ nhìn thấy là vòi vân lưu tô cũng không có chậm trễ ấ i u i ấ i u i ấu uy mạnh mẽ âm bạo thanh liên tục nổ tung đem cái kia một mảnh mặt đất đánh đến bùn đất tung bay chạy ra nhưng cứ như vậy càng thấy không rõ lắm hình thiên qua vị trí cụ thể hình thiên qua lại lần nữa bị bức ép ra mặt đất hắn nhũ mày linh cơ k h ẽ động lại triệu hoán ra ba đạo vòi rồng cứ như vậy trên mặt đất tổng cộng có bốn đạo vòi rồng tại xoay tròn lập tức liền để phản kinh long cùng vân lưu tô không biết nên tiến công một bên nào đánh nhau vốn cũng không phải là chỉ dựa vào vũ lực đấu chi đấu dũng mới là công phu thật hình thiên qua ẩn thân ở trong đó một đạo vòi rồng bên trong hắn mắt l tâm niệm vừa động trong tay nhiều ra một cây thương cùng một sợi t h ư ơ n g bộ thiên thẩm đạo vận mệnh khảo vấn hình thiên qua nhìn hai bên một chút quyết định cầm dây trói ném về phản kinh long đồng thời g ơ lên trong tay thanh kia tạo hình kỳ lạ súng lục nhắm ngay vân lưu tô thiên thẩm đạo vẫn tâm khả hữu quý hình thiên qua cử chỉ tâm h ý sâu sắc hắn nhìn phản kinh long người này rất thẳng thắn cảm giác súng lục vẫn tâm đối hắn tác dụng có thể có hạn cho nên liền đối hắn vung ra tên là vòng cổ vận mệnh dây thừng hắn nhưng là nghe qua phản kinh long sắm hối viết phản kinh long bởi vì trợ giút hoa tử mà đắc tội bản sứ cục trưởng công an bị p h ả tại thẩm l o phán phân đoạn hình thiên qua liền chất vấn vân lưu tô có phải là sát hại quán ba lao bản đương nhiên chỉ là cùng tống hữu khang đánh cờ thủ đoạn cũng không có trực tiếp chứng cứ nhưng cũng không thiếu là căn cứ vào đối với lưu tô không tín nhiệm trực giác nếu như đối phương là chân thành đối xử mọi người thống tuyết dù cho hình thiên qua muốn đuồng h ị c h thủ đoạn cũng sẽ không là ngay lập tức muốn vu hãm thốt t u y ế t so sánh với liền có thể thấy rõ hình thiên qua đối v â n lưu tô từ đầu đến cuối tồn tại nghi vấn cũng là bởi vì nguyên nhân này hình thiên qua quyết định đem súng lục nhắm ngay vân lưu tô vân tâm không thể không nói hình thiên qua trực giác vô cùng chuẩn xác hai cái này pháp khí phân biệt dùng tại trên thân hai người quả thực là tuyệt giai lựa chọn dây thường bộ lập tức liền bao lấy phản kinh long cái cổ vô luận phản kinh long làm sao trông tránh cuối cùng vẫn là bị vận mệnh tìm chặt cái cổ mà vấn tâm súng lục bắn ra một vòng tròn vòng tròn bản thân vô hình nhìn không thấy thế nhưng khuấy động phía dưới không khí cùng nổi đồng bền g i ữ a không trung bụi đất bị kéo theo từ đó để người có thể nhìn thấy vòng tròn ba động vòng tròn cứ như vậy lắc lư hướng vân lưu tô bay đi thoạt nhìn tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh có thể vân lưu tô chính là tránh không khỏi vô luận nàng hướng bên nào t r ố n tránh vòng tròn liền sẽ tự động đi theo nàng mà giữa hai bên khoảng cách cũng càng ngày càng gần cuối cùng vân lưu tô c lẽ ra không nên sẽ đau lòng nàng chỉ là kỳ lân chế tạo một bộ người máy mặt thôi làm gì đau lòng đâu nàng chỉ cần chấp hành kỳ lân cho nhiệm vụ liền tốt nên lừa gạt người nào liền lừa gạt người nào nên giết người nào liền giết ai chính là quản hắn tam thất vẫn là hai mươi mốt nàng thậm chí có thể chết chỉ cần kỳ lân còn sống nàng liền có khả năng sẽ bị sửa song khởi độc lại chết còn không sợ hà tất đau lòng cho dù là nhục thể đau đớn cũng chỉ là người máy thông minh một loại bảo vệ cơ chế là vì để vân lưu tâu ngay lập tức phát hiện chủ thể bị hao tổn nhắc nhở nàng làm ra phản ứng m à thôi nếu như không phải là bởi vì rằng này một cái người máy thông minh thậm chí có thể không cần cảm giác đau có thể là tại sao mình lại đau lòng、đâu? vân lưu tô có chút xuất thần nàng thậm chí hoài nghi đây có phải hay không là ảo giác của mình có lẽ là đóng giả nhân loại lâu dài bản thân thôi miên kết quả a vân lưu tô tự d ê u ha ha cười lạnh một tiếng chính mình căn bản không phải người ở đâu ra đau lòng à. nhưng chính là như vậy kỳ quái cảm giác ngực bị xít sao k ì m chặt vân lưu tô lặp đi lặp lại cẩn thận xác nhận chính mình tâm là thật rất đau nhớ tới t h ố n tuyết tại thẩm phán phòng gian đưa ra hiến tế chính mình cứu đ ạ i g i a dạng này người lại chết tại hình thiên qua trong tay nàng tấm có rú một cái đau nhớ tới lý thiên minh sám hối lúc bất lực cùng bàng hoàng mà chính mình vừa rồi tự tay đem cổ của hắn vào gãy nàng tâm lại co rú một cái đau nghĩ đến tùy phương nàng và chính mình đồng dạng cũng là trên núi h ả i tử nàng mười chín tuổi liền theo tiểu cứu hướng đi xã hội một chút xíu đánh liều xảy ra chuyện nghề lên cao úc tiệc rượu tân khách cuối cùng nhưng là lộ sợ tàn nát có i lòng nàng và chính mình đồng dạng có mộng tưởng a một lòng chỉ muốn đi ra đại sơn a ha ha cuối cùng của cuối cùng tuyệt vọng đi tới cái này hư vọng chi địa lập đi lập lại tử vong phục sinh tựa như là chòng chảo dầu trầm luân lại nổi lên nổ khoai tây chiên tâm lại giật giật lấy thật là đau a vân lưu tô hình như có chút minh bạch có ý liền sẽ đau nàng bắt đầu p h ả n nàn k ỳ lân hà tất cho chính mình một trái tim đâu chính mình là cái người máy mà thôi muốn lòng có làm gì dùng đây không phải là ngược lại cho ta một cái n h ư ợ c điểm sao nghĩ tới đây vân lưu tô đột nhiên bị chính mình một cái ý nghĩ khiếp sợ nhược điểm của ta có thể là ta là ai a ta không phải liền là một cái người máy sao ta hẳn là nào đó loại hình nào đó số hiệu người máy a làm sao ta lại ta lại cho rằng chính mình là vân lưu tô như vậy vân lưu tô là ai là ta trong đầu ký ức sao vân lưu tô một bên đau lòng một bên s u ấ t thần mãi đến nàng nhìn thấy một đôi nhãn tỉnh tiến tới trước mặt nàng cặp kia nhãn tỉnh từ kính mắt phía sau nhìn kỹ nàng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút thậm chí đưa tay nặn n ặ n khuôn mặt của nàng n g ư ơ i là tại vấn tâm sao chương 502, t a t h í c h nhất nói nam chương 502, t a t h í c h nhất nói nam cái quan định luận vân lưu tô còn chưa kịp phản ứng hình thiên qua liền triệu hoán ra thiên liệm đạo thổ quan tài thổ quan tài cũng là thiên đạo p h á khí cùng thọ y cùng một chỗ đều là thốn tuyết trọng yếu vũ khí nàng đã từng dùng thổ quan tài cứu qua tùy phương cùng á kiên q u âm âm cho đến lúc này vân lưu tô ý nguyên cảm giác trái tim đau nhức đau lòng không thôi xem ra vấn tâm đối nàng ảnh hưởng quá lớn thế cho nên xuất thần thời điểm bị hình thiên qua đánh lén phan kinh long cũng không chịu nổi vòng cổ vận mệnh chính gấp xiết cổ của hắn phan kinh long không thở nổi hắn liều mạng vạch lên dây thừng muốn đánh vỡ gồng xiềng của vận mệnh vì chính mình thắng được thở dốc quyền lợi thế nhưng cái này dây thường lại dị thường cứng cỏi mà còn không ngừng rút lại không cho phản kinh long bất cứ cơ hội nào thoát khỏi phản kinh long vì vậy liền dùng kim cang chử đi cắt kim cang chử biên giới cũng là sắc bén hắn đem kim cang chử trước cắm vào trong khe hở sau đó thần tốc để bàn tay cắm đi vào chống lên tiếp lấy liền bắt đầu cắt chém lên dây thường đến hai cái đều là thiên đạo pháp khí lẫn nhau cũng không có phân chia mạnh yếu thế nhưng bởi vì thuộc tính khác biệt thời gian lâu dài phản kinh long rất có thể ngăn cách vòng cổ vận mệnh tránh ra cho nên hắn toàn lực ứng phó cho dù cái cổ bị kim cang chảy ra đã chảy ra máu tươi phản kinh long cũng chưa từng dừng lại liền tại phàn kinh long cảm thấy hoặc là dây t h ư ờ n g đoạn hoặc là cổ của mình đoạn thời điểm dây t h ư ờ n g lại đột nhiên lỏng xuống phàn kinh long thuận thế ra bên ngoài đầy vòng cổ vận mệnh liền rơi tại trên mặt đất rơi tại mặt đất dây t h ư ờ n g tựa hồ có linh tính giống con rắn đồng dạng tả hữu lắc lư sau đó tựa hồ tìm tới phương hướng đồng dạng thử chạy một tiếng bỏ đi nhanh chóng chui vào trong đất đi chuyện ra sao làm sao biến thành con run phàn kinh long căn bản nhìn không hiểu vận mệnh đây là muốn đi thẩm phán dưới nền đất người nào nha phàn kinh long nhìn xem dây thừng bỏ chạy thở dài một hơi cái này mới nhớ tới xem xét tình huống xung quanh chỉ thấy bốn phía một mảnh hỗn độn trải qua liệt hỏa cùng cùng phong cướp sạch về sau trên mặt đất tất cả đều là thiêu một nửa hơn ý thảo còn có vô số dã chư cùng mãng xà thi thể mà bốn đạo vòi rồng còn tại xoay tròn chỉ là sức gió nhưng đang nhanh chóng yếu bớt phát sinh cái gì phàn kinh long bốn phía tìm không được hình t i ê n qua cùng vân lưu tô a hát dòng nữ đâu s ứ a núi còn có rất nhiều dã chư cùng mãng xà bọn họ hình như cũng mất đi k h ô n g chế nghi hoặc đông nóng nó tây nhìn xem mở mị không biết chính mình nên làm gì bọn họ cũng không công kích phàn kinh long bởi vậy có thể thấy được hình t i ê n qua đã không tại điều kiện bọn họ như vậy hình t i ê n qua đi nơi đó đâu phan kinh long nhìn xem giã chư cùng mãng xà bọn họ bất lực đi dạo một hồi nhộn nhịp khắp nơi tản đi hắn trượng hai kim càng không nghĩ ra chẳng những hình thiên q u a không thấy liền vân lưu tô cũng không biết đi đâu rồi vân lưu tô là p h a n kinh long muốn giết người bởi vì nàng t ả n n h ậ n sát hại lý thiên minh nhưng cũng là p h a n kinh long hiện nay minh h i ế u nàng mất tích đ ố i p h a n kinh long đến nói không phải tin tức tốt p h a n kinh long khắp nơi xem xét khắp nơi tìm không đến về sau hắn đem ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m về phía mặt đất gần như có thể xác định hình thiên q u a n h ấ t định là sử dụng thốn tuyết thiên liệm đạo thổ đồn nhưng vấn đề là vân lưu tô cũng bị hắng ép buộc. Ngay tại lúc này, phan kinh long nghe đến hệ thống thông báo lưu mịch đánh g i ế t hô duyên chức cùng sử tấn mà trên bầu trời bạch ngọc tế đ à i lại lần nữa hào quản g bắn ra thiên nhạc du dương phan kinh long trong lòng giật mình xem ra trên đảo cũng phát sinh biến cố suy nghĩ liên tục phan kinh long quyết định trở về trên đảo lui về cùng lưu mịch tạo dựng một đạo phòng tuyến cuối cùng mặc dù hắn muốn cứu giúp vân lưu tô có thể là hắn cũng vô pháp xuống đất nếu là lý thiên minh lại lần nữa có lẽ có khả năng tìm ra hình thiên qua nhưng là bây giờ phan kinh long không những tìm không được hình thiên qua vị trí càng thêm tùy thời có khả năng bị hình thiên qua đánh lén có lẽ vân lưu tô chính là xuất phát từ loại này cân nhắc mới trước thời hạn đánh g i ế t lý thiên minh a mà hắc cám trong đất bùn hình thiên qua ngay tại trầm giãi thích lưỡng chạm đất phía dưới hoàn cảnh thiên liệm đạo cải tạo thân thể của hắn làm cho hắn có thể tại dưới nền đất hô hấp chỉ là nhãn tình nhìn không thấy cái này để hình thiên qua cũng rất không t h í chứng hắn lục soát trong đầu liên quan tới thiên liệm đạo toàn bộ kỹ năng rốt cuộc tìm được một cái hữu dụng kỹ năng thiên liệm đạo sự tử như sự sinh khởi động kỹ năng về sau hình thiên qua toàn thân và sáng cái này để hắn có thể mượn ánh sáng nhìn thấy trước mắt bùn đất b ù n đất liền tại trước mắt của hắn cái m ũ i còn có thể nghe đến đất hai bên trong phức tạp thành phần mùi nhưng thần kỳ nhất cũng không phải là những này mà là sự tử như sự sinh mang đến kỳ lạ biến hóa hình thiên qua cảm giác mình tựa như là chết đã cùng bùn đất kết làm một thể nhưng hắn nhưng thật giống như lại còn sống không những sống h ắ n tại trong đất như cá g ặ p nước tự tại lại cường đại đất hai bên trong tất cả năng lượng đều có thể bị hắn điều động những cái kia chết đi về sau trôn sâu trong đất côn trùng động vật năng lượng cũng có thể bị hắn hấp thu đây chính là thiên liệm đạo sao hình thiên qua mừng rỡ cảm thụ được thân thể biến hóa bùi mãi t ô i nói dạng này qua thần kỳ quá cường đại đi. hình thiên qua đẩy mạnh thổ quyết a quan n lớn thổ quan tài phán phất nhẹ nhàng dương, hắn vậy mà có thể đẩy thổ quan tài to thổ tài phất v ậ mà tài hành có tốc thể thổ tại trong đất thần tốc hành đầu. Hình thiên Hình đẩy đầu. y quan qua q định rời khỏi nơi này trước hắn từ bỏ đối mặt đất bên trên dã chứ cùng mãng xà không chế tùy ý bọn họ tản đi khắp nơi rời đi chính mình lại đẩy thổ quan tài thần tốc rời đi mảnh này hơn ý thảo sườn núi liên t ạ i sắp đến mặt đất thời điểm hình thiên qua đột nhiên rút đến thủ quan tài nắp quan tài nắp quan tài bị hình thiên qua rút ra phía trên tầng đất lập tức liền lún rơi xuống cấp tốc đem vân lưu tô trôn ở bên trong vân lưu tô thất kinh lập tức thi triển thiên âm đạo âm bạo thanh sóng oi oi từng tiếng âm bạo để đất đai nâng lên lại rơi xuống nhưng vân lưu tô nhưng thủy trung không cách nào đem nặng nghề tầng đất chỉnh thể vẫn lên y nguyên bị trôn sâu ở trong đất hình thiên qua tranh thủ thời gian tránh đi vân lưu tô sóng âm công kích rất lợi hại hoàn toàn có thể tổn thương đến nắm giữ tám loại thiên đạo hình thiên qua hiện tại thắng lợi trong tầm mắt hình hình thiên qua trực tiếp nhảy tới trên mặt đất xa xa nhìn dưới mặt đất đất đai không ngừng phồng lên hình như bên trong n ố t một con tùy thời chuẩn bị lao ra quai thú một lát sau phồng lên lực lượng dần dần suy nhược ngăn cách rất lâu đất đai mới có khí vô lực nhô lên đến một cái hình thiên qua một mực tại nắm chắc thời cơ hắn tạm thời không nghĩ một chút giết chết chết vân lưu tô như thế quá lãng phí hắn muốn càng thêm đầy đủ lợi dụng đợi đến đất đai thật lâu bất động hình thiên qua mới nhảy vào trong đất coi hắn đi tới thổ quan tài bên cạnh phát hiện bên trong vân lưu tô đã ngạt thở hôn mê bất tỉnh hình thiên qua đem vân lưu tô kéo đến trên mặt đất ngay lập tức lấy ra thiên y đ ị đạo giao phẫu thuật trước tiên đem vân lưu tô lưới cắt xuống sau đó đem g i a o phẫu thuật cắm vào vân lưu tô trong cổ họng đem nàng dây thanh toàn bộ c á y nát kể từ đó hình thiên qua liền an toàn bởi vì vân lưu tô đã không cách nào khởi động thiên âm đạo công kích hình thiên qua hít sâu một hơi tìm đến một chút dây leo đem vân lưu tô b u ộ c lại vân lưu tô vẫn hôn mê không tỉnh hình thiên qua nhìn một hồi cầm r a thuật đao đem vân lưu tô y phục toàn bộ cát hắn động tác rất cẩn thận hình như sợ cắt vỡ vân lưu tô làn ra đồng dạng toàn thân trần trụi vân lưu tô cảm nhận được h ắ n ý chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh lại a vân lưu tô muốn mắng chửi người lại phát hiện chính mình căn bản không phát ra được một chút xíu thanh âm chỉ có thể từ trong cổ họng gạt ra lọt gió h ỉ sở khazi dâm thanh đừng núp đ í c h hình thiên q u a đem băng lãnh d a o phâu thuật g á n tại vân lưu tô trên ra hắn nhìn xem vân lưu tô làn d a mặt ngoài nổi lên nổi ra gà m ặ t không thay đổi hỏi vân lưu tô n g ư ơ i biết ta thích nhất loại nào thiên đạo sao vân lưu tô bị hù dọa ánh mắt mở mịt lắc đầu có lỗi với người tiếp xuống tốt nhất đừng vận động hình thiên quà lấy ra một trăm lấy ra m ộ ă m linh tám đem cắm vào vân lưu tô quanh thân đại h u y ệ t vân lưu tô thân thể cứng ngắc không thể động đậy chỉ còn lại nhãn t ì n h hoảng sợ nhìn qua hình thiên q u a hình thiên q u a lại cười vô vỗ vân lưu tô trần trụi làng làn da t a thích nhất nhưng thật ra là hầu kiến thiên y lìa đạo bởi vì thiên y lìa đạo có thể lột ra Trưng 503, người tham trưng tham biết thiên lột trình. thiên người lòng. Nam, người lòng. Nam, người không, Hình nhìn Vân gia gia loại đổ đổ rìa đạo giáo có các qua xem Tại Vân Lưu Tô lòng bàn Lưu c hình làm t thiên qua lột vô cùng cẩn thận cẩn thận tựa như là tại đối đãi một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật mọc như cánh ve làn ra từ dưới da lớp mỡ tách ra ngoài tại từ trong bóng cây chiếu xuyên xuống đến tia sáng chiếu dọi xuống vậy mà là trong suốt Tiểu Vân, ngươi biết không? hình thiên qua một bên bài tập một bên vậy mà cùng vân lưu tô tán g â u ta nghe nói mỗi chuyện làm đến cực hạn phía sau đều sẽ có thần kỳ hiện tượng phát sinh cũng tỉ như mọi người thường làm nhất chạy bộ đã tới một loại cực hạn về sau hình thiên qua tại vân lưu tô phía sau việt a m đã lột đến đầu gối cong địa phương đột phá cái kia cực hạn về sau cơ thể người sẽ không cảm thấy bề n g à i thậm chí cảm giác có thể vĩnh vô chỉ cành chạy xuống đi cho nên có đôi khi ta sẽ nghĩ một vấn đề hình thiên qua nhẹ nhàng đem làn ra cùng dính liền bắp thị tách ra nói ra một cái hắn suy nghĩ thật lâu vấn đề ngươi nói một người tuyệt vọng phần gối sẽ có cái dạng gì chất biến sao vân lưu tô nhãn châu chuyển động một cái hiển nhiên đối với vấn đề này có phản ứng đáng tiếc ở sau lưng nàng hình thiên q u a không cảm giác được thế nhưng ta hoài nghi có vẻ như tất cả mọi người đã rất tuyệt vọng kỳ thật cũng không có đạt tới cái k i a cực hạn hình thiên q u a còn tại phối hợp nói xong đang lúc nói chuyện giao giải phẫu của hắn đã theo bắp đùi vạch đến bờ mông có lẽ đau đớn có thể giúp chúng ta đạt tới cái k i a cực hạn vân lưu tô nhãn châu lại chuyển động một cái người ngoài không biết nàng ngay tại kinh lịch cái dạng gì đau đớn chỉ là máu tươi dọc theo chân của nàng phía sau cùng ngay tại một giọt một giọt nhỏ tại phía dưới trong bụi cỏ nơi xa một cây đại thụ đỉnh, một cái đỏ dực kỳ l ầ n đang đứng tại trên ngọn cây thân thể khổng lồ đứng tại con con cành bên trên minh minh cảnh khẳng định không chịu nổi loại này trọng lượng nhưng chẳng biết tại sao cong lên luôn là không ngừng hắn trên cao nhìn xuống chính lạnh lùng nhìn về hình thiên qua cho chính mình người máy luật ra cũng không xuất thủ cứu rút không biết hắn trong lòng đến cùng nghĩ thế nào hình thiên qua thu tay lại thuật đao trên lá cây lau sạch phía trên dính lấy vết máu sau đó thả lại trên thân trong túi á o tay của hắn từ vân lưu tô cho hót xuyên bảo đã bị cắt làn ra hướng hai bên tách ra trực tiếp đẩy tới trước mặt phía sau liền lấy xuống hình thiên qua đi vòng qua vân lưu tô phía trước đem cả trương làn ra một chút xíu kéo ra hắn động tắc rất nhẹ rất chậm hình như lôi kéo chính là dễ phá giấy tên u y đồng dạng rất hoà n mỹ hình thiên qua đem cả trương ra d ơ lên trong suốt làn ra mỏng như cánh ve phía trên mỗi một cái lỗ chân lông đều rất hoàn chỉnh rõ ràng thậm chí liền lông tơ cũng còn liền tại phía trên ngươi sẽ từ từ chảy máu mà chết hình thiên qua bắt đầu từ vân lưu tô trên thân rút ra kim c h â m quá trình này có thể cần một hai canh giờ ta hy vọng tại ngươi trước khi chết ta có thể trước hết rét ta long vân lưu tô nháy một cái nhãn tình nàng hiện tại toàn thân cao thấp duy nhất không có nhận đến ảnh hưởng có thể chính là đôi này nhãn tình nhãn tình y nguyên trong suốt sáng long lanh chính cẩn thận nhìn xem hình thiên q u a hy vọng đau đớn có khả năng giúp ngươi đạt tới tuyệt vọng tự c hạ hình thiên q u a thương tiếc sờ soạn một cái vân lưu tô mặt gương mặt mau mạch mạch máu rất nhỏ lúc này vết máu đã làm cả khuôn mặt căng thẳng y nguyên đầy có r ã n nếu như ngươi có thể phục sinh lần sau gặp được lúc có thể hay không nói cho ta tuyệt vọng phần cuối đến cùng có cái gì vân lưu tô vậy mà quỷ dị nhẹ gật đầu cái này để hình thiên quá ít nhiều có chút ngoài y mới hắn lui ra phía sau một bước hướng về vân lưu tô không người chảo đạo hữu xin lỗi nói xong hình thiên qua liền tại vân lưu tô trước mặt bắt đầu xuyên làn da của nàng làm hai bên tách ra làn da đụng phải cùng một chỗ thời điểm thế mà thần hậu kỳ tự động khép lại cùng một chỗ mà hình thiên qua dáng người hình thể cũng bắt đầu biến hóa bộ ngực dần dần nô lên dáng người thay đổi thấp một chút cũng mập một điểm hình thiên qua cứ như vậy tại vân lưu tô trước mặt biến thành vân lưu tô bao nhiêu mỹ lệ làn da a hình thiên qua sở lấy cánh tay của mình sau đó trần c h u ụ i thân thể đi đến bên cạnh bụi cỏ phía trước nơi đó để đó vân lưu tô y phục từng kiện mặc quần áo tử tế hình thiên qua hướng về vân lưu tô cười cười tốt à ta phải đi chúng ta hữu duyên gặp lại h ì n h t h i ê n qua nói xong cách người hám i ệ n g hướng về bên cạnh một cây đại thụ phát ra tiếng ô i đại thụ ứng thanh mà đức mà hình thiên q u a mượn phản tác dụng lực b ắ n ra phan kinh long đã đi tới bên hồ chỉ thấy trên mặt hồ y nguyên nổi lơ l ử n g rất nhiều thủy hầu t ử thi thể hắn vừa muốn đổ nước đột nhiên nghe thấy được nơi xa trong rừng cây vang lên một tiếng ô i thanh phan kinh long sửng sốt là vân lưu tô nàng còn sống phan kinh long quay đầu liền hướng thanh â m truyền đến phương hướng chạy mà bên kia ô uy ô thanh không ngừng vậy mà là cực nhanh cũng hướng bên này mà đến a long cháy mau vân lưu tô thân ảnh từ rừng cây phía sau chạy tới xa xa nhìn thấy phản kinh long liền hô to hình thiên qua muốn đổi u tới chúng ta tranh thủ thời gian về trên đảo đi về cái gì về ngay ở chỗ này cùng hắn quyết một trận tử chiến phản kinh long lấy ra kim c ă n g t r ử giống như một tòa to như cột điện ngăn tại giữa đường về trên đảo a chúng ta hội họp lưu mịch cùng hắn một trận chiến vân lưu tô chạy tới gần nàng lôi kéo phản kinh long góc áo hướng bên hồ chạy có lưu mịch trợ trận chúng ta phần thắng càng lớn cái này lôi kéo vậy mà không có kéo động vân lưu tô kinh ngạc quay đầu thấy được phản kinh long y nguyên đứng thẳng tại nguyên chỗ ừ tứ nhãn tử cũng sẽ âm mưu kỳ kế mắt đối mặt cứng rắn ta cũng không sợ hắn. c cùng cùng phan kinh long nghe đến một nửa c h ậ n tỉnh nộ đi qua hắn dơ lên kim càng chửi đôi với đi tới vân lưu tô ngươi là hiu, hiu hiu đi tới vân lưu tô tay vung lên một cái kim châm trước sau gần như liên thành dây hướng về phản kinh long một đôi nhãn tỉnh bay tới hình thiên q u a đã biết phản kinh long mở ra kim càng đạo lúc này toàn thân hắn trên dưới đ a o thương bất nhập cho nên vừa ra tay liền đánh lén cặp mắt của hắn phản kinh long không ngờ đến vân lưu tô sẽ cao vút làm loạn dưới sự ứng phó không kịp một trăm linh tám căn kim châm toàn bộ duy nhất một lần bắn vào hắn nhã t ỉ n h a a a phản kinh long đau đến hô to nhã t ỉ n h nhìn không thấy hắn điên cuồng vũ động trong tay kim càng chử kim càng chử bị hắn mua đến giống như như thùng sắt bất luận kẻ nào c ậ n t h â n tất nhiên sẽ bị đập đến thụ thương hình thiên quà từ vân lưu tô làn ra bên trong chui ra ngoài xa xa mắt lạnh nhìn xoay quanh k h a lên kim càng ch thiên lạc đạo vì ngươi vũ động động là lực lượng mới gieo h ò hình thiên q u a hóa thân nhạc t ử kiên vừa hát vừa nhảy múa lên động mỗi một giây đều chờ mong phàn kinh long thân bất do kỷ không tự chủ được đi theo vũ động hình thiên q u a v ạ n eo phàn kinh long đi theo v ạ n eo hình thiên q u a l ắ p nông phàn kinh long đi theo l ắ p nông hình thiên q u a đấm ngực phàn kinh long nâng kim càng trừ đấm ngực kim càng trừ va chạm phàn kinh long kim cương chi khu dần dần máu thịt b é b é t ai a long xin lỗi hình thiên quá thở dài một hơi nhắc tay hướng chính mình tiên linh cái đập tới đương phàn kinh long dùng kim càng trừ hung hăng nện ở đỉnh đầu của mình vậy mà giống như t r u n g vang chương năm trăm linh bốn ngươi bị lũ x u ấ t sinh bao vây nam chương năm trăm linh bốn ngươi bị lũ x u ấ t sinh bao vây nam như thế đầu sắt hình thiên qua nhìn ốc kim căng trừ trực tiếp hướng trên c h á n cho uy thế mà đập đến ken ken v a n g a hình thiên qua lại không dám ngừng cách cách hướng chính mình c h á n tiếp tục dùng sức đập đem chính hắn đều đập đến mắt nội đóm đóm phan kinh long quả nhiên đi theo hình thiên qua động tác cũng là cầm kim căng trừ tiếp tục đập chính mình thiên linh cái cho dù là kim căng bất hỏa thân cũng chịu không được cầm kim căng trừ một mực đập a kim căng trừ sớm vượn bị đập thành kim căng trừ bỏ p h ó c g gó mấy trăm bên dưới về sau l i ề n tại hình thiên qua lung la lung lay giống uống say đồng dạng thời điểm phản kinh long chán cuối cùng bị đập phá một cỗ máu tươi theo đầu chạy xuống phản kinh long đầu chọc căn bản lưu không được hết dịch nước máu s ó i mòn hiện tượng vô cùng nghiêm trọng hình thiên qua đầu đã sưng lên một cái bọc lớn hắn d á n g đi giống như t i ể u quỷ ngã trái ngã phải cái này dẫn đến phản kinh long cũng đi theo đồng dạng lay động nhìn từ xa tựa như là hai cái say rượu t i ể u quỷ đ a n g khiêu vũ hình thiên qua là không dám dừng lại hắn sợ chính mình một khi dừng lại đối phản kinh long không chế phản kinh long lập tức liền sẽ nào tới sẽ rách chính mình mà phàn kinh long mặc dù thân thể bị k h ô n g chế đại não nhưng là thanh tình một giọt nước mắt chạy xuống đến cuốn đi trên gương mặt vết máu một lần nữa lộ ra phía dưới nước mắt hình xăm đó là phàn kinh long sở dĩ được xưng là lòng chi lệ nguyên nhân đ ề u nói nam nhi không dễ rơi lệ phàn kinh long ánh mắt nhìn về phía hồ tâm đạo trong lòng lầm nhầm tả đường ngượng ngủng ta có thể không thể bảo vệ ngươi mà tay của hắn hoàn toàn không nhận chính mình k h ô n g chế vẫn như cũ cầm k i m căng trừ gõ chán của mình có ai lý giải loại này kinh lịch trơ mắt t â m không cam tình không nguyện t ư i sống đem chính mình gó chết nhưng sự thật có đôi khi so tưởng tượng càng treo quỷ như vậy bất khả tư nghị sự tỉnh lại hết lần này tới lần khác phát sinh phản kinh long lượng máu rất đủ càng ngày càng nhiều máu tươi chảy ra ngoài cuối cùng đem hắn đầu chọc lụm thành đấm máu h ồ n g đầu l i ê n mắt cũng đều bị máu tươi thoát khắp một màn này khá quỷ dị liên kẻ đầu têu hình thiên qua đều nhìn hoảng sợ run dậy mà phản kinh long cuối cùng hai chân mềm n ũ n g thân hình cao lớn lắc lư mấy bước ẩm vang một tiếng ngã xuống đất hình thiên qua hai chân run dậy không ngừng hắn dừng lại hai tay chống đỡ đầu gối không ngừng thở dốc thế nhưng run dậy hai tay hai chân cuối cùng chống đỡ không nổi phù phù một tiếng quỳ p h a n kinh long lại còn không có tắt thở mỹ mắt hắn thần tốc nảy lên miễn cưỡng mở ra nhãn tình nhìn xem hình thiên q u a là vì cái gì p h a n kinh long bàn tay khổng lồ tràn đầy máu tươi hình như cố gắng muốn vươn hướng hình thiên q u a ngươi vì cái gì muốn làm như thế hình thiên q u a khóc không thành tiếng hắn cúi đầu nước mắt tí tách tí tách n h ỏ tại chòng kính bên trên nước mắt tại trên mặt kính tạo thành thấu kính l ồ i xuyên thấu qua dạng này kính mắt hình thiên q u a nhìn thấy p h a n kinh long đều là biến hình ta nói ta là bị v u hãm a long ngươi có tin ta hay không hình thiên q u a rẽ ruổi lấy hướng phía trước hai bước một cái nắm chặt phản kinh long đưa qua tay bàn tay của hắn tại phản kinh long to lớn trong tay giống như là tiểu h ả i tay bọn họ v u hãm ta giết ta an đạo toàn một mực truy sát ta a ta cũng không có biện pháp a ta. ta chỉ có thể từng cái từng cái đem tất cả đều phản s á ta ai biết ta giết một cái liền không dừng được a hình thiên q u a khóc đến như cái hài tử trong lòng của hắn ủy khuất lập tức toàn bộ chút xuống một cái tay khác cũng phủ lên phản kinh long cự t r ư ờ n g không ngừng lung lay nói vừa khóc vừa kể lời nói a lòng ngươi nhất định muốn tha thứ ta ta không phải cố ý muốn như vậy tốt ta tha thứ phản kinh long căn bản không thể liên tục nói chuyện hắn tự a hồ lập tức liền muốn tắt thở có thể hắn lại đột nhiên nắm chặt hình thiên qua bàn tay trên tay sử dụng ra sau cùng khí lực cầm thật chặt sử dụng sau này lực một tách ra răng rác hình thiên qua một bàn tay đầu tiên là bị bóc nát sau đó răng r á c một tiếng bị phản kinh long bẻ gãy chúc mừng hình thiên qua thành công đánh giết phản kinh long thu được kim c a n g đạo tất cả kỹ năng dù hí hệ thống thông báo tiếng vang lên phản kinh long nhậu đầu lần này là triệt để tắt thở các ngươi đều không tin ta hình thiên qua nhảy dựng lên nắm chặt một bàn tay tại nguyên chỗ nhảy nhóc không ngừng là các ngươi b ư c ta đó ta muốn giết sạch các ngươi mọi người tựa hồ bàn tay đ ứ t gây đau đớn còn thua kém bị người hiểu lầm hình thiên qua càng ngày càng sinh khí hắn nhìn về phía hồ tâm đ ả o chỉ còn cuối cùng hai cái dứt khoát đều giết ta hình thiên qua cầm qua phản kinh long kim căn t r ử đang thử tự hiện lên đến phản kinh long trên thân cắt lấy một đoạn bà i đem chính mình gây tay bao vây lại phản kinh long thân thể lên không tại bạch ngọc tế đài trước mặt bị phân giải sau đó hóa thành hào quang giáng lâm đẩy trời thảo quang giáng lâm đẩy t r i t h quang g n g lâm đẩy trời t h o q u n g giáng t r i đau đớn tựa hồ cũng làm dịu không ít hình thiên qua tâm niệm vừa rất nhiều g i ã chư cùng mãng xà nhộn nhịp lao đến sau đó hắn đi đến bên hồ từ mặt hồ kéo một cái lơ lửng ở trên nước thủy hầu tự thi thể lấy ra tiểu hương lô phía sau hình thiên qua dùng kìm căng trừ cắt thủy hầu tự tiết hầu khi máu bị hình thiên qua đổ vào tiểu hương lô bên trong không khí bốn phía đột nhiên nổi lên thần dị ba động tạ đường đây chính là kế hoạch của ngươi sao lưu mịch vác lên lê hoa ngân thương nhìn xem trước mặt tính t ỏ ạ tạ đường hỏi liền a long đều đã chết còn trải qua luyện cái gì sức lực ngươi khẩn trương cái gì tạ đường vốn là nhắm lại đôi mắt lúc này mở ra nhãn tình nhìn xem lưu mị nói ngươi sợ sao à ta đi lưu mịch nghiêng một cái đầu có chút sinh k h í nói ta sợ cũng là bình thường à vấn đề không phải ta sợ không sợ vấn đề là đồng đội đều chết sạch làm sao bây giờ ngươi cho đại gia trải qua luyện đã thất bại ngươi biết không làm sao bây giờ nên làm sao xử lý liền làm sao xử lý thực tế không được liền giao trộn đi tả đường thờ ơ nhún như vai mà còn làm sao ngươi biết đây không phải là một loại trải qua luyện đây là trải qua luyện lưu mịch kinh nghi thu hồi lê hoa thương nhìn kỹ tả đường khuôn mặt biểu lộ ngươi nói là tất cả những thứ này đều là cố ý an bài ta không nói gì tả đường khôi phục vẻ mặt nghiêm túc nói trên thực tế ta cũng ngay tại suy nghĩ là chuyện gì xảy ra vậy ta phải làm gì lưu mịch lại hỏi vẫn là câu nói kia nên làm sao xử lý liền làm sao xử lý tạ đ ư ờ n g một lần nữa đóng lại n h ã n tình ngươi muốn làm gì liền làm gì dù sao ta lại ở chỗ này chờ hình thiên qua đến lưu mịch rất bất đắc dĩ nhìn chằm chằm tạ đường nhìn một hồi dậm chân một cái nắm lên lê hoa thương lên núi nói đi đến vô luận như thế nào ta sẽ chết chiến đến cùng ta mà chết liền đến thế ngươi hình thiên qua nhìn xem bên hồ một đám nhảy nhót tương bừng thủy hậu tử lắc đầu lại giết một cái dã chư cùng một cái mãng xả chờ chế tạo ra càng nhiều dã chư cùng mãng xà về sau hình thiên qua đem tiểu hương lâu cất kỹ phất tay chiêu một cái thủy hầu tử tới thủy hầu tử rất nghe lời nhảy vào bên bờ trong hồ nước quay đầu chờ lấy hình thiên qua hình thiên qua nhảy đến thủy hầu tử trên lưng thủy hầu tử mang hắn liền bắt đầu độ hồ dã chư cùng mãng xà kỳ thật cũng thông thủy tính nhộn nhịp tiến vào hồ nước t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng hồ tâm đ ả o mà đi một đường cũng không có bị ngăn cản hình thiên qua mang theo thủy hầu tử dã chư cùng mãng xà thuận lợi vượt qua mặt hồ bọ lên trên hồ tâm đạo trên bờ xung quanh hoàn toàn yên tĩnh hiển nhiên nơi này cũng không có người ph hình thiên qua nhìn xem trong rừng ngốn lượn đường núi vung tay lên liền có thủy hầu t ử dẫn đầu tiến đến dò đường đợi đến thủy hầu t ử đi ra thật xa hình thiên qua cái này mới đi bộ nhàn nhã đ ồ n g dạng nhàn nhã đạp lên đường núi đi lên một bên quan sát đường núi hai bên hình thiên qua một bên hướng về trên núi lớn tiếng gọi hàng tạ đường ngươi ở đâu ngươi bị lũ x u ấ t sinh bao vây Trưng trưng tà trước đỏ, lưu lưu đường nương chiến Nam, chiến Nam, muốn này. gào gì, gặp mịch. mịch. cửa láo quỷ qua M một cây lê hoa nhưng g â n t ơ đó là ngày trước hiện tại hình thiên qua trên thân tổng cộng nắm giữ chín loại thiên đạo các loại kỹ năng đều có thể tùy tâm sở dục xuất ra hắn sớm đã không phải ngày xưa ngô hạ a ngông đối mặt lưu mịch hắn ý chí chiến đấu sụp xôi lưu mịch ngươi thật muốn gấp chịu chết sao hình thiên qua khinh miệt nói hắn chỉ chỉ bên cạnh mình vây quanh một đám thủy hậu tử giá chư cùng mãn g xà nói ta nhìn chỉ những thứ này x u ấ t sinh liền đủ tạo chết ngươi lũ x u ấ t sinh kích động trong đó nhất là lấy thủy hầu tử tối thậm bọn họ thậm chí chạy tới lưu mịch trước mặt cách đó không xa vò đầu bức thai trêu đùa lưu mịch lưu mịch giận dữ một thương liền quật ngã một cái thủy hầu tử b ư ớ c lên chiều bái hình thiên qua nem tới làm sao những x u ấ t sinh này đều là người sinh lưu mịch lông mày vẩy một cái nếp g h i miệng lên hỏi lưu mịch l à người ngay thẳng tại thẩm phán phòng gian bên trong nàng liền nói đến dư cảnh g i n không xuống đài được kỳ thật nàng cũng coi như áp miệng một câu liền đem hình thiên qua giáng t r ư c thành xúc sinh trí phụ hình thiên qua phất tay để thủy h ầ u tử g i ã chư cùng mãng xà cùng tiến lên trang diện này có chút h ù n g vĩ chỉ thấy đầy khắp núi đ ồ i g i ã thú như nước thủy triều toàn bộ đều hướng về một mục tiêu tiến công đó chính là trên sơn đạo đứng ngạo nghệ cái kia một bộ màu đỏ h í kịch bảo lưu mịch nghiêm nghị không sợ một cái lê hoa thương huy động như mưa trong n g á y mắt liền xử lý mấy cái thủy h ầ u tử cùng g i ã chư có thể là thủy h ầ u tử cùng g i ã chư mãng xà căn bản không sợ chết càng ngày càng nhiều sốc sinh hướng về lưu mịch công tới dần dần lưu mịch cũng có chút luôn cuốn tay chân mèo mèo, một tiếng một cái màu trắng đại long m a u từ sau núi lao đến ven đường thấy được mãng xà liền cắn nhìn thấy g i ã chư liền đục vào mấy cái g i ã chư bị nàng một cái đục bay sau đó dọc theo đường núi hướng xuống lăn xuống hình thiên qua tránh trái tránh phải mới tránh đi đi qua tả t i ể u bạch trong miệng n g ậ m mấy cái mãng xà vừa vặn trước mắt một cái thủy hầu tử chạy qua đại long m a u răng rắc răng rắc cắn đứt mãng xà há miệng hừ hừ hừ phân ra sau đó mở ra miệng to như chậu máu lập tức liền cắn thủy hầu tử ở trong mắt nàng đều là động tác chậm con người đồng dạng nàng cắn thủy hầu từ cái cổ phía sau trên dưới cắn vào thủy hầu từ đầu liền bị cắn nước, dọc theo đường núi ù ngục ù ngục hướng xuống l a n đại long mao lực cắn cũng rất kinh người quả thực cùng gấu trúc không kém cạnh hình thiên qua nhìn kinh hãi hắn không nghĩ tới trước đây nhìn xem dịu dàng ít nói thẹn thùng tà tiểu bạch biến thành đại long mao về sau lại có như thế lớn lực sát thương thế nhưng thủy hầu tử cùng ra chư mãng xả số lượng quá nhiều tà tiểu bạch gia nhập vẹn vẹn chỉ là dịu đi một chút lưu mịt áp lực đối với chỉnh thể chiến cuộc tác dụng cũng không có quá lớn nếu như có thể bắt người trước hết phải bắt ngựa bắt g i ặ c trước bắt v u a một lần hành động đem hình tiền qua cầm xuống liền tốt thế nhưng tả tiểu bạch đã biết chính mình đối du hí người chơi là không cách nào trực tiếp tạo thành tổn thương cho nên nàng cũng không có lãng phí tinh lực đi công kích hình thiên qua một đoàn màu tím đen sương mù bay tới nhẹ nhàng treo ở trên ngọn cây hình thiên qua lúc ngơi ư tới có nhìn thấy hay không đẩy hồ chết hầu tử phù tăng từ x ư ơ n g mù tím bên trong hiện t h ầ n vững vàng đứng tại một cái trên giới di động trên nhánh cây những cái kia tất cả đều là ta một người chết hình thiên qua nghe âm thầm kinh hãi hắn cũng biết phù tăng năng lực quái dị cũng không p h ả i là n h ữ n g này cảm n ộ thiên đạo đồng đội có thể so với phù tăng đã sớm cảm n ộ thiên niềm đạo lại tại đạo vượt bên trong một người tu luyện năm mươi năm sợ rằng đã sớm không chỉ là nhất g i a i thần tử thì tính sao dù sao ngươi giết không được ta hình thiên q u a chỉ vào trên trời bạch ngọc tế đài trên tế đài căn bản là không có ngươi cùng tả tiểu bạch đĩa ta đoán ngươi không phải cái này du hí người chơi hình thiên q u a thông minh hơn người h ô duyên chức có khả năng phát hiện bí mật hắn cũng đã sớm nghĩ đến xem ra ngươi đã biết phù tăng gật gật đầu nói sau đó hai tay vung vẫy kéo theo màu tím k ó i đen ta mặc dù không giết được ngươi nhưng ta có thể giết sạch ngươi xuất sinh từng sợi khói đen bị chia làm vô số h ắ t tuyến từng kia từng sợi loạn vũ bay về phía những cái kia thủy hậu tử giá chư cùng mãng xà sương mù màu đen chui vào thủy hậu tử lỗ thai giá chư cái mũi mãng xà n h ã t tình ccc、si si si, hình thể nhỏ nhất mãng xà bắt đầu dị thường p h i a não trong đó một cái mãng xà đột nhiên há miệng cắn một cái vào bên cạnh một cái thủy hậu tử cái cổ chi chi chi thủy hậu tử đau đến chi chi gọi bậy bắt lại đuôi rắn ba liệu mạng muốn đem rắn giật xuống đến có thể là mãng xà căn bản không hé miệng cuối cùng thủy hầu tự nhịn đau đem mãng xà tính cả chính mình một khối huyết n ụ c cùng một chỗ kéo xuống sau đó giận điên lên thủy hầu tự xách theo mãng xà liều mạng quăng về phía bên cạnh một khối nam h thạch một cái lại một cái thủy hầu tự đem mãng xà đầu tại nam h thạch bên trên n ệ n đến n á t bét có thể chính nó nhưng cũng độc tính phát tác một cái mới ngã xuống đất bọn họ cũng không phải là duy nhất một đôi tại tranh đấu ngoài ra còn có dã chư cắn mãng xà mãng xà quấn thủy hầu tử thủy hầu t ử đánh giá chư tóm lại hiện trường hoàn toàn đại đoạn hình thiên qua lớn nhất dựa vào chính là đàn thú quân đoàn lúc này vậy mà công kích lẫn nhau quân lính tan giã phù tăng nói xong lại hóa thành khói đen trôi giạt đến tả tiểu bạch bên người có bản lánh gì hai n g ư ờ i liền đao thật thương thật gặp cái chân c h ư ờ n g a phù tăng ngụ ý rất rõ ràng chính là để hình thiên q u a không muốn mượn nhờ đàn thú cùng lưu mịch chân chính xó chiêu tả tiểu bạch cũng ngừng lại thân thể khổng lồ đứng tại lưu mịch bên cạnh gió núi thổi đến nàng tóc trắng bay lên cùng lưu mịch tung bay màu đỏ h í kịch bảo h ò a lẫn tốt công bằng một trận chiến cũng tốt hình thiên q u a cũng không phải là nhục trí hán thổi một tiếng h u sáo tất cả ngay tại tranh đấu thủy hậu tử g i chư cùng mãng xả đều ngừng lại sau đó nhộn nhịp từ trên t hữu nghị hí n ô n Hình thiên g có có lao nương vừa vặn cũng có mấy loại thiên đạo lưu mịch nói xong lật bàn tay một cái sáng lên một cây cung thiên suy đạo đối phó với suy tử có phải là rất thích hợp vừa dứt lời một mũi tên liền hướng hình thiên qua bay đi chương năm trăm linh sáu để ta ban cho ngươi một bộ toàn thây nam chương năm trăm linh sáu để ta ban cho ngươi một bộ toàn thầy nam hiu mũi tên bắn qua chỗ trên đường đi cây cối nhộn nhịp khô héo suy kiệt lưu mịch một thân kiêm hữu thiên hí đạo thiên sư đạo thiên suy đạo ba đại thiên đạo nàng dùng hoa vinh cùng tiễn thi triển thiên suy đạo uy lực vậy mà so hoa vinh lúc trước càng mạnh gấp mấy lần hình thiên qua sắc mặt thay đổi hắn cảm nhận được cái này uy bi lực biết rõ cái này tiễn tuyệt đối không thể đón đỡ thân hình thoát một cái hình thiên qua thi triển tùy phương thiên l n đạo hình thiên qua thân thể giống như là dung nhập trong nước khởi băng lập tức liền cùng không khí hòa thành một thể đồng thời hắn tranh thủ thời gian di động tránh đi mui tên sắt mũi tên sắt bắn trong không, trực o n không, g t r tiếp xuất vào hình thiên qua sau l ư n g đại thụ một tiếng kích vang phía sau mũi tên bộ phận kịch liệt lắc lư không ngừng nhưng khiến hình thiên qua sợ không thôi là đại thụ cấp tốc khô héo lá cây mắt trần có thể thấy biến vàng n ộ n nhịp rơi xuống liền vỏ cây đều khô héo bắt đầu chóc từng mảng dễ cây phía dưới bụi cỏ cũng toàn bộ đều hiệu xịu giống như là lâu năm dưa mối đồng d ạ n g nằm sấp dưới đất mặt cái này nếu là mới vừa rồi bị bắn chúng thì còn đến đâu nhưng vô luận như thế nào lưu mịch vẫn là thất thủ uy lực cường đại hơn nữa không có đánh chúng cũng là không tốt mà hình thiên qua mất đi vết tích mang ý nghĩ lưu mịch ngẩng đầu nhìn một cái trên ngọn cây phù tăng phù tăng cũng chỉ có thể khẽ lắc đầu cái này bày tỏ nàng cũng không biết hình thiên qua ở nơi nào bên trái trong rừng cây đột nhiên điện quang l ó i lên lập tức một đạo phích lịch nhanh chóng phong tới lưu mịch nâng lên h í kịch báo quay người tránh đi vừa vặn phía sau một khóa cây nhỏ trực tiếp liền bị lôi điện chém đ ứ n s ớ s c s c hồ quang điện tại thân cây mặt ngoài ru tẩu cây sợi tổ chức bị đốt c h u i tỏa ra mùi gáy mũi lưu mịch cũng không phải là một mặt tránh né nàng trở tay lại là một tiến vọc tới tiến đi như điện liền hướng về phía vừa rồi lôi điện bắn ra vị trí có thể là hình thiên qua tốc độ cũng không chậm hắn sớm rời đi cái vị trí kia xuất quỷ nhập thần từ một nơi khác lại lần nữa đánh ra trường tâm lôi hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi trong n g á y mắt liền qua t r ư ừ n g chấp nhận phù tăng nhũng mày tình huống này đối lưu mịch có thể bất lợi lưu mịch gần như công kích không đến hình thiên qua mà mỗi lần lại muốn đem hết toàn lực mới có thể né tránh hình thiên qua thiên lôi đạo công kích phù tăng phất tay gọi đến một mảng lớn màu tím mê vụ cái này mê vụ rất giống như là hiểm ma chi môn đã từng xuất hiện mê vụ chẳng những có thể che chắn người ánh mắt hút vào mê vụ còn có thể gây hảo ảnh điểm trọng yếu nhất là mê vụ có thể làm cho ẩn thân hình thiên qua hiện hình phù tăng mặc dù không thể đánh giết hình thiên qua thế nhưng nàng vẫn là du hí một bộ phận mà chiêu số của nàng đồng dạng sẽ đối du hí hoàn cảnh sinh ra ảnh hưởng thiên bình lập tức liền hướng lưu mịch như vậy phù tăng còn hưu hảo cho lưu mịch tăng lên một đạo bình t r ư ớ n g lưu mịch những nơi đi qua màu tím mê vụ sẽ tự động vì nàng n g ờ n g đường mà nàng lại có thể nhìn thấy trong x ư ơ n g ngủ trống không chỗ đó chính là ẩn thân hình thiên qua hưu hưu, hưu. lưu mịch đúng lý không thang n i hướng về cái tiêm ộ t khối chống không cái bóng liên xạ ba mũi tên ba mũi tên phân bên trái bên trong bên phải kim h cang hình thiên đạo à kim, kim, kim cương phục ma hình thiên quà hét lớn một tiếng toàn thân đột nhiên kim quang nổ bán ra cả người chiếu lấp lánh hình thiên quà hình tượng lập tức to lớn cao nạo liền kính mắt của hắn đều lấp lánh phát ra kim quang hắn giơ lên kim càng h trừ ngăn tại trước mặt vụt một tiếng liền đem mũi tên sắt đánh bay kim cang đạo trí cương trí dương kim quan g bảo vệ cho vạn tà bất sâm liền mũi tên sắt bên trên mang theo thiên suy đạo suy khí cũng bị kim quan g phá giải mà phù tăng màu tím sương mù cũng bị bịt ít lui ra đến mấy mét ha ha ha quả nhiên là ky nhiều không ép thân a hình thiên q u a n vô cùng đắc ý hắn khẩn cấp phía dưới phát hiện kim cang đạo đúng lúc là thiên suy đạo thiên địch cái kia từ giờ trở đi lưu mịch tiễn thuật đối hắn uy hiếp liền không lớn lưu mịch lại nhữ mày vừa rồi một nháy mắt nàng phản g phất nhìn thấy a long lại xuất hiện nàng cung a long đang tấn công thú nhân thạch bảo thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy qua a long sử dụng kim cang đạo khi đó may mắn mà có a long liều mạng bảo v nhưng bây giờ cố nhân đã qua đời kỹ năng lại bị hình thiên qua cái này điên nắm giữ lưu mịch ngầm đầu nhìn một cái bạch ngọc tế lải phàn kinh long nhân đầu bày ở bạch ngọc đĩa bên trong còn sinh động như thật trừ cao mày bên ngoài cùng ngày bình thường cũng không có khác biệt giống lưu mịch trong lòng giận dữ đầy ngập nộ khí hóa thành một tiếng sư tử hống nàng sử dụng ra từ hô duyên trước nơi đó lấy được thiên sư đạo kỹ năng giống to một tiếng thế như vạn mã buôn đ ằ n g từ trên sơn đạo hướng về hình thiên qua chút xuống ven đường tất cả cây cối đều bị phá vỡ ngược lại cỏ dại bị n ổ tận gốc càn quét đến to lớn tiếng gầm bên trong cuốn theo mang theo đến bùn cát một đường ô uy a n ô uy hai tiếng cấp tốc mà bén nhọn thanh âm từ hình tiền qua trong miệng phát ra hắn vậy mà cũng mở ra sóng âm công kích dùng chính là vân lưu tô thiên âm đạo tựa như là hai cái lợi kiếm cắm vào đầy trời trong báo cát thiên âm đạo sóng âm cứ thế mà tại sư tử hống thế công bên trong phá vỡ hai cái lỗ cửa ra vào trong đó một cái cửa hang bên trong hình thiên qua đang từ bên trong đi tới m à đổi thành bên ngoài một cái cửa hang sóng âm từng vòng từng vòng giống như hữu hình vòng cổ hướng về lưu mịch vị trí phi tốc vào tới lưu mịch hoa dung thất sắc từ sóng âm thế tới bên trong nàng có khả năng cảm nhận được năng lượng to lớn ẩn chứa trong đó bối rối phía dưới lưu mịch lại lần nữa phát ra sư tử hống giống giống giống lưu mịch liên tục phát ra tiếng ba lần ngăn cản hình thiên qua sóng âm công kích tại sư tử hống ngăn cản phía dưới thiên âm đạo công kích mặc dù một lần càng so một lần suy giảm nhưng dư thế chưa yếu g i âm ý nguyên đánh trúng lưu mịch hoa lưu mịch bị đẩy lui ba bước há mồn phun ra một ngụm mà dùng lê hoa thương chống đỡ mặt đất lưu mịch ổn định t â n hình vừa mới ngẩng đầu liền phát hiện hình thiên q u a đã đứng ở trước mặt nàng là thiên hành đạo lưu mịch trong lòng thất kinh hình thiên q u a có khả năng nhanh như vậy vượt qua đường núi nháy mắt liền đứng ở trước mặt mình không hề nghi ngờ là vận dụng đái tông thiên hành đạo cái này để lưu mịch tuyệt vọng thắng bại trong nháy mắt này đã có thể đoán được lúc trước đái tông sử dụng thiên hành đạo liền rất có kỳ hiệu nhưng bởi vì hắn chiến lược không tưởng đối với sức chiến đấu mạnh mẽ hơn hắn đối thủ nhiều nhất xem như là bảo mệnh tri đạo có thể cái này thiên đạo bị hình thiên quá nắm giữ phía sau hiệu quả liền hoàn toàn khác bi cho dù là lực lượng ngang nhau đối thủ nhiều thiên hành đạo đều sẽ lập tức phân cao thấp bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công duy khoái b ấ t phá nhanh một điểm có khi chính là sinh tử khác biệt húng chi hình thiên qua trên thân còn nhiều kỹ thuật giết người hai người chúng ta nên tính là cái này đạo vực sức chiến đấu cao nhất hình thiên qua chậm d ã i đến gần nhìn xem lưu mịch nói không quản là a long vẫn là n g ư ờ i đều là đáng ra tôn trọng đối thủ đáng tiếc hai ta đều không có giết n g ư ờ i lưu mịch lao đi vết máu ở khoe miệng một tấm mặt tái nhợt bên trên thê mỹ cười một tiếng nói thế nào không cần lại so a hình thiên qua nhìn qua lưu mịch tuấn mỹ mị gương mặt trong lòng cũng có mấy phần không đành lòng thế nhưng hắn hiện tại đã không có đường rút lui đành phải cứng rắn lên tâm niệm nói từ bỏ chống lại a để ta ban cho ngươi một bộ toàn thây năm trăm linh bảy người mãi mãi đều không giết chết được ta n a m chương năm trăm linh bảy người mãi mãi đều không giết chết được ta n a m mơ tưởng đụng đến ta mịch mì tỷ một cái màu trắng đại long mau xông lại trực tiếp xuyên qua hình thiên q u a thân thể t ả tiểu mày biết chính mình không thuộc về nhược nhục tùng lâm du hí người chơi căn bản là không có cách giết chết thậm chí tổn thương đến hình thiên quá thế nhưng nàng y nguyên q u a n người lại lần nữa phóng tới hình thiên quá ngươi là hốt đản q u hình thiên quá cười cười, nói xong tuy ý tả tiểu bạch lại lần nữa xuyên qua thân thể của hắn quay người đối với lưu mịch nói lưu mịch thật xin lỗi ta nhất định phải mạnh lên nói không chừng có một ngày ta sẽ cứu mọi người trở về lưu mịch ánh mắt phức tạp nàng chống lê hoa thương đứng lên thẳng tắp cùng hình thiên quá đối mặt không n g ư ơ i vĩnh viễn không có khả năng cứu đại gia trở về vì cái gì không tin ta hình thiên q u a kinh ngạc hỏi ngược lại ta cũng là vì mạnh lên cùng thiên đấu điểm này ta cùng tả đường cũng không có khác nhau vì cái gì các ngươi đều nguyện ý tin tưởng tả đường nhưng chính là không tin ta đây rất đơn giản thứ lưu mịch phun ra lưu lại ở trong miệng vết máu nét miệng hướng về hình thiên q u a cười cười đừng đề cập tả đường ngươi không xứng cùng hắn so vì sao hình thiên q u a không phục hỏi ngược lại tả đường có thể là sẽ lừa gạt đại gia hắn đem chúng ta đều thu làm nghĩa từ nghĩa nữ để tất cả mọi người gọi hắn cha ngươi đây không có ý kiến sao、ừ. lưu mịch cảm giác khí huyết lại hướng dâng lên trong miệng tựa hồ lại có mùi máu tươi nhịn không được lại phun một ngụm máu bọn có ý kiến ta cũng rất khó chịu thế nhưng chúng ta đều không có tổn thất không phải sao vậy cũng đúng hình thiên q u a g ậ t gật đầu nói không phải vậy đại gia cũng đều không t h a cho hắn không có mọi người mọi người đều bị ngươi giết sạch lưu mịch trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng nói tả đường cùng ngươi không giống chỗ ở chỗ hắn tuyệt sẽ không giết đồng đội mạnh lên ta không cho rằng tả đường không có giết qua chúng ta hình thiên q u a đầy một cái tính mắt giờ khác này hắn hình như lại biến thành thanh lam đạo quán bên trong cái tia thích quan sát thích nghiên cứu tiểu đạo sĩ Tả đ ư ờ nhưng g tựa ồ luôn là v ợ t mức quy đ ị h hắn một bước, ư c n ờ đại nắm h h ư vậy, k giữ có khả năng không năng g lê thiên, thiên hành đạo hình thiên qua tốc độ cực nhanh hắn đem kim căng trừ trở thành bút ngòi bút đối mũi thương phi tốc điểm tới đinh đinh đang đang đập nện mấy trăm bên dưới hình thiên qua chẳng những hóa giải lưu mịch thế công hắn thậm chí dành thời gian hướng lưu mịch trên cổ vạch một cái thiên h í đạo hí hải vô nhai lưu mịch cũng cơ hội là tại đồng thời vung r a nàng màu đỏ hí kịch bảo màu đỏ hí kịch bảo theo gió nâng lên lập tức biến thành huyết sắc vô biên đây là lưu mịch hiện nay cường đại nhất một cái kỹ năng màu đỏ hí kịch bảo sẽ hóa thành huyết hải tình cảnh bị c u ố n vào trong đó người sẽ tiến vào kịch bản bên trong ở trong đó cảm thụ sống không bằng chết vô hạn trần l u n đáng tiếc đáng tiếc lưu mịch tốc độ chậm một chút toàn phong đạo phong quyền tàn vân hình thiên qua kịp thời lấy ra lý quỳ toàn phong đạo một đạo một đạo đ e trong h đến rừng tây như như vang lên một trận quỷ khắc sói gạo cũng không biết bên trong đều có dấu cái nào giá thú đoán chừng đều lâm vào lưu mịch huyết hải kịch tỉnh bên trong đi mà lưu mịch trên cổ đột nhiên xuất hiện một đạo tinh tế dây đỏ chúc mừng hình thiên qua đánh rết lưu mịch thu hoạch được thiên hy đạo toàn bộ kỹ năng hệ thống phát thanh vang lên tuyên bố lưu mịch tử vong cùng hình thiên qua thắng lợi phù tăng hóa thành một trận sương ngụ tím trôi hướng đại long mao tả tự bạch cưới long miêu hướng hậu sơn đi đến nơi đó có thạch cùng tiểu cùng tà đường l i ê n tại lưu mịch thân thể lên không thời điểm hình thiên qua chẳng biết tại sao lại thay đổi chủ ý hắn lấy ra an đạo toàn giao phẫu thuật tại lưu mịch phía sau cổ lại vạch một đao sau đó nhẹ nhàng một t á c h ra liền đem lưu mịch đầu lấy xuống hình thiên qua sách theo lưu mịch đầu từng bước một đi lên đi đi qua thần miếu thời điểm hắn ngừng chân nhìn một hồi sau đó tiếp tục hướng về thạch cùng tiểu vị trí đi đến tà đường người tốt nhất có đối sách phù tăng vội và nói bên cạnh tà tiểu bạch càng làm ộ t mặt lo nghĩ ta đối sách chính là tà đường cầm quần áo lên tay áo. Các n g ư ơ i hai cái tranh thủ thời gian trở về à? ta không muốn tà tiểu bạch quật cường như i ê đầu to lớn long miêu thân thể ngăn tại tả đường trước mặt không bằng để hắn trước hết giết ta hào hai tử ngươi vào hí kịch quá sâu tà đường đứng lên sờ lên tà tiểu b ạ c h đầu ngươi chỉ là mụ mụ ngươi sáng tạo ra neo điểm mà thôi cái gì neo điểm tà tiểu bạch không có chút nào lý giải nàng căn bản không biết chính mình kỳ thật chỉ là phụ tăng chế tạo đi ra mục đích chỉ là vì mất trí nhớ tà đường không nên quên chính mình dự tính ban đầu tính toán hai tử còn nhỏ phụ tăng lại không đành lòng nói cho tà tiểu bạch trần tướng nàng kéo tà tiểu bạch móng vút nói đến nơi này không dễ chơi mụ mụ dẫn ngươi đi địa phương khác chơi cũng không biết phủ tang làm cái gì pháp hai người xoay tròn lấy thu nhỏ cuối cùng bay đến tả đường ống tay áo bên trên biến thành phía trên một cái thêu thừa đồ án phía trên có một cái ngây thơ chân thành tiểu long mèo trên cổ mang theo một cái màu vàng c h u ô n g đồng nhỏ t ố t cái này đ ã v ư ợ trải t qua luyện thật phải kết thúc tả đường phủi phủi quần áo ống tay áo ngầm đầu nhìn nơi xa từng bước một đi tới hình thiên qua hình thiên qua trong tay còn s á c h theo lưu mịch đầu đầy trời thải quang đi theo hắn di động lưu mịch thân thể hóa thành thiên hí đạo thải quang đang bị hắn hấp thu mà trên trời bạch ngọc tế đài bên trên còn có ba cái trống không bạch ngọc cái này ba cái bạch n g ọ c đĩa vốn là lưu mịch hình thiên qua cùng tả đường hình thiên qua cùng tả đường ai chết vào tay a i còn chưa biết có thể là lẽ g i a nên bày ở bên trên lưu mịch t h ủ cấp lại bởi vì bị hình thiên qua lấy đi mà nhiều chống ra một cái bạch n g ọ c đĩa cuối cùng chỉ còn lại ta ngươi hình thiên qua xách theo lưu mịch đầu đến gần nhìn xem tả đường vừa cười vừa nói ta luôn cảm giác giữa chúng ta sẽ có một tràng quyết đấu ngươi nói đây là vì cái gì tạ đường lạnh lùng liếc qua hình thiên qua liền lại không nhìn hắn ánh mắt lại rời về phía lưu mịch mặt hắn không chớp mắt nhìn xem lưu mịch trong miệng hời hợt nói một câu nói ngươi biết không ngươi mãi mãi mãi mã năm trăm linh tám mệnh trung chú định nam chương năm trăm linh tám mệnh trung chú định nam ta thật rất hiếu kỳ tự tin của ngươi đến cùng đến từ chỗ nào hình thiên qua nhìn xem tạ đường hắn kính mắt phía dưới ánh mắt nhìn không ra thích b u ồ n vẫn như cũng là một đ ộ người vật vô hại học giả răng dấp hoàn toàn không giống một cái mới vừa g i ế t tất cả đồng đội người cái này rất bình thường không chỉ là ngươi rất nhiều người đều không biết tạ đường nữ u m ô i nói có lẽ đây chính là ngươi ta chênh lệch ta không phủ nhận ngươi thường xuyên vượt ra khỏi tưởng tượng của ta hình thiên qua nhìn c h ầ m c h ầ m tả đường ánh mắt lấp l o e không yên tựa hồ là tại xác nhận tả đường là có hay không chính là thiên phế là có hay không không có năng lực công kích mình hắn hỏi rõ nhưng ngươi hẳn phải biết ta hiện tại có bao nhiêu loại thiên đạo đi ta giúp ngươi đếm xem nhìn đi tả đường tách ra lên ngón tay tính toán thời khiên thiên t â u đạo hoa vinh thiên suy đạo an đạo toàn thiên y y y ở đạo hầu kiến thiên y y ở đạo đái tông thiên hành đạo lý quỳ toàn phong đạo a kiên thiên lạc đạo thốn tuyết thiên liệm đạo tống hữu khang thiên thẩm đạo a long kim can đạo vân liêu tô thiên đạo tống hữu khang thiên thẩm đạo tủy phương thiên lận đạo tiểu t h i ê c á i này có thể không ít t ạ đường nắm lên năm đấm nói trừ sử tấn còn không có giác t ỉ n h chính mình thiên đạo hắn là giết hoa vinh lấy được thiên suy đạo mặt khác ta là thiên phế vốn là không có thiên đạo bên ngoài ngươi đã đem tất cả mọi người thiên đạo tập trung vào một thân không sai ta liền rất muốn hỏi một chút ngươi hình thiên q u a cũng không có đ ạ c ý mà là nghi ngờ nhìn xem t ạ đường hỏi nắm giữ mười sáu loại thiên đạo ta ngươi muốn làm sao đối kháng đâu đúng vậy a làm sao đối kháng đâu t ạ đường nhún nhún vai từ chối cho ý kiến hắn không có trả lời hình thiên quá câu nói này lại chỉ vào trong tay hắn nhân đầu hỏi ngược lại ngươi vì cái gì muốn mang đầu của nàng à, ngươi nói lưu mịch đã hình t i ê n qua đem lưu mịch đầu nhắc lên đến run dậy ta lúc đầu đáp ứng quan à n g nếu như từ bỏ chống lại lời nói ta muốn cho nàng lưu lại toàn t h ờ i vậy làm sao nàng không muốn từ bỏ chống lại sao tạ đ ư ờ n g chỉ vào lưu mịch nhân đ ầ u hỏi đúng vậy à tất nhiên nàng không muốn từ bỏ chống lại hình thiên qua có vẻ như bất đắc dĩ thở dài nói vậy ta đành phải đem đầu của nàng cắt bỏ ta nói chuyện cũng phải chắc chắn không phải sao tạ đ ư ờ n g trên mặt lướt qua một tia không vui bất quá hắn lập tức giả vợ như không quan trọng bộ giảng nói làm sao miệ vàng lời ngọc có đúng không ngươi chẳng lẽ đem mình làm thần tạ đương không biết hình thiên qua có nhớ hay không Thế ngươi h ư n tả đ ờ n g đã k h h rất r có giã c h n h tâm i A hình thiên qua gạt nha tả c hắn thiên tại hắn hình qua chân đường tùy ý ngồi xuống nói lại nói ngươi bây giờ có mười sáu loại thiên đạo đem người đều giết sạch về sau liền muốn ra đạo vực sau khi rời khỏi đây ngươi muốn làm gì đâu chơi ta nghề cũ làm nghiên cứu khoa học hình thiên q u a lấy ra trong ngực tiểu hương lô dùng ngón tay gậy hai lần nói ta trước nghiên cứu một chút cái này tiểu hương lô vì cái gì có thể chế tạo ra động vật đến tùy tiện nhận chút người thành lập một nhà nghiên cứu khoa học đơn vị nếu có thấy ngứa mắt người liền xử lý tạ đường không khỏi nhịn không được cười lên hắn nhớ tới cái này hương lô liền tự mình xin nhờ thanh n lưu dấu ở đạo vực bên trong vốn chính là muốn cho hình thiên quá chẳng lẽ tất cả đều là mệnh chung chú định kết quả nghĩ như vậy tạ đường đột nhiên trong lòng giật mình trong đầu sáng lên một chiếc đèn không đúng không đối nếu như chính mình lúc trước đem tiểu hương lô đặt ở đạo vực cái k i a không có khả năng không có nghĩ qua làm sao giao cho hình thiên q u a tạ đường lặp đi lặp lại suy nghĩ nhiều lần hắn biết chính mình tính cách làm bất kỳ một chuyện gì chính mình không có khả năng không đem tiền căn hậu quả nhiều hơn mấy lần nghĩ thấu vậy cái này ý vị như thế nào mang ý nghĩa căn bản không có cái gì mệnh trung chú định tất cả những thứ này nhất định lúc trước chính mình có lời tốt tuyệt đối nhất định cùng với khẳng định trong lòng nghĩ như vậy tạ đường trên mặt lại bất động thanh sắc hắn cười hỏi hình thiên quá ngươi tại đạo vực được đến cái này hương l có hay không nghĩ tới có lẽ có cái gì nguyên nhân có lẽ đây là có người ở lại chỗ này giao cho ngươi ta không nghĩ hình thiên qua lắc đầu nói ta liền tính suy nghĩ nát vóc cũng sẽ không nghĩ ra chúng ta làm nghiên cứu khoa học người sẽ không lãng phí thời gian nghĩ chuyện không có ý nghĩa nếu quả thật có người dự lưu nơi này cho ta vậy nói rõ là ta nên được đến hình thiên qua đẩy đẩy k í n h mắt nói nếu như không phải cái k i a tất nhiên bị ta chiếm được nói rõ cũng là ta nên được ta không nghĩ như này ta chỉ muốn cái đồ chơi này có làm được cái gì nguyên lý làm việc là cái gì đúng là như thế a tả đường cảm khái gật gật đầu xem ra Tất mà nhìn g thứ này chung thật là hình thiên qua sở tác sở vi quả thực liền cùng phía trước hắn không có sai biệt hắn nói ra về sau muốn thành lập một cái nghiên cứu khoa học đơn vị mà hắn bị tả đường lựa gặt vào ma phương phía trước chẳng phải thành lập một tổ chức đều chân lý sao cái gọi là số mệnh có thể chính là một người tính cách gây ra tại vô số lần lựa chọn về sau ngươi tất nhiên sẽ còn đến một cái nào đó điểm cái này rất giống là vận mệnh cho ngươi vẽ một cái điểm vô luận ngươi từ nơi nào cất bước chính giữa trải qua con đường khác nhau đường mà ngươi cuối cùng tất nhiên đến cái điểm này bởi vì tính cách của ngươi tại hướng dẫn ngươi làm lựa chọn giống như chính giữa trệ hướng phương hướng tính cách của ngươi sẽ giúp ngươi sửa đổi trải qua n lần lựa chọn về sau ngươi hội thần kỳ địa đến cái này nhìn qua tựa như là vận mệnh người đền r a nghĩ tới đây tạ đường không khỏi cười chớ nói hình t i ê n qua chính mình rất có thể cũng là dạng này người đang cười cái gì hình thiên qua lại rất cảnh giác lui về sau nửa bước duy trì đ ể phòng tư thế hỏi t a ý nghĩ rất buồn cười đúng không không có gì tả đường lại nhịn không được t i ê u ý hắn ôm bụng cười nói ta chỉ là đang nghĩ ngươi có mười sáu loại thiên đạo rốt cuộc muốn dùng loại nào tới giết ta có thể hay không rất đau đớn đầu học ta chương năm trăm linh chín chờ ngươi đợt lạt mà ngươi nam chương năm trăm linh chín chờ ngươi đợt lạt mà ngươi nam tùy tiện loại nào đều có thể giết ngươi hình thiên qua trong miệng dữ dằn nói xong người nhưng lại lui nửa bước tả đường phản ứng quá kỳ quái kỳ quái đến hắn thậm chí hoài nghi có bấy dập sợ chết chi tâm mọi người đều có một người đối mặt tử vong hoảng sợ e ngại đều là bình thường cho dù là vốn gối cầu x i n tha thứ cũng không hiếm thấy nếu không nữa thì chính là phấn khởi chống lại liều cho cá chết lưới rách có thể tả đường phản ứng cũng không thuộc về tại trở lên bất luận một loại nào hắn đã không hoảng hốt cũng không có chuẩn bị l i ề u mạng ngược lại là một bộ thản nhiên nên đón tử vong bộ dạng cái này để hình thiên qua không nhịn được đầy bụng nghi vấn hình thiên qua nhìn xung quanh nơi này là thạch cùng tiệu mặc cầu bốn phía cũng mai phục không được phục binh h u hồ các đồng đội đều đã chết sạch lại có ai có thể đến giải cứ không những các đồng đội chết sạch hình thiên qua phát hiện liền phủ tăng cùng tả t i ể u bạch đều không thấy hai người này thực lực cương đại hơn nữa còn đều là tả đường người ủng hộ người nếu không phải rõ ràng hai người bọn họ bị bài trừ tại n h ư ợ c đục tùng lâm cái này du hy bên ngoài hình thiên qua còn chưa hẳn dám đến khiêu chiến tả đường tả t i ể u bạch còn dễ nói nhất là cái k i a phủ tăng thủ đoạn quỷ dị c ứ n g hãn nếu như trực tiếp đối địch với nàng hình thiên qua cảm giác chính mình tỷ lệ lớn sẽ thua vậy ngươi c h u n g quy phải chọn một loại a tạ đường đi về phía trước một bước nâng hai tay nói ngươi không có khả năng dùng mười sáu loại thiên đạo đồng thời giết c h ế c ta cho nên ngươi vẫn là chọn một loại a không gấp không gấp hình thiên qua lại lui một bước d ơ lên một cái tay ra hiệu tả đường dừng bước lại ta cũng không có gấp áp ngươi gấp cái gì không bằng chúng ta lại tâm sự làm sao còn phải đem ngươi trò chuyện vui vẻ ta mới có thể chết sao tả đường lắc đầu c ư ờ i khổ đi trò chuyện liền trò chuyện a ngươi có thể nhanh lên ta có chút chờ không nổi chờ không nổi cái gì hình thiên qua trong lòng điểm khả nghi lại sinh đón câu chuyện hỏi tả đường ngươi đến cùng là đang chờ cái gì ta đang chờ tả đường nói một nửa lại ngâm miệng nhìn chằm chằm hình thiên qua nhìn một hồi phía sau mới lên tiếng nói cho ngươi cũng không sao ta đang chờ chết thời điểm sẽ phát sinh chuyện gì nói không chừng tại chỗ này chết liền trực tiếp đi đầu thai vậy chúng ta nhưng là v ĩ n h biết đâu đầu thai sao hình thiên qua nghe cái từ này cũng có chút thất thần trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ nói đúng vậy à chết sớm sớm đầu thai nếu có thể đầu thai cũng quá tốt cho nên tới đi tả đường lại lần nữa tiến lên một bước buộc hình thiên qua đậu thủ đậu thủ đi tuyển chọn một loại thiên đạo tranh thủ thời gian đậu thủ các loại hình thiên qua ngược lại bị tả đường lại lần nữa bước lui một bước để phong v ắ n nhất ngươi trước tiên đem kế hoạch của ngươi nói cho ta kế hoạch gì lần này đến phiên tả đường một mực bị giết chết còn cần kế hoạch sao ta không có kế hoạch gì ngươi t ù y tiện nhìn xem xử lý cũng được đừng giả bộ choáng váng hình thiên qua cười lạnh nói ngươi nguyên lai、like、kế hoạch làm sao đối phó thiên vạn nhất ngươi thật chết rồi đầu thai kế hoạch này còn phải có người tiếp tục không phải sao sau khi ta chết q u ả n hắn hồng thủy ngập trời đâu tạ đ ư ờ n g lại du côn du côn nói ta nếu là phục sinh kế hoạch chính ta sẽ chấp hành ta nếu là đi đầu thai ngươi liền tự mình chế định kế hoạch ta ngươi ngươi làm sao có thể như thế ích kỷ hình thiên qua tức giận chỉ vào bầu trời nói ngươi biết hư vọng tri địa có bao nhiêu người sao bọn họ đều mong đợi có người giải cứu bọn họ đâu ngươi nếu là có tốt kế hoạch nói cho ta một cái lại không có gì tổn thất làm sao lại không muốn nhà ha ha ha tạ đường sau khi nghe ngửa mặt lên trời c ư ờ i to ngươi có thể hích kỷ giết sạch tất cả đồng đội liền không cho phép ta hích kỷ đi chết sao hình thiên q u a á khẩu không trả lời được tạ đường chỉ vào hắn tiếp tục tới gần nhân ra là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ ngươi là giết người còn muốn làm chúa cứu thế sao ngươi đừng tới đây hình thiên q u a liên tiếp l ù i về phía sau trong miệng hô hào ngươi đừng ép ta hiện tại liền giết n g ư ơ i ta cho là chúng ta vẫn có một ít tiếng nói chung cái gì tiếng nói chung tức một thùng lời nói sao tạ đường đã đến gần đông dương huy quyền liền hướng hình thiên qua sống nuôi đánh tới loại này tiếng nói chung cũng q u á thối ngươi mẹ nó vẫn là sớm một chút động thủ đi hình thiên qua không ngờ đến tả đường ngược lại hướng hắn động thủ không có phòng bị phía dưới bị một quyền đánh chung sống mũi máu mũi lập tức liền chạy ra hình thiên qua một vệ cái mũi đ ầ y tay trưởng đều là máu tươi cái này cũng chọc tới hắn t ố t tất nhiên ngươi chạy đi đầu thai vậy ta liền thành toàn ngươi trưởng tâm lôi dưới sự phẫn nộ hình thiên qua sử dụng da nhất thuận bầm sôi gió thiên lôi đạo cái này dù sao cũng là hắn bản mệnh thiên đạo không cần nghĩ ngợi liền có thể xuất ra tà đường là cái thiên phế nhiều nhất chỉ có thể coi là thân thủ nhanh nhẹn người bình thường mà thôi chỗ nào trốn được thiên đạo công kích hình thiên qua trưởng tâm lôi đánh trúng tà đường tà đường trên thân tư tư lưu động dòng điện cả người đứng tại chỗ run dày không chỉ mặc dù đã giết mười mấy cái đồng đội hình thiên qua vẫn là khó có thể tin chính mình vậy mà có thể giết tà đường nhìn xem tà đường trận trắng mắt miệng s ù i bọt mép bộ dạng hình thiên qua trong lòng ngũ vị t ạ p trần nhìn xa xa cũng không có lập tức tiếp theo công tà đường tựa như là tại phát điên quần không ngừng run dậy hiện tại hình thiên qua hoài nghi hắn như vậy sẽ chết thời điểm tà đường trên thân đột nhiên lên một chút biến hóa khác thường chính bản thân hắn thay đổi đến trong suốt nhưng là cùng tùy phương khác biệt toàn thân hắn tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt cho nên có thể đủ thấy được hắn răng rớp cũng không phải là giống tùy phương như thế b n thân hình thiên qua nhìn ngốc hắn đột nhiên nhớ tới tạ đường đã từng biến thành dạng n à y qua tại ma phương bên trong thời điểm tạ đường liền đã từng biến thành người trong suốt đó là một cái bóng đồng dạng v ậ t sáng lúc ấy hắn hình như tiến vào thế giới song song đồng dạng căn bản nghe không được nhìn không thấy những người khác thậm chí ở trước mặt mọi người thực hiện mặc quần áo tắm cái này tạ đường g ơ lên chính mình trong suốt tay ở trước mắt lật qua lật lại nhìn vài lần đột nhiên một bàn tay hướng về hình thiên qua trên mặt đá giết đồng đội chính ngươi tại sao không đi phân a hình thiên qua bản năng phản ứng giơ lên sách theo lưu mịch đầu tay nó n đỡ một cái tay khác lại là một cái trưởng tâm lôi đánh tới ầm ầm một tiếng vang thật lớn trưởng tâm lôi xuyên thấu t ạ đường thân thể đánh vào sau lưng của hắn thạch c ủ n g tiểu trên mặt ha ha ha ta liền biết sẽ như vậy tạ đ ư ờ n g cười cười đến không kiêng n g h ệ gì cả hắn hướng về hình thiên qua gạt ra một cái mặt quỷ ta liền biết ngươi vô luận như thế nào đều không giết chết được ta hình thiên qua trận tròn mắt trường hợp này hắn bất ngờ vì cái gì tạ đường lại đột nhiên biến thành dạng này hắn càng là trượng hai kim càng không nghĩ ra tả đường phối hợp chuyển hai vòng đột nhiên đối hình thiên qua nói ngươi chở chở ta trở lại cuối cùng tả đường quay người vậy mà hướng về thạch cùng kiểu đối diện đi đến nhìn xem tả đường rời đi hình thiên qua lập tức đi theo có thể là đi đến một nửa thời điểm đột nhiên bịch một tiếng đụng phải một mặt bình chướng vô hình bên trên hình thiên qua đỉnh đầu bởi vì mang theo phản kinh long đập chán đã sưng lên một cái bọc lớn lúc này chán bên trên lại xô ra một cái bao hắn s ờ lên c á i chán lại đưa tay s ờ lên trước mặt xúc tu lạnh buốt giống như là một mặt trong suốt thủy tinh go go thùng thùng rung động rất là bền chắc có thể là tả đường làm sao lại có thể đi tới đâu hình thiên quang ngơ ngác nhìn qua tả đường cái bóng cái kia phát sáng cái bóng tựa hồ khá quen hình thiên quang đột nhiên nghĩ đến một loại trạng thái ta đi đây không phải là tợ lạt mạ thân thể trạng thái sao t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i nắm chặt g i ế ta t đi nam t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i nắm chặt g i ế ta t đi nam không phải cái này du hí còn thế nào tiếp tục ca hình thiên quang gõ cái kia nhìn không thấy vô hình bình t h ư ớ n g chỉ có thể nhìn tả đường quang ảnh tại bên kia càng chạy càng xa nhưng căn bản không cách nào xuyên qua truy hắn nhược n ụ c tùng lâm du hí hệ thống cũng không có phát h a n h đại biểu cho du hí còn chưa kết thúc có thể hình thiên quang đã không có chiêu hắn thử lui ra phía sau một bước lật lên bàn tay tụ lực người không xuyên qua được hắn muốn thử nhìn một chút kỹ năng c ó thể hay không xuyên qua t r ư ờ n g tâm lôi hắn hướng về tả đường bóng lưng phát ra hắn từ trước tới nay tối cường một lần công kích cuồng bạo lôi điện chi lực trào lên mà ra xông về đạo kia bình t r ư ớ n g vô hình v ớ i anh một trận dòng điện tại bình t r ư ớ n g bên trên lan tràn sau đó vừa vội cự thu hồi đường cũ bắn ngược đánh tới hình thiên qua trên thân ccc dòng điện cuồng bạo tại hình thiên qua trên thân chạy tóc của hắn đều từng chiếc đứng thẳng lên ta triệt kém chút cạo chết chính mình hình thiên qua ha miệm mắng một tiếng trong miệng có khói đen toát ra còn tốt hắn là thiên lôi đạo thể chất không phải vậy một chiêu này công kích mãnh liệt khả năng sẽ muốn hắn nửa cái mạng l i ê n kỹ năng cũng vô pháp xuyên thấu bình t h ư ớ n g tả đường lại đi tới nhất định là vợ lạt mạ thân thể hình thiên qua s ở lên chính mình đứng lên tóc bàn tay áp xuống tới phía sau lấy ra tóc lại lần nữa dựng đứng lên hắn tẩy xuống kính mắt dùng góc áo lau chùi khung k í n h lần trước liền nên nghĩ tới cái này tả đường trên thân nhất định có gì đó quái lạ hình thiên qua nói lần trước chính là tả đường tại ma phương bên trong biến thân một lần kia một lần kia tả đường sau khi biến thân tựa hồ cùng mọi người ngăn cách đến một thế giới khác giống như thế nhưng lần này khác biệt lần này tả đường chẳng những có thể nhìn thấy hắn còn có thể đối thoại với hắn đợt lạt mạ trạng thái tại thiên nhiên giới bên trong cũng có cực giống chỉ riêng gì đó chính là đợt lạt mạ trạng thái chỉ là bình thường đều là tại đặc biệt dưới tình huống mới có thể sinh ra đồng thời không cách nào duy trì liên tục tồn tại thật lâu cũng chính là nói tại bình thường dưới điều kiện đợt lạt mạ trạng thái không hề ổn định mà nhân công cũng có thể đem vật thể đợt lạt mạ hóa mặt trời nhân tạo liền vận dụng cái này kỹ thuật nhưng hình t i ê n q u a chưa bao giờ thấy qua cơ thể người đợt lạt mạ hóa hiện tượng bởi vì cơ thể người tự lặt mạ hóa phía sau tỷ lệ lớn là không thể sống sót có thể là đối diện tả đường chẳng những rất hoàn chỉnh tồn tại hơn nữa còn có thể hành động tự nhiên hình thiên qua vô cùng bờ bực chẳng lẽ hư vọng tri địa tồn tại cao minh hơn khoa học kỹ thuật lại hoặc là cái gì pháp thuật thần thông không nói hình thiên qua bờ bực kỳ thật tả đường cũng rất bờ bực hắn vốn cho rằng chính mình chết về sau sẽ có chuyện gì phát sinh thế nhưng thẳng đến trước mắt ý nguyên không hề có động t í n h gì đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu hắn nhìn một chút hai tay của mình đã chỉ còn lại qua ảnh hình dáng nhưng kỳ diệu là hắn ý nguyên có khả năng hô hấp có thể hành tẩu ta đến cùng tả đường tự l ầ m b ầ m là chết vẫn là còn sống vừa rồi hình thiên qua lôi điện đánh trúng chính mình một n g á y mắt thân thể bị một c ô mánh liệt tấm áp bao k h ỏ a tả đường lập tức cảm nhận được thân thể biến hóa có thể càng thần kỳ sự tình là đây cũng không phải là tả đường lần thứ nhất cảm nhận được kinh lịch chính mình tại ma phương bên trong liền từng có thần diệu thể nghiệm như thế nhìn cũng không phải là hình thiên qua trượng tâm lôi thay đổi tả đường trượng tâm lôi có lẽ vẹn vẹn chỉ là phát động tả đường biến hóa mà thôi biến hóa chân chính căn nguyên đã sớm tồn tại tả đường trong cơ thể trên người ta đến cùng phát sinh cái gì tả đường nghĩ như vậy thời điểm lại bắt đầu cảm giác được sau đầu muỗng mơ hồ đau ngầm ngầm hiện tại tả đường đã cùng minh m ạ c h chỉ cần đụng chạm lấy rơi mất ký ức sau gáy của mình muỗng liền sẽ bắt đầu đau đi theo phủ tăng học tập tâm lý học c h i thức thời điểm tả đường đã từng hiểu được nhân loại đại não sẽ tự động bổ khuyết thiếu hụt ký ức nếu như một người mất trí nhớ lớn như vậy não liền sẽ căn cứ học qua lo d i p t h i thức tự động tạo ra một đoạn hợp lý ký ức bổ khuyết thiếu hụt bộ phận nhưng rất nhiều người đại não kỳ thật cũng không có cường đại như vậy rất nhiều chế tạo đi ra ký ức thường thường cùng hiện thực ký ức xung đột lẫn nhau tại trường kỳ không được đến hợp lý giải quyết thời điểm người này rất dễ dàng liền sẽ điên mà tả đường đại não thì lại khác đầu óc của hắn tự a hồ tại kháng cự tả đường tự động não bổ mỗi lần chạm đến mất trí nhớ bộ phận tả đường liền sẽ đau đầu không thôi cái này rất có thể là đại não tự động não bổ công năng cùng đại não bảo vệ cơ chế lên xung đột mâu thuẫn phía dưới tả đường mới cảm nhận được khó chịu vẫn là có thiếu n ư ờ ta là năm mươi năm trước đại chiến sao tả đường dừng bước tiếp tục đi lên phía trước ý nghĩa không lớn hắn hiện tại có thể khẳng định thạch c ù n g k i ể u hai bên là lẫn nhau là kính tượng hai thế giới nếu như lấy truyền thống triết học quan sát trở đây chính là một â m một dương hai thế giới nhất định là thiếu cái gì tả đường nghĩ như vậy đột nhiên trong lòng hơi động nói c chết, chết hình thiên qua kinh ngạc nhìn xem tả đường đi trở về hắn lại lần nữa xuyên qua đạo kêu bình chướng vô hình một lần nữa lại về tới bên cạnh mình nhanh nhanh lên giết ta đi tả đường nắm lên hình thiên qua tay nói hắn tấm kia quang ảnh mặt một mực đang chấn động hình thiên qua cảm giác rất không chân thật thế nhưng trong tay xúc cảm nhưng lại là chân thật nói thật hình thiên qua hiện tại đã không làm rõ ràng được tả đường đến cùng là trạng thái gì cái này cùng hắn lý giải tợ l ạ t mạ trạng thái cũng không giống nhau lắm có thể là ta trưởng tâm lôi đối ngươi không có hiệu quả a đại ca hình thiên qua bất đắc gì nói ta hiện tại đã tin tưởng ngươi lời nói ta thật là làm sao cũng giết không chết ngươi tợ l ạ t mạ trạng thái người có lẽ giết thế nào tà đ ư ờ n g đã căn bản không có thực thể tiêu hình thiên qua như thế nào mới có thể giết hắn đừng từ bỏ ngươi nhất định có thể tà đương khích lệ hình thiên、qua. Cái này để hình thiên qua d ở dở khóc giờ cười, làm sao n g h e t ớ i toàn như là lãnh là đ ạ mong đợi g tâm lực i không đ ư hung hăng gõ nghẹn tới i n xuống, xuống kim căng trừ xuyên qua tả đường thân thể p h ù một tiếng đ ậ p nện tại hình thiên qua trên đầu gối của mình hình thiên qua s ư n g sở một giây sau phát ra tàn nát cõi lòng tiếng rất heo ai nha đau à liên tục thử mấy lần hình thiên qua đều rét không chết tả đường cái này có thể đem tả đường gấp đến độ xoay quanh không đối không đối tả đường vỗ c h á n của mình nói ta nhất định phải biến trở về đi biến trở về đi ngươi mới có thể r ế t chết được ta thay đổi bất thường tả đường phồng má giúp lý thở cố gắng nghĩ đến chính mình ban đầu bộ dáng trong lòng không ngừng lẩm nhẩm muốn biến trở về đi dạng này cũng được sao hình thiên qua nhìn ốc vỗ vô tả đường bà vai nói ngươi bộ dáng nhìn qua tựa như là tà bón kìm nén đến đi ra sao a không đối là kìm nén đến trở về s a o có thể là một giây sau hình thiên qua liền ngây dại bởi vì hắn bản năng đánh ra đi bàn tay đ ụ n g p h ả i thực thể tạ đường bả vai trước hiện lộ ra thân thể những bộ vị k h á c cũng chầm chậm bắt đầu thực thể hóa thế mà thật để hắn cho nín trở về ha ha cái này liền đúng tạ đường cười ha ha thuận tay nắm qua treo ở hình thiên qua phía sau lưu mịch lê hoa thương liền dùng nó à, cái này lê hoa thương rất sắp bén tạ đường nắm qua hình thiên qua tay đem lê hoa thương trôi nhét vào trong tay hắn sau đó nắm lấy mũi thương đứng vững cổ họng của mình nằm chặt dọn mau giết ta đi năm trăm mười một gặp thiên nam t r ư ơ n g năm trăm mười một gặp thiên nam vậy ta thật là g i ế ta hình thiên qua nắm chặt b ă n súng lại lần nữa cùng tả đường xác nhận nói tất cả những thứ này đều là xuất phát từ bản năng phản ứng hình thiên qua cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ gặp phải như thế hoang đường sự t ì n h tả đường vậy mà thúc giục mình giết hắn mà vốn là muốn giết tả đường chính mình ngược lại do dự đ ừ n g dây vò k h ố n khổ ta giúp người a tả đường đưa ra một cái tay lôi kéo hình thiên qua cánh tay hướng phía trước dùng sức sau đó tả đường bao hàm thâm ý đối hình thiên qua nói một câu cẩn thận thanh mưu phất một tiếng thanh em rất nhẹ bén nhọn sắc bén mũi thương đâm rách tả đường hết hầu chỗ làn da suy thế nhưng máu tơi ư lại lập tức bắn ra đi ra hình thiên qua không có chút nào p h ò n g bị bị tả đường máu phun ra một mặt một c á i kính huyết dịch từ trên tấm kính trượt xuống thế nhưng hình thiên qua xuyên thấu qua t r ỏ n g kính nhìn thấy thế giới đã biến đỏ màu đỏ bên trong hắn nhìn thấy tả đường mặt trên mặt hiện lên q u ỷ dị mỉm cười a hình thiên qua phát ra ngắn ngủi tiếng kinh hô hắn bản năng vừa muốn rút tay về tả đường lại hai tay kéo căng hắn không cho hắn đi ngược lại lôi kéo tay của hắn tiếp tục đẩy tới hình thiên qua chừng lớn hoảng sợ nhãn tình nhìn xem lê ho A a a hình thiên qua sắp điên rồi l i ề u mạng dãy r u ộ cuối cùng hất ra tả đường cánh tay về sau lảo đảo lui hai bước đặt mông ngã nào h trên đất hình thiên qua hai tay đưa về sau lưng chống đỡ mặt đất ngước đầu nhìn lên nhìn thấy tả đường vô cùng cao đại vĩ b ở hắn cứ như vậy đứng vững t i ế t hầu bên trên còn cắm vào lê hoa thường máu tươi bao tắp kích s ạ rất nhiều cũng bay văng đến hình thiên qua trên thân chúc mừng hình thiên qua đánh g i ế t tả đường thu hoạch được không có thu hoạch được thiên đạo kỹ năng n h ư ợ c đ ụ c tùng lâm thanh em vang lên hình thiên qua lại p h ả n phất giống như không nghe thấy hắn thất thần nghèo túng mà nhìn xem tả đường trong miệm tự đủ hắn chết h trên bầu trời cổ nhạc sụp sôi tựa hồ so trước đó bất kỳ lần nào đều cao vút hưng phấn tạ đường thân thể cũng chậm rãi hệ i n lên y nguyên còn duy trì cầm cán thương cắm ở trên cổ mình tư thế hình thiên qua nhìn xem một màn này phảng phất giống như m ộ t cảnh cho tới bây giờ hắn cũng còn không thể tin được chính mình thật giết chết tạ đường nghiêm ngặt đi lên nói kỳ thật không phải hình thiên qua giết chết tạ đường mà là tạ đường lôi kéo hình thiên qua tay giết hắn chính mình thế nhưng lê hoa thương đích thật là n ắ m tại hình thiên qua trong tay cắm vào tạ đường h ư u chết đều đã chết hình thiên qua vẫn đang lầm bầm lộ bậu tâm tình của hắn phức tạp không thể nói rõ là cao hứng hay là bị thương. mà l i ệ n tại lúc này lại phát sinh một kiện chuyện kỳ quái tả đường thi thể vậy mà lại bắt đầu thay đổi đến trong suốt thay đổi đến trong suốt về sau tả đường thi thể liền lưu lại ở giữa không trùng không tại tiếp tục dâng lên có vẻ như loại này dưới trạng thái tả đường là không thể khống a hình thiên qua phát hiện cái hiện tượng này kinh ngạc đồng thời bỗng nhiên nhớ tới tả đường nói câu nói sau cùng cả người vậy mà ngơi dại cẩn thận thanh ưu những lời này là có ý tứ gì vì cái gì phải cẩn thận hắn đâu đột nhiên tiếng nước lên não t h à c h củng tiểu bên cạnh bọn nước nâng lên như sóng lớn vô bờ một cái to lớn đen xỉ bàn tay lớn từ gầm cầu hạ thác nước bên trong đưa ra ngoài bàn tay lớn k i a m ộ t cái móng tay đại khái liền có hình thiên qua cả người lớn như vậy tăng thêm đổ ập xuống tới xuống lũ lụt c h i t để đem hình thiên qua dọa sợ mắt mà bàn tay lớn lại khí thế hùng hổ cấp tốc chụp về phía trên không tả đường hình thiên qua giờ mới hiểu được bàn tay lớn mục tiêu không phải chính mình nhân ra là hướng về phía tả đường đi bàn tay lớn thần tốc đập mấy lần mỗi lần đều là trực tiếp xuyên thấu tả đường thân thể cả hai chỉ có thể giao thoa mạ qua hình như tả đường thật chỉ là hình chiếu ba d hình ảnh đồng, liên tục thử mấy lần không thể đập xuống đến tạ đường về sau bàn tay lớn lại cấp tốc thu hồi lùi về đến thạch củng tiểu phía dưới thác nước bên trong biến mất không thấy trên bầu trời tiên nhạc im bặt mà rừng bạch ngọc tế đài bên trên còn t r ố n g không ba cái bạch ngọc đĩa xem ra nhất định là muốn một mực chống không lưu mịch đầu còn tại hình thiên qua bên cạnh tạ đường hư ảnh hóa đầu cũng bày không lộ ra còn lại một cái là hình thiên qua t r ố n g chỗ hắn tất nhiên thắng cũng sẽ không cần bày b ả n thạch củng tiểu đột nhiên hai bên tách ra chính giữa lộ ra màu đen bậc thang bậc thang nhìn không thấy cuối thật sâu luồn vào sâu trong lòng đất chúc mừng hình thiên qua trở thành cái cuối cùng người sống sót n g ư ờ i đem thu hoạch được đại đ ị a tư dưỡng mời dọc theo bậc thang tiến vào dù hy phát thanh vang lên lần nữa lại muốn cầu hình thiên qua dọc theo bậc thang tiến vào dưới nền đất mà nấc thang phần cuối là đ e n xì một mảnh có vẻ như bên trong cất giấu cái gì yêu mà quỷ quái giống như hình thiên qua có chút do dự đứng ở trên bậc thang đứng đầy một hồi sau đó đột nhiên hình như hạ quyết tâm hắn t ở i xuống áo khoác bao ở lưu mình đầu cột vào trên thân về sau từng bước một dọc theo bậc thang đi xuống mà tả đường tại lê hoa thương đâm vào yết hầu phía sau căn bản cũng không có trống ba sau đó chính là nóng bỏng vô cùng khó chịu tả đường có khả năng cảm giác được máu của mình tại đại lượng s ó i mòn thân thể hình như bị rút sạch đồng dạng bất lực còn tốt đâm vào phía trước tả đường đã nhắc nhở qua hình thiên qua hắn tin tưởng lấy hình thiên qua chỉ số iq sớm muộn cũng sẽ nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ mà chính mình phải đối mặt là cái gì tả đường trong lòng kỳ thật một điểm ngọn nguồn đều không có nghĩ như vậy tả đường mắt tối sầm lại cả người nga xuống không biết qua bao lâu tả đường thong thả hồi tỉnh lại đầu tiên cảm nhận được chính là khoan tim đâm nói như kim trâm cũng không phải là y t hầu mà là toàn thân cao thấp không chỗ không đau tạ đường bản năng bắt đầu dãy r u ộ n đồng thời mở ra nhãn tình muốn nhìn rõ ràng chính mình người ở chỗ nào lọt vào trong tầm mắt kinh tâm chính mình vậy mà thân ở một đầu huyết hà bên trong màu đỏ thâm nước s ô n g n g ngực n g ừ n ngực đang nổi lên hình như bị đốt sôi trào nước sôi như kim c h â m vậy mà là bị bỏng đau tạ đường nhìn xem d a của mình bị nóng bỏng nước sông bỏng đến lạnh ra thế nhưng trên vết thương lập tức lại có thịt mới mọc ra mọc ra phía sau lại lần nữa bị bỏng đến hư thối ra lộn sau đó lại thứ trọng mới một lần nữa mà trong sông không chỉ tạ đường một người trên mặt sông còn có rất nhiều người ở trong đó trôi d ạ t không ít người bị bỏng đến không ngừng phát ra quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết có thể nói là khó coi thê thảm và phần tạ đương một mực cắn răng không lên tiếng hắn biết lên tiếng chính là chịu vừa nơi này mặc dù không biết là nơi quái quỷ gì nhưng hắn lại mơ hồ đoán được là ai đem chính mình làm đến nơi này đến nguyên nhân chính là như vậy hắn càng sẽ không chịu vừa chính là bỏng đến lại đau hắn cũng cắn chặt răng không chịu giống những người khác đồng dạng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh ngươi quả nhiên cùng những người khác không giống một cái to lớn thanh â m tại trên không nổ vang trên mặt sông máu loãn bị chấn động đến không ngừng ngày bầu trời đen như mực bên trong nước ra một đầu khe hở thật lớn khe hở đối diện hình như có ngũ thải hào quang sáng chói khe hở càng mở càng lớn vậy mà là một cái to lớn nhãn tình nhãn tình bên trong tia sáng bắn ra bốn phía các loại rực rỡ muôn màu sắc thái ở phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh bốn phía đột nhiên thay đổi đến vô cùng quang minh liền nước sông gợn sóng đều rõ ràng rành mạch nhìn rõ rõ rõ n g ràng loại tia sắc thái tạ đường là chưa từng thấy qua phong phú tạ đường vô cùng xác định trong đó rất nhiều sắc thái chính mình trước đây chưa từng gặp tuyệt đối vượt ra khỏi mắt người có thể thấy được sắc phổ mắt người có thể nhìn thấy quang phổ kho có thể nhìn thấy nhan sắc chỉ có đỏ cam vàng xanh xanh lam đ i ệ n tím bảy loại nhan sắc đến mức vẽ tranh tác phẩm các loại nhan sắc kỳ thật đều là bắt nguồn từ cái này bảy loại nhan sắc phối hợp biến hóa mà thôi có thể cái này nhãn tình bên trong nhan sắc khẳng định không phải bảy loại nhan sắc phối hợp có lẽ có bảy mươi bên trong bảy trăm l o ạ i thậm chí nhiều hơn đây là không thuộc về nhân gian nhan sắc đây là tả đường cảm giác đầu tiên cái này để hắn tâm bắt đầu thỉnh thịch nảy loạn vậy mà quên đau đớn b ị c h liệt tả đường thân thể bị từ trong nước sông kéo lơ lửng ở giữa không trung hắn túi lầu nhìn nước sông mọi người còn tại trôi dạc chấm l u n năm g o à i mươi năm trước ngươi lại dám dẫn đầu bạo động tạo phản bầu trời cự nhãn nóng bung lỏng tả đường trên thân đâm nói cảm giác cũng đi theo biến mất tả đường ngươi có bằng lòng hay không thần phục tả đường trong lòng phỏng đoán chứng thực hắn đã đoán được cự nhãn chủ nhân là ai ngươi là thiên sao chương 512, t h i ê n tự đệ nhất h ả o nội gián nam chương 512, t h i ê n tự đệ nhất h ả o nội gián nam đối ta chính là thế giới này chúa t ể bầu trời cự nhãn nói thanh âm m ê n h mông cổ lão vang vọng toàn bộ không gian ha ha chúa t ể sao tạ đương cười lạnh nói vậy ngươi với cái thế giới này hài lòng không vấn đề này hiển nhiên đau nhói thiên lòng tự trọng trên bầu trời cự nhãn hiếp lại thất thải sặc sỡ quang mang cũng bị đè ép cùng một chỗ càng thêm vừng ngươi vẫn là độc như vậy lưỡi bầu trời cự nhãn một lần nữa mở ra một nửa dùng t r e o tức giọng điệu nói đáng tiếc ngươi q u á không biết tự lượng sức mình ngươi thực lực hoàn toàn cùng ngươi tâm tính không xứng đôi các ngươi nhân loại quá nhỏ bé lại tự cho là có thể trở thành thiên địa chủ nhân bầu trời cự nhãn tiếp tục nói ngươi nhìn ta chỉ có thể nửa cái nhãn tình nhìn ngươi chính là sợ sẽ đem ngươi thiêu chết không ngươi sai tạ đ ư ờ n g không hề sợ hãi hồi đáp nhân loại chưa từng có muốn làm người nào chủ nhân liền tính ngươi nghĩ nhận ta làm chủ nhân ta cũng chưa chắc thích ngươi bầu trời cự nhãn nổi giận trong lúc nhất thời phong vân biến n o huyết hà nhấc lên sóng lớn ngập trời tạ đương bí mật quan sát hắn mặc dù kinh hãi thiên cường đại u y năng Thế người h ư n trong lòng thật lòng cũng không đến n sợ, đều n ngược g l ạ ổn định lại xem một chút lòng bản chân của người bên dưới hy vọng tri địa không thiếu quyết muốn phản kháng ta người đây đều là cự nhãn nói xong liếc qua huyết hà nơi đó có vô số màu trắng không xương còn tại trầm luân máu của bọn hắn thịt sẽ bị ma diện hóa thành năng lượng tinh thuần cuối cùng trở thành cái này thế giới thiên đạo lực lượng t ạ đường trong lòng hoảng hốt nguyên lai tưởng rằng đây đều là người bình thường không nghĩ tới nguyên lai đều là phản kháng thiên nghĩa sĩ mà chính mình vẹn vẹn chỉ là bọn họ một thành viên trong đó mà thôi ta sẽ không giết ngươi tại t ạ đường âm thầm kiềm chế trong lòng rung động thời điểm cự n h ã n lại lạnh lùng nói ta sẽ chỉ phế ngươi không có ngươi cái này thế giới sẽ càng thêm buồn chán mà còn ngươi rất thú vị cự nhãn nhìn từ trên xuống dưới tạ đường nói ngươi không những đối với trả cho ta ngươi còn đối phó tất cả áp đảo nhân loại bên trên thần minh tạ đường nghe xong liền minh bạch đi qua chính mình quả nhiên vẫn là làm những gì đây cũng là nhằm vào thiên bên ngoài mãn khắc thần nếu như không có đ o á n sai đó chính là thanh n h ự cùng kỳ lân đối với năng lực viễn siêu mình định nhân n h ư u lực lộ ra rất là trọng yếu phản gián phân hóa gì đó đều là phổ biến sách lược tạ đường thay vào đi qua chính mình hắn đang suy nghĩ đi qua chính mình có khả năng sẽ làm thế nào đâu căn cứ đã biết ký ức không những như vậy tả đường còn cùng kỳ lân cũng có hợp tác hắn để kỳ lân trợ giúp phù tang đột phá nắm giữ thiên nghiệm đạo mà trao đổi điều kiện chính là để kỳ lân một sợi thần nghiệm vân thân bám vào phù tang chiến thân lặng lẽ mang vào thanh như tài sản riêng đạo vực bên trong ngưu kế hoàn toàn lợi dụng trái tim của bọn họ lý xem như điệu thanh như có gia tâm hắn muốn thay thế thiên mà kỳ lân thì là đem thanh niu xem như chính mình đối thủ cạnh tranh muốn thẩm thấu vào thanh niu đ ạ o vực hắn mục đích chính là vì tìm hiểu thanh niu lưu thực đồng thời cho thanh niu tìm một chút khó chịu tất nhiên chính mình cùng thanh niu kỳ lân đều có thể hợp tác vậy mình có khả năng hay không cùng thiên cũng có một loại nào đó hợp tác đâu tạ đương cảm thấy lấy chính mình tính cách nhất định sẽ đem tất cả có khả năng lợi dụng tài nguyên độ cao lợi dụng tuyệt sẽ không đông tha bất luận cái gì có khả năng cơ hội như thế xem ra chính mình cùng thiên cũng có bí mật khả năng hợp tác gần như đạt tới chín mươi chín chín mươi chín phần trăm nhìn đi ngươi không có giết ta vẹn vẹn chỉ là ta đối ngươi còn hữu dụng mà thôi nghĩ thông suốt những n à y về sau t ạ đường bình tĩnh nói điểm này ngươi cùng những người khác cũng không có cái gì khác nhau không phải sao ha ha ta thích ngươi lanh tranh bộ dáng bầu trời cự nhãn hít mắt nhãn tỉnh vừa cười vừa nói nếu không phải ngươi là nhỏ bé nhân loại ta kỳ thật có lẽ cái thứ nhất trước hết rơi ngươi tạ đường không hề phủ nhận chính mình tại thiên trước mặt đích thật là nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé điểm này cũng không cần để ý hắn t h ở ơ nhún nhún vai nói như vậy âm dương ngư hồ tâm đạo là ngươi cho thanh ngư a chuyện này ngươi có thể được đến chỗ tốt gì ha ha ha cự nhãn phá lên cười xem ra ngươi thật mất trí nhớ đây không phải là chính ngươi mang vào cố ý giả vờ như không cẩn thận làm mất đặc biệt để thanh mưu nhặt được sao a tạ đ ư ờ n g miệng ha đến t chỗ lớn dùng tay chỉ chính mình nói nói ta cố ý mang đến giả vờ ném đi để thanh mưu nhặt đến ta vì cái gì muốn làm như thế chẳng lẽ chính là vì để thanh mưu đem đồng đội của ta giết sạch tính toán cự nhãn n h u một cái có vẻ như không kiên nhẫn nói vẫn là chính ngươi nhìn đi tạ đ ư ờ n g rất nhanh liền nhìn tới đáy hạ huyết hà bắt đầu xoay trọn hình như trong sông tâm chứa một đài cỡ lớn mộ tờ đồng dạo nước sông trung ương xuất hiện một cái vòng xoáy mà còn vận tốc quay càng lúc càng nhanh thậm chí để tả đường nhìn đến có chút đầu váng m ắ t hoa hoàn cảnh bốn phía như đèn kéo quân biến ảo vô số đêm tối cùng ban ngày cấp tốc lướt qua giống như là qua vô số cái ngày đêm trong nước sông đám người lúc thì biến mất lúc thì xuất hiện tả đường không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau đó đột nhiên trong nháy mắt bất động ngừng lại lần này trong nước sông không có nhiều người như vậy chỉ có một người túi đầu đứng tại trong sông hắn một nửa ngâm tại máu loãng bên trong nửa người trên lộ tại trên mặt sông tả đường còn phát hiện quá trình này bên trong trên bầu trời cự nhãn cũng là lúc thì xuất hiện lúc thì biến mất hình như hắn một hồi rời đi một hồi lại trở về đồng dạng xoay tròn cuối cùng kết thúc cự nhãn lại xuất hiện nhưng tả đường lại cảm giác rất điểm cái gì, luôn cảm thấy cái này cự nhãn cũng không phải là vừa rồi nhìn thấy như thế nhưng đến cùng chỗ nào không giống tả đường nhưng lại nói không ra nói đi cho ta một cái không g i ế t người lý do trên bầu trời cự nhãn nói nhưng là đối với trong nước sông người kia nói người kia y nguyên cúi đầu tùy ý huyết hà không ngừng mà ăn mòn huyết đục của hắn mỗi một cái thủy chiều quần quận liền mang đi hắn một bộ phận huyết đục thế nhưng hắn lập tức lại mọc ra thì mới sau đó lại lần bị nước sông rửa sạch ăn mòn đây không phải là người cực hình tạ đường vừa rồi đã hưởng qua loại đau này khổ mùi vị hắn biết rõ trong sông người kia ngay tại chịu đựng chính là cái dạng gì đau khổ ta biết các ngươi còn có rất nhiều cá lọt lưới cự nhãn nói tiếp trong khẩu khí mang theo ác ý uy hiếp nếu như ngươi có thể cho một cái lý do ta có lẽ có thể vòng qua ngươi cùng những cái kia cá lọt lưới nếu không ta liền đem ngươi cùng bọn họ cùng một chỗ xóa bỏ trong sông người nghe câu nói này cuối cùng ngẩm đầu lên hắn ngẩm đầu một cái tạ đường nhìn đến trái tim rút lại sau đó p h ủ p h ủ p h ủ p h ủ cùng loạn bởi vì ngâm tại huyết hà bên trong người vậy mà cùng hắn g i i đến giống nhau như lúc tạ đường ngươi không phải túc trí đao sao cự nhãn nói xong đột nhiên phát ra rít lên một tiếng cho ta một cái lý do một cái để ngươi cùng những cái k i a cá lọt lưới sống tiếp lý do gào t h é t thanh â m tựa như long ngâm mang theo bén nhọn âm lượng cao cùng kéo dài tiếng vọng nghe đến tả đường mảng nhĩ đau nhức thả chúng ta ta đưa ngươi một người trong sông tả đường nói ha ha k h i vọng c h i địa còn kém một cái nhân loại cự nhãn cười ha ha nhân loại tại chỗ này tựa như là con kiến đồng dạng ta sẽ yêu thích ngươi đưa một cái nhân loại sao không người này không giống trong sông người cũng cười người này có thể là ngươi thiên tự đệ nhất hảo độ rắn chương năm trăm mười ba ta am hiểu để người tuyệt vọng Nam, năm trăm mười ba ta am hiểu để người tuyệt vọng nam a thiên tự đệ nhất hào nội gián cự nhãn nháy một cái nói ta có thể nghe lén toàn bộ hy vọng c h i địa ta còn cần nội ứng sao ha ha ngươi xưng cái địa phương quỷ quái này kêu hy vọng c h i địa sao trong sông tả đường lời nói lạnh nhạt cười khởi nói chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một người m è o khen m è o dài đôi ngươi biết trừ bỏ ngươi bên ngoài người xưng hô như thế nào nơi này sao hư vọng c h i địa ngươi cái gọi là hy vọng tất cả đều là hư hảo hư ngũ xuẩn nhân loại cự nhãn cả giận nói hy vọng vốn là như trong g ơ n hoa trăng trong nước đồng dạng là hư vô mờ mịt đồ v ậ nếu là khắp nơi có thể thấy được vậy còn cứ gọi hy vọng sao trong sông tả đường sướng sở tựa h như là a nguyên nhân chính là hy vọng thực hiện đặc biệt khó mới sẽ khiến người hướng về không phải sao mặc dù thiên nói cũng có đạo lý thế nhưng trong sông tả đường không định thừa nhận hắn chỉ vào trên bầu trời to lớn nhãn tình phản bác không nên mở miệng ngậm miệng ngu xuẩn nhân loại ta nhìn ngu xuẩn nhất chính là ngươi ngươi bị thanh n g u phản bội ngươi lại còn mơ mơ màng màng không biết trên bầu trời cự nhãn sừng sốt một chút quay mầm một vòng phía sau hỏi ngươi biết chút ít cái gì ha ha ngươi không phải nói có cá lọt lưới sao trong sông tả đường cười quỷ dị cười ta đều giấu ở thanh hưu đạo vực bên trong hắn có thể là ngươi coi trọng nhất địa thế nào ngươi không nghĩ tới à lơ lửng giữa không trung tả đường nghe đến đó đột nhiên toàn bộ đều minh bạch trong sông tả đường chính là chính mình đó là năm mươi năm trước chính mình chính mình tại sao khi chiến bại bị thiên cầm tù tại cái này huyết hà bên trong đây là hai người bọn họ ở giữa đã từng đối thoại không biết thiên sử dụng cái gì pháp thuật vậy mà để hắn nhìn thấy năm mươi năm trước một màn là phát ra chiếu lại sao tựa hồ nhưng không giống lắm chẳng lẽ là mình trở về quá khứ hắn đột nhiên minh bạch vừa rồi tại sao lại cảm thấy trên không cự nhãn thay đổi đến có chút không giống nhau lắm nguyên lai、like、đó cũng là năm mươi năm trước t i ê n nói như vậy chính mình thật trở về quá khứ có thể là thế gian này thật tồn tại đảo ngược thời gian sao tạ đ ư ờ n g nhớ tới vừa rồi nhớ lại quá trình trong sông đám người lúc g ầ n lúc hiện nguyên lai、like、là tháng năm dài đằng đắng bên trong con sông này cũng không phải là vẫn luôn có người ở trong đó mà ngày đêm luân phiên cũng là thật thời gian thật c h ạ y ngược tạ đ ư ờ n g sau khi suy nghĩ cẩn thận kéo lên lỗ thai tĩnh tinh ngay lấy vừa vặn hắn không có một đoạn này ký ức nhất định muốn hiểu rõ lúc ấy phát sinh cái gì dạng này hắn mới có thể rõ ràng hơn đầu đùi chuyện này có lợi cho quyết định tiếp xuống rốt cuộc muốn làm gì lớn mật trên không cự nhãn quả nhiên nổi giận thất thải sắc sỡ quang mang khách sạn tại h u y ế t hà bên trong tả đường trên thân bị bắn ra thật nhiều cái lỗ thủng lỗ thủng n g ụ n gục gục n g ra bên ngoài bước lên máu bất quá hắn đã ngâm tại h u y ế t hà bên trong toàn thân đều là máu nhìn qua cũng không có như vậy dễ thấy ngươi vậy mà cùng thanh n h ư cấu kết thật sự là gan to bằng trời trên không cự nhãn nói xong hiện lộ ra thân hình đó là to lớn vô biên thân người đôi rắn giống thiên sắc mặt t r ắ n g xám nhưng tướng mạo nhưng là một cái anh tuấn soái khí người trung niên bộ dáng phần eo phía dưới là hình rắn kéo dài mấy ngàn dặm nhìn thấy không phần cối bởi vì thiên đứng lên cự n h ạ n giống như là bay đến chân trời mặt trời xa xôi không thể thành lại uy áp bất n g người n g ư ơ i biết rõ lá gan của ta từ trước đến nay đều rất lớn trong sông t ạ đường đưa ra một cái tay yếu ớt nắm thành một vòng tròn đặt ở trước mắt từ trong đó nhìn hướng to lớn thiên trong miệng không mặn không n h ạ t nói bao tay của ta không được ngươi thế nhưng lá gan của ta có thể hiện tại đến lượt ngươi làm quyết định t ạ đường nói tiếp hoặc là ngươi rết vào đạo vực rết thanh ngưu cùng ta còn lại đồng đội hoặc là ngươi suy tính một chút tiếp thu ta đưa cho ngươi thiên chữ số một lớn nội ứng thiên hiển nhiên rất phẫn nộ hãn phần đôi đem núi cao xa xa đập đến san thành bình đ i ệ một khối ngọn núi nhỏ bay đến huyết hà bên trong kém chút đập t r ú n g trong sông tả đường kích thích sóng máu bay đến trên không đem lơ lửng ở giữa không t r u n g tả đường rót lửa đấu nhưng tiên cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại hắn túi người nhìn xem trong sông tả đường tựa như là nhìn xem một con kiến nói đi ngươi có kế hoạch gì cự nhãn bên trong bắn ra một vệ ánh sáng chiếu vào trong sông tả đường trên thân nếu là không thể để ta hài lòng ta lập tức đem ngươi đốt thành cho bụi mặc dù biết chính mình hẳn là tránh thoát một k ế p này thế nhưng lơ lửng trên không tả đường vẫn là thay năm mươi năm chính mình lau một vệ mồ hôi ta là thanh mưu thiết kế rất nhiều du hi trong sông tả đường những n à y du hy đều không có vấn đề phù hợp hư vọng c h i địa du hy khai phá quy tắc toàn bộ lấy khiến người tuyệt vọng làm mục tiêu gắn g đặt tới để người mới tiến vào bọn họ tuyệt vọng nhưng ta làm một chút tay chân trong sông tả đường nhún nhún m a i nói nếu như ta trở về không được bọn họ đoán trừng vĩnh viễn chỉ có thể tại ma phương bên trong một mực lặp lại du hí cái này hiển nhiên không hề phù hợp kế hoạch của ngươi a thiên chế dễu lại nói nếu như ngươi chết ở chỗ này bọn họ kỳ thật cũng cùng chết không sai bị lắm chỉ có thể một mực bị giam ở bên trong không phải sao cái này cũng tương tự không phù hợp ích lợi của ngươi không phải sao trong sông tả đường cũng không chút nào nhượng bộ nói ngươi cần chính là càng nhiều người tuyệt vọng hy vọng mọi người càng vui vẻ hơn ngộ ra càng nhiều thiên đạo dạng này mới có thể bổ đủ ngươi cái địa phương quỷ quái này không hoàn chỉnh thiên đạo không phải sao thật a ngươi nói không sai thiên gật đầu nói như vậy ngươi có kế hoạch gì đâu ta thiết kế một khoản du hí gọi là nhược nhục tùng lâm trong sông tả đường nói sau đó hắn đem du h í quy t ắ c nói một lần đều nói nói cái này liền giống như là tại nuôi cổ cuối cùng sẽ ra ngoài một cái tinh thông mười mấy loại thiên đạo dị nhân có chút ý tứ tựa như là ngươi giống nhau sao thiên neo lại cự nhãn nhìn xem trong sông tả đường mà trên không tả đường trong lòng chấn động mãnh liệt ngươi lai、like, chính mình tại trở thành thiên phê phía trước đã từng học được như vậy nhiều loại thiên đạo chính mình làm sao làm được hiện tại tả đường đã không biết khó trách đã từng chính mình có thể lãnh đạo lương sơn cùng chỉ huy chân lý thiên bình không có cách nào ai bảo ta thích học tập đâu trong sông tả đường cười ha ha thoạt nhìn huyết hà ăn mòn hình như căn bản không có mang đến cho hắn bao nhiêu đau đớn chớ đợi ý liền tính ngươi nắm giữ lại nhiều thiên đạo còn không phải đồng dạng không phải là đối thủ của ta thiên kịp thời hát nước lạnh cương điệu hắn chúa tề địa vị ngươi nói nếu có dạng này một cái nắm giữ nhiều loại thiên đạo nhân loại trong sông tả đường căn bản lơ、đến. nói tiếp hắn âm nhu ngươi cảm thấy thanh nhu có thể hay không động tâm hắn có thể hay không muốn khống chế người này tựa như ngươi vẫn muốn khống chế ta đồng dạng hắc hắc thiên bị tả đường chọc thủng hắn tâm tư cũng không nóng giận mà là cười hắc hắc nói cái này rất bình thường tất cả vì thiên đạo không sai đại gia tựa hồ cũng nghĩ bổ đủ cái này thế giới thiên đạo tả đường cũng cười hắc hắc nói khác nhau ở chỗ nếu có một ngày thiên đạo thật bị bổ đủ ai sẽ là thế giới này chủ nhân cái này thế giới từ hồng mông hỗn độn bên trong được mở mang đi ra cái kia một đầu vẫn là ta thiên âm bối đột nhiên đề cao huyết hà bên trong nước sông lại bắt đầu sôi trào lên Các ngươi thiên ấ t ta một tay sáng tạo, cả căn bản đều là sáng k ô n g có k không đưa t u ra một cái tay nắm chặt trong sông tả đường cái cổ đem hắn từ huyết hà bên trong sách lên tả đường trên thân rầm rầm hướng xuống nhỏ máu ngươi có tin ta hay không hiện tại liền vặn gãy cổ của ngươi ta không tin trong sông tả đường bị nắm đến đỏ bừng cả khuôn mặt lại như cũ từ trong hàm r ă n g gạt ra ba chữ tả đường a tả đường thiên tựa hồ đã hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại buông l ò n g nắm chặt bàn tay có đôi khi ta thật không hiểu là một cái hèn mọn nhân loại tự tin của ngươi đến cùng đến từ chỗ nào ha ha bởi vì ta am hiểu để người tuyệt vọng so ngươi am hiểu hơn chương năm trăm mười bốn tả đường cùng thiên đông n h u nam chương năm trăm mười bốn tả đường cùng thiên đông n h u nam nói đến để người tuyệt vọng ta đối ngươi khắc sâu ấ tượng thiên thả ra tả đường cái cổ hắn thu hồi to lớn thân hình biến thành một người trung niên từ không trung giáng lâm mặc trên người một kiện màu đỏ v ạ c cá trường bảo người thiết kế thẩm phán du hí mặt ngoài nhìn thường thường không có gì lạ thiên vớt dâu nói nhưng hoàn mỹ lợi dụng nhân t í n h ác để một đám tại chật hẹp phòng gian bên trong lẫn nhau tính toán tự giết lẫn nhau thật đúng là khiến người tuyệt vọng đâu bỏ phiếu tuyển cử cực ác giả có vẻ như rất công bằng thiên đi đến huyết hà trung ương hắn chân đạp trong sông máu loang chẳng n h ữ n g không có thơ vớt hơn nữa còn như m g nhưng trên đất bằng nhưng nữa còn n ư dẫm trên đất b n g ư n g nữa còn như có thể tùy ý chỗ chết bất cứ người nào những năm này ta có thể nhìn qua thế nhưng lơ lửng trên không tả đường trong lòng lại rất rung động hẳn tại thẩm phán phòng gian bên trong cảm giác bị người nhìn trộm chẳng lẽ chính là thiên đang trộm nhìn sao có thể là đạo vực không phải danh s ư n g là thanh niu tài sản riêng thiên cũng không can thiệp sao vẫn là nói thiên năng lực vượt xa thanh niu cho dù là lặng lẽ chui vào trong đó thanh niu cũng căn bản sẽ không phát giác nhưng lập tức tả đường lại nghĩ tới một những có thể đó chính là kỳ lân kỳ lân có một tia thần niệm bám thân p h ụ t ă n g tiến vào đạo vực mà đạo vực cũng tại ma phương bên trong nếu như là kỳ lân thần niệm chạy tới thẩm phán phòng gian xem xét cái tiêu ngược lại là rất dễ dàng nhưng kể từ đó liền lại xuất hiện một cái vấn đề khác. đó chính là kỳ lân biết phía sau đem ma phương bên trong tình báo hồi báo cho thiên điều này nói rõ kỳ lân cũng là hai mặt một bên cùng hợp tác với mình một bên lại đem chính mình cùng thanh mưu làm sự t ì n h lén lút tiết lộ cho thiên bất quá đây mới là bình thường chính mình dựa vào cái gì phải tin tưởng kỳ lân đâu tạ đ ư ờ n g cảm giác năm mươi năm trước chính mình nhất định cũng sẽ dự phán được đến điểm này xem ra dấu ở ma phương bên trong bảo hộ có thể cũng là một loại biểu hiện giả dối bản thân cái này có lẽ chính là một cái dương hưu hắn tiếp tục xem huyết hà bên trong thiên cùng đi qua chính mình nội dung nói chuyện mới là trọng yếu nhất có lẽ tất cả đều là chính mình cùng thiên cộng đồng quyết định sách lược nhân tính bản thiện cũng vun ác ta chẳng qua là lợi dụng trong đó ác cái k i a m ộ t bộ phận mà thôi trong sông tả đường nhìn xem thiên nói thiện dẫn hướng hy vọng ác mang đến tuyệt vọng đây chẳng phải là người muốn sao không sai nhiều năm trước ta thử qua rất nhiều lần về sau cuối cùng ý thức được có lẽ chỉ có tuyệt vọng nhân loại mới có thể bổ đủ thiên đạo thiên nhìn xem trong sông tả đường tựa hồ đang dò xét nội tâm hắn vì vậy ta để kỳ lần tìm kiếm sắp chết tuyệt vọng người linh hồn đem bọn họ bánh xe phụ về bên trong bắt cóc đến nơi đây hy vọng bọn họ có khả năng cẳng nộ g ra càng nhiều thiên đạo n g ư ơ i p h á sự ta không có hứng thú trong sông tả đường đánh gãy thiên chúng ta vẫn là nói một chút thiên tự đệ nhất hào nội gián sự t ì n h a ta cần ngươi cho ta cung cấp một cái không gian hắn nhìn thấy thiên không nói gì biết thiên kỳ thật cũng động tâm vì vậy liền trực tiếp đưa ra yêu cầu nói ta sẽ đem nhược nhục tùng lâm du h í thiết lập gia nhập vào cái này không gian bên trong sau đó giả vờ như không cẩn thận làm mất cố ý để thanh n ư u n h ặ đến thanh ngư nhất định sẽ trông mạt h è m hắn rất có thể sẽ đem du hi gia nhập vào ta cho đồng đội thiết kế trải q u a luyện bên trong Nói, âm, lớn n h ấ thiên có t ể nhẹ l gật đầu nói vậy dạng này lời nói ngươi đồng đội cuối cùng sẽ chết chỉ còn một người không sai không chỉ là đồng đội của ta liền ta cũng phải chết mới được trong sông tả đường cũng nhẹ gật đầu hắn nhìn xem thiên đưa ra điều kiện của mình cho nên ta cần ngươi có khả năng ám đội chấn thương đem đồng đội của ta cùng ta trong bóng tối cứu ra ngươi có thể làm được ta mới sẽ khởi động cái này có nhất định độ khó ngươi muốn khẳng định không chỉ là cứu ra còn phải bảo trì bọn họ nắm giữ thiên đạo đúng hay không đó là đương nhiên bọn họ còn muốn cùng ngươi đấu đâu trong sông tả đường cười hh t t nói đây là bọn họ tại hư vọng c h i địa sống tiếp động lực cũng là ngươi muốn sáng tạo hy vọng c h i địa duy nhất hy vọng không phải sao nghe tả đường lời nói thiên tuệ như là hạ quyết tâm đồng dạng t ố t ta vừa vặn có cái bảo bối có thể làm đến thế nhưng ngươi muốn lựa chọn để người nào trở thành cái này thiên chữ số một nội ứng đâu chân lý người sáng lập hình thiên qua trong sông tả đường nói ra một cái tên người này rất có gia tâm hắn là một cái duy nhất dám cùng thanh lưu hợp tác người qua nhiều năm như thế ta chỉ tìm tới một cái người như hắn hình thiên qua chân lý thiên sờ lên thật dài sợi dâu mắt r ồ n g bên trong bắn r a tinh quang hắn quả nhiên là n g ư ờ i người ta đã sớm hoài n g h i các n g ư ờ i không ngươi lại sai lầm trong sông tả đường lần này lại không chịu thừa nhận hắn không phải ta người hắn thậm chí là ta đối thủ thế nhưng chúng ta đều có một cái cùng chung mục tiêu cho nên ta cảm thấy hắn là thích hợp nhất người cùng chung mục tiêu thiên nhìn chằm tả đường nhãn tình hỏi không phải là ta đi ha ha trong sông tả đường từ chối cho ý kiến một bộ trong lòng ngươi không nhiều biểu lộ ngươi là tất cả mọi người muốn lật đổ tồn tại cái này không phải liền là chính ngươi nói chúa tể ý nghĩa sao tốt ta ta thừa nhận điểm này tất cả mọi người nghĩ lật đổ nhưng tất cả mọi người không cách nào ngẫu n h ị c h đây chính là chúa tể thiên tự tin nói xong sau đó lại hỏi tả đường vậy ngươi làm sao cam đoan cuối cùng sống sót nhất định sẽ là hình thiên qua ngươi phải tin tưởng ta thiết kế du hi năng lực tả đường vô cùng tự tin nói ta dùng tiên h hy đạo biên soạn kịch bản tất cả hoàn cảnh xuất hiện động vật nhân vật đều là trải qua nghiêm cẩn tính toán chính giữa nếu như xuất hiện sai lầm thiên a còn có c bốn nắn ư hướng ơ n trình, nhất định sẽ hướng dẫn hình g t h sẽ ề n thành hung thủ giết người, đến lúc đó hắn chắc chắn trở thành qua trở thủ giết trở t chắc i đó lúc mục u c ô g giết người đường ngươi kích, chỉ có giết mọi người đầu này đường ra có thể Haha, ha, thật Thiên mọi đi. điên rồi. này đầu là ra sự bị tạ đường nói cũng có chút cảm k h á i nếu không phải ngươi sinh mà l à người thật đúng là một cái đối thủ đáng sợ thật sự là tiếc gối là rất tiếc gối đáng tiếc ngươi sinh mà làm cổ thần căn bản không hiểu rõ người nếu không ta giết thanh yêu ngươi giúp ta mục trông coi những này nhân loại làm sao thiên nhìn xem tạ đường nói trong khẩu khí tràn đầy mê người đầu độc như vậy ngươi cũng là thần ta có thể giao cho ngươi càng nhiều năng lực chúng ta cộng đồng quản lý cái này thế giới làm sao ngươi cũng không cần đầu độc ta trong sông tả đường không hề bị lay động ta tại hư vọng chi địa lâu như vậy đã sớm biết thiên đạo không thừa nhận đều là ngụy thần ngươi chiêu này đã từng đầu độc không ít người nhưng những người kia cuối cùng đều chết rất thảm là ai tiết lộ phong thanh thiên sở lấy dâu rồng cười hát hát nói thế nào trong sông tả đường bông u tay hỏi chúng ta có thể thành g i a o sao các loại thiên nhưng lại nói ta còn có một vấn đề cuối cùng hình thiên qua giết mọi người về sau nhất định sẽ bị thanh n ư u nắm giữ thì tính sao làm việc cho ta đâu rõ ràng như vậy vấn đề Ta t đương đến nhiên nghĩ rượu o n sông g tả đ ờ n g biểu đã rượu a thiên vô tay xem ra ngươi tại tạo phản phía trước đã sớm chuẩn bị xong đường lui cứ như vậy ta còn thực sự không thể giết ngươi không thể t ả đ ư ờ n g nhún nhún vai nói giết ta là tổn thất của ngươi ta chết tất cả kế hoạch đều sẽ đình chỉ vậy được rồi thành rao thiên nói xong đột nhiên đưa tay một cái cầm tạ đường cái cổ cực nhanh lôi kéo hắn bay đến trên không mà phía dưới huyết hà vô duyên vô cớ bắt đầu sôi trào sóng máu hướng bên bờ rũng mánh lao tới huyết hà phía dưới tựa hồ có quái thú muốn đập ra đến chương 515, t a có thể phế đi ngươi nam chương 515, t a có thể phế đi ngươi nam a lơ lửng giữa không trung tả đường kinh hãi thiên đây là muốn làm gì nhưng hắn lập tức ý thức được chính mình sẽ không có sự tình nếu như năm mươi năm trước chính mình chết như thế nào lại có mình bây giờ ở chỗ này đây thiên quả nhiên không có b ó chết tả đường hắn chỉ là đem tả đường kéo đến giữa không trung bởi vì đáy sông bên dưới thật sự có đồ vật muốn đi ra giống như là to lớn tàu ngầm nổi lên mặt nước nhưng hình dạng như n g là hình tròn trên mặt nước dòng máu bị năng lượng to lớn bốc hơi huyết hà lên cao dâng lên lúc thì đỏ s ắ c sương mù xuyên t h ấ u qua sương mù lơ lửng giữa không trung tả đường thấy được đáy sông bên dưới nổi lên chính là một khối hình tròn kim loại đĩa một nửa là màu trắng không biết là bạc vẫn là cái gì không biết tên mặt khác kim loại mà đổi thành bên ngoài một nửa thì là đen nhánh không phản quang kim loại đen cùng xây dựng ma phương kim loại tài liệu rất tương tự kim loại đĩa thể tích to lớn giống như một chiếp đến từ tương lai hình tròn hàng không m ngư nhãn chỗ có một cái màu đen hạng đ ả o phía trên có rất nhiều bạch cốt lộn xộn rải rác bên trên mà màu đen cái kia một nửa bên trên cũng có đồng dạng hình dạng ngư nhãn phía trên là màu trắng h ạ m đ ả o hình dáng kiến trúc màu trắng h ạ m trên đảo tràn đầy màu đỏ huyết đ ụ c có chút còn tại núp ních nhìn xem khiến người buồn nôn nhưng tả đường xem xét cái này hình dạng liền biết đây là một bức thái cực cầu hình thức nhìn xem đ ấ y sông thăng lên đến quái vật khổng l ồ tả đường cảm giác hãi hùng kiếp vĩa bởi vì phía trên mơ hồ có một loại to lớn y năng tựa h ồ muốn người hút đi vào v à nát hóa thành một đoàn huy khiến người suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a đây là năm mươi năm trước tạ đường quả nhiên cũng hỏi hắn cùng lơ lửng tạ đường cũng có đồng dạng nghi hoặc đây là thời quang truyền bản có thể đi đến quá khứ cùng tương lai thiên nói xong hướng lơ lửng giữa không trung tạ đường liên q u a tạ đường lúc này mới ý thức được thần thông quảng đại thiên là biết chính mình tồn tại mà năm mươi năm trước chính mình nhưng căn bản không biết còn có một cái đến từ năm mươi năm phía sau chính mình ở đây cũng tại nhìn xem tất cả những thứ này ngươi chuẩn bị để ta đem được nhục tùng lâm thiết kế ở trên đây sao năm mươi năm trước tạ đường chỉ vào hàng không mẫu hỏi không sai thiên nói xong phất phất tay kim loại thái cực hàng không mẫu hạm phía trên bắt đầu tạo ra rất nhiều bùn cùng n h a m thạch mà bên trên hai cái hạm đảo cũng biến thành hai cái chân chính hòn đảo không được cái này quá rõ ràng xem xét chính là cái gì pháp lý thanh lưu sẽ không mắc lửa năm mươi năm trước tạ đường lắc đầu nói vậy dạng này đâu thiên lại phất phất tay hình tròn hàng không mẫu hạm hạm trên đảo mọc ra rất nhiều cây cối làn danh của nó cũng n ô lên tạo thành g ò n ú i phía trên cũng mọc ra rất nhiều cây cối hoa cỏ hai cái hạm đảo ở giữa sinh ra một vũng hồ nước đang tiết hồ nước là màu đen đại, đại ảnh hưởng tới trình thể cảm nhận hai cái này hạm đảo một âm một dương quá rõ ràng đem chúng nó nối liền a làm thành một cái hồ lô hình dạng là được rồi năm mươi năm trước tả đường nói lần nữa lập tức thiên cứ dựa theo hắn nói đem hai cái hạm đảo biến lớn lơ lửng trên không tả đường kinh ngạc phát hiện hai cái hạm đảo biến lớn phía sau nối liền cùng một chỗ chính giữa lom đi xuống địa phương thiên dùng một tòa thạch củng kiệu nối liền với nhau bất ngờ chính là hắn phía trước nhìn thấy hồ tâm đảo rằng rớt tất cả mọi thứ toàn bộ đều rõ ràng ngược lục tùng lâm mặt ngoài nhìn là thanh như âm mưu kỳ thật thanh như ngược lại bị thiên tinh kế mà hết thể này kẻ đầu tê ở, đầu nguồn vẫn là t chính mình đi tạo phản chịu chết phía trước vẫn là lưu lại một tay cái này có lẽ chính là chính mình có thể còn sống s ó t nguyên nhân a đem người thiết kế du hy lấy ra đi thiên đưa bàn tay ra hắn trong lòng bàn tay cùng nhân loại đồng dạng ngu bàn tay lại bao trùm lấy một tầng lân phiến năm mươi năm trước tạ đường từ trong túi lấy ra một cái hạt trâu hạt trâu loại ánh sáng không biết là dùng cái gì năng lượng tại khởi động thiên đem hạt trâu lấy tới quăng vào thái cực âm dương ngư bên trong toàn bộ thái cực phát sáng lên sau đó một lát sau chuyển tới thông báo âm thanh nhược nhục tùng lâm du hy hoàn cảnh đã tạo ra tiếp súng có người tiến vào sẽ phát động khởi động t h i ê ngay t h tại tả đường a tay khẽ cho rằng sự tình đến đây liền muốn kết thúc thời điểm thiên lại đột nhiên lại bắt lại năm mươi năm trước chính mình hắn đưa ra móng tay tại năm mươi năm trước tả đường cái chán cạo một vòng sau đó sau đó sau đó liền tại t ạ đường nhìn kỹ thiên đem năm mươi năm chính mình toàn bộ sơn sọ lật lên t ạ đ ư ờ n g khẩn trương chính là muốn xuất thủ ngăn lại ai ngờ thiên lại nhìn hắn một cái lập tức cả người cứng ngắc ở không động được m ả y may sau đó hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn thiên năm ngón tay dài ra giống như là năm đầu l i n h xà đồng dạng chui vào chính mình óc bên trong năm mươi năm trước chính mình lại bị thiên mở qua sọ t ạ đường nhìn tê cả ra đầu nhưng bất lực thiên có chút đóng lại nhãn t ì n h tựa hồ tại cảm thụ được cái gì nhưng vẻ mặt kia quỷ dị càng giống là đang thưởng thức t ạ đường óc tư vị không đ ố i thiên đột nhiên đổi sắc mặt mở ra nhãn tỉnh nhìn xem bị mổ sọ tả đường hỏi trí nhớ của ngươi đâu làm sao không thấy rất nhiều bộ phận ký ức ngượng ngụ a ta làm mất xương sọ bị mở ra tả đường lại cười như vậy nhìn xem so vừa rồi thiên hưởng thụ biểu lộ càng q u ý dị làm mất người nào mẹ nó sẽ làm mất trí nhớ của mình thiên tức giận bắt lấy tả đường cổ áo lung lay ngươi cho rằng ký ức là cái gì là ngươi trong túi quần tiền kim loại sao đừng lắc lại g i a o động ó c của ta muốn lắc lư đi ra năm mươi năm trước tả đường cười hắc hắc cười đùa tí từng nói ó c của ta còn hữu dụng không có ó c ta có thể lắc lư không được thanh ngự a thiên x a n h mặt nhìn xem tả đường sau đó sinh khí đem tả đường nửa cái đầu xương đỉnh đầu dùng sức bột một tiếng che lên đau đến tả đường nhăn nhăn lông mày ngươi lại dám cùng ta đùa ngh nói ngươi đem ký ức g i ấ u chỗ nào thiên vẫn không có ngôi giận từ hắn lu ám ánh mắt có thể thấy được hắn tự hồ đối với tạ đường ký ức mất đi chuyện này rất là để ý nếu như ta biết ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết năm mươi năm trước tạ đường mở ra tay bất đắc gì nói thế nhưng ngươi cũng biết ta không có ký ức thật không nhớ rõ dấu ở nơi nào nha ta nếu là nhớ tới lời nói ngươi cũng nhất định có thể lục soát ra đi dù sao ngươi thần thông q u ả n g đ ạ i thiên không nói thêm gì nữa hắn biết tạ đường nói là nói thật hắn đem trí nhớ của mình xóa bỏ dù cho đối nàng sử dụng siêu hồn thủ đoạn cũng vô dụng hiện tại tạ đường căn bản cũng không biết trí nhớ của mình đi đâu rồi mà lơ lửng giữa không trung tả đường hai tay l ú t túi lén lút đang l ú t trong túi q u ầ n viên châu ở trong đó chính là hắn được đến ký ức năm mươi năm trước chính mình đem ký ức phân biệt giấu ở t h ố n tuyết phật châu bên trong khi thánh trong tay cùng thanh lam đạo quán tàng kim các bên trong hiện tại cũng đã bị chính mình được đến đến mức còn có hay không càng nhiều dành riêng tả đường không biết điểm này bất luận là hiện tại tả đường vẫn là năm mươi năm trước tả đường toàn bộ đều không thể nào biết được ngươi dám trêu của ta thiên lại lần nữa cầm tả đường cái cổ ta nghĩ ngươi cũng biết ta mặc dù không thể giết ngươi thế nhưng ta có thể phế đi ngươi năm mươi năm mươi năm tả đ ư ờ n bày tỏ chính mình không quan trọng t h i ê người sát mặt c à n thêm khó coi, hắn coi, đ a ra trỏ, dài nhỏ ngón trỏ, từ tả đ ư n g m tâm xuyên vào. biết không nhân loại kết cấu thân thể rất đơn giản thiên một bên đem ngón tay thâm nhập tả đường trước mặt một bên rất lạnh lùng nói xong bởi vì quá mức đơn giản cho nên nhân loại thân thể có khả năng phụ tải năng lượng rất có hạn cơ thể người chân chính thần kỳ là tại trong đầu nơi này có một cái địa phương có thể tiếp thu đến từ càng cao chiều không gian năng lượng thiên dùng ngón tay tại tả đường trong đầu móc các ngươi cảm lộ thiên đạo chính là dựa vào vật này ở nơi nào đâu làm sao tìm không tới tả đường thấy được năm mươi năm trước chính mình nữ mày hiển nhiên tại chịu được lấy nỗi đau đớn người thường không chịu nổi t r ư ơ n g năm trăm mười sáu tạm biệt nam t r ư ơ n g năm trăm mười sáu tạm biệt nam a rốt cuộc tìm được nha thiên ngón tay dừng lại hắn h í p mắt tựa hồ tại cảm thụ được cái gì hẳn là hắn nói tới có thể tiếp thu năng lượng một loại nào đó cơ thể người tổ chức ca bởi vì hắn ngón tay không tại loạt động lơ lửng trên không tả đường có thể cẩn thận quan sát chỉ thấy thiên ngón tay cứ như vậy trực tiếp tiến vào năm mươi năm trước đầu của mình l u ồ n vào đi địa phương cũng không có vết thương cũng không có chảy máu hắn ngón tay biên giới cùng tả đường chán mặt ngoài gần như không có bất kỳ cái gì khẽ hở có thể hắn vừa rồi minh minh khuấy động ngón tay đang tìm kiếm cái gì chỉ có thể nói đây cũng là một hạng năng lực đặc thù thiên có thể tại không phá hư cơ thể người mặt ngoài tổ chức dưới tình huống đem ngón tay thâm nhập một người trong đại não ngươi biết không thiên bảo chỉ ngón tay bất động nhìn xem tạ đường nói ta chỉ cần động một cái ngón tay ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào cảm ứng được đến từ thiên đạo lực lượng như vậy ngươi chính là một người phế nhân ta có thể cho ngươi một lần cầu xin tha thứ cơ hội lơ lửng trên không tạ đường nhìn xem năm mươi năm trước chính mình từ hắn nhiễu chặt lông mày có thể thấy được lúc này h ắ n ngay tại chịu đựng lấy cực lớn đau đớn nhưng tạ đường quan tâm không phải những này hắn kỳ thật cũng biết kết quả bởi vì hắn hiện tại chính là thiên phế mà tại khắp nơi tràn đầy nguy hiểm hư vọng chi đ ị a một cái thiên phế liền tương đương với một tên phế nhân hắn quan tâm là năm mươi năm trước chính mình đến cùng là thế nào trả lời vấn đề này bởi vì cái này vấn đề bên trong dấu g i ế m cảm ấy thiên vẹn vẹn nói cho hắn cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có hứa hẹn chỉ cần mình cầu xin tha thứ liền nhất định sẽ b u ô n g tha hắn cái này rất có thể là đến từ thiên chế bừa vạn nhất t ạ đường cầu xin tha thứ phía sau thiên lại cự tuyệt đây chẳng phải là tự d ư ớ lấy n h lập tức hắn nghe thấy năm mươi năm trước chính mình nói, nói không cần tả đường trong lòng thầm kêu một tiếng xinh đ đổi lại mình lại trở lại quá khứ một chuyến khẳng định cũng muốn như thế cự tuyệt a thiên cảm giác rất bất ngờ hắn từng suy nghĩ qua tả đường các loại phản ứng lại tìm không được hắn cự tuyệt lý do vì vậy liền hỏi không cầu xin lời nói ngươi lại biến thành hư vọng c h i địa cái thứ nhất thiên phế soi như phế nhân ai cũng có thể giết ngươi mà còn ngươi đã mất đi ký ức bị g i ế t về sau phục sinh ngươi đem liền chính mình là ai cũng không biết thiên híp mắt nhãn tình nhìn xem tả đường vậy ngươi đến lúc đó còn lấy cái gì phản kháng ta, ta có thể chết cũng có thể thua duy trì có sẽ không cầu xin tha thứ năm mươi năm trước tả đường nói mà còn ta hoài nghi liền tính nắm giữ tất cả thiên đạo hắn khẩn trương nhìn hướng thiên hy vọng từ hắn biểu lộ biết đáp án bởi vì điểm này quá trọng yếu thiên mặt không hề cảm xúc ngón trỏ hướng phía trước nhẹ nhàng gậy một cái ngươi đi đi ngươi đã là phế nhân một cái năm mươi năm trước tạ đường xương sở trên mặt lộ ra thất vọng mất mát biểu lộ ngây ngốc cầm lấy thái cực vật trang sức nhìn thoáng qua quay người hướng huyết hà trên bờ đi đến tiếng gió nghẹn nào huyết hà róc rách lơ lửng giữa không t r ú n g tạ đường mắt thấy đi qua chính mình càng lúc càng xa hắn nhìn thấy thiên cũng tại nhìn qua đi qua bóng lưng của mình trên mặt như có điều suy nghĩ sau đó lại là một trận trời đất quay cuồng đấu chuyển tinh gì, vô số cái ban ngày đêm tối lướt qua về sau dưới lòng b à n chân huyết hà bên trong lại gặp được rất nhiều bạch cốt tại theo gợn sóng b ú t lên thế nào hiện tại ngươi biết sao đây đều là ngươi một tay b à y kế thiên thanh â m ở sau lưng văng lên tả đường quay người lại thấy được cái kia mặc vải cá trường bảo người trung niên nhìn xem hắn cái kia ngón tay t o á n dài tả đường cảm giác được trô mi tâm phát lạnh thật a đã như vậy mời ngươi thực hiện lời hứa của ngươi tạ đ ư ờ n g gật đầu nói ngươi đáp ứng bảo vệ các đồng đội của ta an toàn ngươi nói là cái này a thiên đưa ra tràn đầy lân phiên nằm đ ấ m lật ra chuẩn bị ở sau trong lòng cầm một khối hình tròn trang sức bên trong núi rừng xanh ngắt hồ nước dập dởn chính giữa có một cái hồ lô hình dáng hòn đảo tạ đ ư ờ n g meo lại mắt thấy một hồi lâu mới rốt cục tìm tới bên trong có một ít nhỏ chút điểm đang di động quá nhỏ thấy không rõ lắm có đúng không thiên nói xong liền đem trang sức nhỏ ném vào huyết hà bên trong mới vừa ra tay liền bắt đầu biến lớn đợi đến rơi xuống trong nước sông trang sức nhỏ thái cực liền đã biến thành to lớn h ò đảo phía trên sườn nú tả đường lại lần nữa nhìn thấy hồ tâm đ à o cùng thạch cùng tiểu trọng yếu nhất chính là trừ hình thiên qua bên ngoài tất cả đồng đội toàn bộ đều tại tả đường phiên bản thu nhỏ đồ chơi người đồng dạng phản kinh long phát hiện trên trời tả đường hắn ngạc nhiên hướng tả đường phất tay trò hỏi uy tả đường ngươi làm sao đến bầu trời Wow, tả đường ngươi thay đổi đến thật lớn a tóc vàng a kiên khoa trường chỉ vào tả đường nói ngươi thay đổi như thế lớn nhưng là tìm không được bạn gái tả đường hiện tại kích thước tương đương với trong mắt bọn họ trên không người khổng lồ đây cũng không phải là tả đường biển lớn mà là các đồng đội đều bị thiên nhỏ đi tả đường hắn là ai lưu mịch cảnh giác chỉ vào trên không thiên hỏi tà đường không phải là hắn tà đ ư ờ n g yên lặng nhẹ gật đầu quay đầu nhìn hướng thiên nói mời ngươi tuân thủ hứa hẹn thả ta toàn bộ đồng đội có thể thiên lạnh lùng nói ta đương nhiên sẽ thả đi ngươi đồng đội thế nhưng ngươi phải lưu lại tà đ ư ờ n g sửng sốt nghĩ lại lúc trước chính mình cùng thiên đàm phán thời điểm xác thực không có ước định không thể giam cầm chính mình hồ tâm đảo bên trên mọi người cũng sợ ngây người tại bọn họ góc độ xem ra thiên muốn lưu lại tà đường thoạt nhìn tựa như là phóng to nhà đi điều kiện、Tốt. tà đương nhẹ gật đầu hắn biết cùng thiên tranh luận không có chút ý nghĩa nào nhưng hắn nói cái kia để ta cùng các đồng đội tạm biệt một cái thiên mặt không hề cảm xúc giơ tay vung lên tả đường liền lăn lộn hướng hồ tâm đảo ngã đi một bên lăn lộn một bên thu nhỏ tả đường mọi người kinh hoảng hô lên đồng thanh tống hữu khang vỗ một cái phản kinh long bà vai to con chúng ta cùng một chỗ tiếp lấy tả đường mọi người ăn ý động thần tốc chạy đến tả đường rơi xuống đất điểm vây thành một vòng vươn tay cứ thế mà tiếp nhận từ không trung lăn xuống tả đường tả đường ngươi không sao chứ tống hữu khang đỡ tả đường đứng vững khẩn trương xem xét toàn thân hắn trên dưới phan kinh long thì chỉ vào bầu trời m ắ n to xen nỉm lâm bác sớm muộn muốn xử lý ngươi lớn mật và miệng thiên hướng về p h à n kinh long chỉ một cái bên cạnh a kiên đột nhiên bị ma quỷ ám ảnh đồng dạng đi tới đông dưng liền cho p h à n kinh long một bàn t a i sau đó kinh ngạc che miệng nhìn xem chính mình đánh p h à n kinh long cái tay kia đại gia mau đem p h à n kinh long cùng a kiên tách ra ôm lấy không phải vậy a kiên chạy không thoát bị đánh cho t ê người hạ tràng đừng ồn ào không có thời gian tạ đường vây c h à o để đại gia tới các vị sợ là chúng ta thật muốn tách ra tạ đường tại ma phương bên trong cũng đã nói sau khi ra ngoài muốn cùng đại gia mỗi người đi một ngả không nghĩ tới bây giờ là bị ép muốn tách ra các người ghi nhớ gương mặt kia hắn chính là thiên tà đường nói khe với đại gia nói không nên đi chọc hắn các ngươi đều phải cẩn thận sống sống sống có ý nghĩa sao lưu mịch một đôi ngập nước lớn nhang tình nhìn xem tà đường hỏi tại cái này hư vọng c h i địa không ngừng chết đi phục sinh có ý nghĩa gì đâu có ý nghĩa tà đường nhìn xem lưu mịch ghi nhớ muốn bảo trì thiên đạo cùng ký ức chờ đợi ngày đó đến ngày đó lưu mịch nghe đến xứ sở tà đường lại đột nhiên thái độ khác thường đem lưu mịch kéo qua ôm vào trong ngực tại bên thai nàng lén lút nói nhất định có nhất định còn có mọi người nhìn sợ n g a người lại không có người phát hiện tà đường trên quần áo thêu thua lặng lẽ chạy tới lưu mịch trên quần áo tả đ ư ờ n g lại tại trước mắt bao người nhanh chóng đem lưu mịch nhẹ nhàng đời ra đi toàn bộ các ngươi đều đi chương năm trăm mười bảy thời quang c h u y ể n bàn nam chương năm trăm mười bảy thời quang c h u y ể n bàn nam đến cùng có cái gì lưu mịch ôm đ ồ m tả đường tay gấp gáp mà hỏi thăm ta không biết tả đ ư ờ n g lắc đầu các ngươi ghi nhớ hai chuyện chờ đợi cùng với tránh đi hình thiên qua tả đ ư ờ n g lúc nói lời này nhãn tình liếc qua tùy phương tùy phương lập tức liền cúi đầu sở dĩ nói như vậy là vì tả đường cảm thấy năm mươi năm chính mình khẳng định còn có chuẩn bị ở sau chỉ là chính mình mất đi ký ức căn bản không nhớ rõ mà thôi hắn để đại gia chờ là bởi vì chính mình sợ rằng không dễ như vậy thoát thân nhưng hắn lại sợ hình thiên qua tiếp xuống sẽ vì thanh n h ư u làm việc vậy rất có thể đối đại gia bất lợi Tốt, tạm ố t t biệt dừng ở đây thiên nói xong vung tay lên mọi người liền phát hiện chính mình đã đứng ở huyết hà bên bờ mà tả đường một người bị lưu tại thái cực biến thành hồ tâm đạo bên trên các vị ghi nhớ nếu có người dám can đảm ngỗ n ị c h tả đường chính là hạ tràng thiên uy nghiêm thanh em bên trong hồ tâm đạo bắt đầu chìm vào đại sông huyết hà dòng máu dâng lên che mất tả đường nửa người dưới mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy máu loang manh liệt hủ thực tả đường hai chân tả đường chân bị rửa sạch chảy máu thịt tư, tư tư toát ra khói trắng khói trắng bên trong tả đường xương đùi lúc gần lúc hiện mà tả đường xít sao cao m à y lông hiển nhiên ngay tại chịu đựng lấy thống khổ to lớn tả đường phàn kinh long trợn mắt tròn xoe xếch theo kim càng trử liền muốn giết trở lại đến đi mau các ngươi cứu không được ta tả đường tranh thủ thời gian hô to phất tay ra hiệu phàn kinh long bọn họ đi mau yên tâm đi ta không chết được chờ các ngươi có bản lánh lại đến cứu ta tất cả mọi người tiến lên giữ chặt phàn kinh long mà thiên thì khoanh tay nhìn xem cho hay thật vất vả giữ chặt p h à n kinh long thiên tựa hồ cảm thấy không thú vị vung tay lên tất cả mọi người đều từ tả đường trong tầm mắt biến mất tả đường không biết bọn họ đi nơi nào nghĩ đến lây thiên ngạo khí đoán chừng là đem bọn họ an toàn đưa đến hư vọng c h i địa đi tả đường thở dài một hơi chuyên tâm bắt đầu cùng không ngừng đánh tới thống khổ đối kháng mỗi cái thế giới đều có chính mình luân hồi chi đạo thiên lạnh lùng nhìn về tả đường nói đầu này huyết hà chính là hy vọng c h i địa luân hồi có và o có ra mới nguồn năng lượng nguồn gốc không ngừng ngươi sẽ chờ huyết hà đem ngươi mải thành máu loãng hóa thành hy vọng tri địa năng lượng a ha, ha ta hiểu ta hiểu an liền muốn kéo nha tảo có thể vẫn nhất ngươi táo bóng nha phúc tiên kem chút bị nước miếng của mình sập đến hắn sinh khí chỉ vào tả đường nói làm sao liền ngươi như thế một đống nhỏ còn kéo không xong ngươi phải không nhất định có thể nhất định có thể tả đường nhún nhún vai nói ta chỉ là thay ngươi lo lắng dù sao ta từ trước đều là vừa thối vừa cứng cái k i a một đống một nôn nhân loại thiên phất tay h á o q u a n người xem ra không nghĩ lại cùng tả đường tiếp tục cái đề tài này các loại chớ vội đi tả đường gọi lại thiên nói dù sao ta cũng không sống nổi ngươi có thể nói cho ta ngươi tên là gì sao、9. thiên trực tiếp biến mất tại một cái khe hở bên trong lưu lại hắn thanh âm ta là trúc cựu quả nhiên là n g ư ờ i đầu này n g ư ệ t long t ạ đường tao mày bắt đầu xem xét bốn phía tất cả t ạ đường phát hiện nước sông ngay tại thuận kim giờ chậm dai xoay tròn lấy có vẻ như đ á y sông dưới có một cái động lực nguồn gốc đồng dạng mà hắn nhớ tới chính mình mới vừa từ năm mươi năm trước thời không trở về thời điểm nước sông vẫn tương đối bình tĩnh điều này nói do cái gì nói do nước sông bởi vì vật gì đó mà bị thúc giục cẩn thận hồi tưởng một lần tà đường phát hiện đầu này huyết hà trước sau duy nhất khác biệt cũng là bởi vì trúc cựu đem thái cực ném vào trong sông tia rốt cuộc là cái gì đâu tà đương càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý hắn khẽ cắn môi hút mạnh thở ra một hơi sau đó một cái lặn xuống nước đâm vào huyết hà trong nước lặn xuống muốn đi nhìn đến t ậ t cùng trong sông bốn là đều là máu loãng ánh mắt cũng có chút mơ hồ nhưng t ạ đường y nguyên có khả năng nhìn thấy trên lòng sông quả nhiên có to lớn hình tròn hình dáng vậy liền giống như là một chiếc hình tròn thuyền đắm tinh t ĩ n h nằm tại lòng sông bên trên phản phất đã trải qua mấy cái thế kỷ đã sớm cùng lòng sông hòa làm một thể tạ đường cảm giác rất hiếu kỳ minh minh là c h ú c cựu vừa rồi vừa vận t ạ i ném vào trong sông thời gian bất quá là quá ngắn ngắn chừng mười phút đồng hồ sự tỉnh làm sao sẽ cho người dạng này cổ lão cảm giác tang thương đâu hắn muốn tới gần nhìn kỹ toàn thân đau đớn lại làm cho hắn không thể thừa nhận đành phải tạm thời lui hướng về phía mặt nước nổi lên mặt nước về sau tạ đường nhắc tay thấy được hai cánh tay của mình cũng sớm đ ă máu thịt bét bé, có nhiều chỗ thậm chí lộ ra bắp thịt phía d tốt tại huyết nhục của hắn lập tức lại tại tân sinh rất nhanh lại lần nữa bọc lại bạch cốt sau đó như kỳ tích sinh ra một tầng mới làng ra hắn phát hiện chỉ cần không thâm nhập trong sông trên thân huyết nhục cũng không bị ăn mòn mà ngâm tại trong sông chân cũng đã biến thành bạch cốt giá đỡ đây chính là đầu này huyết h à huy l ự c sao chẳng lẽ t r ú c cựu nói tất cả đều là thật tại tả đường trong thế giới hiện thực trong truyền thuyết cũng có cùng loại địa phương tên là quy khư tất cả đổ cho cái này sau đó lại lần tân sinh giống như một cái tuần hoàn liên tục không ngừng có lẽ tất cả thật chạy tới phần cuối sao tả đường nghĩ như vậy trong mắt cũng có vô tận tăng thương hắn đưa mắt trông về phía xa phát hiện huyết hà chẳng biết lúc nào lên đã thay đổi đến vô biên vô hạn mà thiên địa minh ông vậy mà chỉ còn lại chính hắn một người có lẽ đây chính là phần cuối của sinh mệnh a nhân sinh kết quả luôn là một người không phải sao vô luận ngươi có cỡ nào thân mật người yêu vô luận ngươi có bao nhiêu cởi mở bằng hữu vô luận ngươi có bao nhiêu cái huynh đệ tìm hội làm ngươi đối mặt t ử v o n g thời điểm ngươi mãi mãi đều chỉ có một người huyết hà bên trên tràn ngập huyết sắt sương mù cực kỳ giống nhân sinh bị ca tạ đương tại cái này mất khắc lại có chút mũi mỏi như cái mũi không vì cái gì khác chỉ là cảm nhận được sinh mệnh vô thường cùng bất đắc dĩ hắn cũng không sợ chết tin tưởng hư vọng tri địa cũng không thiếu mệnh người không sợ chết kinh lịch vô số lần tử vong phục sinh về sau sống càng giống là một loại người l ề n rủa một loại vô luận sống bao nhiêu không vui nhưng thủy trung không chết được bi kịch hắn cảm thấy bi thương là sinh mệnh bản thân nó là vì sao mà sinh nhưng lại vì sao mà chết đâu thế hệ kéo dài đến tột cùng là vì cái gì đâu trung thân bận rộn được đến cái gì đâu từng tiếng truy hỏi tạ đường chỉ có thể là chính mình hỏi chính mình lại vĩnh viễn sẽ không có đáp án hắng đ ó n lại n h ă n tỉnh có lẽ chết đi như thế cũng không tệ a tan thành mây khói cũng tốt hồn phi phách tán cũng được hóa thành năng lượng cũng được trở về hồng mông hỗn độn cũng được như vậy kết thúc c ả bên thai hoàn toàn yên tĩnh chỉ có nhẹ nhàng gió thổi qua thanh â m cùng với huyết hà tiếng sóng tí tách tí tách t ạ đường đột nhiên nghe thấy được một chủng loại giống như đồng hồ phát đầu thanh â m t ạ đường y nguyên nhắm nhăn tỉnh hắn bình thai lắng nghe cẩn thận phân biệt thanh â m nơi phát ra là đ á y sông là cái k i a thái cực nó tại chuyển động liên tưởng tới xuyên việt về đến năm mươi năm trước liên tưởng đến chúc cựu trước sau vi rượu khác biệt liên tưởng đến chúc cựu nói luân hồi vị trí tạ đường trong đầu đột nhiên sáng lên một chiếc đèn chiếc đèn này vô cùng sáng tỏ trói mắt một nháy mắt đem rất nhiều ngọn đèn nhỏ liên tiếp. ta đã biết đó là thời gian b à n g bay tạ đường hít sâu một hơi lại một cái lặn xuống nước đâm đầu thẳng vào trong sông t r ư ơ n g năm trăm mười tám âm dưng ơ nhân cũng không phải nhân yêu nam t r ư ơ n g năm trăm mười tám âm dưng ơ nhân cũng không phải nhân yêu nam tạ đường lại lần nữa chui vào huyết hạ lần này hắn nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức đi thẳng tới lòng sông phía dưới nhìn thấy cảnh tượng để hắn giật này cả mình chỉ thấy lòng sông phía dưới kỳ thật có hai cái vòng xoáy theo thứ tự là âm dương ngư nhãn vị trí hai cái này mắt ngay tại xoay trọn tí tách thanh âm chính là từ nơi này phát ra hai cái ngư nhãn xoay trọn phương hướng cũng là ngược lại cái này kéo theo dòng nước tạo thành hai cái vòng xoáy hai cái vòng xoáy càng đi mặt sông lại càng lớn cuối cùng c u ố n quýt cùng một chỗ hỗ trợ lẫn nhau mới có trên mặt sông nhìn thấy một cái vòng xoáy cái này nhất định là một âm một dương hai cái mắt tạ đường trong lòng suy nghĩ cố nén kịch liệt đau nhức lại lần nữa tiến lên một bước cuối cùng đụng chạm đến một cái trong đó ngư nhãn bàn quay cái này ngư nhãn bàn quay mặt ngoài tất cả đều là nhỏ bé nước mà còn từ trên xuống dưới tổng cộng có tầm chín mỗi một tầng vận tốc quay cũng khác nhau tạ đường không biết khác nhau ở chỗ nào thế nhưng bàn quay khổng lộ mà nước lại rất bé nhỏ cái này đủ để chứng minh kỹ lại thêm lại có tầm chín như vậy xem ra nhất định là một cái vô cùng khổng lồ lượng tính toán mò lấy ngư nhãn về sau tả đường cảm giác trên thân đau đớn hơi khá hơn một chút cái này để tả đường vô cùng không hiểu theo lý thuyết tại đáy sông thời gian càng lâu nhận đến ăn mòn liền sẽ nghiêm trọng hơn sẽ chỉ càng ngày càng khó chịu mới đối làm sao còn sẽ có chuyển biến tốt đẹp đây này hắn cẩn thận đi c ả m thụ phát hiện nơi này trong nước sông tựa hồ có xanh đun tươi tốt sinh cơ sức sống mặc dù nhãn tình không nhìn thấy thế nhưng thân thể lại có, thể có cảm giác sinh cơ có thể bị tả đường thân thể hấp thu cho nên hắn cảm giác tốt nhiều kể từ đó t ạ đường không khỏi lại hiếu kỳ một bên khác đến cùng là tình huống như thế nào vì vậy hắn sờ lấy lấy sông nửa bò nửa đi hướng một bên khác sờ s o ạ n ai ngờ bên kia lại hoàn toàn ngược lại mới vừa tới gần một chút liền có thể cảm giác được tiêu s á t khí tức t ạ đường còn dư lại trên người không nhiều hết lục càng không ngừng bị hút đi mà còn càng đến gần hấp lực càng lớn t ạ đường dọa đến tranh thủ thời gian quay đầu liền đi kém chút không đi rơi bị hút vào t ạ đường thoát ly cái kia ngư nhắn về sau tranh thủ thời gian hướng thượng du đi nổi lên mặt nước phía sau vẫn là chưa tình hồn vươn tay xem xét tà đường lại dọa đến hồn đều nhanh rơi bàn tay của mình vậy mà chỉ còn lại một bộ màu trắng không xương. cái này không phải cái gì thời quang chuyển b ả n a đây là huyết đ ụ c tối say a nhưng tạ đường nghĩ lại cái này không phải liền là thời gian b ả n chất sao thời gian dựng dục nhân loại đồng thời thời gian cũng làm hao mòn nhân loại thế gian vạn vật cũng đều chạy không thoát thời gian làm hao mòn cái này đích x á c là thời quang chuyển b ả n xem ra thiên có thể mang chính mình trở lại năm mươi năm trước cũng nhất định cùng cái này bảo vật có quan hệ đáng tiếc chính mình không cách nào tới gần không phải vậy nhất định có thể tìm ra hào rượu bên trong vạn nhất có thể trở lại quá khứ đâu tạ đường mơ hồ cảm thấy đây là một cái to lớn cơ hội ở trong đó nói không chừng liền sẽ ẩn giấu đi phá cục n ấ u chốt hắn thậm chí bắt đầu suy nghĩ nếu như chính mình có khả năng chuyển động thời quang t r u y ể n bàn có lẽ đem thời gian chuyển động tới khi nào đi tốt nhất lúc này tả đường huyết mục bắt đầu chậm rãi khôi phục hắn nghỉ ngơi một cái chuẩn bị tiếp tục xuống nước chỉ là vô luận tả đường cố gắng như thế nào từ đầu đến cuối không cách nào đến hướng bên trong hút cái tiệng ư nhãn hắn vòng đi vòng lại kiên nhẫn một lần lại một lần xuống nước một lần lại một lần bị t r à sáng huyết mục phía sau trở về từ đầu đến cuối không cách nào tới gần cái tiệng ư nhãn nhưng tả đường xem như là triệt để hiểu rõ hai cái ngư nhãn một cái hướng bên trong hút một cái ra bên ngoài nôn phun ra nuốt và o ở giữa hoàn thành tuần hoàn ra bên ngoài nôn cái kia ngư nhãn sinh cơ bừng bừng khả năng này cũng là tạ đường huyết mục có khả năng không ngừng tạo ra nguyên nhân mà hướng bên trong hút cái kia ngư nhãn tràn đầy sắc cơ người chỉ cần tới gần liền hút đi huyết mục nhiều lần tạ đường kém chút liền bị hút vào lúc ấy tình huống s á t thực nguy cấp thời gian không ngừng trôi qua tạ đường không có đồng hồ nơi này ngày sáng đêm tối cũng không phải rất quy luật tạ đường căn bản không biết trôi qua bao lâu thời gian có một ngày tạ đường lại lần nữa từ bị ngư nhãn hút đi bị rào sát dưới tình huống chạy trốn hắn hướng thượng du hướng mặt sông vừa vặn thò đầu ra trên trời đột nhiên rơi xuống một người nện ở trên đỉnh đầu của hắn a a a người kia loạn hô hào ôm lấy tả đường chuyện kỳ quái phát sinh thân thể của người kia một rơi vào huyết h à ngay lập tức hướng xuống nặng kéo lấy tả đường cũng rơi xuống dưới tạ đường kinh hãi tranh thủ thời gian không ngừng đạp chân muốn nhằm phía mặt nước đáng tiếc người kia giống như là bắt đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng liều mạng ôm tả đường không chịu vung tay đây là tất cả người chết c h ì bản năng phản ứng tả đường đã là trong mắt của hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng ưng ngục, ngục tả đường uống mấy n g nước dùng sức h làm sao đến nơi này ta từ ngực người kia cũng bị sặc nước trong cửa vào dãy ruổi lấy đứt con nói ta tạm phản bị bắt mới vừa nói hai câu hai người liền lại chìm vào đáy nước mà còn một mực hướng xuống rơi tả đường cảm giác một c ỗ hấp lực đầu tiên là tác dụng tại cái kia người trên thân sau đó lại chuyển tới trên người mình nhưng tả đường y nguyên không cách nào thoát khỏi người kia gò bó ngâm nước trước khi chết người cầu sinh dục vọng phi thường cường liệt người kia ôm lấy tả đường phía sau chết sống không chịu bông tay tả ta đường gấp đến độ há mồm liên tắn có thể dù cho đem cánh tay của hắn cắn chảy ra máu người kia cũng phảng phất giống như chưa phát giác y nguyên ôm thật chặt tả đường nhân loại thân thể tại sinh tử tồn vong thời khắc nguy hiểm sẽ đại lượng bài tiết dạ dễ lỉn tựa như trên chiến trường binh sĩ thụ thương cũng không đau đồng dạng người này chỉ sợ cũng loại này trạng thái tả đường đã hết biện pháp mà còn càng là tiếp cận đáy sông hấp lực liền càng mạnh tả đường chỉ có thể đi theo người kia nhanh chóng bị hút tới loại này cảm giác thật sự là quá kinh dị tả đường dọa đến toàn thân lông đều dựng lên đây chính là thôn p ệ tất cả ngư nhãn tiến vào chỉ sợ thật sẽ bị hóa thành thiên đạo năng lượng a ô tả đường người kia đã không có thanh âm tả đường túi đầu đi nhìn chỉ thấy người kia đã biến thành một bộ không、xương. thế nhưng k h u n g xương ý nguyên duy trì ôm chặt tả đường t ừ tế h chỉ liếc qua một cái tả đường liền cùng bộ kia k h u n g xương cùng một chỗ cực nhanh bị hút vào ngư nhãn bên trong một loại không cách nào hình dung cảm giác hướng tả đường đánh tới ngư nhãn không lớn thế nhưng bên trong nhưng thật giống như có một cái vô biên vô tận lỗ đen đ ồ n g dạng nơi đó âm ủ đầy từ khí một điểm sinh cơ đều không có ngư nhãn bốn phía đồ vật đều bị thần tốc hút vào đi vào có thể kỳ quái là sau khi tiến vào bên trong lại lạ thường yên tĩnh tựa hồ liền thanh âm đều sẽ bị thối vệ tất cả hữu hình đồ vật đều không thể ở trong đó tồn tại tả đường nhìn một chút trên thân ôm hắn người kia không thấy. liền hắn không xương cũng tại tiến vào ngư nhãn trong nháy mắt đó hóa thành vô hình trở thành hắc cám một bộ phận mà tả đường chính mình cũng không tốt đến chỗ nào hắn cúi đầu nhìn thấy chính mình cũng đã là một bộ không xương nhưng tương tự đều là không xương vì sao người kia biến mất tả đường lại vẫn tồn tại đâu tả đường ngay tại buồn b ự c đột nhiên một cố lực lượng thần bí từ trong bóng tối dâng lên ngư nhãn nội bộ quần quận cổ quái lực trường đem tả đường nào n ạ t đến q u ấ y đi xoa nắn một trận sau đó một cố đại lực đem tả đường bắn ra ngoài、Phúc. tả đường bị đạn đến hai cái ngư nhãn chính giữa giống như là bị người nổ ra một cái đ ồ n đồng dạng bẹp rơi tại lòng sông ngọn nguồn nước bùn b đây là có chuyện gì? Tà đường trợn mắt, chính ó c u y là tả đường hiện tại trạng thái tả đường minh bạch hai cái ngư nhãn một âm một dương lẫn nhau ở giữa tác dụng lực tại chỗ này đạt tới một cái cân bằng mà chính mình vừa vặn liền rơi vào nơi này ta làm sao xui xẹo như vậy a tả đường trong lòng suy nghĩ bất quá có khả năng đi tới hư vọng chi địa cái nào cũng không phải là quỷ xui xẻo đâu huyết hà nước có thể là sẽ ăn mòn đ ụ thể tả đường trong lòng thầm nghĩ xong lần này chết chắc hắn đưa tay sờ cánh tay một cái xong đ ợ i sờ được làm ộ t cái bạch cốt thế nhưng cái này xúc cảm làm sao có chút không đối tả đường tranh thủ thời gian dùng biến thành bạch cốt cánh tay sờ soạn một cái một bên khác có thịt tả đường lập tức toàn thân cao thấp khắp nơi sờ sau đó hắn sợ ngây người chính hắn một nửa thân thể có thịt một nửa thân thể chỉ còn lại không xương cái này tả đường nhìn hai bên một chút không khỏi ở trong lòng ngầm cởi khổ hai cái ngư nhãn một âm một dương một cái sinh một cái chết cộng đồng tác dụng ở trên người hắn sống sờ sờ mà đem hắn biến thành một cái âm dương nhân xem ra ta biến thành âm dương nhân tả đường bất đắc dĩ tự g ê u nói còn tốt còn tốt vẫn còn may không phải là nhân yêu mà cái này còn không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất là hắn căn bản động đậy không được nửa phần mỗi cách một đoạn thời gian tả đường liền cảm giác có đồ vật gì rơi vào trên mặt cái k i a cũng không biết là cái gì là nước bùn sao cảm giác nhưng không giống lắm tựa như là tạo thành huyết nhục đồ vật tại tạo thành huyết nhục thời điểm tựa hồ có một cặn bã tạo ra đây không phải là nước bùn mà là tà ạ o t h n nước bùn gian h chất. Thời gian một chút vật một xíu đường i qua, tà đ trên thân trùm một tầng thật Trưng Trúc Trưng Trúc tuột tại mỏng nước bùn. Trưng 519, Trúc Cửu Chi Nộ. Nam, trưng 519, Trúc Cửu Chi Nộ. Nam, đến cùng tại sao lại dạng này.、Tà、đường Chi Chi bao sao Cửu Cửu lại vắt hết ó c suy nghĩ biến thành âm dương nhân về sau liền suy nghĩ đều tốn sức dù sao đầu của hắn cũng chỉ còn lại nửa bên nghĩ nửa ngày tà đường duy nhất có khả năng tìm tới chính mình bị ngư nhãn châu phỉ nổ địa phương chính là hắn là thiên phế xem ra thiên phế là thật phế à ước chừng thuộc về không thể thu hồi rác rời loại này a nhưng tà đường cũng bởi vậy trốn khỏi một kiếp chỉ là tả đường cái này cá lọt lưới còn không có hoàn toàn chạy trốn hắn bây giờ bị ngư nhãn lực lượng giam cầm tại lòng sông bên trên không thể động đậy chờ đợi hắn sẽ là bị trôn sống kết quả bởi vì không ngừng có lắng động vật tại tạo thành tốc độ mặc dù chậm chạp nhưng chưa từng gián đoạn thời gian lâu dài tả đường khẳng định sẽ bị chậm rái trôn sống nhưng tả đường lại phát hiện một cái bí mật kỳ thật chính mình căn bản không cần hô hấp liền có thể sinh tồn bởi vì một mực tại đ á y sông tả đường căn bản là không có cách nổi lên mặt nước thô khí thế nhưng dù vậy hắn cũng y nguyên còn sống cái này để tả đường không khỏi sinh ra rất nhiều liên tưởng chẳng những không cần hô hấp tả đường kỳ thật cũng không thế nào ăn. trước k i a là vì một mực ở vào khẩn trương trạng thái hiện tại nghĩ lại kỳ thật đã có thời gian thật dài không có ăn uống gì qua tạ đương nhìn xem chính mình nửa người nơi đó huyết nhục còn đang không ngừng địa hình thành bên trong hắn không khỏi rơi vào trầm tư bên trong hình thiên qua từng bước một đi xuống bậc thang bậc thang tựa hồ không có phần cối u mà bốn phía là đen xì một mảnh chẳng những bậc thang là màu đen vách t ư ờ n g cũng là màu đen hình thiên qua đánh giá một chút cái này chiều sâu cũng đã đến hồ tâm đảo đáy hồ hắn không biết hồ tâm đảo hồ nước sâu bao nhiêu cái này chiều sâu nói không chừng đã là dưới nền đất hình thiên qua trong lòng cũng có chút sợ hãi cái gọi là đại điệu tư dưỡng vậy mà trôn sâu dưới nền đất sao chính mình có thể hay không đừng tính toán hình thiên qua quay đầu nhìn về phía lai lịch phát hiện nơi đó đã biến thành xa xôi nhất t i ế n thiên trong lúc bất chi bất giác vậy mà chạy tới như thế sâu cứ thế từ b ỏ tựa hồ lại có chút không cam tâm hình thiên qua rất thông minh hắn không phải là không có nghĩ tới cái này rất có thể là một cái bẫy bởi vì căn cứ t ạ đường nói tới đi ra thâm viên trò chơi phía sau đạo vực trải qua luyện thành có lẽ kết thúc vốn cũng không có nhược nhục tùng lâm cái này du hi an bài như vậy là ai tại đạo vực bên trong gia nhập lược n ụ c tùng lâm cái này du hí đâu mà còn du hí tương đối tâm v a n thủ lạc bị ít đại gia nhất định phải tự giết lẫn nhau thừa lại người l à vương cái này cùng nuôi c ổ nguyên lý đồng dạng đem các loại độc vật đặt ở một cái trong rổ cuối cùng còn lại một cái nhất định chính là độc nhất một cái kia thế nhưng cái này cùng thẩm phán du hí lại có mấy phần tương tự vẫn là để người tuyệt vọng chỉ bất quá lần này càng triệt để hơn có thể sống sót chỉ có một người cái này l ư c nhục tùng lâm tràn đầy âm hưu khí thức cuối cùng thậm chí liền đường đều đã chết. có thể thấy được gan bại cái này du hí tâm tư người ác độc đã đến khiến người giận sôi tình trạng cái này du hi tựa hồ còn đặc biệt nhằm vào tả đường bởi vì tả đường là cái thiên phế vô luận cuối cùng người còn sống s ó t là ai muốn giết tả đường tựa hồ cũng rất dễ dàng nuôi cổ giết tả đường ngươi nói an bài cái này du hi người có thể a n cái gì hảo tâm đâu thế nhưng vậy thì thế nào đâu hình thiên qua cũng không để ý những này mạnh được yêu thua vốn chính là tùng lâm phát tắc nếu muốn ở hư vọng chi địa loại này địa phương sinh tồn vốn là nhất định phải là cường giả mới được hình thiên qua duy nhất ý nghĩ chính là mạnh lên mạnh lên lại mạnh lên chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể nắm giữ chính mình vận mệnh Mà khi ngươi đủ mạnh thời điểm, ngươi nắm mình khi thời chẳng những thể chính ngươi ngươi giữ đủ có vì ậ thậm vận n mệnh, ngươi thậm chí còn có thể nắm giữ vận mệnh của người chí thể khác. giữ có của v cái mục tiêu này hình thiên qua không tiếp trả bất cứ giá nào các đồng đội giết cũng liền giết bọn họ chỉ là hư vọng c h i địa ước vạn người bên trong một phần rất nhỏ chỉ có đủ mạnh người nào đều tranh nhau làm ngươi đồng đội ngươi sẽ còn sợ không có không có đồng đội sao vậy thì nhất định phải được đến đại địa tư dưỡng nghĩ tới đây hình thiên qua khẽ cắn ngôi tiếp tục hướng đen nhánh vô tận cuối bậc thang đi đến trước mắt bắt đầu phát sáng lên tiếp tục đi tới đích dần dần nhìn thấy đỏ rực rung nham màu đen bậc thang rừng ở đây rồi dưới lòng bàn chân là thủy tinh trong suốt mặt nền hình thiên qua đạp một chân đi lên thử một chút thủy tinh mặt nền liền thành một khối mà còn tựa hồ vô cùng thật dày gánh chịu hình thiên qua cân nặng dư xài hình thiên qua lớn mật đạp đi lên đi vài bước liền nghe đến bên thai vang lên thanh âm người rốt cuộc đã đến nhân loại dũng giả hình thiên qua dừng bước lại nhìn xung quanh hy vọng tìm tới người nói chuyện thế nhưng nơi này tựa hồ không có người trong lòng của ngươi nhất định có thật nhiều nghi vấn bao gồm chính mình vì sao tại cái này hy vọng c h i địa là cái dạng gì thế giới đúng không người nói chuyện không có hiện thân nhưng nói ra lời nói lại giống như là đem hình thiên qua nội tâm ý nghĩ đều xem thấu không sai ngươi nguyện ý nói cho ta biết không hình thiên qua hỏi chính ngươi nhìn đi thanh â m vừa ra hình thiên qua liền thấy dưới lòng bàn chân dung nham sản sinh biến hóa dung nham biến thành một mảnh màu tím sương mù hình thiên qua giật n ả y cả mình tưởng rằng phù tăng đổi tới thế nhưng hắn lập tức phát hiện cái này màu tím sương mù cùng phù tăng rất có khác nhau phù tăng màu tím sương mù là đen nồng đậm giống như thực chất mà bây giờ nhìn thấy màu tím sương mù càng n h ạ n càng m ở mịt nhìn xem càng tiếp cận với hư vô hỗn độn một cái to lớn vô biên cự phủ từ hình thiên qua trước mắt lướt qua một búa bổ về phía màu tím sương mù màu tím sương mù bị đánh mở một cái khe hở từ trong chảy ra máu đồng dạng chất lỏng hô một tấm miệng rộng từ trên trời ra xuống một cái liền đem máu loãn g toàn bộ u ống cạn một cái đỉnh thiên lập địa c ử hán từ trong sương mù đi ra hắn xách theo một thanh khổng lồ búa một đường chém vào đi qua đem chảy ra huyết dịch toàn bộ đều ống cạn đây là bàn cộ sao hình thiên qua đẩy một cái tím chẳng lẽ truyền thuyết đều là thật hắn là một nhà khoa học một mực là bị giáo dục thành nhất định phải duy vật khách quan suy nghĩ nhưng sau khi tỉnh lại kinh lịch tất cả những thứ này đã để hắn bắt đầu tin tưởng khoa học bên ngoài sự vật người khổng lồ một đường mở đem màu tím xương mù đều hóa thành máu loang uống cạn cuối cùng hắn ngã trên mặt đất thân thể biến thành núi cao huyết dịch biến thành giang hải lông biến thành cỏ cây mà càng nhiều người bắt đầu xuất hiện trong đó có nam có nữ mỗi một cái đều là tiền phong đạo cốt tướng mạo không tầm thường bọn họ tiếp tục mở hỗn độn hồng nông trong đám người lại có một cái nhỏ con run đồng dạng con rắn nhỏ nhìn cho kỹ đây chính là mảnh thế giới này hắn là t i ê n tên là trúc i ự u thanh âm nhắc nhở hình thiên qua gọi hắn chú ý nhìn chằm chằm cái kia nhỏ con run hình thiên qua xem xét tỉ mỉ chỉ thấy nhỏ con run trên đỉnh đầu có một viên ngọn lửa giống như là đốt ngọn nến nhỏ con run giống suối đất đồng dạng tiến vào màu tím sương mù không biết nó dùng cái gì biện pháp vậy mà để màu tím sương mù biến thành đất hai đất hai bên trong đồng dạng toát ra máu loãng cũng đều bị nhỏ con run hút khô uống c ạ n sạch nhỏ con run càng ngày càng lớn dần dần biến thành một cái cự long lúc này một cái mỹ lệ tiên nữ bắt đầu dùng thế giới mới bùn để nhào nặn một đôi đi lung tung đây chính là các ngươi nhân loại tồn tại ngươi xem một chút tựa như lần đ ộ n con kiến đồng dạng khắp nơi mủ tàn bộ đâu thanh âm còn nói thêm thế nhưng hình t i ê n qua đã nhìn ốc hắn không chấp mắt nhìn xem một câu cũng không nói thế giới náo nhiệt hơn người càng nhiều rất nhiều hoa cỏ n ở rộ cây cối khỏe mạnh trưởng thành các loại kỳ chân dị thú liên tiếp xuất hiện mà lúc này bầu trời đột nhiên phá một cái lỗ thủng vô tận thiên hỏa từ trong chút xuống thiêu chết vô số nhân loại cùng dị thú phía trước mỹ lệ tiên nữ thu thập tất thải tảng đá bất chấp nguy hiểm bay đến trên trời bộ tiên mà cái kia nhỏ con run biến thành long lại len lén kéo lấy một khối đại địa chạy chúc c sau đó nữ hoa bị người yêu quý tế bái hắn lại sinh khí không người tế b á i hắn cho rằng hắn cũng có khai thiên tịch địa công lao vì sao ngay cả hương hỏa đều không có quyền hưởng thụ thanh âm chậm rãi giải, giải thích hình thiên qua cũng từ từ hiểu bị nhỏ con run kéo đi chính là hư vọng chi đ ị a t r ú c cựu dưới cơn nóng giận mang theo hy vọng chi đ ị a rời đi mọi người đi tới hồng hoang hồng mông bên trong theo thanh âm giản giải g hình thiên qua nhìn thấy t r ú c long mang theo một khối thổ đ ị a càng chạy càng xa cuối cùng biến mất ở phía xa màu tím trong sương mù nhưng hắn lại quên hắn mang đi thiên đ i ệ không có đạt được nữ hoa bồ thiên bản thân chính là không hoàn trình Chương tư ư đến từ đại điệu tư dưỡng. Nam, 520, đến từ d ỡ vì vậy chúc cựu bắt đầu bắt cóc vừa mới bắt đầu là đối một chút tiểu thần hạ thủ ta chính là trong đó một cái thanh em nói xong hình thiên qua phía sau xuất hiện một cái to lớn cái bóng hình thiên qua đột nhiên có chỗ phát giác đông nhiên xoay người một cái quay đầu nhìn thấy kinh người một đôi sừng trâu một cái cao lớn như đầu nhân chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn hình thiên qua nhìn một chút h ắ n tay quả nhiên theo thác nước phía dưới vươn ra đập tả đường cái tay kia giống nhau như lúc chỉ là lớn nhỏ nhỏ đi rất nhiều nhắc tới người ta đều là người bị hại như đầu nhân hướng về phía hình thiên qua cười ha ha hình thiên qua lại một trận dùng mình cái kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dạng còn không bằng không nên cười đâu t ố t ta hình thiên qua cố gắng chấn định lời nói lạnh nhạt hỏi người đem ta làm đến cái này muốn có được cái gì không bằng nói thẳng đi cùng người thông minh nói chuyện quả nhiên tương đối bất lo thanh n h u có vẻ như tâm tình cũng không t ệ lắm đối hình thiên qua nói chuyện còn rất khách khí ta là thanh n h u chắc hẳn ngươi nghe nói qua ta ta biết ngươi là quản lý địa thanh n h u hình thiên qua gật đầu nói tả đường không phải liền là hợp tác với ngươi sao hình thiên qua câu nói này cũng là trong lời nói có hàm ý ngụ ý là trách mắng thanh n h u trong bóng tối chối bỏ cùng tả đường hợp tác sau lưng dùng áo chiêu cuối cùng đưa đến tả đường tử vong ngươi biết ta cùng tả đường hợp tác vấn đề ở chỗ nào sao thanh như chừng một đôi đại n ư u mắt thấy hình thiên qua hỏi ngươi nói xem thôi hình thiên qua đẩy một cái hắn kính mắt gọng vàng cung vô luận nói như thế nào cũng thanh như a nói ra hắn quan điểm dựa theo cái này logic t ạ đường lại là chính hắn hại chết ta có thể hợp tác với hắn thanh như nói chuyện thanh âm chấn động đến không gian vang lên nòng nòng phảng phất tự mang tiếng vang hiệu quả nhưng hắn luôn là vượt mức quy định mỗi bước mỗi lần đều tính toán tại trước mặt của ta đây chính là hắn chết tại chỗ hắn quên toti hình thiên qua xem như là nghe rõ nguyên lai、like、là tả đường luôn là dự đoán trước hắn hành động cái này sâu sắc đau nói h thanh lưu xem như một tôn thần lòng tự trọng cho nên lần này ngươi muốn ngoài người ta dự liệu cho tả đường một bài học sao hình thiên qua từ kính mắt phía sau nhìn chằm chằm thanh lưu hỏi lời mặc dù nói như vậy thế nhưng hình thiên qua trong lòng vẫn đang suy nghĩ có hay không một loại khả năng thanh lưu hành động lần này cũng là tả đường dự phán bên trong sự t ì n h đâu hình thiên qua cho rằng tả đường cùng chính mình là cùng một loại người chỉ bất quá chính mình so tả đường càng thêm lý tính khắt chế mà thôi từ thanh lưu sinh khí đập tả đường thi thể nhìn toàn bộ kế hoạch bên trong thanh ngư còn có tính sót địa phương toàn bộ dựa theo thanh ngư thiết kế phát triển không sai thế nhưng kết quả lại xuất hiện một chút ngoài ý mớn lấy hình thiên qua đối tả đường hiểu rõ đây cũng không phải là ngoài ý mớn phía sau nhất định có cái gì nguyên nhân nói không chừng thanh ngư hành động kỳ thật như cũng tại tả đường dự phán bên trong thế nhưng hiện tại hình thiên qua cũng vô pháp hiểu rõ t r ậ n tướng không sai kỳ thật cũng là làm cho ngươi nhìn thanh ngư gật gật đầu to lớn sừng châu cũng đi theo l ắ c lư về sau ngươi cùng ta hợp tác nhất định phải tất cả phục tùng ta ta có thể cự kiệt sao hình thiên qua hỏi các ngươi nhân loại thật sự là rất kỳ quái thanh ngư đưa ra một cái móng trâu chỉ vào hình thiên q u a nhân loại minh minh rất yếu gà lại hết lần này tới lần khác lại lòng tự trọng rất mạnh đây là tự chịu diệt vong chẳng lẽ ngươi cũng phải như vậy sao móng trâu cũng không có đụng phải hình thiên q u a thế nhưng hình thiên q u a đã có khả năng cảm giác được không khí giống như là bị đè ép đồng d ạ n g thân thể đều có thể cảm giác được đến từ không khí áp lực ta kỳ thật không quan tâm cái gì tự tôn hình thiên q u a hít vào một hơi lấy kính mắt xuống nói ta chỉ để ý ta có chỗ tốt gì không có chỗ tốt sự tỉnh không bàn gì nữa ta không quản đối thủ là người vẫn là thần không có lợi í c h sự tình ta không làm tốt tốt tốt ngươi quả nhiên so tả đường thượng đạo nhiều thanh nhu nghe rất cao hứng thu hồi chỉ vào hình thiên qua móng châu chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác ta có thể để ngươi mạnh lên ta có thể đem ngươi chế tạo thành thần có đúng không ta chưa nghe nói qua thần có thể dựa vào tạo ra hình thiên qua đem tròng tính dùng y phục lau sạch một lần nữa đeo trở về bất quá mạnh lên t a thích không biết có thể mạnh bao nhiêu mạnh đến tiếp cận với thần thậm chí không thuộc về thần thanh nhu dùng móng châu vô n g u bộ ngược nói nếu như ngươi giúp ta dứt t i ê n tương lai làm ta trở thành t i ê n ta liền đem địa giao cho ngươi quản lý có đúng không hình thiên qua h í ế m ắ t nhìn xem thanh niu thật lâu không nói chuyện hình thiên qua không hề tình nguyện thua kém người khác vô luận là tả đường vẫn là thanh niu như. nhưng hắn muốn thực hiện mục tiêu của hắn đầu tiên cần chính là trước mạch lên trong lòng của hắn sớm đã đáp ứng chỉ bất quá còn tại cân nhắc được mất mà thôi Tốt. một lời đã nói ra t ừ mã n a n truy hình thiên qua cuối cùng hướng về thanh niu đưa tay ra thanh niu dùng móng trâu cùng bàn tay của hắn đụng một cái xem như là đạt tới thỏa thuận sau đó hắn đột nhiên dậm chân một cái tới đi mời tiếp thu đến từ đại địa tư dưỡng thủy tinh mặt đất đột nhiên bắt đầu vỡ vụn lấy hình thiên qua dưới chân làm trung tâm băng l i ệ Aaaa hình ư ha ha, thiên, thiên qua kêu é to rơi xuống khoảng cách dưới chân dung nham càng ngày càng gần ngừng thanh như đột nhiên nói một tiếng giống như ngôn xuất phát thủy hình thiên qua lập tức dừng ở trên không hình thiên qua đều là thiên là dương địa lạ âm thanh như lại tại lúc này thi lên hình thiên qua ngươi cảm thấy thuyết pháp này đúng hay không hình thiên qua hoảng sợ nhìn một chút lòng b à n chân r u n g nham sau đó lại ngẩng đầu nhìn trên không lơ lửng thanh n h u thuyết pháp này đúng hay không ngươi nói đối liền đối ngươi nói không đúng liền không đối đi ha ha ha ngươi cùng tạ đường quả nhiên khác nhau thanh n h u vỗ tay cười to nếu mà so sánh ta càng thích ngươi thuyết pháp này nói đối c ũ n g đối nói không đối cũng không đúng thanh n h u bắt đầu giải thích dưới tình huống bình thường thiên là c à n địa l ạ khôn cho nên ngày dương địa âm cũng không có sai thế nhưng thiên địa c à n khôn âm dương luân thiên quả thật là vì trong dương có âm trong âm cũng có dương thanh nhu chỉ chỉ hình thiên qua dưới lòng b à n chân dung nham đây là đ ị a tâm h ỏ a cũng là trí dương đồ vật đây chính là ta đưa cho ngươi đến từ đại đ ị a tư dưỡng ngươi thật tốt hưởng d ụ n g a thanh nhu nói xong hình thiên qua treo lấy thân thể lại bỗng nhiên hướng xuống rơi đến từ lòng b à n chân dung nham hơi nóng sáng rực đem hình thiên qua quần áo trên người đều bớt lên hình thiên qua nháy mắt biến thành hòa nhân một cái sắp rơi vào trong dung nham hòa nhân chương 521, quả phụ nam chương 521, quả phụ nam a a a thanh nhu sắc mặt tâm trầm nhìn xem tại đỏ rực trong dung nham đau khổ hình thiên qua. Nhìn một hồi. hắn thở dài một hơi biến mất tại không gian bên trong mà hình tiên h qua lại không dễ chịu cực nóng dung nham lần lượt đem ra của hắn nấu chạy đem huyết nhục của hắn cũng nương đến hóa thành hơi nước nhưng làm hắn biến thành một bộ màu trắng không xương về sau trong dung nham lại có năng lượng vì đó đúc lại huyết nhục sau đó lại lần nữa bị nấu chạy lại lần nữa bị đúc lại hắn kinh lịch vậy mà cùng huyết hà bên trong tả đường vô cùng tương tự chỉ là tả đường hoàn toàn không có dự liệu được chính mình sẽ bị song ngư nhạn đóng đinh tại lòng sông bên trên mà hình tiên qua nhưng l ạ chủ động tìm kiếm cùng thanh ngư hợp tác mới kinh lịch tất cả những thứ này giống như là rèn sắt đồng dạng vô số lần nấu lại tái tạo hình thiên qua thân thể chậm rãi phát sinh thần kỳ biến hóa h ã n tại trong dung nham kiên trì thời gian càng ngày càng dài cực nóng nóng bỏng dung nham muốn đem thân thể của hắn nấu chạy tựa hồ càng ngày càng khó quá trình này cực kỳ chậm chạp hình thiên qua tại l i ệ t hỏa dày vò bên trong không biết đi qua bao nhiêu thời gian có lẽ là mấy giờ có lẽ là mấy cái thế kỷ nước bùn giống như là bùi núi lửa từng tầng từng tầng c h n g chất tạ đương một nửa thân thể đều bị chôn ở nước bùn bên trong hắn vẫn là như cũ nửa người có huyết n ụ c nửa người là không xương không xương cái này nửa bên còn tốt chôn ở nước bùn bên trong bất quá giống như là thời đại xa xưa thủy nạn ngộ hại người. nhưng có huyết mục cái này nửa bên lại có điểm không đúng bởi vì huyết mục đang không ngừng chống chất cái này nửa bên đã cổng k ả n h không chịu nổi nếu như bên kia là người gặp nạn hải cốt bên này chính là được mập mạp chứng người bệnh cái này nếu là có thể chuyển đến một bên khác liên tốt tạ đường nghĩ như vậy đột nhiên trong lòng linh quang thể hiện nếu không thử xem dù sao hắn hiện tại không thể động chỉ cần bản thân hắn lực lượng không có lớn hơn hai cái ngư nhắn ở giữa lực tương tác hắn cũng chỉ có thể bị trói buộc tại cái này lòng sông phía dưới v ư ợ bực ngán ngầm lúc tạ đường thử thông qua suy nghĩ đi không chế chính mình có thịt cái này nửa người làm thân thể một khối bắp thịt này lên chống lúc đi ra tả đường cái ả này phong cách vé quả thực rất xinh đẹp để tả đường chính mình cũng khó coi còn tốt nơi này cũng không có khán giả nhưng cái này cũng không hề là vô vị cố gắng theo tách ra ngoài huyết nục càng ngày càng nhiều bọn họ bắt đầu ngưng tụ ở cùng nhau có lẽ là cái gọi là vật họp theo loại a đồng loại vật chất luôn là có khả năng lẫn nhau dung hợp tách ra ngoài huyết nục ngưng tụ cùng một chỗ về sau tả đường ngạc nhiên phát hiện chính mình có thể thông qua ý niệm đối nó、no、tiến hành tạo hình đối với một cái bị trói tại lòng sông phía dưới buồn chán cực độ người mà nói quá trình này kỳ thật còn rất chơi vui t ạ đương đắm chìm trong đó dần dần quên đi thời gian trôi qua cũng không biết qua bao lâu t ạ đương cảm giác có lẽ có mấy tháng đi có thịt bên này thân thể cuối cùng dài ra một bộ đối xứng thân thể không thể nói giống nhau như lúc quả thực chính là không có gì khác biệt t ạ đường dùng chỉ có một con mắt xem đi xem lại cảm giác phi thường hài lòng tiếp xuống hắn muốn làm một cái thử nghiệm muốn đem cái này một nửa thân thể chuyển đến một bên khác phía bên kia không có huyết lục chỉ có không xương tà đương lớn nhất hy vọng chính là chỉ có khung xương bên kia thân thể nếu như cũng có huyết đ ụ c chính mình lực lượng khả năng sẽ được đến đề cao đến lúc đó thử lại lần nữa nhìn có lẽ liền có thể thoát khỏi gò bó thoát đi lòng sông tạ đường dùng hết toàn lực cẩn thận từng ly từng tí đem nhiều đi ra một nửa thân thể lật lên lặp đi lặp lại xác nhận nhắm ngay bên kia khung xương về sau tạ đường hít sâu một hơi đem thân thể xoay chuyển nhắm ngay khung xương chụp đi xuống bánh bao trùm tại khung xương bên trên nước bùn bị tách ra thân thể máu thịt đẻ ở khung xương bên trên bởi vì là đồng thể đồng nguyên khung xương nhanh chóng bị thân thể máu thịt bao k h ỏ dung nhập tất cả thoạt nh đồng thời cảm giác được lực lượng của thân thể đang không ngừng kéo lên cảm giác thời cơ đúng chỗ tả đường nắm giữ thân thể không ngừng g i ã y ruộng hy vọng có thể thoát khỏi cỗ kia vô hình gò bó lực lượng chỉ t i ế c theo hắn bắt đầu dùng sức chết phía bên kia ngư nhãn lực lượng cũng bắt đầu tắt dụng tả đường thoát khỏi phía dưới cái kia một nửa huyết mục tựa như là trong nồi hấp nấu quá lâu ức hiếp toàn bộ đều tan thành từng mảnh huyết mục vừa rời đi khung xương lập tức liền bị bên kia ngư nhãn hút đi toàn bộ đều đều bị hút vào trong đó tả đường đã từng nhìn thấy qua bên trong nơi đó là thâm thúy vô biên lô đen ai tả đường thở dài một tiếng v tùy ý kích thích nước bùn đem ánh mắt toàn bộ đều mơ hồ trong lòng hắn đã sinh không thể luyến không biết thời gian qua bao lâu không biết các đồng đội thế nào không biết hình thiên qua biến thành hạ người gì không biết tương lai sẽ như thế nào không biết chính mình có thể hay không chết ở chỗ này nâng lên nước bùn cuối cùng còn có hạ xuống s o n g làm huyết hà nước không tạ i như vậy vần đục nước bùn rơi xuống một lần nữa phủ lên t à đường ngày trước nước bùn luôn là dưới thân thể đó là bởi vì t à đường luôn là có nhẹ nhàng động tác cho nên nước bùn sẽ bị phủ xuống cuối cùng chỉ có thể trồng chất tại dưới thân thể hắn thế nhưng lần này nước bùn lại vô cùng đều phủ lên hắn thế cho nên không nhìn kỹ c ă thế nhưng tả đường bày c nát có nằm g ư ờ i ngửa ngư à nói tả nhãn lại như n cũng dựa theo quy luật của mình tại vật chuyển tả đường nửa bên huyết lục còn đang tăng thêm bên trong phúc tả đường cuối cùng nhịn không được nửa bên miệng thở ra một hơi đem trên thân bao trùm nước bùn thổi ra huyết nục đã trầm tích quá nhiều tả đường cảm giác nửa người lập tức sẽ nổ tung rơi vào đường cùng hắn lại bắt đầu dùng ý niệm khống chế huyết nục để bọn họ chậm rãi từ nửa người bên trong tách ra ngoài từ một khối khối u đồng dạng huyết nục đến dung hợp lại cùng nhau lại đến dần dần thành hình người tả đường lại tiêu phí thời gian dài r ằ n g dặc cuối cùng một cái hoàn chỉnh hình người thành hình tả đường suy nghĩ một chút đem tùy ý tạo thành một cái người giả khả năng này cùng hắn tâm tính có quan hệ hắn cảm giác mình đã là kinh lịch vô tận tuế nguyện tăng thương láo giả tả đường lại liếp mắt nhìn bên phải màu trắng k h n g xương hắn biết lại đem cái này thân thể máu thịt bổ khuyết đến khung xương bên trên là không có ý nghĩa bởi vì lập tức lại sẽ bị bên kia ngư nhãn toàn bộ h ú t đi hóa thành thuần túy năng lượng không biết bị lỗ đen mang đến nơi nào tính toán ngươi đi đi tạ đường thở dài một hơi có thể đi đến đâu tính toán cái kia mang theo ý chí của ta đi mở ngươi mù hộp a theo tạ đường tâm ý mà thay đổi một màn quỷ dị phát sinh một cái chỉ có một nửa thân thể láo giả từ tạ đường nửa người bên trên bỏ lên hắn mở mịt nhìn thoáng qua bôi phía sau đó lại dùng chỉ có một con mắt nhìn thoáng qua nằm tại lòng sông bên trên tà đường ngươi là ai ta là ai ngươi là ta ta là tà đường tà đường dùng nửa bên miệng cũng có thể nói chuyện hắn nhìn xem lão giả lộ ra nửa bên mỉm cười lao đầu ngươi đi đi mang theo ý chí của ta ngươi có thể đi khắp hư vọng chi điểm lão giả trầm mặc không nói sau một lúc lâu hắn điểm một cái nửa cái đầu quay người hướng về trên mặt sông bơi đi cũng không lâu lắm huyết hà một bên có một cái lão giả bỏ lên trên bờ bỏ lên bờ phía sau lão giả muốn rời khỏi mới vừa đứng lên lại lập tức lại ngã nhào trên đất đúng quên ta chỉ có một cái chân chương năm trăm hai mươi hai chân lý tri thần nam chương năm trăm hai mươi hai chân lý tri thần nam một chân láo giả t ả đường chết hắn dựa vào một cái tay một chân bò cuối cùng hao hết khí lực không cẩn thận r ứ t xuống sân cốc đụng vào nham thạch đụng chết cái này cũng không có gì quả phụ vốn là một cái không hoàn chỉnh chủng loại không có năng lực tự vệ cũng đúng là bình thường nhưng mấu chốt là t ả đường biết hắn chết mặc dù không phải vô cùng rõ ràng cảm giác thế nhưng t ả đường có khả năng biết cái này quả phụ đã chết tựa như lẫn nhau ở giữa liền với một sợi dây chặt đứt mà còn t ả đường còn có thể cảm giác được hắn trước khi chết tựa như là rơi xuống đây cũng không phải là việc nhỏ tà đường vì thế hưng phấn dị thường điều này nói rõ quả phụ rất có thể trở thành tà đường phân thân đây là một lần thất bại thử nghiệm nhưng cho tả đường mang đến hy vọng mới hắn hiện tại không tại phản cảm cái kia nhiều ra đến huyết nhục ngược lại nóng trông nhanh lên chồng c h ế t hắn còn phải lại chế tạo một cái mới đáy sông vô thiên không ngày nào không phân ngày đêm cũng không biết lại qua bao lâu tả đường cuối cùng lại chế tạo một cái quả phụ nhưng lần này hắn không có để quả phụ mà là để hắn ở một bên trở lấy mai đến lại dùng thật dài thời gian tả đường lại lần nữa tạo ra quả phụ phía sau tả đường mới mệnh lệnh hai cái nửa bên người cùng rời đi hai cái nửa bên người dựa chung một chỗ liền trở thành một cái tiếp cận hoàn chỉnh người bọn họ dựa vào nhau vậy mà luân phiên dùng chân hướng phía trước bắt đầu đi mà t ạ đường thì một bên tiếp tục chế tạo quả phụ một bên cố gắng thử nghiệm cùng hai cái này ra đi quả phụ duy trì liên hệ huyết hà bốc lên không người nào biết đ ấ y sông t ạ đường đang làm gì chỉ là mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ một cái kỳ quái lao nhân bơi vào bờ mà lúc này hình thiên qua hắn cho rằng chính mình sắp phải chết bởi vì hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới bắp thịt cứng ngắc mỗi một lần hô hấp hình như lôi kéo một con trâu đồng dạng vô cùng nặng nề lại c h ậ m c h ạ p mấu chốt là hắn tâm tính cũng tại phát sinh biến hóa cực lớn tựa hô tất cả đều không thể hấp dẫn hắn hắn ánh mắt cũng biến thành t r ố n g rông chết lặng thế gian vạn vật phảng phất cũng không thể nhấc lên hắn h ư ơ n g thú chỉ có vô tận dung nham phản chiếu phản xạ ở trong đó cho rằng chính mình phải chết kỳ thật chỉ là h ảo giác của hắn trên thực tế thân thể của hắn ngay tại trầm rãi bị dung nham thay đổi hắn đang trở nên càng ngày càng mạnh mà nhân tính của hắn cũng đang bị xóa bỏ thay vào đó là xen vào người cùng thần ở giữa đặc tính hắn tại dung nham bên trong ngâm càng lâu liền càng biết tự nhiên vĩ lực cường đại cỡ nào hắn càng hiểu rõ tự nhiên vĩ lực cũng liền càng rõ ràng nhân loại có nhiều nhỏ bé nhân loại hèn mọn mà rào hạt tự cho là có thể cải thiên hoán địa, thuần phục tự nhiên. Thì thật ì t h b ấ tình quả u chỉ c h là một y không, không biết liền tính bọn họ có khả năng giống đàn sói đồng dạng đoàn kết thì sao đàn sói tại thần kỳ trong mắt cũng chỉ bất quá giống dịu dàng ngoan ngoan cho con nhiều nhất làm cái sùng vật hoặc là toa kỵ đều nói hài tử nếu muốn càng có tiên đô đầu tiên chính là muốn thoát khỏi nguyên sinh gia đình gò bó mà hình thiên q u a cũng ngay tại thoát khỏi nhân loại cái này nguyên sinh đại gia đình trường tâm lôi hình thiên q u a đánh ra một cái thiên lôi dung nham bị hắn kích thích cao mấy trượng thiên lôi chui vào dung nham c h ỗ sâu nhiệt độ sền s ạ c độ tốc độ c h ạ y các loại một hệ liệt tin tức phản hồi về đến hình thiên q u a n h á y mắt hiểu rõ dung nham các hạng hệ số a thăng cấp sao hình thiên q u a kinh hỉ lần này đánh ra thiên lôi đạo kỹ năng thế mà đối tất cả tiếp xúc đến đồ vật đều có thể thần tốc thu thập tin tức phản hồi về đến cho hắn rất rõ ràng hắn lại giáp tình kỹ năng mới ô uy hắn lại phát ra thiên âm đạo công kích song âm tình huống giống nhau tốc độ lực đạo truyền lại dung nham nhận đến công kích phía sau hình thái biến hóa rất nhiều tin tức lại lần nữa truyền bề khiến hình thiên qua lập tức liền có thể dự phán tiếp xuống tình huống hình thiên qua liên tiếp sử dụng các loại thiên đạo kỹ năng phát hiện gần như tất cả thiên đạo đều có chỗ tăng cường đây chính là đến từ đại địa tư dưỡng sao hình thiên qua trong lòng mừng như điên hắn muốn nhất chính là mạnh lên vậy mà lấy như vậy không thể tưởng tượng phương pháp đạt tới theo thân thể không ngừng bị cải tạo hình thiên qua con ngươi cũng dần dần biến thành màu đỏ nhìn qua giống như dị loại khiến người nhìn mà phát h i ế t tốt không sai bị lắm thanh lưu thanh âm từ càng sâu dưới nền đất chuyền ra sau đó hình thiên qua thân thể liền bị một cố lực lượng nâng lên chậm rãi hiện lên rời đi dung nham ta cảm thấy còn có thể lại ngâm một hồi hình thiên qua lưu luyến không bỏ mà nhìn xem dưới lòng bàn chân đỏ rực dung nham phát hiện có thể mạnh lên phía sau hắn bắt đầu thích loại này cảm giác đủ rồi ngươi bây giờ đã là tam giai thần tử thanh ngưu thanh â m mang theo ông ông tiếng vọng xem ra hắn trong lòng đất rất sâu địa phương đã đầy đủ dùng hiện tại đến lượt ngươi làm việc cho ta Giang giác. Hình thiên qua đột nhiên nghe thiên nhiên qua của Hình đến mình đột đầu hình thiên qua trong lòng rất buồn b ự c cái này thanh n â m rất rõ ràng cùng thanh như không có quan hệ là từ hình thiên qua đầu óc của mình bên trong phát ra hắn dùng sức lắc đầu hồi đáp n g ư ơ i muốn ta làm cái gì ta muốn n g ư ơ i tại hy vọng c h i địa tổ kiến đội ngũ không ngừng công kích thiên n h â n mã thanh nhu nói xong hình như sợ hình thiên qua nghe không hiểu lại giải thích nói à chính là các ngươi nói tới hư vọng c h i địa chúng thần xưng là hy vọng c h i địa thiên n h â n mã hình thiên qua kinh ngạc hỏi hắn còn là lần đầu tiên nghe nói thiên tại hư vọng c h i địa vậy mà còn có nhân mã không sai thiên vì tăng cường quản lý trong bóng tối tìm kiếm rất nhiều người bọn họ tại hy vọng c h i địa tìm kiếm đồng thời giết chết kẻ phản địch hơn nữa còn không ngừng chế tạo khủng hoảng cùng tuyệt vọng việc ngươi cần chính là cùng bọn họ phản làm a hình thiên qua đẩy một cái kính mắt chuyện này với hắn đến nói ngược lại là không có cái gì độ khó mà còn hình như cũng không có làm trái nhân loại lập trường không sai thanh lưu tự hồ đoán chúng hình thiên qua ý nghĩ hắn nói tiếp muốn hình thiên qua làm sự tình ta muốn ngươi đi cứu bọn họ cho bọn họ hy vọng đem bọn họ ngưng tụ ta muốn ngươi trở thành bọn họ thần, thần. hình thiên qua giật này cả mình hắn vẫn cho là thanh lưu muốn lợi dụng hắn làm chuyện xấu không nghĩ tới vậy mà là để hắn đi làm việc thiện tích đức không sai ta sẽ đem ngươi chế tạo thành thần thanh như nói mỗi một câu lời nói đều vượt quá hình thiên qua dự đoán khiến cho cảm giác sâu sắc ngoài ý m u ố n ngươi muốn trở thành mọi người thần tích lũy ngươi hy vọng chuẩn bị tương lai cùng thiên quyết chiến thanh như vẫn còn tiếp tục nói xong hắn thanh âm xa xôi nhưng rõ ràng ta nói qua đánh ngã thiên cái này thế giới ngươi ta cùng một chỗ quản lý hình thiên qua đều cảm thấy chính mình có chút động tâm này chỗ nào là lợi dụng à đây rõ ràng là dịu dắt ta hắn do dự một hồi hỏi cái này ta thật có thể làm đến sao đương nhiên có thể ta nói ngươi đi ngươi liền được thanh như thanh âm tràn đầy sức hấp dẫn hắn hỏi hình thiên q u a tương lai ngươi thành thần cần một cái tên ngươi muốn lấy cái gì làm tên hình thiên q u a suy nghĩ thật lâu sau đó nói ra trong lòng của hắn duy nhất cùng tín ngưỡng có liên quan chữ nếu không liền kêu chân lý à. Tốt. ngươi sẽ là một đời tân thần chân lý c h i thần ngươi đem chịu vạn người yêu quý thu hoạch được tín ngưỡng lực lượng thanh l ư u chém đinh chặt sắt nói mà ta sẽ đại lực giúp ngươi ta đem cho ngươi một vật cái này sẽ giúp ngươi chiêu binh mãi mã thứ gì hình thiên q u a tò mò hỏi đồ ăn chương năm trăm hai mươi ba đã sinh qua sao sinh đường nam chương năm trăm hai mươi ba đã sinh qua sao sinh đường nam đây là có chuyện gì hình thiên qua đứng tại trống trải đầu đường đột nhiên phát hiện cây cối nhan sắc thay đổi cây cối lúc xanh lúc vàng bầu trời một hồi phát sáng một hồi tối tốc độ kia xa so với điện ảnh nhanh màn ảnh nhanh hơn nhanh đến ngươi sẽ tưởng rằng ảo giác nhanh đến trong nháy mắt khô khốc chăm khắp cái này tựa như ảo mộng cảnh tượng để hình thiên qua k e m chút tưởng rằng ở trong mơ hình thiên qua mới từ đạo vực đi ra hắn bị thanh n h u dùng thần lực c h ư ớ c mắt chuyển qua trên đường ngay tại hoảng hốt không biết đi con đường nào thời điểm liền thấy cái này một màn kỳ dị hắn ngay tại không hiệu lúc t ấ nhưng hình thiên qua lại cảm giác có chút quen thuộc so với vừa ra tới gặp đến đường phố lúc này khu phố ngược lại để hình thiên qua cảm giác giống như đã từng quen biết xung quanh cũng không có người hình thiên qua mở mịt tất bước chẳng có mục tiêu dạo chơi mà đi khu phố càng chạy càng cảm giác nhìn quen mắt hình thiên qua trong lòng có một loại cảm giác khác thường hình như sau một khắc liền sẽ gặp phải thân nhân cảm giác sau đó hắn đã nhìn thấy Cái kia cảnh thuộc. kia tượng quen、thuộc. một tòa cao ố c cô độc đứng vững tại ven đường tất cả cửa sổ đều bị miếng vải đen che lên lối vào cũng bị tấm ván gô đ ó n g kín chỉ để lại một cái nho nhỏ cửa sắt ra vào lối vào lều che mưa phía trên dùng tấm ván gỗ đinh lên mang lấy hai cái chữ to chân lý chân lý cao ố c hình thiên qua dùng tay che miệng lại cảm giác vô cùng quen thuộc đem bắt được h ắ n ngạc nhiên chạy tới phát hiện giao lộ trên cửa sắt có một khối mật mã bảng nhà này cao ố c không hề hoan g h ê n người xa lạ mật mã sẽ là gì chứ hình thiên qua xác định chính mình không biết mật mã nhưng hắn muốn thử nhìn một chút thử đưa vào chính hắn thường dùng mấy cái mật mã làm đưa vào cái thứ ba thời điểm trên c ử a sắt sáng lên đèn đồng thời mật mã bảng cũng vang lên thanh âm đích đích chân lý hoan g n ê n ngươi về nhà quả nhiên sao hình thiên qua s ử n u sốt chẳng lẽ nơi này thật sự là chính mình nhà hắn chủ trừ đi vào các ốc phát hiện bên trong tất cả trang trí chính mình cũng cảm giác rất quen mắt g i a n g g i ắ c trong đầu lại vang lên một cái thanh âm cùng tại dưới nền đất nghe được giống nhau như lúc hình thiên qua mới vừa nâng lên chân rừng ở trên không cái này quá quỷ dị cái này thanh âm vang lên lần nữa đến cùng ý vị như thế nào đâu giống như lần trước hình thiên qua xác định thanh âm đến từ chính mình chỗ sâu trong óc cũng k hình g thiên, thiên qua tự u nhủ nói một tiếng hắn dựa theo logic phân tích, đầu tiên cái này tiếng tạch tạch không thể nào là vô duyên vô cơ vang lên từ lần thứ nhất vang lên thời điểm liền chú định cùng một loại nào đó sự tỉnh có liên quan hình thiên qua mặc dù không biết đến cùng là chuyện gì nhưng hắn vô cùng chắc chắn có việc nếu như bây giờ còn chưa có xảy ra nói rõ phát động điều kiện còn không có đủ đúng đây là điều kiện cũng là chương trình hình thiên qua đột nhiên vỗ một cái trường hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch trong đó quan hệ hắn kết luận đây là liên tiếp điều kiện thiết lập lấy bảo đảm tất cả phù hợp trước đó thiết lập chương trình làm hình thiên qua tại dưới nền đất thời điểm nhất định phát động điều kiện một điều kiện một bị phát động cho nên chỗ sâu trong óc chương trình bị kích phát phát ra tiếng thứ nhất tiếng cạch cạch hình thiên qua cẩn thận hồi tưởng một lần phát hiện có khả năng nhất điều kiện chính là thanh yêu mà chính mình cùng thanh như mới vừa lúc gặp mặt chương trình cũng không bị kích phát lớn nhất khả năng chính là thanh như làm chuyện gì hoặc là nói nào đó câu nói xúc động điều kiện một mà tại tiếng tạch tạch vang lên thời điểm thanh như xác thực mới vừa nói xong câu nói kia nói là đến l ư ợ t ngươi làm việc cho ta ta hiểu được hình thiên q u a hưng phấn đẩy một cái kính mắt điều kiện một là thanh như mời chào ta điều kiện hai là ta đi tới chân lý đại hạ như vậy điều kiện ba là sẽ là gì chứ hình thiên q u a d ò xét xung quanh một vòng phát hiện cách đó không xa có một bộ điện thang tuân theo trong lòng nguyện vọng hình thiên qua phát hiện chính mình hiện tại muốn làm nhất chính là đi điện thang lên lầu chót đến phía trên nhìn xung quanh một chút địa hình cùng tình huống nghĩ rõ ràng phía sau hình thiên qua lơ lửng giữa không chúng chân phải bước về trước một bước sau đó từng bước một hướng đi điện thang đinh hình thiên qua đi vào điện thang phát hiện tiếng tạch tạch không có vang lên hắn ngồi điện thang thẳng lên tầng cao nhất sau khi ra ngoài phát hiện một cánh cửa dựa theo le thưởng cánh cửa này hẳn là sẽ thông hướng sân thượng làm hình thiên qua đem tay nắm chặt tay nắm cửa thời điểm quả nhân nghe đến trong đầu lại vang lên thanh âm dang dắt hình thiên qua dừng một chút sự tình quả nhiên như hắn dự phán phát triển điều kiện này ba vậy mà là đi tới chân lý đại hạ sân thượng sao mặc dù có khả năng sẽ có nguy hiểm phát sinh nhưng cuối cùng vẫn là hiếu kỳ chiến thắng e ngại hình thiên qua hít sâu một hơi chậm rãi đem thông hướng sân thượng cửa một chút xíu mở ra nếu có nguy hiểm hình thiên qua chuẩn bị quay đầu liền chạy vào phòng cháy cầu thang cửa bị hắn một điểm một tấp kéo ra ngươi trở về kéo khai môn n g a y mắt hình thiên qua nhìn thấy khuôn mặt một chút xíu xuất hiện ở trước mặt hắn người kêu m ỉ m cửa chào hỏi hắn tả đường ngươi tại sao lại ở chỗ này hình thiên qua nghẹn n g o kêu một câu ta đang chờ ngươi ngoài cửa tả đường nhìn xem hình thiên qua trong mắt mang theo không hiểu tiêu ý. hình thiên qua xuyên thấu qua tả đường bạc b a i vậy mà nhìn thấy tả đường sau lưng có một người l ư n g bay về phía chính mình đứng bất động tấm lưng kia vô cùng quen thuộc hình thiên qua thấy thế nào đều cảm thấy người kia liền tự mình cái kia đó là ta sao hình thiên qua kinh ngạc hỏi tả đường trên mặt của hắn viết đầy e n g ạ i n g ư ờ i lùi hắn không là đối ta làm cái gì nghiêm ngặt nói đó cũng không phải ngươi tả đường bay đầu nhìn thoáng qua sau lưng người kia đó là năm mươi năm trước ngươi hắn là ngươi nhưng cũng không hoàn toàn là ngươi năm mươi năm trước hình thiên qua tựa hồ minh bạch cái gì hắn hỏi tả đường nói nói như vậy đây là ngươi đi tạo phản chuyện lúc trước sau đến cùng là chuyện gì xảy ra p h i ề n p h ứ c ngươi giải thích một chút nghiêm ngặt nói ngươi bây giờ nhìn thấy chỉ là một đoạn hình ảnh t ạ đường cười một cái nói hắn hình như biết hình tiên qua sẽ có chút sinh khí nhưng cũng căn bản không quan tâm bộ dáng ta thôi miên năm mươi năm trước ngươi sau đó đối với hắn nói một đoạn này lời nói đoạn này ký ức bị ta giấu ở ngươi tiềm thức chỗ sâu đạt tới nhất định điều kiện ngươi liền sẽ nhìn thấy hình tiên qua nghe đến lương phát lệnh trên lưng chạy xuống mồ hôi lạnh vừa rồi hắn một mực tại cùng tả đường một hỏi một đáp cho rằng trước mắt tả đường là chân thật kỳ thật đây chỉ là tả đường lưu tại chính mình trong đầu thu hình lại mà thôi hắn chẳng những thần không biết quỷ không hay thôi miên chính mình mà còn chính mình nhìn thấy về sau sẽ hỏi hắn vấn đề gì hắn cũng toàn bộ dự đoán trước nếu như người này muốn tính kế chính mình vậy mình còn có đường sống sao hình thiên qua lạnh lùng nhìn trước mắt tả đường trong lòng là vừa tức vừa hận vừa bất đắc dĩ lấy tính cách của ngươi tiếp xuống ngươi có thể không nghĩ lại mở miệng tả đường y nguyên rất bình tĩnh nói dạng này cũng tốt ta chỉ là có mấy câu muốn cùng tương lai ngươi nói mà thôi vậy ta liền trực tiếp nói phát động điều kiện là cái gì chắc hẳn ngươi có lẽ suy nghĩ minh bạch tả đường sắc mặt nghiêm túc hắn nhìn xem hình thiên q u a n ó i ngươi sẽ thành thanh n ư u người cũng sẽ trở thành thiên người ngươi duy nhất không thể làm liền là chính ngươi nửa câu đầu hình thiên q u a không cảm thấy kỳ quái chính mình tất nhiên phát động đoạn này thu hình lại nói do đã cùng thanh n ư u thấy qua chính mình cùng thanh n ư u hợp tác tả đường đ o á n c h ừ n g đã biết thế nhưng trở thành thiên người là chuyện gì xảy ra thiên cùng thanh n ư u không phải mặt đối lập sao ta biết trong lòng ngươi vấn đề nhưng ta không định nói cho ngươi tả đường nhìn hắn một cái nói tiếp ngươi chỉ cần ghi nhớ ta lời nói là được rồi thiên sẽ phái người cùng ngươi liên hệ ngươi không thể cự tuyệt tình cảm là ngươi đem ta bán cho thiên hình thiên qua gầm thét một tiếng tạ đường không nói cho hắn cũng vô dụng hắn hình tiên h qua lại không phải người ngu suy nghĩ một chút liền nghĩ minh bạch trong đó lợi hại quan hệ đừng ơ ngươi nhìn ngươi sinh khí cũng vô ích không phải sao tạ đường quả nhiên lại dự đoán trước phản ứng của hắn nhún nhún vai nói ngươi hẳn là không có ngốc đến chết tâm sập cho thanh ngư làm việc à. tạ đường nói xong hướng đi điện thang trải qua hình thiên qua bên người thời điểm thấp giọng nói một câu chân đứng hai thuyền ngươi mới sẽ không ăn thiệt thòi a hình thiên qua bóp nằm đấm cuối cùng vẫn là nhịn không được một quên vung hướng tả đường mặt đã sinh quà sao sinh đường ư năm g 524, thỏ thức hình thiên qua một quyền vung t r ố n g không trong lòng c ă n g thức đây chỉ là hình ảnh hắn lại thế nào đánh đến đến tả đường đâu đến mức tả đường sau khi chết đi nơi nào hắn cũng không thể nào biết được tả đường không có lên bạch ngọc tế đài cái này phía sau nhất định còn có nguyên nhân gì hình thiên qua mặc dù không biết nhưng cũng đại khái có thể đoán ra một chút mánh khỏe sự tính rất hiển nhiên không có một trăm phần trăm dựa theo thanh n h u nguyện vọng phát triển chẳng lẽ cái này cùng tả đường nói có quan hệ đây chỉ là đề nghị của ta tả đường sờ một cái mặt mình hình như biết hình thiên q u a n h ấ t định sẽ đánh hắn đồng dạng ngươi có thể dựa theo chính ngươi ý nghĩ đi làm đó là đương nhiên hình thiên q u a thở phỉ phò hồi đáp ngươi đã từng nói tả đường nói tiếp ngươi cũng muốn làm thần có lẽ ngươi cơ hội tới thế nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi tả đường nói xong ngự khí trở nên lạnh nếu như ngươi biến thành giống như bọn họ thần ta cũng không để ý giết ngươi có đúng không vậy ngươi cũng phải có thực lực kia mới được hình thiên q u a chế dễu lại nói hắn thực lực bây giờ tác vọn nói chuyện cũng càng thêm ba khí ta đã là tam g a i thần tử ngươi dựa vào cái gì g ế t a nói đến thế thôi tả đường lại điểm mở điện thang đi hình thiên q u a bừng tỉnh nếu như mất t r i n h trong mối cảm xúc nổn ngang thời điểm xung quanh cảnh tượng lại lần nữa bắt đầu biến hóa quang ảnh lấp lòe cực nhanh thời gian bên trong cao ốc thay đổi đến rách nát không chịu nổi điện thang mắt trần có thể thấy mà trở nên cũ kỹ cửa kim loại không vết gì l o n lộ hình thiên q u a cấp thiết đi đến sân thượng biên giới xem phát hiện thành thị cũng toàn bộ đều thay đổi đến rách nát hoang phế cây cối toàn bộ đều mất đi màu xanh từng cây từng cây đại thụ đều biến thành than đen nhưng y nguyên đứng vững không đổ cái này liền qua năm mươi năm sao hình thiên quà vô cùng kinh ngạc năm mươi năm ở giữa liền có thể rách nát như vậy sao cái này nhất định là thời gian lại ma tả đường cùng năm mươi năm chính mình cũng toàn bộ đều không thấy cả tòa cao ốc chỉ còn lại hình thiên qua chính mình một người hình thiên qua vô lực ngồi dưới đất không biết tiếp xuống phải làm gì có người sao đột nhiên có người thanh â m chuyển đến hình thiên qua tranh thủ thời gian đứng dậy chỉnh lý quần áo một chút ngẩng đầu phát hiện từ thang lầu ở giữa đi ra một người đây là một cái nữ nhân nhưng mặc thọ phục liền trên mặt cũng phủ lấy thọ khăn chùm đầu mặt nạ trên lưng của nàng có một cái hòm giữ nhiệt nhìn qua tựa như là thành thị giao đồ ăn xin hỏi nơi này có một cái gọi là hình thiên qua người sao nữ nhân hỏi thanh em mềm mại ta chính là người là ai hình thiên qua nghi ngờ hỏi ta là ai không trọng yếu ta chính là cái đưa đồ ăn nữ nhân nói xong không lưng đem hòm giữ nhiệt thả xuống từ bên trong hướng bên ngoài lấy ra một cái hộp cơm hình thiên qua cái này mới nhớ tới thanh n g u đáp ứng qua sẽ cho hắn đưa đồ ăn như vậy cái này nữ thọ là thanh n g u người sao làm sao chỉ có một phần hình thiên qua hỏi chỉ có một phần lời nói hắn lấy cái gì đi mời chào tín đồ phía trên nói ngươi hôm nay khẳng định chỉ có một người đưa một phần liền tốt nữ thọ nói xong thanh em ngọc nào ngươi lại là người nào hình thiên qua đột nhiên đem nàng kéo qua sau đó liền đi dắt nàng trên đầu cỗ đem cái kia nữ thỏ kéo hoa hoa thét lên ai nha đau đau đau hình thiên qua sửng sốt cái này vậy mà không phải mặt nạ nàng là một cái thật thỏ có thể là dáng người của nàng lại hoàn toàn là nữ nhân hình thai à chẳng lẽ cái này trang phục cũng là ra thật sao hình thiên qua xuất thủ như điện bắt lại nữ thỏ bộ ngực vào tay nhưng làm mềm dẻo ấm áp ngươi làm gì nha nữ thỏ hét lên ghét nhất đưa các ngươi khách hàng như vậy rồi làm sao còn ăn người giao hàng đầu hũ đâu ngươi đến cùng là người vẫn là thỏ hình thiên qua không nghĩ tới sẽ là dạng này hắn rút tay về ấp b ắ tao nữ thọ t h ở phì phò nói nhân ra là thọ tiên tiên nữ biết không thọ tiên ngươi tốt hình thiên qua câu n g ệ đem hai tay tại trên quần xoa xoa sau đó x u ể bàn tay ra nói có lỗi với ta còn tưởng rằng ngươi là xuyên vào thọ phục nhân loại ngươi cũng là bị bắt cóc đến sao nữ thọ nhìn hai bên một chút đột nhiên đệ thấp thanh âm hỏi hình thiên qua ngươi làm sao có không đồng dạng đãi ngộ nha ta hình thiên qua không biết giải thích thế nào liền hỏi n g ư ơ i ăn sao chúng ta chỉ có thể đưa hàng không thể ă n v ụ n g nữ thọ liên tục sổ tay lắc đầu nói vậy cái này phần cho ngươi hình thiên qua đưa trong tay cơm hộp đưa cho nữ thọ ngươi trở về nói cho cấp trên ngày mai ta muốn năm mươi phần cơm hộ ấy thật có thể ăn sao nữ t h ỏ ngạc nhiên tiếp nhận cơm hộ ta cho tới bây giờ chưa từng ăn qua đâu ăn đi về sau mỗi ngày đều có một phần của ngươi hình thiên qua nói xong liền đi lưu lại nữ t h ỏ một người hưởng thụ thức ăn ngon hắn đi tìm một tấm ván gỗ sau đó lại nhặt được một đoạn tháng tuổi tại trên ván gỗ viết lên mấy chữ gia nhập chân lý nuôi cơm suy nghĩ một chút hắn lại tăng thêm mấy chữ đi lên hạ năm mươi người hình thiên qua viết tốt về sau liền trở lại cao ốc tìm một cái sạch sẽ địa phương đi ngủ ngày thứ hai quả nhiên liền có người tìm tới cửa hình thiên qua đầu tiên để bọn họ giút làm vệ sinh đem cao ốc thanh lý một lần một lần nữa đem chân lý nhãn hiệu treo đi lên hình thiên qua lại chỉnh lý một chút địa phương cho bọn họ làm ký túc xá sau đó đăng ký mỗi người kỹ năng năng phiếu nghiên cứu khoa học cùng chữa bệnh nhân viên ưu tiên nhất phân đến ký túc xá cũng tốt nhất mỗi người có thể lĩnh hai phần cơm nước thứ nhì là người mang võ nghệ cùng thể lực cường kiện tất cả đều bị hình thiên qua sắp xếp bảo an nhân viên danh sách mặt khác giả yếu tàn tật nhân viên hình thiên qua cũng không cự tuyệt sắp xếp nhân viên quét dọn cùng tạp vụ danh sách dựa theo mỗi người khác biệt tình huống cũng chia phái một chút đủ khả năng công tác đến giờ cơm nữ thọ quả nhiên lại tới lần này nàng không biết từ nơi nào làm tới một chiếc xe gắn máy mang theo năm mươi phần cơm hộp liền tới nghe nói chân lý nuôi cơm không có qua mấy ngày thông tin liền càng chuyển càng xa rất nhiều người đều mộ danh trước đến hình thiên qua không quản đến bao nhiêu người mỗi ngày liền tại trong đám người chọn lựa mười người gia nhập có nhóm người thứ nhất đặt cơ sở phía sau hình thiên qua liền bắt đầu có mang tính lựa chọn chọn lựa nhân tài thế nhưng phạm là làm nghiên cứu khoa học cùng h i ể u chữa bệnh hình thiên qua là ai đến cũng không có cự tuyệt đến bao nhiêu hắn liền muốn bao nhiêu chân lý cao ốc rực rỡ hẳn lên chẳng những chiêu bài một lần nữa treo lên bức tường cũng thanh tẩy phải cùng mới đồng dạng h ì một i ngày này g t buổi tối hình thiên qua đứng tại chân lý cao ốc trên sân thượng phóng tầm mắt nhìn tới xung quanh là một mảnh đèn đuốc sáng tỏ mà lại hướng bên ngoài nhưng là một mảnh đèn kịp nơi này thật sự là rất khác nhau đây cũng là bởi vì ngươi a có người sau lưng ôn nu nói hình t h i ề n q u a không cần q u a y đầu lại cũng biết đó là nữ thọ tới ngươi bây giờ không cần giao đồ ăn hình t h i ề n q u a y nguyên nhìn xem phương xa không q u a y đầu lại liền nói ngươi bây giờ cũng là chân lý một thành viên trừ ăn bài đại gia cơ nước ngươi nhưng có nguyện vọng gì đâu nơi xa đen kịt một màu tả đường đã thật lâu không có tin tức hắn có hay không tại cái kia một vùng t ầ m tối bên trong đâu ta nữ thọ do dự một chút nói ta nghĩ về nhà chương năm trăm hai mươi lăm ra ra ta rời núi nam chương năm trăm hai mươi lăm ra ra ta rời núi nam a tả đường đâu làm sao không thấy phan kinh long khắp nơi nhìn xem kinh ngạc hỏi bên người lưu mịch bọn họ đều bị trúc cựu dùng thần lực làm ra huyết hà pha vi vậy mà phát hiện chính mình lại đến ma phương bên ngoài chư tả đường cùng hình thiên qua bên ngoài tất cả mọi người ở chỗ này các vị làm các ngươi lần thứ hai đi tới nơi này liền mang ý nghĩa kế hoạch chân chính bắt đầu một cái uy nghiêm thanh â m tại mọi người sau l ư n g vang lên mọi người quay đầu nhìn thấy một cái đầu đội mặt nạ người dài nhỏ l ô ngày m y ê u nha dâu một cái liền có thể nhận ra là vê tự đặc sắc đội mặt nạ ai hưng là huynh đệ ngươi a phàn kinh long một cái thấy được hắn tiến lên một cái liền ôm lại hắn bà vai mau cùng ca ta nói một chút ngươi có phải hay không biết một chút cái gì cái này phàn kinh long thật đúng là không mang thủ lần trước từ ma phương đi ra hắn nhưng là bị vê tự đặc s á t đội đánh qua lúc này hắn lại phảng phất quên cái này v i ệ c sự t ì n h đừng dạng ôm lấy nhân ra b ả vai đừng đề cập có nhiều thân mật không sai ta là người một nhà vê tự đặc s á t đội nói lần trước xin lỗi à chỉ cần các ngươi không thể lại lần nữa về tới đây ta cũng chỉ có thể giải quyết việc chung lời này là có ý gì tống h ư u khang bén nhạy phát hiện hắn trong lời nói có hàm ý lập tức xen và hỏi chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là thiết kế tốt sao ta đây cũng không biết ta chiếm được chỉ lệnh chính là như vậy vệ tự đặc s á t đội mở ra tay nói nếu như các ngươi không có hai lần trở về ta cũng chỉ có thể đem các ngươi xem như những người khác đồng dạng đối đãi vệ tự đặc s á t đội mang theo mặt nạ đại gia nhìn không ra hắn nói chuyện biểu lộ là như thế nào hắn hình như sợ đại gia không tin lại bổ sung một câu các ngươi cũng biết tại ma phương cửa ra hướng dẫn đi ra người chính là ta công tác tống h ư u khang bay đầu nhìn lưu m ị c h một cái hỏi thăm nàng ý kiến gì xin hỏi ngươi nhận đến chỉ lệnh là đến từ người nào lưu mình cùng tống hữu khang lướt nhau sau đó nhìn vệ tự đặc sắc đội hỏi đương nhiên là tả đường a chẳng lẽ các ngươi không phải nghe hắn lời nói về tự đặc s á t đội kinh ngạc hỏi ngược lại cho nên mới tại chỗ này sao lưu mịch cùng những người khác đối mặt tất cả mọi người lắc đầu tại bọn họ trong trí nhớ chính mình tỉnh lại thời điểm liền tại ma phương bên trong thẩm phán phòng gian cái này cùng tả đường nào có cái gì quan hệ đâu chỉ có vân lưu tô một người trong lòng rõ ràng nhưng nàng lại không cách nào giải thích giải thích liền sẽ bại lộ nàng nội ứng thân phận à đúng ta quên các ngươi toàn bộ đều mất trí nhớ ha ha v ề tự đặc sắc đội đột nhiên cười xấu hổ cười xô gì à các ngươi liên tục chết hai lần cho nên trí nhớ trước kia cũng không có chúng ta liên tục chết hai lần sao phan kinh long lớn tiếng ồn ào mẹ nó đến cùng là ai giết chúng ta a cái này sao v tự đặc s á t đội s ở lên trên mặt nạ cái m ũ i ta đây không được rõ lắm có vấn đề có vấn đề kim phát ta kiên trì vào v tự đặc s á t đội hô tiểu tử ngươi lén lén lút lút nhất định là có chuyện giấu giếm chúng ta tính toán tính toán chúng ta đây không phải là thật tốt sao thôn tuyết vẫn là luôn luôn tốt tính nàng đi ra dàn xếp nói tất nhiên chúng ta đều không có việc gì đại gia cũng đều là người một nhà không đáng là quá khứ sự tình không thoải mái vẫn là nói một chút tiếp xuống nên làm sao bây giờ tả đường có phải là cũng có an bài đâu vân lưu tô cũng thừa cơ hỏi kỳ thật trong nội tâm nàng cũng là thật hiếu kỳ nàng mặc dù là kỳ lân nội ứng thế nhưng cũng tương tự không có trí nhớ trước kia từ khi thẩm phán phòng gian bắt đầu nàng cũng là cùng đại gia đồng dạng một đường đi tới hiện tại nàng ngược lại cũng chờ mong tả đường sẽ có cái gì an bài đó là tự nhiên tả đường nói qua lại lần nữa trở về nếu như hắn không có ở đây sẽ đổi một người dẫn mọi người v tự đặc s á t đội một hơi nói thật dài lời nói mặc dù hình dạng vẫn là như thế nhưng cho người cảm giác đã không có lần đầu gặp mặt lúc cao thân khó lường a biến thành người khác dẫn đầu chúng ta hô duyên t r ư ớ c đột nhiên nói chúng ta vì cái gì muốn người dẫn đầu không có việc gì tìm cho mình cái lãnh đạo sao không vui đều đi mọi người sau lưng đột nhiên có người nói chuyện đại gia quay đầu thấy được ma phương cửa ra cánh cửa kia vậy mà mở ra một người mặc màu đen áo giặc kịt trên đầu c h e kín rộng lớn áo choàng cái mũ khuôn mặt chỉ lộ ra trắng xám cái cằm người là đấu đồng nam p h a n kinh long kinh ngạc hô lên âm thanh ngươi không phải chết sao chúng ta tận mắt nhìn thấy đầu của ngươi bị đập nát đúng đúng đúng ngươi n g c đều tung t ó trên người ta a kiên phụ hòa nói mặt khác từ ma phương đi ra người cũng nhộn nhịp gật đầu mà lấy hô d u ê n chức cầm đầu lương sơn thành viên lại hai mặt nhìn nhau không biết g i a hỏa này lại là thần thánh phương nào nơi này chính là hư vọng c h i địa người chết có thể phục sinh nha đấu đồng nam lấy xuống hắn cái mũ hắn sờ lên chính mình mặt tái nhận hắc hắc cuối cùng đến phía ta ra ra ta rời núi mọi người có thể cẩn thận quan sát hắn chỉ thấy hắn hình dáng giống là con lai một tấm vô cùng anh tuấn tóc có chút tự nhiên quấn chỉ là thấy thế nào đều giống như bệnh nặng mới khỏi bộ dạng mặt tái nhận bên trên không có chút huyết s ắ c nào khiến người lo lắng h ắ n bất cứ lúc nào cũng sẽ té xịu đây là nơi nào đến bệnh nhân a hô duyên trước sờ một cái đầy mặt dâu cai nón tạ đường có thể đã chết để dạng này bệnh nhân lãnh đạo chúng ta ta k h ô n g phục k h ô n g phục đi đấu đồng nam chỉ một ngón tay vô cùng b à khi nói ta cũng không phải cái gì mặt hàng đều mang người hồ duyên r ư ớ c sắc thực bị tức đến hắn nhìn thoáng qua mấy cái lương sơn thành viên các linh đệ ta muốn trở về phục hồi lương sơn các vị có bằng lòng hay không theo ta đi cùng đi cùng đi ra ra ta cũng chịu không được cái này đ i ề u khí lý quỳ cái thứ nhất hưởng ứng hắn rút ra phía sau hai r ư ợ u to bản đụng nhau phát ra reo rắt đinh đ ư ờ n g một tiếng đi sử tấn kéo một cái thời khiên đối với đai tô hô lao đái chúng ta đều đi thôi lương sơn thành viên một cái kéo một cái đảo mắt đều đến đứng hô duyên trước bên cạnh hô duyên trước thỏa mãn nhìn đại g i a một cái hướng về phía tống hữu khang cùng thôn tuyết c h ắ p tay nói các vị núi xanh t h ư ờ n g tại nước biết đi đi đi đấu đồng nam giống đuổi con vịt tựa như ngắt lời hắn đừng mẹ nó lề mề chầm chạp các ngươi về lương sơn làm con rùa đen rút đầu đi thôi hô duyên trước giận dữ đang muốn cùng hắn tính toán an đạo toàn lại lôi kéo một cái tính toán trí không đồng đạo không hợp chúng ta đi chính là lương sơn mọi người rời đi những người còn lại đều nhìn đấu đồng nam ta biết các ngươi kỳ thật cũng khôi phục đấu đ ồ n g nam hắc hắc một tiếng du cuốn cười vậy ta liền bộc lộ tài năng cho các ngươi xem một chút đi kim c a n g đạo trấn ma trừng phật đấu đ ồ n g nam đột nhiên toàn thân phát sáng đ ô n g nhiên lập tức liền đánh tới phản kinh long phản kinh long giật nảy cả mình tranh thủ thời gian cũng sử dụng ra kim c a n g đạo toàn thân nhô lên bắp thịt từng khối cũng phát sáng lên đúng n một tiếng vang thật lớn phản kinh long bị đẩy lui ba bước mà đấu đ ồ n g nam lại sừng sững tại chỗ bất động hắc hắc thiên hí đạo quân hữu hí n ô n đấu bồng nam trên thân lại sáng lên một loại khác nhan sắc thân hình hắn như quỷ mị trên thân màu đen áo giả kịch đột nhiên biến thành màu đỏ hí kịch bảo nh khẽ vươn tay liền đem nàng lê hoa thương t h u ậ n đi mọi người thấy được trước mắt đứng hai cái giống nhau như đúc lưu mịch một cái trong tay không có thương một cái cầm trong tay lê hoa thương r u lên một chút hẳn quan g tại mọi người trên thân mẹ qua đại gia kinh ngạc phát hiện mỗi người góp cáo đều bị đâm một cái lỗ thủng chương năm trăm hai mươi sáu mọi người cùng nhau làm phản nam chương năm trăm hai mươi sáu mọi người cùng nhau làm phản nam ngươi làm sao sẽ thiên hí đạo lưu mịch lên tiếng kinh hô xem ra đấu đồng nam chẳng những sẽ thiên hí đạo hơn nữa còn so lưu mịch càng mạnh gấp mấy lần hắn lại có thể dĩ giả loạn chân biến thành lưu mịch mà còn một chiêu liền cướp đi lưu mịch lê hoa thương ha ha ha thiên thẩm đạo đấu đồng nam không có trả lời lưu mịch ngược lại đối với tống hữu khang sử dụng ra thiên thẩm đạo kỹ năng pháp chủ y độc tư đấu đồng nam trong tay nhiều ra một cái truy gỗ cái này truy gỗ chính là pháp truy mà đọc cục tù di chính là tuyên đọc bản án y tứ hắn đem truy gỗ tại tống hữu khang đỉnh đầu nhẹ nhàng r u n g một cái ta phán ngươi ngồi xuống tống hữu khang chỉ cảm thấy thần uy khó ngăn nội tâm hoảng loạn thân bất do kỷ liền ngồi trên mặt đất tống hữu khang rất kinh ngạc từ kỹ năng k h í tức hắn lập tức liền cảm thụ được đây chính là hắn thiên thẩm đạo không thể nghi ngờ chỉ là đấu đ ồ n g nam đánh tới kỹ năng hắn lại không biết chút nào mà còn tống h ư u khang cũng là thiên thẩm đạo hắn vốn là đối với chính mình quen thuộc thiên đạo có nhất định sức miễn dịch nhưng bị đấu đ ồ n g nam nhẹ nhõm chế phục nói do đấu đ ồ n g nam công lực vượt xa hắn cái này để tống h ư u khang lòng sinh e ngại vừa rồi đấu đ ồ n g nam rõ ràng là thủ hạ lưu tình chỉ phán hắn ngồi xuống mà thôi nếu là phán hắn tự quyết phán hắn kêu ba ba đâu đấu bồng nam quay đầu nhìn vân lưu tô ảm đạm trên mặt quỷ dị cười một tiếng há hốc nhật ra vân lưu tô trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác tranh thủ thời gian tụ lực phát công trận địa sẵn sàng ô uy ô uy hai tiếng bén nhọn thanh â m phân biệt từ trong miệng hai người phát ra mọi người toàn bộ đều mặt lộ vẻ thống khổ che lỗ thai vân lưu tô trực tiếp bị đánh lui bảy tám bước vừa rồi ổn định thân hình nàng chừng lớn nhãn t ỉ n h kinh ngạc nhìn qua đấu đồng nam nếu biết rõ hai người mặc dù đồng dạng sử dụng ra thiên đông đạo thế nhưng vân lưu tô dây thanh bên trong có thể là có dấu kỳ lân lân tiến vậy sẽ làm cho công lực của nàng tăng gọn nhưng dù cho như thế đấu đồng nam vẫn là rất nhẹ nhàng liền đem nàng đánh lui nhìn hắn thân sắc tựa hồ còn không có dùng h đây là một cái như thế nào quái vật ta chẳng lẽ hắn có tất cả thiên đạo sao thiên liệm đạo đế vương tơ táng đấu đồng nam đưa ra hai tay hướng xuống đất lăng không ấn xuống một cái tất cả mọi người cảm giác được lòng b à n chân lắc lư dưới chân đại địa đột nhiên đồng thời luôn xuống mọi người cùng nhau nháy mắt bị t r ô n sống tại dưới mặt đất l i ê n am hiểu thiên liệm đạo thốn tuyết cũng không thể chạy trốn bất quá nàng tải rơi vào dưới nền đất về sau rất nhanh liền từ bùn đất bên trong b ò đi ra những người khác liền không có may mắn như thế từng cái bị bùn đất bên trong bỏ đi ra những người khác liền không có may mắn như thế từng cái bị bùn đất khó khó khăn hiện tượng tr mọi người giống như là củ cải đồng dạng bị từ dưới nền đất kéo ra ngoài từng cái từng ngụm từng ngụm t h ở phì phò có khả năng đồng thời đối như thế nhiều người sử dụng kỹ năng ta mặc cảm thôn tuyết đối với đấu đ ồ n g nam nói công lực của ngươi vượt xa ta ta cam bái hạ phong chư vị không cần thử nữa a đấu đ ồ n g nam cười hắc ác du côn du côn mà nhìn xem đại gia nói còn có ai không phục sao chúng ta vốn là không có ý kiến a không phục là lương sơn đám người k i a t a kiên sở lên đấu đ ồ n g nam bà vai nói ngươi lợi hại như vậy vừa rồi liền muốn hiện ra cho bọn họ nhìn a bọn họ nhìn khẳng định nguyện ý đi theo, ngươi. Ai nói ta muốn bọn họ đi theo? đấu đ ồ n g nam trận nhìn a kiên một cái ra ra ta không phải cái gì mặt hàng đều mang giống như ngươi đều là phá lệ ngươi mỗi lần thẩm phán không t r e o chọc nữ sinh sẽ chết sao ta nào có ta liền một lần a kiên nói đến một nửa đột nhiên che miệng hỏi chẳng lẽ ta ta đã tử vong phục sinh rất nhiều lần đấu đ ồ n g nam không có trả lời chỉ là nhìn xem a kiên cười hắc hắc như vậy để a kiên rụt cổ một cái không dám lên tiếng nữa mấy cái kia chiến lược cũng không tệ lắm vì cái gì không sử dụng đây tống hữu khang đưa ra nghi vấn của hắn đây cũng là đại gia suy nghĩ trong lòng bọn họ có an bài khác đấu bồng nam nhìn xem đại gia mở ra tay không nên hỏi ta họ chính là ta cũng không biết mọi người im lặng ý vị này tả đường còn có những hậu thù khác đại gia nao dung lượng đã không cách nào phỏng đoán khó có thể tưởng tượng năm mươi năm trước tả đường đến cùng làm sao chuẩn bị tất cả những thứ này hắn vậy mà đem tất cả mọi người tính toán ở bên trong vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ lưu mịch từ bỏ suy nghĩ trực tiếp hỏi đấu đồng nam tả đường nhưng có giao phó cho có tả đường nói đấu đồng nam nhìn xem lưu mịch nói hắn để mọi người chúng ta cùng một chỗ làm phản ngươi nói cái gì nha tuy phương hô làm phản là có ý gì là để chúng ta hướng ai đầu hàng sao không sai chúng ta muốn hướng tiên đầu hàng đồng thời gia nhập bọn họ đấu bồng nam dùng sức bỗng nhiên vung tay lên như vậy căn bản không giống như đang nói đầu hàng ngược lại giống như là quang vinh công kích đầu dạng không có khả năng lâm bác đánh chết cũng không đầu hàng phan kinh long cái thứ nhất không vui sĩ khả sắt bất khả n ụ đầu hàng là không thể nào đầu hàng dọn người sai đấu bồng nam hô to một tiếng sĩ có thể giết cũng có thể nhục chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu của chúng ta là giết là nhục thì sao chúng ta còn có cái gì thông suốt không đi ra sao một câu nói làm cho phàn kinh long á khẩu không trả lời được hắn mặt kìm nén đến đỏ bừng nghĩ một hồi vậy được rồi người nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý a đấu đồng nam đầy mặt nghiêm túc nhìn xem đại gia nói các vị tả đường hy vọng các ngươi nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch của hắn chấp hành ta tin tưởng khoảng thời gian này đến nay đại gia cũng đã phát hiện tả đường cân nhắc luôn có hắn đạo lý lần này không có người lại nói cái gì đấu đồng nam liếc nhìn một vòng về sau dơ lên một cái tay trịnh trọng tự giới thiệu mình một chút ta gọi đa kiệt tiếp xuống đem tạm thời thay thế tả đường dẫn mọi người chúng ta cái thứ nhất kế hoạch là đầu hàng đồng ý xin giơ tay tuy nói đại gia đã tin tưởng tả đường nhưng đầu hàng vẫn còn có chút khó mà tiếp thu đại gia lẫn nhau nhìn xem ai cũng không có cái thứ nhất nhấp tay ta đồng ý vân lưu tô cái thứ nhất g ơ tay lên chỉ cần là tả đường quyết định ta ủng hộ vô điều kiện nàng cũng không phải chân tâm muốn đầu hàng nàng là muốn nhìn xem tả đường đến cùng làm ụ c đích gì cho nên nàng dẫn đầu nhấp tay dạng này cũng có thể kiến tạo chính mình là tả đường từ phấn biểu hiện giả dối nguyện ý làm nhưng lại làm kẻ khác có chút xấu hổ sự tình chỉ cần có người dẫn đầu liền dễ làm đại gia xem xét vân lưu tô đã tỏ thái độ những người khác cũng n ộ n nhịp cử đi tay tùy phương cánh tay g ơ lên một đoạn nhỏ liền dừng ở c h â đó tựa hồ trong lòng còn có do dự người có ý tứ gì vân lưu tô đi qua một cái nhấc lên cổ áo của nàng rất không khách khí hỏi ngươi có phải hay không còn muốn đi tìm hình thiên qua nha ta ta ta không có tùy phương bị nàng như thế một kích d ọ a đến tranh thủ thời gian giơ tay lên ta đồng ý ta chỉ là đang nghĩ chúng ta muốn làm sao hướng thiên đầu hàng a chúng ta cũng không biết thiên ở nơi nào yên tâm đi thiên đâu đâu cũng có đa kiệt đem áo choàng cái mũ một lần nữa đeo trở về nói chúng ta s ở tác sở vi thiên đều sẽ biết rõ hắn mang tốt cái mũ đi đến vệ tự đặc sát đội trước mặt vô vô bờ vai của hắn huynh đệ ngươi liền tiếp tục lưu lại ma phương chờ đợi phản công cuối cùng vệ tự đặc sát đội khẽ gật đầu cũng vô vô h à n ó i lớn mật làm mất trí nhớ ta sẽ giúp ngươi tìm về ký ức tay của hai người x í t sao nắm tại cùng một chỗ một hồi phía sau đấu đồng nam đa kiệt quay đầu hướng đại gia nói chư vị xin mời đi theo ta chúng ta cùng đi chấp hành nhiệm vụ thứ nhất chương năm trăm hai mươi bảy tiến đánh tự do xã nam chương năm trăm hai mươi bảy tiến đánh tự do xã nam uy áo choàng đa kiệt chúng ta đây là muốn đi nơi nào phan kinh long hỏi vùi đầu đi đường đa kiệt từ ma phương đi ra về sau chính là đường xuống dốc càng đi về phía trước liền sẽ đến thành khu đi chúng ta muốn tiến đánh tự do xã đa kiệt một đường đi một đường hết nhìn đông tới nhìn tây hình như đang tìm cái gì giống như đại gia nhìn lẫn nhau một cái tự do xã đại gia ký ức vẫn còn mới mẻ bọn họ lãnh tụ ma tổ người cũng không tệ lắm chỉ là cưỡng cầu bọn họ gia nhập bị cự tuyệt phía sau thế mà đem bọn họ đuổi ra ngoài bọn họ nơi đó đồ ăn không sai a kiên c ắ t chạy một cái n ư ớ c bọn c h ị i miệng một cái nói chỉ có biết ăn thô tuyết vũ một cái a kiên cái h ó nhìn xem đa kiệt hỏi cái này bọn họ hình như cũng không phải người xấu tin tưởng tạ đường đa kiệt nhìn thốn tuyết một cái không nên nói nữa như vậy ta không nghĩ nhắc lại lần thứ hai làm liên l à m ai bảo bọn họ lúc trước bắt cóc chúng ta phàn kinh long hộ m ồ n nói chúng ta chiếm linh tự do xã người nha cũng được giết lâm bắc ta không mang thủ các người đám người này a đa kiệt nhìn phàn kinh long một cái lắc đầu ta không biết tả đường làm sao coi trọng các ngươi từng cá i nhân t ử nương tay không làm được đại sự nơi này là hư vọng c h i địa a giết cũng sẽ phục sinh các ngươi nhớ k ỹ cho ta có thể đánh chết cũng đừng đánh tàn phế đánh tàn phế mới bị d à y vào đâu a phàn kinh long sợ lên đầu chọc các ngươi đều giác tình t i ê n đạo bên ta chiếm hưu ưu hư thế tuyệt đối đa kiệt lại đối đại gia nói chỉ bất qua cái kia thổ lâu dễ t h ủ khó công chúng ta nhất định phải chỉ lấy tất cả mọi người cảm thấy có lý xem ra tả đường chọn lựa người lãnh đạo m ạ c h suy nghĩ vẫn là rất rõ ràng đỗ quên đỗ quên ven đường trong rừng cây đột nhiên chuyển đến kỳ lạ tiếng chim h ó t chỉ có một người trốn ở bên kia cây đại thụ kia phía sau lý thiên minh chỉ vào một cái phương hướng nói h ắ n thiên đế đạo tựa hồ càng ngày càng tinh tiến phàn kinh long sách theo kim càng trừ đã sắp qua đi đa kiệt lại kéo lại hắn là người của chúng ta sau đó đa kiệt cũng học tiếng chim hot kêu lên đại gia thấy xa xa một người từ phía sau cây đi ra không nghĩ tới đến gần xem xét nhưng là người quen người kia mặc một thân than màu xám tây trang áo sơ mi trắng trên cổ áo chói một đầu lông mày màu xanh cà vạt nguyên lai、like、là chết sớm nhất một cái đồng đội thợ may chử vân phong uy tây trang nam phan kinh long nên đón nhiệt tình đem hắn kéo qua đến chúng ta lại gặp mặt quá tốt rồi phan kinh long là tính tình thật nhìn thấy chết rồi sống lại chử vân phong hắn cao hơn g phía dưới bất chấp tất cả liền bày tỏ hiện cực kỳ nhiệt tình lại đem chử vân phong làm cho rất ngượng ngủng hắn nhẹ nhàng đẩy ra phan kinh long lại nên hướng đa kiệt hai người ôm ở cùng một chỗ không ngừng vô lẫn nhau sau lưng phan kinh long nhìn sửng sốt chỉ vào đa kiệt hỏi chử v â n phong hai ngươi nhận biết ân chúng ta xem như là cùng khóa sinh chử v â n phong thả ra đa kiệt nói chúng ta lần đầu tiên tới hư vọng c h i địa liền vừa v ặ n vân tại cùng một cái du h í p h ò n g gian bên trong cho nên chúng ta đã sớm quen biết thế nhưng về sau ta mất chi nhớ nói như vậy ngươi tìm về ký ức vân lưu tô đột nhiên tò mò hỏi trong ánh mắt có tinh q u a n g lập lụe ân a là đa kiệt giúp ta tìm về ký ức chử văn phong nhìn xem đại gia cười cười từng cái bắt chuyện qua làm sao ngươi cũng muốn tìm về ký ức sao đa kiệt cười như không cười nhìn xem vân lư tô ánh mắt rất có trêu tức nghiền n g ấ m ân chính là muốn biết một cái chính mình tại hư vọng c h i địa đều kinh lịch cái gì vân lưu tô tránh đi đa kiệt ánh mắt có chút t r ộ t giả nói sẽ có một ngày như vậy đa kiệt không nói thêm lời quay đầu hỏi trừ vân phong thế nào ngươi thăm dò tình huống bên trong sao tự do xã thổ lâu ba trăm sáu mươi độ không có góc chết cường công tuyệt đối không được trừ vân phong ngồi sùng xuống, xuống trên mặt đất họa đại gia nhìn bốn phía một vòng tất cả đều là dày đến mấy mét đá xanh trừ xạ kích cửa ra vào căn bản không có cửa sổ chỉ có chính diện một cái cửa nhỏ tiến công cửa nhỏ cũng không được cửa nhỏ quá chật chỉ có thể một người đi vào chử vân phong chỉ vào chính diện một cánh cửa nói thế nhưng bên trong lại có mấy người chờ ngươi ngoi đầu lên liền đánh ngươi trừ phi thế lực cách xa nếu không vô luận như thế nào cũng vào không được cái k i a cũng muốn giết đi vào p h a n kinh long vũ bộ ngược nói nếu không ta xung p h ò n g ta chết để tuyết gì giúp ta liệm hừ hừ hừ đồng nôn vô kỵ đồng nôn vô kỵ a kiên hướng xuống đất nổ nước miếng to con ngươi đừng hơi một tí liền chết t a sống bản công tử mặc dù phong lưu phong khoáng nhưng đa sầu đa cảm a thật tốt nói chuyện thốn tuyết chừng một cái a kiên quay đầu đối phàn kinh long nói vẫn là ta đi thôi ta có thể đồn địa đi vào tuất tiên phong tính ngươi một cái đa kiệt tiếp lời gốc giả nói vân phong ngươi có thể là đã có biện pháp gì không sai chử vân phong nói tiếp vào ngươi mật tín phía sau ta liền bắt đầu suy nghĩ tự do xã ta giả vờ đi vào c h à o hàng chế phục đã đem bên trong tình huống thăm dò phan kinh long hướng tây trang nam chử vân phong giơ ngón tay cái lên đa kiệt lại trực tiếp hỏi vậy ngươi c h à o hàng thành công sao chử vân phong cười không sai ta c h à o hàng thành công ngày mai sẽ là đưa hàng thời gian các ngươi ra hai người giúp ta cùng một chỗ đưa hàng chúng ta đi vào phía sau liền có thể đem cổng đoạt lấy chật c h t c h t h ậ t sự là một đại danh tướng a a kiên nói khoa trường nói vậy liền không có ta chuyện gì tấn công vào đi về sau mọi người chú ý bảo vệ tốt phòng bếp không ngươi cùng ta đi vào chung đa kiệt lại đem a kiên kéo qua ngày mai ta cùng ngươi cùng một chỗ giúp a phong đưa hàng đi vào đi vào ngươi liền dẫn bọn hắn khiêu vũ đa kiệt chỉ là a kiên thiên lạc đạo cái này thiên đạo kỹ năng sẽ để cho người không tự chủ được đi theo khiêu vũ xem ra đa kiệt là muốn dùng a kiên xung phong ai ta thật sự là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm a a kiên bất đắc dĩ đáp ứng quay đầu về phản kinh long nói long ca ngươi có thể sớm một chút đi vào cứu ta không phải vậy ta rất nhanh liền sẽ chết tuyết di ngươi sớm hơn một điểm đ ộ t địa đi vào đa kiệt lại đối thốn tuyết nói thế nhưng ngươi trước ở tại dưới nền đất đ ừ n g đi ra chờ chúng ta bắt đầu đánh nhau phía sau ngươi lại đột nhiên g i ế t ra đến n g ư ơ i thiên âm đạo có thể tinh chuẩn xác định vị trí công kích sao đa kiệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn vân lưu tô hỏi vân lưu tô không nghĩ tới đa kiệt sẽ dùng nàng tranh thủ thời gian gật đầu nói có thể ta cũng là gần nhất mấy lần mới vừa nắm giữ Tốt, vậy ngươi mai phục tại bên ngoài bên trong vừa loạn ngươi liền hướng đa kiệt gật đầu nói ngươi kỹ năng có thể công kích từ xa ngươi muốn đem đám người xáo trộn cho đồng đội tranh thủ nhiều thời gian hơn đi vào đa kiệt nói xong lại chỉ vào p h à n kinh long cùng lưu mịch các ngươi hai cái cùng vân lưu tô cùng một chỗ mai phục tại bên ngoài chúng ta đi vào liền bắt đầu hướng dạng này ta cân nhắc vệ cầm xuống các ngươi không sai biệt lắm liền vào tới nói đến cuối cùng đa kiệt nhìn về phía tống h ư u khang lao tống phiền phức ngươi đ o ạ n hậu đệ nhất bảo vệ tốt tùy phương cùng tiểu thiên minh thứ nhì muốn dự phòng có người cắt đứt đường lui của chúng ta làm sao còn sẽ có người cắt đứt chúng ta đường lui sao tống h ư u khang kinh ngạc hỏi đa kiệt nhìn dưới mặt đất thổ l â hình vẽ không biết tóm lại lo trước khỏi hoạn c ư ơ n g năm trăm hai mươi tám là tự do mà chiến Nam, chừ năm trăm hai mươi tám là tự do mà chiến nam ngày thứ hai trời vừa hướng đông một chiếc làm bằng gỗ xe ba gác liền xuất hiện tại tự do xạ bên ngoài trên đường khai môn thập nương thập nhất lang ta cho các người đưa chế phục tới trừ vân phong đối với tự do xã trên cửa sắt cửa sổ nhỏ hô hắn không dám quá lớn âm thanh sợ đánh thức quá nhiều người chỉ là giảm thấp xuống âm lượng n h ỏ n giọng hô hào g i a n g rác cửa sổ nhỏ bị mở ra bên trong lộ ra một cái đầu cảnh giác nhìn xem bên ngoài trừ vân phong tới qua bọn họ nhận biết ngoài ra còn có hai người hỗ trợ đầy tấm ván gỗ xe một cái nhìn qua sắc mà tạm giống như bệnh nhân một cái giữ lại mái tóc dài vàng nóng cởi đùa tí tưởng giống như là tên du côn làm sao sớm như vậy liền tới các ngươi không cần ngủ sao bên trong một cái nữ nhân thanh â m hỏi không có cách nào ai chử vân phong cười theo nói hôm nay muốn đưa quá nhiều các ngươi đây là nhà thứ nhất đâu bên trong yên t ĩ n h một hồi có vẻ như có hai người đang thương lượng thanh â m sau đó cửa sắt răng rắc một tiếng mở ra từ bên trong đi ra một nam một nữ hai cái người lùn người hai cái này người lùn người là một đôi phu thê nữ tự xưng là đỗ thập đường mà nam thì gọi là tiêu thập nhất làng hai người là tự do xã người giữ cửa một mực vô cùng tín nghiệp tỉnh táo trên xe sắp xếp đổ vật mở ra nhìn xem đỗ thập nương rất cẩn thận chỉ vào nhỏ trên xe ba gác đang đắp lều lán vải yêu cầu kiểm tra đa kiệt nhìn thoáng qua trong môn cửa sắt là mở thế nhưng đến bên trong còn có một đầu hẹp dài thông đạo bởi vì không xác định cái k i a một đầu còn có hay không lính phòng giữ tốt nhất vẫn là trước không muốn ngại sông không có việc gì không có việc gì n g ư ơ i trước tiên có thể nhìn xem các ngươi chế phục rất xinh đẹp trừ vân phong một cái liền vén lên đang đắp lều lán vải lộ ra bên trong gấp lại đến vô cùng trình tề từng bộ từng bộ chế phục đa kiệt liếc một cái trừ vân phong hắn không nghĩ tới trừ vân phong thật đem chế phục đều làm được nhìn xem cái này đây là chuyên môn vì ngươi làm chử vân phong t ừ trong cầm lấy một kiện tự i ể hào mở ra cho đỗ thập nương nhìn ngươi mặc vào cái này nhất định rất tinh thần à thật là dễ nhìn người lùn nữ nhân rất cao cầm tới trên người mình q u a tay sau đó hỏi người lùn nam nhân thập nhất lang đẹp không có những n à y chế phục hai người căn bản không có bất kỳ cái gì hoài nghi đốc thúc lấy chử vân phong bọn họ mau đem xe ba gác kéo vào đi thập nhất lang giúp đỡ ba người đẩy xe đi vào đỗ thập nương vừa định đem cửa sắt đóng lại đột nhiên sau lưng một cái nữ nhân thanh em nói ngươi có thể không cần để ta động tù sao đỗ thập nương lập tức dùng mình tranh thủ thời gian xoay người lại chỉ thấy một cái thanh lịch thân thiện trung niên nữ tử chính đối nàng mỉm cười ngươi là ai ngươi vào bằng cách nào đỗ thập nương vừa vặn hỏi cửa ra liền phát hiện trượng phu mình tiêu thập nhất lang bị đa kiệt nhẹ nhàng vỗ một cái liền ngã đi xuống x u ý t đừng nói chuyện không có người sẽ thụ thương thô tuyết còn tại khuyên bảo đỗ thập nương nàng chủ yếu vẫn là không muốn thương tổn nàng chỉ cần ngươi phối hợp ngươi tiên sinh không có việc gì Địch đỗ căn thập không tập, ai ngờ đỗ thập nương căn bản qu dù cho trượng phu bị bắt cóc làm con tin nàng y nguyên không chút do dự thổi lên cảnh t r ạ m canh gác ha ha ha ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ chết sao chúng ta mỗi người đều có thể là tự do mà chết đỗ thập nương điên cuồng cười lớn nhìn hướng nam người lù người n thập nhất lang tiếp sau tạm biệt nàng nói xong một bên huýt sáo một bên giống như điên phóng tới thôn t u y ế t thôn t u y ế t kinh ngạc ở giữa đỗ thập nương vậy mà lại nửa đường đột nhiên g v y hướng đổi thành vọt tới thông đạo bên cạnh đập tỉnh bên kia treo một mặt đồng trung đương đồng trung thanh em nổ vang tuyên cáo đa kiệt lần này đánh lén hoàng kim thời gian đã kết thúc mà sớm tại t Đỗ h ậ phàn Nương t ổ i tiếng thứ nhất, thời điểm, lên nhất n thứ huyết g sáo o i cửa ẩ dấu Phản kinh long cùng、Lưu、Mịch đã bắt đầu xuống phong. Phản Lưu đầu Phúc! đã bắt kim n Long h k i cang chử bay tới chính đánh trúng đỗ thập nương sau lưng đỗ thập nương vốn chính là người lù người n mà phàn kinh long lực lớn ném tới kim cang chử vậy mà đem đỗ thập nương cả người đánh bay đ ằ n g không bay lên phía sau đụng vào vách tường nghèo đầu ngất đi người nào dám can đảm đánh lén ta tự do xã thổ lâu chỗ sâu đột nhiên có người hét to sau đó một cái trăng khuyết đau liền bay tới xem ra đỗ thập nương liều chết sao chung có hiệu quả thổ lâu bên trong đã có người tỉnh bắt đầu phản kích thanh tia trang khuyết đao cũng không có tập kích đã đi vào đ à kiệt cùng a kiên chử vân phong ba người ngược lại là hướng thông đạo cùng cửa sắt phương hướng phi nhắm ngay chính là vừa mới tiến đến phản kinh long cùng lưu mịch hai người ném ra phi đao người mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng công kích trước cửa sắt tranh thủ một lần nữa không chế sau cửa sắt lại đối đã đi vào ba người đóng cửa đánh chó đinh lưu mịch vượt lên trước một bước thương r a như dòng một cái đánh bay thanh tia trang khuyết đao mà gần như cùng lúc đó hai bên vây hành lang bên trên rất nhiều người bắt đầu từ phòng gian bên trong đập ra đến điểm t ả hữu hai bắt đầu tiến công đa kiệt cùng a kiên bọn họ thổ lâu tường rào bên trong chính là phòng gian vòng quanh thổ lâu một tuần toàn bộ đều ở người sau đó là một vòng hành lang lại chúng ở giữa mới là hình tròn sân vườn trong sân vườn còn có một cái giếng mà phòng gian lại có tầng ba tầng thứ nhất ở đều là tráng đinh tùy thời có khả năng khai chiến cái chủng loại kia tầng hai trở lên là một chút giả yếu cùng gia quyến loại hình mà tự do xã nhân vật thủ lĩnh ma tổ cũng ở tại tầng hai đậu thủ đà kiệt hét lớn một tiếng chỉ huy a kiên cùng chử vân phong ứng đối hai bên hành lang công tới tự do xã xã chúng chính hắn lại đứng chắp tay hiển nhiên đang chờ đợi đối thủ lãnh tụ thiên y d ỉ đạo thiên y d ỉ vô phùng c h ừ vân phong hô lên phát q u y ế t trên thân tây trang bắt đầu bao khỏa thân thể của hắn cổ háo ống tay háo ống quần tự động khép lại cùng một chỗ sau đó c h ừ vân phong biến thành một cái cá tây trang nam c h ừ vân phong lại lần nữa biến thành một cái tây trang ngư khổng lồ tây trang ngư trượt không lưu thu vọt vào trong đám người một đầu đụng bay hai người đuôi cá vỗ một cái lại đánh bay một người c h ừ vân phong lập tức cùng một đám người đấu cùng một chỗ hơn nữa còn không chút phí sức động a kiên trực tiếp cất cao giọng hát thiên lạc đạo kỹ năng h ắ n đã vô cùng thành thạo lập tức liền đem một đám người toàn bộ kéo theo khiêu vũ đối thủ hận đến nghiến răng nghĩa lợi nhưng lại đều thân bất do a kiên dù sao không phải cùng hung cử các người hắn cũng không thừa cơ giết người chỉ là bị hắn như thế nháo t r ò bộ này là không đánh được ly ly nguyên thượng thảo thiên hỏa đốt không hết trong s u ố t thanh n m cao tụng thơ ca một người từ lầu hai ngày xuống tới người kia g ầ y gò thật cao mặc một thân quần áo thể thao nhưng y phục quần đều quán ngắn cổ tay cùng cổ chân đều lộ ở bên ngoài hắn háo miệng hô thiên thảo đạo t r ù n g t h ử lực lượng theo hắn hô to một tiếng trên mặt đất vang lên rất nhiều nhẹ nhàng ba ba ba tiếng vang rất nhiều non nốt nhọn mầm toát ra mặt đất sau đó điên cùng dã man sinh trường trong chốc lát Hắn dài nhỏ cánh dài tay c uy ố n q u ế t thế tự quyết vung cuốn những động quyết cùng một chỗ, cái cỏ cùng kia dại mà một bén i biệt hướng về đà kiệt mấy người đi. ế n thành phân hướng bọn hắn một tập kích đà mấy mà đầu đó sau dây cỏ, b về nhọn thanh â m văng lên là vân lưu tô chạy tới nàng thanh â m giống như thực chất vậy mà đem từng cây dây cỏ chặn ngang cắt đứt nhìn phi tiêu trên lầu hai có giọng nữ dễ nghe khét đ ề u sau đó từ lầu hai bay ra rất nhiều giấy phi tiêu giấy phi tiêu giống như tiên nữ tán hoa bay xuống về sau lơ lửng giữa không trung Ô uy vân lưu tô lại phát ra một đạo sáng âm mục tiêu trong đó một đầu dây cỏ thế nhưng giấy phi tiêu nhanh chóng bay qua vậy mà cướp tại sóng âm phía trước chặn lại sau đó l ệ c h cạch một tiếng giấy phi tiêu biến thành mảnh vỡ d ả i rác thế nhưng lăng lệ sóng âm công kích lại bị chặn lại vân lưu tô vô cùng kinh ngạc thiên âm đạo vô cùng bá đạo nàng từ khi nắm giữ sóng âm công kích có người tránh khỏi thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng bị người ngăn lại mà còn dùng vẫn là giấy phi tiêu sau đó nàng thấy được một cái cổ trang nữ tử từ lầu hai lăng không rơi xuống tốc độ rất chậm tựa như là phi hành ra tại không gian đứng mất trọng lượng trạng thái đồng dạng thế nhưng nữ tử trên thân tay á o đồng bền tựa như tiên nữ đến thế gian đẹp không sao tả xiết trư quân ta tự do xã cùng các vị không o vì sao đánh l é n chúng ta vị này tiên nữ đồng dạng cổ trang nữ tử chính là tự do xã khôi thủ ma tổ nàng thân thể là không nhìn xem đa kiệt đám người hỏi ngượng ngùng đa kiệt cuối cùng đem áo choàng vân lên ảm đạm màu ra phối thêm du côn du côn cười sâu xa cái này thổ lâu tạm hơn các ngươi lui ra lời nói ta có thể cho qua nói như vậy việc này không có thương lượng ma tổ phong độ rất tốt nàng nhìn qua cũng không có tức giận nhưng lại lạnh lùng như băng nói đã như vậy đầu có thể đ ứ t máu có thể chạy chỉ có tự do không thể vứt bỏ chúng ta tự do xã toàn thể trên t h giới nhất định là tự do tử chiến ma tổ một lời đã nói ra tất cả xã chúng đều đi theo h ọ hét t ự chiến t ự chiến là tự do mà chiến t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín thiên địa đại chiến nam t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín thiên địa đại chiến nam là tự do mà chiến sao vậy nhưng thật ngượng ngùng chúng ta cũng là vì tự do mà chiến đa kiệt du côn cười mở ra tay nói cho nên chúng ta cũng chỉ có thể t ự chiến đến cùng đã như vậy vậy liền không cần nhiều lời ma tổ mặt c h ầ m xuống giơ tay vung một cái ống tay áo không khí bên trong lơ lửng giấy phi tiêu xoay tròn lấy thần tốc bay về phía đa kiệt thiên lôi đạo trường tâm lôi đa kiệt lần này sử dụng ra vậy mà là hình thiên qua bản mệnh tiên h đạo hãn quả nhiên tựa như là cái gì đều sẽ mấy đạo lôi điện cùng giấy phi tiêu chạm vào nhau đem giấy phi tiêu toàn bộ dẫn đốt tại trên không giấy phi tiêu tiêu đốt rơi xuống giống như đỏ rực đoá hoa tàn lụi tự do xã xã chúng xem xét ma tổ đã đ ộ n g thủ lập tức lại lần nữa bắt đầu công kích mà phàn kinh long cùng lưu mịch cũng bắt đầu hướng thổ lâu bên trong hướng thiên thảo đạo dã man lớn lên vận động viên đại vĩ nhìn thấy chính mình đồng đội tại a kiên dẫn đầu xuống thân bất do kỳ khiêu vũ hắn dẫn tím mặt điều khiển dây cỏ liền hướng a kiên công tới a kiên thiên lạc đạo có thể ảnh hưởng người lại đuối dây cỏ dạng này tử vật không có tác dụng rất nhanh liền bị dây cỏ gò bó cả người bị trói giống là bánh trưng căn bản là không có cách tiếp tục khiêu vũ tự do xã xã chúng cũng đi theo ngừng lại bọn họ hận a kiên thao túng chính mình khiêu vũ số mặt t ừ n g cái n ộ n nhịp cầm đ a o thương hướng a kiên chém tới mắt thấy a kiên liền bị chặt thành thịt muối tình huống nguy cấp phản kinh long đành phải đưa trong tay kim can g t r ử đập tới đồng thời hóa thân kim thân la hán do phi địa trí chạy tới ngăn tại a kiên trước mặt đinh linh len ken phản kinh long kim can trừ chỉ có thể đánh lui mấy người mặt khác mấy cái đau thương như mưa rơi chém vào ph phàn kinh long toàn thân lấp lánh kim quang cứ thế mà dùng nhục thể tiếp nhận đau thương những cái t i a đau thương chém vào phàn kinh long sau l ư n g chỉ để lại một chút màu trắng vết tích căn bản là không có cách nhìn thấu cơ thể của hắn hoa lê mưa rơi lưu mịch cũng chạy tới trong tay nàng lê hoa thương bị nàng run ngui thương giống như là h ạ t mưa toàn bộ đều rơi tại a kiên trên thân a kiên trên thân trói dây cỏ toàn bộ bị điểm đoạn hắn dùng sức thoáng dây r u ộ n dây cỏ rơi đ ầ y đất ha ha ha lao tử lại có thể động đám danh con chuẩn bị xong chưa đi theo tiết tấu vũ động a a kiên cái này kỹ năng chưa nói tới uy lực to lớn nhưng lại có một cái lợi ích to lớn một mình hắn liền kéo lại bảy tám cái tự do xã xã chúng tự do xã nhân số vốn là không nhiều lắm cái này đối phó đa kiệt một đám người liền lộ ra có chút giật gấu và va vai đa kiệt bọn họ nhân số càng ít thế nhưng bọn họ gần như từng cái đều người mang dị năng mà tự do xã bên trong cũng chỉ có ma tổ cùng đại vĩ là cao thủ những người khác chỉ có thể coi là thân thủ nhanh nhẹn nhưng đều là một chút người bình thường chiến cuộc rất nhanh liền hướng đa kiệt bọn họ nghiêng tự do xã người liên tục bại lui hai bên đội ngũ tại thổ lâu bên trong tạo thành rằng có trạng thái ma tổ cùng đa kiệt giao thủ hai người ngươi tới ta đi đánh bẹp mắt thế nhưng hai người nhưng thật giống như đều không có hạ tử thủ thế cho nên chiến cuộc mặc dù đối tự do xã bất lợi nhưng trong lúc nhất thời lại phân không ra thắng bại vân lưu tô thỉnh thoảng hướng bọn họ bên này liếc một cái tựa như đang tự hỏi cái gì nàng đối đa kiệt đưa ra tiến đánh tự do xã cảm thấy rất bất ngờ trong lúc nhất thời còn không có nghĩ rõ ràng trong đó có hay không giấu giếm cái gì thâm ý theo đa kiệt nói tới cái này tựa như là tả đường bày mưu đặc kế thế nhưng phía trước đại gia bị tự do xã bắt cóc thời điểm tả đường tự hồ cũng không có biểu lộ ra qua loại này ý tứ vậy chỉ có thể nói là tả đường trước đây kế hoạch tốt khả năng là về sau mất trí nhớ không nhớ ra được thế nhưng ma tổ đâu nàng nhìn qua hình như không có mất trí nhớ bộ dạng nhưng nàng lần trước đối tả đường còn giống như rất hữu hảo cho dù là mời chào tả đường thất bại cuối cùng cũng không có khó xử đại gia liền thả đi thấy thế nào cũng không giống hai người đi qua có khúc mắc bộ dạng mà xem như kỳ lân nội ứng vân lưu tô vui thấy có người cho thanh lưu tìm phiền thoái nàng vốn cho rằng đại gia sẽ đi tiến đánh hình thiên qua dù sao tại n h ư ợ c nhục tùng lâm bên trong hình thiên qua phản bội đồng thời sát hại mọi người có thể đa kiệt cũng không có làm như vậy mà là đi tiến đánh nhìn qua không chút nào có liên quan với nhau tự do xã vân lưu tô nhìn không hiểu nhưng nàng tin tưởng cử động lần này phía sau nhất định có thâm ý nàng không cách nào tả hữu đại gia quyết sách vừa đến đa kiệt nắm giữ vượt xa mọi người thực lực thứ hai chính mình cũng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm một khi chính mình thân là kỳ lân nội ứng thân phận bại lộ chẳng những không cách nào hoàn thành nhiệm vụ liền mạng nhỏ đoán chừng cũng khó đảm bảo nghĩ như vậy vân lưu tô cũng chỉ hoán hạ công kích cường độ chuẩn bị tiếp tục đánh xì dầu bí mật quan sát tình thế phát triển thêm một bước ngay tại lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên đùa rỡ âm thanh hiển nhiên bên ngoài có người tới cái này để đa kiệt không khỏi nhữ mày mà ma tổ lại mặt lộ vẻ vui mừng xem ra đến đoán chừng là tự do xã việt binh không tốt bên ngoài tới rất nhiều người tiểu thiên minh chạy vào sắc mặt khẩn trương đối đa kiệt nói lao tống hỏi tiếp xuống làm sao bây giờ đa kiệt cao mày nói thông báo lao tống tranh thủ thời gian lui đi vào vừa dứt lời bên ngoài nhưng lại chạy vào một người người tới động tác quái gì, một bên chạy một bên hô hảo thiên địa sắp đại chiến rồi hư hảo thay đổi hy vọng a người ta đều như thế à tuyệt đối đừng tuyệt vọng a tất cả mọi người bị cái này chẳng biết tại sao người hấp dẫn lấy đại ra vậy mà đều dừng tay lại bên trong đánh nhau người tới là cái cổ q á i lao giả hắn quần áo rách dưới không chịu đổi đi bộ tư thế cũng có chút cổ quái tóc dối bù có vẻ như điên trong miệng lặp đi lặp lại hô hào cái kia mấy câu hắn thẳng tắp đi tới vừa vặn phía trước có một cái tự do xa xa chúng láo giả một cái liền giữ chặt hắn thiên địa sắp đại chiến đến rồi người kia giật này mình vừa vặn trong tay của hắn cầm một cái phát đao người kia trong kinh hoàng một đao hướng về láo giả liền bổ tới không thể ma tổ muốn ngăn lại lại không còn kịp rồi cái kia xa c h ú n g một đao liền đem láo giả chém thành hai nửa xã chúng chính mình cũng sợ ngấy người hắn nguyên là sợ hai phía dưới bản năng xuất thủ nhưng thật ra là nghĩ hù dọa láo giả bông tay nào biết được người lập tức liền bị chính mình chém thành hai vấn đề là chính mình lúc nào như thế b i vũ thế mà đem một người sống một đ a o liền từ giữa đó tách ra lão giả biến thành hai nửa nhưng lại một giọt máu đều không có chạy hắn từ trong tách ra thân thể thế mà đều có làng lần ra tất cả mọi người nhìn trận mắt h ố t mộm hóa ra lão giả không phải bị đ a o bổ ra hắn vốn chính là hai nửa nhưng lão giả kia tách ra thành hai nửa về sau liền chỉ còn lại nửa bên một cái chân mắt thấy liền muốn ngã xuống hắn nửa trái thân cùng nửa phải thân hai cánh tay đột nhiên đưa ra giữ chặt lẫn nhau cứ thế mà lại dựa vào nhau lão giả cười hắc h ắ n hắn nhìn thoáng qua đa kiệt cùng ma tổ hai người nhớ kỹ sao đa kiệt xứng s ma tổ nhưng thật giống như như có điều suy nghĩ mà lão giả nói xong về sau cười ha h a hai bên thân thể hợp thể tiếp tục hướng phía trước một bên trong miệng tiếp tục hô hào cái k i a mấy câu hắn đi thẳng tới thổ lâu trung ương hai bên đội ngũ đều nhộn nhịp n g ư n g đường, đường. lão giả đi đến trong sân vườn đường nơi đó có một cái giếng lão giả nhìn thoáng qua trực tiếp nhảy vào một lát sau đại giếng vang lên bọt nước âm thanh p h ủ p h ủ t r ư ơ n g năm trăm ba mươi vô tận phân thân nam t r ư ơ n g năm trăm ba mươi vô tận phân thân nam người biết hắn đa kiệt chỉ vào giếng nước hỏi ma tổ lão giả chạy tới nói một chút không giải thích được sau đó lại nhảy giếng tự sát nhưng hắn nhảy giếng phía trước đối với mình cùng ma tổ hỏi lời nói lại hình như có thâm ý gì ngươi không quen biết hắn sao ma tổ nhìn xem đa kiệt hỏi lại vẻ mặt kia hình như đang nói ngươi không phải có lẽ biết hắn sao ấy đa kiệt sửng sốt chuyện gì xảy ra lão giả kia mới xuất hiện thời điểm đa kiệt là cảm giác có chút quen thuộc có thể là hắn nhìn kỹ lại nghĩ lại căn bản không có lao giả này nửa điểm ấn tượng chính mình không quen biết hắn đa kiệt rất muốn nói như vậy thế nhưng cái này tại bất luận cái gì địa phương đều có thể nói như vậy duy chỉ có tại cái này hư vọng chi địa đa kiệt làm thế nào cũng nói không cửa ra bởi vì tại hư vọng chi địa dù ai cũng không cách nào cam đoan trí nhớ của mình là hoàn chỉnh thậm chí mình rốt cuộc chết bao nhiêu lần dù ai cũng không cách nào xác định cho nên trên lý luận ngươi gặp phải bất cứ người nào nói không chừng ngươi ở đâu một đời đã từng thấy qua sau đó ngươi bị người giết chết mất đi ký ức chính ngươi cũng không nhớ rõ đây đều là chuyện rất bình thường cho nên ta biết hắn đa kiệt chỉ vào miệng giếng nước kia lại lần nữa hỏi ma tổ ai biết được ma tổ lông mày có chút nít lên nói chuyện đồng thời lại bay tới một chi giấy phi tiêu này muốn đánh l ấ n ta đa kiệt tiện tay liền vung ra một cỗ toàn phòng đem giấy phi tiêu c u ố n lên bay đi tiểu ra ta có thể đ ề phòng ngơi ư đây hai người vừa nói vừa đánh nhau người phía dưới đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi song phương lại đấu cùng một chỗ theo tống h ư u khang thu hồi đa kiệt hạ lệnh đem thổ lâu cửa sắt giam lại cái này tự do xã người nhưng là bị bao hết sủi c ả o nhưng tất cả tự do xã xã chúng lại không có một người lộ ra nhát gan chi sắc như c ũ tại ma tổ dẫn dắt phía dưới l i ề u mạng chống cự như vậy đánh một hồi ma tổ đột nhiên gia tăng tốc độ đánh nàng liên tục vung vầy hai tay áo trên không lơ lửng giấy phi tiêu xung quanh nhắm ngay đa kiệt bọn họ vào tới mà ma tổ thì xuyên tấu vận động áo người cao gầy hô đại vĩ dẫn người đi giá hỏa thiêu bất tẫn đại vĩ hét lớn một tiếng trên cổ nổi gân xanh tựa hồ sử dụng r a lớn nhất khí lực chỉ thấy thổ lâu trung ương trong sân vườn khắp nơi đều bắt đầu mọc r a cỏ dại khả năng là đại vĩ dùng đại lực khí nguyên nhân lần này mọc r a cỏ dại vô cùng cứng cỏi có thậm chí xuyên qua dậy đâm vào a kiên bàn chân ôi a kiên ôm chân tranh thủ thời gian lưu lại đại ra cẩn thận cái này có, có vấn đề đa kiệt mang người lui về sau thế nhưng cỏ dại hình như theo đại vĩ tâm ý lớn lên. gặp phải có tự do xã xã chúng địa phương cỏ dại liền sẽ tự động tránh đi tất cả tự do xã xã chúng toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ đại vĩ cùng ma tổ cũng sẽ hợp nhất chỗ bọn họ toàn bộ đều vây quanh viện tử trung ương miệng giếng nước kia phu phu một cái tự do xã xã chúng tại ma tổ ra hiệu bên dưới dẫn đầu nhảy vào giếng nước có một người bắt đầu còn lại cũng liên tiếp hướng trong giếng nhảy lập tức thổ lâu bên trong phủ phủ phủ phủ rơi xuống nước gầm thanh không dứt bên h a i uy các ngươi không cần phải phí hoài bản thân mình à a kiên ôm bản chân hô các ngươi đầu hàng hoặc là nhường ra thổ lâu không được sao tự do xã tình nguyện ngọc nát không muốn nói lành ma tổ nghĩa chính ngôn t ừ quát không tự do không bằng chết theo nàng một tiếng này hết lớn thân thể của nàng bốn phía lập tức xuất hiện vô số giấy phi tiêu giấy phi tiêu lấy nàng làm trung tâm ba trăm sáu mươi độ hướng về bên ngoài đối với mọi người tựa hồ có người tới gần lập tức liền sẽ cùng một chỗ bắn ra tội gì khổ như thế chứ chúng ta cũng không phải người xấu t h ố n tuyết không đành lòng nàng đưa tay muốn khuyên can ma tổ thế nhưng lại bị lưu mịch kéo lại tuyết gì có một số việc tất nhiên sẽ phát sinh ngươi mềm lòng cũng vô dụng không tự do không bằng chết đại vĩ bước lên giếng nước biên giới hô to một tiếng về sau nhảy vào trong giếng chờ một lúc giếng nước bên trong lại là phủ phủ một tiếng ngươi có phải hay không coi trọng chúng ta thổ lâu dễ thủ khó công ma tổ nhìn xem đa kiệt c ư ờ i hỏi ta cho ngươi biết các ngươi phiền phức lớn rồi ma tổ nói xong đột nhiên đẩy mạnh tất cả giấy phi tiêu cùng một chỗ bán ra mà chính nàng dứt khoát kiên quyết quay người nhảy vào giếng nước lúc này tự do xã thổ lâu cũng bị người đoàn đoàn bao vây một cái trên đầu cắm đầy lông vũ người đứng tại thổ lâu phía trước toàn thân hắn t r ầ n trụi phần eo cũng bọc lấy lông chim chế tạo con sóc rất giống là trong rừng sâu núi thảm nguyên thủy bộ là người mà bên cạnh hắn một chút người tốt năm tốt ba ăn mặc khác nhau bọn họ lẫn nhau ở giữa tựa hồ không hề quen biết chỉ là tất cả mọi người nghe hắn điều lệnh tu t r ư ờ n g cửa sắt đã đóng lại chúng ta có thể không đánh vào được đâu một người mặc màu xanh vải dài áo người nói người này một mặt nhã nhặn có điểm giống là dân quốc tư t h u ộ c tiên sinh rằng rớp không quan hệ tự do xã bên trong có chạy trốn thông đạo được xưng là tù trưởng người nói lão hạ ngươi đi triệu tập càng nhiều bộ là tới thanh thế làm càng lớn càng tốt ý của ngươi là lão hạ nhìn tù trưởng một cái đem sự tình làm lớn không sai càng lớn càng tốt tu trưởng ý vị thâm trường nhìn một chút lão hạ tiến đánh tự do xã không phải là kết thúc sẽ chỉ là bắt đầu ta hiểu được lão hạ nói xong vung lên trường s a m v à t áo xoay người rời đi hư vọng c h i địa phong vân cao vút có thể h u y ế t hà đại sông lại như cũng giống như chết t i ế n tĩnh t ạ đ ư ờ n g nằm tại đại sông tựa như là một con cá chết lòng sông bên trên nước bùn đã đem hoàn toàn vùi lấp t ạ đ ư ờ n g nhắm nhắn t ỉ n h hắn đang chờ đợi h u y ế t nhục dần dần tạo ra tạo ra về sau hắn lại đem chế tạo một cái mới quả phụ hắn hiện tại còn không thể thoát khỏi âm dương ngư nhãn gò bó duy nhất có thể làm trừ chế tạo quả phụ phân thân cũng liền chỉ còn lại suy tư hắn đầu tiên xác nhận một điểm chính là chính mình sở dĩ không bị vết hà thốn phệ là bởi vì chính mình là thiên phế đây thật là tái ông mất ngựa. sao biết không phải phúc hắn bởi vì bị trúc k i ự u chỗ phế mà không thể tiếp thu thiên đạo lực lượng cho nên một mực chưa g ắ á c tỉnh bất luận cái gì thiên đạo nhưng cũng bởi vậy không thể bị huyết hà hóa thành năng lượng nhắc tới ngược lại là trốn khỏi một kiếp mà hắn nghĩ rõ ràng vấn đề thứ hai chính là s á c thịt là có thể bị chế tạo âm dương ngư nhãn bên trong trong đó một cái là sinh ngư nhãn từ trong sinh sôi năng lượng gặp phải tả đường phía sau liền biến thành thân thể của hắn tả đường thậm chí làm qua thử nghiệm hắn có thể để quả phụ dài đến cùng bản thân hắn giống nhau như lúc chỉ là vì tránh cho bại lộ hiện trạng của mình hắn đành phải tản nhận không cho cái này quả phụ xứng thành một đôi kết quả cái này cùng tả đường giống nhau quả phụ bởi vì hành động bất tiện cuối cùng chết thảm tất nhiên xác thịt là có thể chế tạo tả đường liền sinh ra mới nghi vấn cái kia chính mình đến cùng phải hay không bị chế tạo ra người đâu nếu như chính mình là bị chế tạo người cái kia còn đến cùng có tính hay không là tả đường như là loại này tả đường kéo dài suy nghĩ phát hiện vấn đề vậy mà không có phân p u ố i càng như vậy tả đường càng cảm thấy mình không thể lại bị trói buộc tại chỗ này có thể không động được cũng là hiện trạng cái này khiến tả đường chỉ có thể gửi hy vọng ở càng nhiều phân thân hắn cần phân thân đi thay thế hắn làm việc đồng thời tìm kiếm vấn đề đ á p á n cuối cùng một cái quả phụ lại thành hình chờ ở tại đây tạ đường đối tân chế tạo nên chính mình nói ta giúp ngươi xứng thành một đôi các ngươi đi ra giúp ta làm việc ta có rất rất nhiều cần làm sự tình ngay qua ngày tạ đường chế tạo rất nhiều quả phụ phân thân mà hắn cũng cho ra vô số chỉ lệ đi đi tuyên dương thiên cùng địa tất nhiên đại chiến đi đi giúp ta tìm xem biện pháp như thế nào mới có thể kiếm thoát âm dương ngư nhãn gò bó đi đi tìm năm mươi năm trước đại chiến từ đầu đến cuối chi tiết đi, ta muốn đột phá thiên phế giới thông ự t i ê tin liên tiếp chuyển đến lương sơn trên núi mấy người đều có chút ngồi không yên chúng ta cũng có thể rời núi náo nhiệt như vậy làm sao có thể thiếu chúng ta lương sơn đâu lý quỷ lấy da dịu to bản la hét đúng a hiện tại những cái kia mới tới người đều không biết có lương sơn hầu kiến cũng có chút tịch mình nói nhớ ngày đó chúng ta tại hư vọng c h i địa hành hiệp trưởng nghĩa tất cả mọi người đối chúng ta vô cùng yêu quý ai cũng đừng nâng vậy cũng là chuyện xưa sự tình đái tông thần sắc tịch liêu nói trận đại chiến kia phía trước chúng ta là hư vọng c h i địa lớn nhất tổ chức ta một ngày chỉ riêng báo tin đều chạy không dừng được Ca, nếu không chúng ta cũng đi ra làm chút gì sử tấn cũng kiềm chế không được nhịn không được hỏi hô duyên trước ngươi nói chúng ta có lẽ đánh chỗ nào các ngươi có thể nhận rõ hiện trạng a h ồ duyên chức chỉ vào trống rông tụ nghĩa sảnh chúng ta bây giờ xưa đâu bằng nay à các minh đệ đều chết sạch chúng ta lấy cái gì tư bản đi cùng nhân ra đấu vậy chúng ta vẫn như thế bất tức sao hoa vinh em dương q u á i điệu nói còn không bằng chết thông khoái không chúng ta muốn tìm hình thiên qua báo thủ h ồ duyên chức từ trên ghế đứng lên nói hình thiên qua tại nhược nhục tùng lâm bên trong giết chúng ta thù này không báo không phải là quân tử có thể là hình thiên qua nắm giữ mười mấy loại thiên đạo a an đạo toàn sầu lo nói mọi người chúng ta cùng tiến lên cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn không sai cho nên chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ hô duyên trước nói chúng ta nhất định phải chờ chờ cơ hội mà còn chúng ta còn cần ngoại viện mới được ta nghe nói lần này tiến đánh tự do xã đám người kia dẫn đầu cũng sẽ rất nhiều loại thiên đạo đái tông đột nhiên xen vào nói mà còn phản kinh long bọn họ cũng tại trong đó vậy chúng ta có lẽ ngay lập tức đi đi cùng bọn họ hội họp sử tấn nghe xong nhãn tình liền sáng lên bọn họ cũng bị hình thiên qua giết qua chúng ta xem như là cùng chung mối thủ à. hô duyên trước tựa hồ cũng có chút động tâm nhưng hắn sờ lên dâu nói đầu tiên chờ chút đã bọn họ có khả năng chống nổi thủ trưởng vây công lại nói và không thì cũng không có hợp tác cần thiết hoa vinh tĩnh nghe ánh mắt lập luệ không biết suy nghĩ cái gì chờ đợi mọi người tàn đi hoa vinh tìm tới đái tông tông ca ngươi thường xuyên chạy khắp nơi nhưng có nghe nói hình thiền qua tiểu tử kia đang làm gì giống ôi người này nhưng rất khó lường đái tông cũng không có hoài nghi cái gì trực tiếp đem chính mình được đến tình báo chia sẻ đi ra hắn thành lập một tổ chức kêu chân lý sau đó trắng trợn nhận người nghe nói chỉ cần gia nhập chân lý hắn liền q u á n cơm cái kia hẳn là chiêu không ít người a hoa vinh giả vợ như tò mò hỏi địa phương bị bái này khắp nơi không ăn đây không phải là rất nhiều người muốn đi sao bọn họ tại nơi nào nha đái tông nói một cái đại khái phương hướng hoa vinh lặng lẽ đem địa phương ghi ở trong lòng lao đái ta phải đi hoa vinh chỉnh lý một cái trên lưng cung tiễn chính ngươi chú ý an toàn đừng có lại chết uy suy tử vinh đái tông gọi lại đã đi ra hai bước hoa vinh ngươi sẽ không làm cái gì việc n ư c t yên tâm ta hoa vinh tuyệt sẽ không cùng lương sơn là định hoa vinh quay đầu ô m g quyền nói cái này tâm không thay đổi khác đường chắc chắn đ ồ n g uy đái tông trong mắt nổi lên nước mắt cũng là ô m quyền đ á p lễ đ ồ n g uy chân lý xã khu đã đơn giản quy mô xã khu bên trong ngay ngắn trật tự thậm chí còn có đội tuần tra khắp nơi tuần tra lấy cam đoan xã khu an toàn của cư dân Mau nhìn. bên kia có cái người khả nghi đội tuần tra một người đột nhiên phát hiện một cái một mình hành tẩu người không thể nào đây bất quá là một cái lao đầu có thể có cái gì khả nghi một người khác nói ta nhìn bước chân hắn lao đảo đẩy một cái liền sẽ ngược lại bộ dạng ngươi lá gan cũng quá nhỏ a không phải a người này có quỷ a trước kia người kia lại sắc mặt càng thêm tái nhợt hắn chỉ vào lao đầu kia khẩn trương nói c h ư a hôm nay ta mới vừa ở xã khu một đầu khác gặp phải hắn lúc ấy lúc ấy các huynh đệ mấy cái mới vừa giết hắn a ngươi sẽ không phải nhìn hoa mắt ta mấy người khác cũng không tin hắn lời nói hắn nói không sai lúc ấy ta cũng tại một người k h á c nói lao đầu này rất kỳ quái một đao chém thành hai khúc còn có thể sống chúng ta đem hắn hai viên nửa bên đầu đều chém đứt mới giết một đám người kinh nghi bất định đối mặt một cái gầy yếu lao đầu mấy người đại h ắ n ngược lại không dám tiến lên nhưng bọn hắn không đi lao đầu ngược lại đi tới trong miệng còn nói ta muốn gặp hình thiên q u a dẫn ta đi gặp hình thiên q u a mấy người do dự thương lượng rất lâu cuối cùng quyết định mang cái này lao già quái dị về tổng bộ là g i ế t là thả vẫn là để lao đại hình thiên q u a quyết định tương đối tốt bọn họ đem lao đầu mang về chân lý cao ốc thời điểm hình thiên q u a ngay tại làm thí nghiệm hắn ngay tại kiểm tra mới khai phá một khoản máy bay không người lái mấy người đợi rất lâu chờ hình thiên qua giới thiệu trong tay sau đó bọn họ đem tình huống một hồi báo hình thiên qua lập tức tò mò nói mang đến cho ta xem một chút không được ta chỉ có thể cùng ngươi một người nói riêng lão đầu bình chân như v ậ y ngồi trên ghế chỉ vào người vây xem gọi bọn họ đều ra ngoài đi hình thiên qua lão giả cái chán đến cái mũi lại đến cái cằm đều có một đầu t h ẳ n g tắp khe hở mãi đến cái cổ phía sau mới ẩn vào trong cổ áo nhìn không thấy xem ra bọn thủ hạ hồi báo không có sai đây là từ hai cái nửa bên người tạo thành một người hình thiên qua đẩy một cái tính mắt khiến người khác đều sau khi rời khỏi đây mới hỏi nói đi ngươi muốn nói cho ta biết cái gì ba chuyện lao đầu nói xong giơ lên một ngón tay chuyện thứ nhất thiên cùng địa là nhất định phải đại chiến hình thiên qua xuyên thấu qua kính mắt nhìn chằm chằm lao đầu hắn mặc dù c h ầ m mặt một câu đều không nói trong lòng đã cảm thấy kinh ngạc cái này kỳ quái lao đầu câu nói đầu tiên liền rất không tầm thường trong đó d i ấ u dếm vô hạn huyền cơ chuyện thứ hai s á c thịt là có thể gấp nặn lao giả nói xong đứng lên đang tại hình thiên qua mặt bắt đầu cởi quần áo ngươi làm gì hình thiên qua giật mình cũng đứng dậy chỉ là hắn còn không kịp ngân lại đã nhìn thấy lao giả đã thoát sạch sành xanh mà thân thể của hắn vậy mà quỷ dị từ trong một phân thành h a i hình thiên q u a đã bị thân thể của hắn hấp dẫn lấy cũng không cố lao đầu thân thể trần chuồn c â y nhãn t ỉ n h hắn đến gần cẩn thận ngó nhìn lao giả tách ra mặt cắt mặt cắt bóng loáng vô cùng cũng bọc lại một lớp da da nếu như không phải đã biết cơ thể người là dáng dấp d a sao hình thiên q u a kém chút liền sẽ tin tưởng nhân loại thân thể vốn chính là dài dạng này đây là chân chính ban thành phẩm a hình thiên quà sợ lấy mặt cắt làn da cảm khái nói cũng là hoàn mỹ một hai thân thể tả hữu hoàn mỹ đối xứng ngươi không phải là định lượng sản xuất da ngươi nhìn Quả nhiên chuyện ỉ có có người có thể nhìn n i thể h ra ề như thế. Hai cái nửa bên thế hai hợp tác, một t a cái giả đôi láo đem hình thiên qua đẩy ra, sau đó một cầm mặc hình thiên nhau h lần nữa cầm quần áo lên là lẫn qua sau u ra, y là áo vào.、Chuyện、thứ ba cũng là trọng yếu nhất lão giả nhìn xem hình thiên quang h i ê m túc nói từ đã có thiên đạo cảm g ộ vĩnh viễn không cách nào đủ đủ không hoàn chỉnh câu nói này phân lượng nặng nhất hình thiên q u a lập tức như bị xét đánh cả người vậy mà xứng sở tại n g u y ê n chỗ lời này quá có đạo lý hư vọng c h i địa thiên đạo vốn là không hoàn chỉnh không đủ đại gia từ không hoàn chỉnh thiên đạo bên trong cảm lộ thiên đạo nắm giữ thiên đạo cùng dị năng đều mừng rỡ có thể là người nào cũng không nghĩ tới dạng này làm sao có thể bổ đủ thiên đạo đâu cái này rất giống chưa từng đ ầ y trong ao nước lấy nước làm sao có thể mang tới đ ầ y hồ nước đâu lão giả nói xong nhìn xem sửng sốt hình thiên qua cười hắc hắc sau đó một bên từ trong quần áo lấy ra thứ gì một bên hướng hình thiên qua nói ngày mai sẽ còn lại đến một cái ta đưa cho ngươi giải phẫu ngươi muốn nhanh chóng nắm giữ tạo ra con người bí quyết hình thiên qua còn đắm chìm tại lão giả câu nói sau cùng mang tới trong rung động căn bản không có nghe lão giả lời nói mà lão giả mở ra trong quần áo lấy ra một bình chất lỏng phủ đầu liền tưới vào trên người mình, sau đó lại lấy ra một hộp diêm đốt lên một cái、diêm. Đừng mẹ nó ngẩn người lão giả hô to một tiếng chuẩn bị sẵn sàng ngày mai giải p h ẫ u ta đừng để ta thất vọng lão giả nói xong đem đốt diêm đặt ở dưới chân của mình hòa diễm luồn lên đến lão giả lập tức biến thành một hòa nhân ha ha ha liệt diễm bên trong lão giả ha ha cười thoải mái một bên cười thoải mái một bên hô to thiên điệu nhất định đại chiến t hư hảo sinh hy vọng t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai vĩnh sinh nam t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai vĩnh sinh nam người hình thiên qua nhìn xem thiêu đốt lão giả đột nhiên giảm thấp xuống thanh n m hỏi người là tả đường sao mặt của lão giả tại hỏa diễm bên trong n g y lên thoạt nhìn tựa như là tại gật đầu nhưng lại giống như là đau đớn khó nhịn cái này khiến hình thiên q u a không quá xác định nhưng đối với lao giả thân phận hắn đã bắt đầu hiểu lầm xảy ra chuyện gì rút một tay bên dưới v ọ t vào nhìn thấy thiêu đốt lao giả đều rất kinh ngạc từng cái hoảng sợ nhìn xem hình thiên q u a không phải ta làm hình thiên q u a đành phải giải thích nói là chính hắn đốt không liên quan gì đến ta một đám người vân g vân g dạ dạ đáp lời thế nhưng từng cái ánh mắt kính sợ nói cho hình thiên q u a bọn họ không hề tin tưởng hình thiên quá trở thành tam giai thần tử về sau nhãn tình con người biến thành màu đỏ hắn t i ê n lôi đạo lại có lôi hỏa chi uy đại ra nhìn xem thiêu đ lại nhìn xem hình thiên qua trong mắt ngọn lửa thấy thế nào đều cảm thấy là hình thiên qua đem cái này có thể thương láo nhân đốt chết tươi cái này cũng không trách bọn thủ hạ nghĩ như vậy bởi vì hình thiên qua thường xuyên làm một chút chẳng biết tại sao các loại thí nghiệm vì chế tạo ra càng thêm trí năng g i ã thu quân đoàn hình thiên qua thường xuyên gọi thủ hạ bắt giữ các loại động vật cung cấp hắn giải phẫu nghiên cứu mà hắn đã giải phẫu động vật sắc vô cùng thê thảm hắn nghiên cứu các loại thuốc cũng cho người đốt đồ ăn làm qua thí nghiệm kết quả xuất hiện các loại bệnh biến mặc dù hư vọng tri địa người là có thể phục sinh thế nhưng những bệnh nhân kia trước khi chết đều kinh lịch lớn lao thường thường mệnh lệnh nhất định phải tại quy định thời gian hoàn thành bởi vậy tạo thành rất nhiều người mệt nhọc bài tập có thậm chí ngủ ga ngủ gật đến bị máy móc c u ố n vào nhẹ thì gãy tay gãy chân nặng thì một mệnh ô hô nguyên nhân chính là như vậy hình thiên qua sau lưng bị thủ hạ gọi là khoa học quái nhân b u ồ nệ m ặ qua hình thiên qua nhìn xem hoài nghi không chừng mọi người ngay tại do dự muốn hay không thật tốt giải thích một chút thời điểm đột nhiên lại có người trước đến thông báo giáo chủ có cái kêu hoa vinh người cầu kiến hình thiên qua mừng rỡ cũng không quản những cái kêu hoài nghi hàn g i o chúng đối với thông báo người nói người ở nơi nào màu dẫn ta đi một người con cung t i ễ n lập đến thẳng tắp hắn so rời đi lương sơn thời điểm tinh thần nhiều thấy được hình thiên q u a đi ra hoa vinh lộ ra nụ cười ta tới vì một cái hứa hẹn ta liền biết ta liền biết hình thiên q u a cao hứng đẩy một cái k í n h mắt đem hai tay tại trên quần áo xoa xoa sau đó hướng về phía hoa vinh đưa tay ra bọn họ đều hiểu lầm ta nói là ta vì tư tâm giết tất cả đồng đội ta liền biết ngươi nhất định sẽ lý giải ta ân ta tin tưởng ngươi cho nên ta tới hoa vinh vươn tay cùng hình thiên q u a n ắ m tại cùng một chỗ ngươi tại đạo vực bên trong nói qua với ta ngươi duy nhất tín ngưỡng là khoa học t i ế nuối duy nhất là không có dũng cảm đi trợ giút người ta nghe được Ta tin ngươi. hình thiên q u a màu đỏ trong con mắt tựa hồ có hỏa diễm đang loay lên liền kìm lòng không được chạy xuống nước mắt hình như đều biến thành màu đỏ hảo huynh đệ ta thật không có tư tâm ta biết ta đang làm gì ta hiểu hoa vinh bắp thịt trên mặt co quắp một cái m í môi thật chặt nói những cái kia không có người nguyện ý làm sự t ì n h c h u n g quy phải có người làm mới được hình thiên q u a lau sạch nước mắt hướng về hoa vinh ngược đập một cái với suy tử hôm nay làm sao nhìn qua tinh thần như vậy không có cách nào trên đường tới g i ế t mấy người hoa vinh bắp thịt trên mặt lại giật một cái sau đó muốn làm một vô lớn ta nhất định phải tinh thần một chút mới được không phải sao hình thiên quang là người thấp giọng nói nói cũng đối ngươi không cần quá để ý kỳ thật ngươi giết cũng không phải là người a lời này nói thế nào hoa vinh lập tức trường lớn nhắn t ỉ n h hiện nhiên vấn đề này hắn cũng rất để ý ngươi mau nói ta sắp bị b ứ c rứt cảm giác hành hạ chết kỳ thật ngươi giết có thể chỉ là năng lượng hình thiên quang nhìn hai bên một chút giảm thấp xuống thanh â m nói đây là t ạ đường bí mật phái người nói cho ta biết tất cả chúng ta thân thể có thể đều là hư vọng c h i địa năng lượng tạo thành chuyện này là thật hoa vinh ngạc nhiên hỏi hắn sờ lên thân thể của mình có thể là tại sao ta cảm giác thân thể của mình rất chân t h ậ ta ta cũng không biết hình thiên q u a lắc đầu nói thế nhưng căn cứ tạ đường thông tin chúng ta chân chính bị bắt cóc đến rất có thể chỉ có chúng ta linh hồn mà thân thể là tại chỗ này bị chế tạo ra nếu thật là dạng này cái tiêu ngược lại là có thể giải thích một cái hiện tượng hoa vinh sở lên mặt mình nói chúng ta mỗi lần sau khi chết đều có thể phục sinh mà còn thân thể toàn bộ đều là mới cho dù là chặt đứt cánh tay rơi đầu phục sinh sau lưng thân thể lại là hoàn hảo vô khuyết này cũng giống như là bị chế tạo ra không sai hình thiên q u a đẩy một cái kính mắt hưng phần nói ta hoài nghi tạ đường đã chế tạo ra phân thân Ngày mai sẽ có một cái sẽ có hình ư hư thực thực h n thiên â qua dựng thẳng lên ngón tay chỉ vào xa xa đứng một đám chân lý thành viên nói n h t rộng một chút việc này hiện nay chỉ có người ta biết từ ngày mai trở đi người đích thân cho ta hộ pháp ta muốn bế quan nghiên cứu cái này lộ đề cái kia đúng dịp xem ra ta tới đúng lúc hoa vinh cởi ư vỗ vỗ lưng cúng tiễn yên tâm đi nếu ai dám tới gần ta sẽ để cho hắn suy kiệt suy yếu mà chết Tốt, tốt. hình thiên q u a luôn mồm cây hay hắn vụ v u hoa vinh bả vai hỏi ngươi nhưng có tùy phương thông tin nàng hoa vinh kinh ngạc nhìn xem hình thiên q u a bọn họ nói hai ngươi có một chân chẳng lẽ là thật tới ngươi hình thiên q u a đá hoa vinh một chân tùy phương có tác dụng lớn ngươi nha là không biết hàng ngươi nói hữu dụng liền hữu dụng rồi hoa vinh c ư ờ i gian sờ lên cái c ằ m ta nhìn các ngươi ma phương người mỗi một người đều rất lợi hại chính là tùy phương nàng đó là ngươi không biết hàng người đều là tả đường chọn ngươi cảm thấy hắn sẽ chọn người vô dụng sao hình thiên qua chỉ và o hoa vinh cười mắng tùy phương làm nội vụ quản lý là nhất lưu hiện tại chân lý người càng đến càng nhiều nếu như ngươi có thể đối ngoại tùy phương hỗ trợ trong sự quản lý vụ vậy ta liền có thể chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học hoa vinh a ta luôn cảm giác thời gian không nhiều lắm hư vọng tri điệu nhất định có đại sự phát sinh a hình thiên qua thu hồi nụ cười nghiêm túc nói ta còn có thật nhiều đầu để phải giải quyết ta luôn là sợ không kịp a hoa vinh cũng thu hồi nụ cười nghiêm túc nói đi ngươi chuyên tâm làm nghiên cứu a sự tính khắc đều giao cho ta ngày thứ hai lão giả quả nhiên đúng hạn mà tới c h â n lý cao ốc bảo an nhân viên giật này cả mình lao đầu này không phải ngày hôm qua vừa vặn trên lầu t h i ế u chết sao tại sao lại tới hình thiên q u a đã sớm thông qua video giám sát nhìn chằm chằm bọn họ mới vừa cùng lão đầu nói không đến hai câu nói người liền bị hoa vinh tới mang đi hoa vinh đem lão giả đưa đến hình thiên q u a chuẩn bị song phòng giải phẫu nơi này là tuyệt mật trọng địa trừ hình thiên q u a chỉ có hoa vinh được cho phép tiến bảo mới đưa tay thuật đao cắm vào lão giả trong cơ thể huyết hà phía dưới tạ đường đột nhiên mở ra nhãn t ỉ n h ta triệt thật là đau chương 533, ký ức thu thập giả nam chương 533, ký ức thu thập giả nam lão ngư đầu hôm nay có cái gì ăn ngon sao nghe đến t r a hỏi một người mặc màu xám đầu bếp phục mập trắng nam tử ngẩng đầu liếc một cái tới ba người tất cả đều là rất có sức lực h á n tử ánh mắt trồi lên trượt xuống nhìn khắp nơi có vẻ như kẻ đến không thiện nơi này là hư vọng chi đ i ệ một cái chỗ hẻo lánh bình thường ít ai lui tới ba người nhìn xem chỉ có chủ tiệm một người tại khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút tà niệm n phu cận vẫn là có rất nhiều bỏ hoang công trình kiến trúc thế nhưng cái này mập trắng chủ tiệm lại hết lần này tới lần khác không cần liền tại ven đường dùng gỗ đi một cái đơn sơ phòng ở làm ăn ba vị diện sinh rất a mập trắng đầu bếp chỉ liếc một cái sau đó lại t ú i đầu tại cái thất gỗ bên trên trà thịt là phải trả mã tệ vẫn là đổi đồ vào ta không sai lần đầu tiên tới trong đó một cái dẫn đầu nói bằng h ư u giới thiệu đến nghe nói tại ngôi nơi này có thể ăn thông khoái tranh thủ thời gian cho lão tử bọn họ bên trên điểm ăn ngon a nơi này là khách sạn ăn đương nhiên là có đầu bếp béo béo bé đem dao phay đính tại cái thất gỗ bên trên thế nhưng không có tiền không thể được ha ha còn rất cường thế a người cầm đầu kia cùng hai người đồng bạn nháy mắt ra hiệu cười ha ha hắn đem có một cái túi vải màu đen ném ở cửa tiệm trên mặt bàn đối với đầu bếp béo nói đến nhìn xem cái này có thể hay không đổi ăn đầu bếp béo tại bẩn thịu trên quần áo lao lao tay chậm rãi từ một phòng bên trong đi ra đem trên mặt bàn túi vải đen lỗ hổng giật ra run r ậ y từ bên trong lăn ra đầy ba cái tròn vo đồ vật trong đó một cái trực tiếp lăn đến dưới đáy bàn phía trên dính đầy đen xì vết máu một đôi nhãn tỉnh còn nhìn chằm chằm đầu bếp béo tại nhìn cái này vậy mà là nhân đầu. là ba viên mới vừa cắt bỏ không lâu mới mẹ nhân đầu mập trắng đầu bếp lại cười hắn cũng không chê bẩn túi người đem rơi trên đất nhân đầu nhặt lên bên trong vậy các ngươi ngồi xuống đi đảm bảo ngươi ăn ngon trong đó một cái đại hắn đem bàn tay hướng bên hông trôi đao thế nhưng cầm đầu người kia lại lặng lẽ đem tay hắn đẻ xuống trước ăn ăn ngon mập trắng đầu bếp đã sớm nhìn tại trong mắt lại giả vờ làm không có phát hiện hắn đi đến một phòng bên trong một hồi từ bên trong chuyển đến sưởi ấm thanh âm cùng xông vào mũi mùi thơm hoàng chúng nhân làn ra làm à u xanh thế nhưng lột ra về sau bên trong cũng là trắng non bộ phận cơ thịt r ả i qua đầu bếp béo ướp ra vị điều dưỡng về sau. nướng ra đến mùi thơm sông và mũi mười phần mê người ba người ăn ăn như hổ đói không có chú ý trong phòng đầu bếp béo nhìn xem bọn họ liên tiếp cười lạnh lão bản ngươi đổ vật ăn ngon như vậy sinh ý cũng không sai a đầu l ĩ n h cười hắc hắc một bên dùng cây tăm sỉa răng một bên đi gần đầu bếp béo ta nhìn ngươi kiếm được không ít mã tệ à. là không ít mập trắng đầu bếp cười đến người vật vô hại bộ dạng làm sao ca môn có cái gì ý nghĩ ý nghĩ là có một ít cái kia cũng cần phối hợp của ngươi mới được người kia nói liền rút ra phía sau đao chúng ta ăn cướp t ứ c thời liền đem mã tệ toàn bộ đều giao ra hai người khác cũng lấy ra vũ khí ba người đem mập trắng đầu bếp bao vây lại. nơi đây người ở hy l ư u đến đối thủ chỉ là một cái trắng trắng mập mập đầu bếp ba người đây là quyết định chủ ý muốn ăn định hắn nói sớm đi lê mê chậm chạp ai biết mập trắng đầu bếp lại không có chút nào sợ hắn trở tay rút ra phía sau cắm vào dao phay các ngươi sẽ không cảm thấy chính mình rất sáng tạo à có phải là cho rằng không có người giống các ngươi đồng dạng nghĩ qua ăn cướp ta n h à ba người lẫn nhau nhìn một chút phát một tiếng kêu cùng một chỗ hướng về mập trắng đầu bếp đánh tới mập trắng đầu bếp không chút hoang mang toàn thân hắn bắt đầu phát sáng trên trán hiện ra một cái nhà bếp chữ trong tay hai cái dao phay cũng đi theo phát sáng đinh linh len ken mập trắng đầu bếp hai tay vung v ẩ y thành một đoàn c á i bóng dao phay cùng ba người binh khí chạm vào nhau không ngừng phát ra tiếng vang chờ hắn thu tay lại thời điểm ba người đã ngã xuống đất không đứng dậy nổi trên thân khắp nơi đều là v ế t dao đến không hết v ế t dao ba người ánh mắt hoảng sợ nhìn xem mập trắng đầu bếp bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến nhìn qua mập mạc cổng k à n h đầu bếp lại có thực lực như vậy các ngươi cũng thật sự là đần a mập trắng đầu bếp sách theo dao phay chỉ vào cầm đầu đại hắn g kia nếu là dễ dàng như vậy h n cướp ta dư cảnh giản g á một mình tại cái này g ã ngoại hoang vu làm ăn sao nguyên lai、like、hắn chính là từ ma phương bên trong mất tích dư cảnh giản lại không biết vì sao chạy đến nơi đây làm lên giả mua bán dư cảnh giản nói xong giơ tay chém xuống một đao liền đem đại hắn đầu cắt xuống hắn bình thường dùng để c ắ t hoàng trùng nhân giao phay nguyên lai、like、cũng là thiên chủ đạo pháp bảo mặt khác dọa đến hồn bất p h ụ thể cũng không để ý trên thân vết đao từng đống bỏ dậy quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ các người tất nhiên gọi ta láo ngư đầu xem ra cũng là khách quen giới thiệu dư cảnh g i n đi đến một người trước mặt trước khi chết ta cũng chiêu đãi các người làm cái quỷ chết no cũng không tính bạc đãi các người nói xong hắn lại một đao đem đầu người nọ cắt xuống mà đổi thành bên ngoài một người đã sớm thành ngoài đổi đã người bên dư ngất tới. d cảnh giản tay chân lênh lẹ, rất nhanh viên tốt nhanh chân lenh viên lẹ, đem ẹ p nhân đầu liền toàn bộ bị hắn cắt xuống, tăng thêm 3 người này mang tới nhân đầu, 6 viên nhân hắn loang trên cảnh giản thêm đầu đầu, đầu đ lổ loại tới tại cái kim cắt một vết bộ bị bị bày mâm. Dư dì nhân đầu rửa sạch tìm ra một cái dao chặt xương trực tiếp từ trên đỉnh liền cho nhân đầu mở hồ lô dư cảnh giản đem tay vươn vào đi thuần thục ở trong đó móc sờ soạn một hồi từ bên trong tìm ra một cái hải mã hình dáng vật thể hắn từng cái bắt chước làm theo rất nhanh liền kéo ra khỏi sáu cái hải mã thể màu ngà sữa hải mã thể bên trên dính đầy vết máu dư cảnh giản cẩn thận từng ly từng tí rửa sạch đem chúng nó đặt ở một cái cái nồi bên trong đốt lửa nhỏ chậm rãi kiên nhẫn h o n g khô h o n g khô phía sau h ả i mã thể liền biến thành mã tệ dư cảnh giản cảnh giác liếc mắt một cái b ố n phía phát hiện không có người về sau hãn từ p h ò n g bếp dưới đáy bàn chuyển ra một cái tre kín bảy chiếc lồng từ bên trong lấy ra mấy viên viên hạt trâu cùng một cái kỳ quái nhỏ máy móc nhỏ máy móc bên trên có hai cái rãnh dư cảnh giản phân biệt đem một viên viên trâu cùng một cái mã tệ đặt ở hai cái trong áng đè xuống l n phím nhỏ máy móc đèn sáng mã tệ cùng viên trâu ở giữa có phát sáng dòng điện liên hệ l tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó trao đổi chờ tất cả mã tệ đều thao tác một lần dư cảnh giản lại cẩn thận đem viên trâu giấu kỹ sau đó gõ vang trong phòng bếp một cái tiểu linh đang xung quanh không gian tựa hồ nổi lên một cơn chấn động sau đó nhà gỗ trên tường dần dần bắt đầu đỏ lên chậm rãi từ gỗ đường vân bên trong hiện ra một đôi đỏ thâm nhãn tỉnh làm không sai lại thu thập được ký ức sao cặp k i a đỏ thâm nhãn tỉnh nói v ậ n khí tốt v ậ n khí tốt dư cảnh giảng cởi theo túi đầu không lưng nịnh hót nói hôm nay lại có người đưa tới cửa đây đều là đại nhân ngài công đức a cặp tia bị dư cảnh giản gọi là đại nhân hỏa hồng nhãn bên trong ngọn lửa lập tức trên ván gỗ hiện ra một tấm h ỏ a diễm l i ề u thành miệng miệng đại đại mở ra dư cảnh giản vội vàng đem mã tệ ném đi vào đại nhân a n g ư ơ i thu thập nhiều như thế nhân loại ký ức đến cùng có làm được cái gì a dư cảnh giản cung cung kính kính hỏi n g ư ơ i đây không cần biết đỏ rực nhãn tình nói n g ư ơ i chỉ cần biết kiếm mã tệ t h u ộ c thân dùng hoàng trùng nhân đăng n ờ i bao gồm đem mã tệ xem như lưu thông tiền tệ cũng là vì thu thập ký ức đúng đúng đúng tiểu nhân không cần biết dư cảnh giản không người nói tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực là đại nhân ngài thu thập nhân loại ký ức có thể hòa hồng nhãn nói xong dần dần từ trên ván gỗ biến mất dư cảnh giản nhìn xem nhà gỗ trở về hình dáng ban đầu hắn trầm ngâm một lát từ trong túi quần móc ra một viên viên trâu vậy mà tìm tới một cái người quen ký ức ha <cười> ha <cười> thú vị chương năm trăm ba mươi bốn thả ra nữ h ả i kia nam chương năm trăm ba mươi bốn thả ra nữ h ả i kia nam tất cả mọi người không có sao chứ ma tổ mới từ nước giếng bên trong ngoi đầu lên đi ra câu nói đầu tiên liền hỏi đại gia an uy không có việc gì đại gia hỏa đều ở đây đại vĩ chỉ vào trên vách giếng mở ra một cái cửa hàng ta để bọn họ đi vào trước ngươi lai、like, tự do xã thổ lâu bên trong miệng giếng này giấu giếm h u y ề bí nó không chỉ là một cái giếng bên trong còn có khác bí mật thông đạo tất cả mọi người cho rằng tự do xã tập thể tự sát nhưng thật ra là ám độ t r ầ n thương đại vĩ trước đem xã chúng đều đưa vào thông đạo bên trong chính hắn bởi vì lo lắng ma tổ liền lưu tại trong giếng chờ đợi mà ma tổ càng là đích thân đoạn hậu tất cả mọi người đi nàng mới nhảy xuống giếng tự do xã đoàn kết bởi vậy có thể thấy được chút ít trên vách giếng cơ quan cũng là nhất định phải có phương pháp đặc thù mới có thể mở ra cho nên không phải tự do xã người xuống tới thật sự chính là sẽ bị vây chết tại đại giếng đại vĩ đỡ ma tổ leo lên cái kia lộng k ẩ u bên trong tự do xã xã chúng thấy được ma tổ cao hứng phi thường nhộn nhịp vây quanh chào hỏi người cũng ở đây ma tổ nhìn thấy một bên lẻ loi c h ơ c h ọ i đứng lao giả nàng c h ấ n an tốt mọi người đi lên hỏi ta đoán ngươi là người nói đối lao giả lập tức nói tiếp thật giống như là muốn ngăn lại ma tổ nói ra tên của hắn đồng dạng ta là tới cho người truyền tin ma tổ ánh mắt lập lọe nhìn chằm chằm lão giả nhìn một lúc lâu sau đó thở dài thấp giọng nói, nói vậy ngươi hiện tại chỗ nào có thể an toàn sao phiến phất giất không chết được lão giả nói xong ngồi xổn x u n dùng ngón tay tại trên mặt đất họa các người muốn đi nơi này đại vĩ tranh thủ thời gian móc ra trong túi cây châm lửa chỉ thấy lao giả ngồi s ồ m trên mặt đất họa chính là một bức bản đồ đây là nơi nào ma tổ hỏi đến đó muốn làm gì còn có cái gì lời nhắn cho ta sao đi bảo vệ ký ức lao giả gấp rút nói xong gần như tất cả người ký ức đều làm dành riêng các ngươi đi bảo vệ tốt ký ức dành riêng đại vĩ kinh ngạc hỏi vậy thì có cái gì dùng sao lao giả trận nhìn đại vĩ một cái cũng không giải thích chỉ là đối với ma tổ nói mà còn ngươi còn muốn gia nhập bọn họ ma tổ trầm ngâm một hồi hỏi ngược lại ngươi y tứ là để ta làm nội ứng không phải nội ứng ngươi liền thật gia nhập lao giả đứng lên vô vô tay việc ngươi cần chính là gây nên chiến tranh ma tổ s ờ lên cầm không nói lời nào lao giả nhìn nàng một cái vì thế ngươi muốn hiện ra ngươi tất cả năng lực tâm muốn hung á c lên ma tổ đương nhiên biết lao giả chính là tả đường phân thân nàng tại lao giả mới vừa xông vào tự do xã thời điểm liền từ lao giả nói xuôi thai đi ra hương vị nàng hiện tại chỉ là đang xoắn suýt chính mình muốn thế nào mới có thể hung á c nói đến thế thôi lao giả nói xong đứng lên đi đến đ ộ cầu hắn nhìn một chút phía ngoài nước giếng sau đó quay người ôm lấy thông đạo bên trong một khối đá lớn phù phù một tiếng liền mẹ vào ai nha đại vĩ giật nảy cả mình liền nghĩ xuống nước đi cứu người tính toán tùy hắn đi a ma tổ kéo lại đại vĩ hắn nhiệm vụ đã hoàn thành sống ngược lại tiêu hao người kia tinh lực người kia đại vĩ không hiểu hỏi người nào tiêu hao hắn tinh lực là chuyện gì xảy ra ma tổ lắc đầu đừng hỏi nữa chúng ta đi nhanh lên đi tóm lại tình huống vẫn còn tương đối lạc quan chính là đại vĩ thức thời ngậm miệng không hỏi ma tổ mang theo đại gia từ bí mật thông đạo bên trong g a tự do xã quay đầu liếc mắt một cái bao quanh thổ lâu đám người ma tổ lắc đầu mang theo đại gia hướng lao giả trong địa đồ đánh dấu địa phương đi một chỗ vắng vẻ đầu hẻm ngữ ca ngay ở chỗ này một cái lấm la lấm lét gầy khô nam tử thò đầu hướng bên trong nhìn ta nhớ kỹ một đời t r ư ớ c nàng chính là tại chỗ này phía sau hắn đi theo một cái đầy mặt g i ữ t ậ n mập mạp mập mạp mở rộng ra áo lộ ra phía trên nồng đầm lông l g ự c ngươi nói cái kia nương môn dáng dấp còn không tệ mập mạp hắc hắc cởi dâm ta làm sao lại không tin đâu tuyệt đối nhất lưu bộ dáng kia liền cùng minh tinh giống như gầy khô nam tử meo lại mắt nói tư vị kia tiêu hồn r ấ ta cái kia còn nói cái gì mau vào đi xem một chút t a mập mạp bị thuyết phục đem người gầy đẩy vào hôm nay nếu là tìm không được lao tử nhưng làm ngươi xử lý người gầy bị đẩy lạo đạo hai bước một đầu chìm vào âm vú trong nó g hẻm đây là hai tòa nhà ở giữa hẹp dài thông đạo khắp nơi chất đống một chút r ấ c r ư ờ i bên trong mùi một lời khó nói hết có thể là hai người đem toàn bộ hẻm lục soát một lần trừ hai cái to lớn bẩn thiệu thùng rác hẻm chỉ có một ít bỏ qua bỏ lại chuột bên trong không có bất kỳ a i người gầy sắc mặt rất khó coi hắn sợ hai đứa mập mạp nói có lẽ là ta nhớ lầm chúng ta lại đi địa phương khác tìm một chút đi không đi Láo tử vậy c ũ người không đi mập mạp kéo chính mình đi mập mạp dây l n quần, từng bước một hướng n g g một bước ư gầy ngươi ép tới, đã muốn a địa nha lửa ta n phương, ngươi Ngươi, ngươi g gạt láo là tử đi cái phải mấy m có à? Người, người làm gì người gầy rõ ràng rất sợ hãi không tự chủ được lui lại hai bước thân thể đụng phải thùng rác n g ư ơ i n g ư ơ i đừng tới đây à? mập mạp cười hắc hắc không ngừng tới gần hắn đang muốn n h à o về phía người gầy thời điểm trong thùng rác vang lên kỳ quái chi chi âm thanh Chuyện gì xảy gì vậy mà có do một cái nữ hải tử nữ hải tử đầy mặt dơ bẩn thế nhưng một đôi nhãn tình lại làm sáng tỏ t h ủ y linh chỉ là kinh khủng là nàng chính nắm lấy một con chuột hướng trong m i ệ n g nhét chuột bị nàng c ắ n đến chi chi tê u vừa rồi tiếng vang chính là như vậy phát ra đi ra mập mạp hét lớn một tiếng doa đến nữ hải tử cúi đầu nắm lên rất nhiều rác rưởi đắp lên trên người mình b à n h mập mạp một chân đem thùng rác đá ngã nữ hải tử cùng rác rưởi đều từ trong thùng lăn đi ra mập mạp tiến lên một bước một cái nắm nữ hải cái cằm phát hiện nữ hải tử dài đến quả nhiên vô cùng xinh đẹp chỉ là trên thân thực tế quá bẩn cho nên lần đầu tiên nhìn không ra nữ hải tử váy liền áo cũng tràn đầy dơ bẩn một đôi trên đùi đều là rác rưởi cùng dơ bẩn k h o á t trên người một kiện khảm kim cương áo da mà dơ bẩn đã phủ lên kim cương ánh sáng nhìn qua giống như là đinh tử đồng dạng nô lên tại áo da bên trên dáng người cũng không tệ lắm nha mập mạp đem nữ hải nhấc lên một đôi mập mạp bàn tay lớn ở phía trên lung tung nắm chật chật chật thật sự là có lồi có lông đâu ta liền nói không có lựa gạt ngươi chứ người g ầ y thở ra một cái chạy qua cũng đưa tay tại nữ hải trên thân chấm mút cái này nữ chính là ngốc liền chính mình là ai cũng không biết ngươi cho nàng chút đồ ăn nàng cái gì đều nguyện ý sau đó từ trên thân lấy ra một cây nhan g ruột lung lay đến tiểu mỹ nhân quỳ bỏ qua đến nữ hải tử thấy được lạp s ư ở n g nhãn tình sáng lên vậy mà thật quỳ liền bỏ tới mập mạp cùng người gầy lên nhau hắc hắc nợ nụ cười r â m mà liền tại lúc này một thân ảnh xuất hiện tại đầu hẻm người kia trên thân mơ hồ phát ra ánh sáng dừng tay thả ra nữ hải kia chương năm trăm ba mươi lăm kỳ lân kế hoạch nam chương năm trăm ba mươi lăm kỳ lân kế hoạch nam nha a so ta còn mập đâu mập mạp vừa mới bắt đầu giật nảy mình chờ thấy rõ đến chính là cái mập trắng đầu bếp về sau hắn nhịn không được trêu chọc nói ca môn cái này cũng ó c h quá bẩn c h i ệ n đi mập mạp từ phía sau lưng lấy ra một cái thô to côn sắt từng bước một tới gần dư cảnh giản hỏi nếu không ca môn ta xong việc phía sau cũng cho ngươi thoải mái một chút ta nói thả ra cô bé kia dư cảnh giản từ phía sau lưng xách ra giao thay chỉ vào trước mắt mập mạp sớm một chút lăn có thể sống nha còn rất ngang tàng mập mạp cảm giác buồn cười một cái trắng trắng mập mập đầu bếp cầm hai cái dao phay lại rất có cái uy hiếp gì đâu hắn nếu không nói vung vẩy côn sắc tựa như đem dư cảnh giản nện thành thịt nát rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ngươi đi chết đi dư cảnh giản g i ậ n tái mặt trên trán đến nói toát ra nhà b ế p chữ sách theo dao phay liền nên đón tiếp lấy kết quả không có chút nào ngoài ý muốn dư cảnh giản song đao tốc độ cực nhanh mập m ạ p côn sắc căn bản không có cơ hội dính vào thân thể của hắn đinh đinh đương đương tiếng vang sau đó mập mạc hai tay mười ngón đều bị dư cảnh giản g ọ đi mập mạc đau đến oa hoa te sắc mặt lập tức quét trắng giống như mồ hôi hột lớn dư cảnh giản bắt đầu hướng đi nữ hài kia người g â y thừa cơ đỡ lấy mập m ạ p thoát đi dư cảnh giản lắc đầu không hề truy k í c h người còn tốt chứ dư cảnh giản hướng nữ hài vơ ư n tay ngươi vì cái gì biến thành cái dạng này ta ta vì cái gì nữ hài tử co cắp nhìn xem dư cảnh giản m ở mị nói n ta ta không biết ta là ai nàng d ự n mạnh dư cảnh giản tay ngươi nhất định biết ta là ai đúng hay không vân lưu tô ngươi thật quên chính mình là ai chăng dư cảnh giản buồn bực hỏi ngươi tại chỗ này bao lâu ta bị dư cảnh g i n gọi là vân lưu tô nữ hài tử mờ mị tứ phương rất lâu rồi Ta biết, ai cũng không quen không dư á m đi ra ngoài giao thiệp với ra n g ờ i ta một m ự cảnh trốn thể một Một này, năm năm. ở chỗ này, có thể có c hai năm đi. Một, hai đi. Dư giản không khỏi kêu ra tiếng nếu như vân lưu tô tại chỗ này đã ở một hai năm như vậy tại ma phương bên trong cái kia là ai dư cảnh giản suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ sau lưng không khỏi cảm giác được một trận ý lạnh hắn kiềm chế lại trong lòng bất an m ã y liệt trực giác n ó i cho hắn nữ hải tử này có nhiều bí ẩn hắn nhìn xem nữ hải bẩn t i ệ u trên thân nói ngươi muốn biết chính mình là ai chăng ừ nữ hải gà con mổ thóc đồng dạng g đầu móng tay đều sâu sắc móc vào dư cảnh giản mù bàn tay bên trong mau nói cho ta biết vì cái gì ta sẽ một người tại chỗ này sống không bằng chết dư cảnh giản từ trong ngực lấy ra một viên viên hạt trâu tại nữ hải ánh mắt kinh nghi bên trong đem viên hạt trâu đặt ở nữ hải cái h ó t vị trí viên hạt trâu đụng phải người làn ra lập tức liền nổi lên lang quang từ bên trong có một cái hải mã hình dạng vật thể dung nhập nữ hải cái h ó t bên trong nữ hải từ mở to nhãn tỉnh không biết là kích động vẫn là sợ hãi thân thể của nàng run run cực kỳ lợi hại không lâu sau trong mắt của nàng nước mắt chảy xuống ta ta là, là chỗ sung yếu phong hạ vũ Wow. nên nói ra công kích hai chữ thời điểm vân lưu tô nhịn không được gào khóc có ai biết nàng xót xa trong lòng đâu là một cái trên núi thích ca hát nữ hải nàng phải bay ra thâm sơn trở thành một cái kim vợ hoàng nàng phải có nhiều khó khăn nàng chỉ có thể một đường công kích chết cũng không quay đầu lại nhưng cũng bởi vậy mất đi rất rất nhiều làm trong trí nhớ hiện lên chết chìm quán ba lao bản nàng cả người gần như họ mất dư cảnh giản một mực yên lặng mà nhìn xem tuyệt vọng tư vị hắn cũng hiểu chuyện cũ nghĩ lại mà kinh hắn không biết chính mình tỉnh lại vân lưu tô sự tỉnh làm được ngọn nguồn là đúng hay sai có lẽ l i ê n để vân lưu tô dạng này ngơ ngơ ngác ngác sống cũng là một loại may mặc khí có đôi khi không biết rõ tình hình cũng là một loại giải thoát thế nhưng dư cảnh giản cũng biết nếu như đây mới thật sự là vân lưu tô như vậy tại ma phương bên trong xuất hiện vân lưu tô thì tất nhiên là tên giả mạo vô luận là người nào đang dợ trò chân chính vân lưu tô mới là phá giải duy nhất pháp bảo cho nên dư cảnh giản chờ vân lưu tô khóc không sai biệt lắm đối nàng vươn tay nói tới đi đi theo ta đi ma tổ căn cứ lao giả nhắc nhở một đường tìm qua con đường càng chạy càng h o a vu một đoàn người dần dần vậy mà đi tới vùng ngoại thành không sai biệt lắm hình như ngay ở phía trước ma tổ xoay người lại đối một đám xã mọi thuyết nói nơi này khá quen a một cái tự do xã xã mọi thuyết nói ma tổ nương nương ta còn không có gia nhập tự do xã thời điểm hình như tới qua nơi này a như thế vắng vẻ địa phương ngươi tại sao tới nơi này đại vĩ lập tức hỏi là như vậy cái kia xã chúng hồi đáp nơi này mặc dù mà lại thế nhưng rất nhiều người kỳ thật đều tới qua bởi vì nơi này có một nhà quán đồ nướng đại gia có thể dùng mã tệ đổi đồ ăn mà còn mà còn cái gì đại vĩ hỏi tới tiểu tử ngươi lề mề chậm chạm có phải là đã làm gì chuyện xấu Cái kia xã ú người hổ thẹn mà đại ầ u nói, trước đây thực tế đói đến sợ, bọn họ nói nơi này có thể, có thể dùng nhân đầu đổi ăn. đói trước thực đây họ thể, thể tế sợ, Ngươi, đổi vĩ một cái nắm lấy cái kia x ã trúng cổ á o ngươi làm sao có thể làm loại này không có chút nào nhân tính sự t ỉ n h tính toán ma tổ nhấn xuống đại vĩ t a y đại gia sẽ đến hư vọng c h i địa đều là đến bị giày vỏ chúng sinh đều là khổ đại vĩ hầm h ự c b u n g tay mà ma tổ thì nhìn về phía nơi xa xuất hiện tại ven đường một cái nhà gỗ nàng chỉ vào nơi đó hỏi cái kia x ã chúng ngươi nói có phải là cái kia nhà gỗ xa chúng nhẹ gật đầu ma tổ vung tay lên đại vĩ liền mang theo mấy cái xa trúng xa xa bao vây đi qua chỉ chốc lát sau đại vý chạy về đến đối ma tổ báo cáo nơi này quả nhiên là hát điếm chủ cửa hàng bắt giữ hoàng trùng nhân làm đồ đ ư ớ n g thế nhưng lão bản không biết người đi chỗ nào cũng có thể là nhìn thấy chúng ta chạy trốn sợ rằng không có đơn giản như vậy ma tổ gật đầu nói tạ đường chỉ thị địa điểm chính là chỗ này nói rõ người này nhưng thật ra là tại cho tạ đường làm việc hắn nói không chừng ra cửa chúng ta t r ư ớ c chờ một chút ta báo cáo một cái tự do x ã x ã chúng từ đằng xa chạy tới có người tới là một tên mập đầu bếp cùng một cái toàn thân vận thiệu nữ ma tổ đối đại vý cười, cười. để mọi người chú ý ẩn ấp trước tiên đem người khống chế lại lại nói dư cảnh giản mang theo vân lưu tô đi trở về nhà gỗ hắn tìm ra một khối đồng dạng b ẩ n khăn mặt ném cho vân lưu tô ta đi nấu chút nước ngươi tắm trước ca vừa dứt lời bên trong nhà gỗ cỏ dại sinh trường tốt trong nháy mắt liền đem hai người đều trói chặt một người mặc lộng lấy cổ trang nữ tử từ nhà gỗ bên ngoài đi tới ta gặp qua ngươi nữ tử nhìn xem dư cảnh giản vừa cười vừa nói ngươi cùng tả đường cùng một chỗ tới qua chúng ta tự do xã thả ra ta đi người một nhà dư cảnh giản nhìn thoáng qua vẹn trói chặt hai tay dây cỏ xem ra các ngươi chính là tả đường nói đám kia muốn gia nh ngươi biết chúng ta muốn tới ma tổ tò mò hỏi vậy ngươi tại chỗ này làm cái gì chúng ta là muốn làm phản thế nhưng chúng ta muốn gia nhập là ai kỳ lân dư cảnh giản n h ố n n h ố n vai nói kỳ lân ép c ta để ta tại chỗ này là hắn làm việc hắn có một cái kinh người kế hoạch t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu bắt cóc trận tướng nam t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu bắt cóc trận tướng nam kỳ lân có cái gì kế hoạch ma tổ tò mò hỏi nàng mơ hồ cảm giác được tình huống cùng lão giả nói tựa hồ có khả năng đối ứng bên trên có lẽ ý của lão giả chính là gọi nàng làm phản gia nhập kỳ lân bên này hắn nói Hắn thần. muốn tạo thần. dư cảnh giản hồi đáp thế nhưng hắn không chịu đối ta nói tỉ mỉ cái k i a hắn có gì chỗ gì thường sao ma tổ cẩn thận suy nghĩ sau đó hỏi hắn nếu có tạo thần kế hoạch tất nhiên sẽ có cái gì khác hẳn với trạng thái bình thường hành động mới đúng a có gì thường hắn để ta tại chỗ này thu thập mã tệ cùng nhân đầu dư cảnh giản nói kỳ thật muốn nhân đầu mục đích cũng là mã tệ chính là não người bên trong hải mã thể ta đ ấ y biết cho nên ta mới ngăn cản đại gia đi thu hoạch được mã tệ ma tổ gật gật đầu nói tạ đường bọn họ lần trước tới tự do xã ta cũng đã nói ai muốn đi thu hoạch được mã tệ người đó là tự do xã đ ị n nhân thì ra là thế dư cảnh giản bừng tỉnh đại ngộ nói ta đã biết ngươi là sợ có người vì vậy mà đi giết người dù sao nhân đầu bên trong liền có mã tệ là ma tổ lại gật đầu một cái mặc dù vừa mới bắt đầu đại gia không biết mã tệ là từ đ â u đến thế nhưng thời gian lâu dài chậm rãi khẳng định liền biết đến lúc đó hư vọng c h i địa liền người người cảm thấy bất an trên cổ nhân đầu tùy thời cũng khó giữ được ma tổ nương nương đại nghĩa dư cảnh giản nghe khó được cung kính đi một cái lễ phía trước không biết nương nương khổ tâm thất kính thất kính tả đương để ta đến nơi đây tìm ngươi ma tổ hiếp mắt nhìn xem dư cảnh giản nghi hoặc mà hỏi thăm có thể ta l à dư cảnh giản trước là bất đắc dĩ cười cười thế nhưng đột nhiên có một ngày ta phát hiện tả đường lưu lại cho ta v i ề n châu dư cảnh giản nói xong lấy ra một viên viên hạt châu bên trong tựa hồ là không hiển nhiên trong đó hải mã thể đã bị hắn rung hợp đến trong trí nhớ đi bên trong là ta chỉ nhớ trước kia dư cảnh giản nâng v i ê n châu lung lay nói ngươi lai ta là tả đường cố ý an bài người hắn cố ý khích giật ta tạo thành ta cùng hắn không hợp nhau cảm giác mà còn bởi vì ta vốn chính là đầu bếp cũng từng có đồ nướng hoàng trùng nhân kinh lịch dạng này kỳ lân liền sẽ chọn chúng ta làm việc ma tổ lần thứ nhất nhìn thấy dư cảnh giản cũng không dám trực tiếp liền tin tưởng hắn từ lời hắn bên trong tìm ra một cái điểm đáng ngờ hỏi theo ta được biết tả đường tại ma phương bên trong lúc sau đã mất đi ký ức như vậy hắn là thế nào làm đến cùng ngươi không hợp nhau biểu hiện giả dối đâu hắc dư cảnh giản thẹn thùng cười nói đây chính là tả đường chọn chúng ta nguyên nhân bởi vì hắn là thật chán ghét ta hắn đ o ẫ n chắc liền xem như mất đi ký ức hắn vẫn là sẽ chán ghét ta ha ha ha một bên một mực yên tĩnh nghe lấy đại vĩ nhịn không được cười to ngươi đến cùng là có nhiều khiến người chán ghét ta ta rất hiếu kỳ tả đường là thế nào tìm tới người như ngươi ta ích kỷ lòng dạ hẹp hòi lại đa nghi dù người n g không khách quan lại bị thân nhân phản bội dư cảnh giản chẳng những không thức giận ngược lại là vô cùng đau đớn nói tất cả những thứ này đều là ta tự tìm ta bởi vậy tuyệt vọng mới sẽ bị kỳ lân bắt cóc đến hư vọng chi điệm a tổ nhìn dư cảnh giản tựa hồ rất thống khổ đối với đại vi trước mắt ngăn lại hắn cười nạo h dư cảnh giản sau đó cùng nhan duyệt sắc mà hỏi thăm ngươi nói là kỳ lân bắt cóc n g ư ờ i chẳng lẽ tất cả chúng ta đều là hắn bắt cóc đến không sai hắn là như thế nói với ta dư cảnh giản nghiêm túc nói bởi vì ta cho hắn làm việc cho nên mỗi lần gặp mặt hắn cũng sẽ để lộ ra một chút tin tức ta đã biết một việc ta nghĩ cái này phi thường trọng yếu a nói thế nào ma tổ mẫn cảm phát giác dư cảnh giản muốn nói ra nhất định sẽ là một cái tin tức kinh người chúng ta cũng không có bị bắt cóc dư cảnh giản nhìn xem đại gia nói đại gia nghe đều là xứng sở dư cảnh giản lại lập tức khoát tay nói không đối ta nói không đủ chuẩn xác có lẽ nói như vậy mới đối thân thể của chúng ta cũng không có bị bắt cóc trên thực tế chúng ta bị bắt cóc đến hư vọng c h i địa đến dư cảnh giản chỉ chỉ đầu của mình nói chỉ có ý thức của chúng ta hoặc là nói là linh hồn dư cảnh giản chỉ chỉ đầu lại vô vô thân thể của mình nói mà thân thể của chúng ta y nguyên còn tại chúng ta ban đầu thế giới bên trong đại vĩ cùng ma tổ bốn mắt nhìn nhau lẫn nhau đều không che giấu được trên mặt vẻ kinh ngạc nếu như dư cảnh giản nói là sự thật đây chẳng phải là nói tất cả mọi người là cô hồn g ã quỷ đồng dạng tồn tại đại vĩ lắc đầu nói không đối không đối ngươi nói tối thiểu có hai cái địa phương không khớp hảo cái kia hai cái địa phương không đối dư cảnh giản hỏi bài này trước vấn đề chính là đại vĩ vô v ụ thân thể của mình nếu như ngươi nói là sự thật vậy ta thân thể là chuyện gì xảy ra thân thể này cùng c h í n h ta không khác biệt vô cùng chân thật là đám người xung quanh cũng nhộn nhịp g ậ t đầu nếu là thân thể có cái gì không thích hợp khẳng định như vậy sớm đã có người phát hiện có thể tất cả mọi người không có cảm giác được bất cứ gì thường nào đây là không thể giả được hàng thật giá thật thân thể của mình à không đối dư cảnh giản lại chém đinh chặt sắt nói kỳ lân cùng ta nói qua tất cả thân thể đều là căn cứ mỗi người ý thức ký ức chế tạo ra ta không biết hắn là thế nào chế tạo thế nhưng hắn nói qua là dùng hư vọng c h i địa năng lượng sản xuất ra sản phẩm lời này nhưng là kinh thiên giật mình t ụ tất cả mọi người nhộn nhịp sợ lấy thân thể của mình cảm thụ được liền vừa tới vân lưu tô cũng nghi ngờ sợ lấy trên người mình các ngươi có thể lý giải thành cao cấp mô phỏng chân thật người máy dư cảnh giản v ô ngực một cái nói cũng có thể lý giải thành đây chính là thần minh thủ đoạn là chúa sáng thế sản phẩm công nghệ cao cao cấp mô phỏng chân thật người máy đại vĩ sợ một cái cằm của mình không khỏi có chút xuất thần chẳng lẽ thật tồn tại dạng này kỹ thuật sao ha <Haha>, ha nhân loại vẫn là nữ hoa tạo nên đâu có cái gì không có khả năng dư cảnh g i ả n nói tiếp đại gia không phải chết về sau sẽ phục sinh sao phục sinh về sau vì cái gì thân thể đều là hoàn toàn mới đây này cái này chẳng lẽ còn không đều thuyết minh vấn đề sao dư cảnh g i ả n nghe được lời này rất có sức thuyết phục tất cả mọi người nhịn không được nhẹ gật đầu vậy vẫn là không đúng đại vĩ lại phản bác ta thừa nhận ngươi về cô thân thể này là chế tạo ra thuyết pháp rất h o à n mỹ gần như không thể cãi lại thế nhưng chúng ta lưu tại nguyên lai thế giới thân thể đâu vì cái gì chúng ta mỗi lần trở về còn có thể trở lại trong thân thể của chúng ta đâu cái kia không nên đã sớm mục nát sao ngươi nói quá đúng dư cảnh giản hướng về đại v ị n ế t lên ngón tay c á i nói ta cũng từng hỏi qua như vậy kỳ lân nguyên lai、like、đây không phải là kỳ lân năng lực đó là thiên tạo hóa thiên tạo hóa đại v ị lặp lại một lần vẫn là nghe không hiểu có ý tứ gì thiên có một cái thời không bàn quay đây là hắn thiết lập dư cảnh giản tiếp lấy giải t h í c h nói chỉ cần chúng ta tại chỗ này chết liền sẽ tự động trở lại trước kia thế giới mà lại là trở lại bị bắt cóc một khắc này phía trước cho nên chúng ta mỗi lần trở về liền muốn lại lần nữa đối mặt tuyệt vọng ma tổ cũng không nhịn được kinh ngạc hỏi mà còn Có cóc, rất tại tử thời bắt mặt tử vong tuyệt nhiều người gần như vong như liền muốn lần nữa vong vọng. điểm lại đối là vậy bị không sai dư cảnh giản gật đầu chán n ả nói n mặc dù rất tàn nhẫn nhưng đây chính là trận tướng đây chính là bắt cóc trận tướng năm trăm ba mươi bảy khói lửa ngập trời nam chương năm trăm ba mươi bảy khói lửa ngập trời nam thì ra là thế tất cả mọi người tâm tình nặng nề thật lâu không nói nếu là nói như vậy m à tổ sắc mặt tái n h ậ t tự mình lẩm bẩm nói cái kia kỳ thật chúng ta chẳng qua là một sợi không tiêu tan âm hồn sao ha ha ta cũng là nghĩ như vậy dư cảnh giản bất đắc dĩ cười cười hắn nhìn xem ma tổ nhãn tình nói thế nhưng ngươi biết tạ đường nói như thế nào sao tạ đường nói thoát ly thân thể chúng ta mới là chân ngã dư cảnh giản vừa cười vừa nói hắn nói giáp tình chân ngã liền sẽ đến gần vô hạ thần thế nhưng câu nói này ta một mực không có, có thể thấu giáp tình chân ngã đến gần vô hạ thần ma tổ tu vi so dư cảnh giản càng cao sau khi nghe như có điều suy nghĩ tựa hồ là có rõ ràng c ả m n g ộ cái tiêu kỳ lân thu thập mọi người ký ức đến cùng là vì cái gì đâu ma tổ lại là nghi hoặc mà hỏi thăm người này nhất định đang nổi lên đại sự gì a cái này ta biết đại khái một bên một mực trầm mặc không nói vân lưu tô đột n h i ê nói n trí nhớ của ta đã từng bị kỳ lân tức đ ậ t đi hắn hình như dùng cái này sáng tạo ra một người đi ra một cái cùng ta giống nhau như lúc người người nói cái gì ma tổ kinh hãi nàng vừa rồi chưa từng chú ý nhìn vân lưu tô lúc này càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt không tốt ma tổ dần dần nhận ra vân lưu tô bộ dạng ta gặp qua ngươi làm người kia nàng quả nhiên cùng ngươi giống nhau như lúc hơn nữa còn là đi theo tả đường bên người người nói là kỳ lân mô phỏng một cái ta sau đó cùng tại cái kia cái gì tả đường bên người muốn hại h ắ n sao vân lưu tô cũng cảm giác kinh ngạc thế nhưng nghe nói có một cái giống nhau như lúc chính mình trong nội tâm nàng lại có mấy phần cảm giác quái dị còn có n g ư ơ i a ngươi làm sao có thể đem nàng mang về nơi này đâu ma tổ chỉ vào dư cảnh giản cởi c h t nói nơi này nhiều nguy hiểm à nơi này chính là kỳ lần cứ điểm chính ngươi cho ai làm việc trong lòng không có điểm mấy sao ai nha dư cảnh giản vỗ chán một cái ta thật quên chuyện này vậy bây giờ có thể làm sao đây tranh thủ thời gian đi ma tổ chỉ vào đại vĩ ngươi đem cô bé này mang đi đi tìm chúng ta một cái bằng hữu bằng hữu đại vĩ không hiểu hỏi chúng ta cái nào bằng hữu dám c a n đảm bao che bị kỳ lân không thích người ma tổ từ dư cảnh giản trong tay muốn tới một tràng giấy vẽ một cái bản đồ cho đại vĩ đại vĩ nhận lấy xem xét chỉ thấy trên bản đồ chỗ cần đến vị trí viết hai chữ chân lý đại vĩ trong lòng giật mình ngẩng đầu đã nhìn thấy ma tổ đem ngón tay đặt ở trên ngôi suýt đừng rêu dao đưa đi thế là được nhìn xem đại vĩ mang theo nữ hài dần dần đi xa ma tổ mới yên lòng quay người đối dư cảnh giản nói có thể đem kỳ lân kêu đi ra à ta có lời cùng hắn nói dư cảnh giản gõ vang trong cửa hàng trung một hồi công phu nhà gỗ vách tường liền bắt đầu phát sáng lên một đôi đỏ thâm nhãn tình chậm rãi hiện lên nhãn tình nhìn thoáng qua trong phòng ngoài phòng đám người cười hh t nói hôm nay thật náo nhiệt chúng ta là tự do xã ma tổ nói một bên duy trì cảnh giác ta biết ngươi kỳ l ầ n nhãn tình nói các ngươi tự do xã xuất hiện ở đây là muốn cùng ta là được sao chúng ta tự do xã cũng không muốn cùng ai vì địch ma tổ nói thế nhưng hiện tại cục diện đã không kiểm soát thiên cùng địa chiến tranh đã bắt đầu nhưng chúng ta không muốn tham dự trong đó a đỏ thâm nhãn tình hít lại vậy là ngươi có ý tứ gì ta nghĩ gia nhập các ngươi bên này ma tổ nhìn đỏ thâm nhãn tình nói thiên địa đại chiến chắc chắn thai họa vô tội chúng ta muốn tìm một cây đại thụ làm ô r ù màu đỏ thâm nhãn tình nhìn chằm chằm vào ma tổ tại nhìn tựa hồ muốn xem xuyên nội tâm của nàng suy nghĩ có ý nghĩ này người thế nhưng đại đa số người trong mắt ta đều không có chút giá trị ma tổ quay người chỉ vào chính mình xã chúng bọn họ tự do xã cũng không phải là chỉ là hư danh tại cái này hư vọng c h i đ ị a chúng ta không có sợ qua người nào ma tổ có tư cách nói lời này tự do xã một mực là hư vọng c h i đ ị a bên trong thần bí nhất tổ chức dù cho lúc trước lương sơn thời kỳ cường thịnh cũng không có đi mạo phạm qua tự do xã kỳ lân trầm ngâm chỉ chốc lát nhìn xem ma tổ nói ta cũng sẽ không tùy tiện thu người như vậy đi nếu như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của ta các ngươi liền có thể gia nhập đội ngũ của ta mới nói ma tổ lời ít mà ý nhiều kể từ hôm nay mỗi ngày mỗi người giúp ta thu thập một viên nhân đầu kỳ lân nhãn tình bên trong có hỏa diễm thiếu đốt liên tục năm ngày nếu như các ngươi có khả năng hoàn thành nhiệm vụ liền có thể gia nhập tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn ma tổ tự do xã tôn chỉ luôn luôn là tôn sùng hòa bình tự do cái này thử thách đối với tự do xã đến nói tựa hồ có chút cố hết sức ma tổ trong lòng rõ ràng kỳ lân đây là tại thử thách nàng giới hạn thấp nhất đồng dạng thượng vị giả dùng người thường thường sẽ đi thăm dò xuống thuộc giới hạn thấp nhất bọn họ đều tưởng m u ố n biết thuộc hạ vì mình rốt cuộc có khả năng làm đến một bước kia nếu là đổi thành ngày trước ma tổ là tuyệt đối không thể nào đáp ứng nàng tuyệt sẽ không lạm sát kẻ vô tội thế nhưng từ khi dư cảnh giản biểu hiện ra người thân thể đều là chế tạo ra sản phẩm phía sau ma tổ lại giết người đã không có tâm lý cố kỵ ma tổ nói coi như là ta nhập đội ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì duy nhất tố cầu chính là sau này ngươi muốn mọi người tự do ha ha màu đỏ thâm nhãn tình đắc y cười dễ nói dễ nói ma tổ trong lòng tự nhiên không nhiều kỳ lân rất có thể là tại qua loa chính mình thế nhưng chính mình sao lại không phải tại qua loa hàn đâu song phương đạt tới thỏa thuận kỳ lân lập tức tại nhà gỗ phụ cận tìm kiếm một tòa bỏ hoang đại lâu đồng thời cho tự do xã đưa tới rất nhiều đồ ăn ma tổ đã rất rõ ràng cái gọi là đồ ăn cũng là một loại năng lượng hóa hình chế tạo ra thân thể kỳ thật cũng không cần ăn thế nhưng tạo vật người thần thông vẫn là cho thân thể giữ lại cảm giác bói bụng đây là k h ô n g chế những n à y nhân loại thủ đoạn từ đầu tới đôi vẫn luôn là ma tổ dẫn người đem đại lâu quét sạch sẽ đem một đám xã chúng sắp xếp cẩn thận phía sau ngày thứ hai bắt đầu liền tứ xuất giết người trong lúc nhất thời hư vọng chi địa đại loạn người người cảm thấy bất an tu trường dẫn đầu rất nhiều bộ lạc tiếp tục vây khốn thổ lâu đa kiệt dẫn mọi người phòng thủ thỉnh thoảng đi ra đánh lén song phương đều đều có thương vong chân lý cùng lương sơn một mực cán binh bất động thế nhưng người nào cũng không thể xác định có một ngày bọn họ sẽ không nhúng tay mà tả đường vẫn là không ngừng phái ra quả phụ láo giả láo giả tại hư vọng chi địa các nơi hành t ẩ u cũng là tử thương vô số các càng nhiều người bắt đầu đứng đội nhộn nhịp tạo thành liên minh lẫn nhau ở giữa cũng nhiều có tranh đấu khắp nơi đều là khói lửa ngập trời toàn bộ hư vọng chi địa bầu không khí càng ngày càng khẩn trương liền trên đường phố cũng không g một trang đại chiến lúc nào cũng có thể bộc phát chương 538, vây điểm đánh viện binh vẫn là chiến thuật l ử a gạt nam chương 538, vây điểm đánh viện binh vẫn là chiến thuật l ử a gạt nam nói như vậy ta là các ngươi đồng đội vân lưu tô nhìn xem nam nhân trước mặt hỏi trước mặt nàng là một cái mang theo kính mắt gọn g vàng dáng v ẻ t h ư sinh mười phần nam nhân nếu là không có trước thời hã biết vân lưu tô tuyệt đối nghĩ không ra cái này chính là đại danh đỉnh đỉnh chân lý người sáng lập hắn lấy khoa học làm vũ khí trong khoảng thời gian ngắn liền thành lập một tổ chức khổng lồ mà chân lý cùng hắn nói là một tổ chức càng giống là một cái tôn giáo tất cả chân lý thành viên đối hình thiên q u a là vừa kính vừa sợ gần như phụng làm thần minh đại vĩ đem vân lưu tô đưa đến chân lý đích thân đem nàng giao cho hình thiên q u a về sau liền vội vàng rời đi tự nhiên có người đem bẩn thiệu vân lưu tô mang đến tắm chân lý khả năng là hư vọng c h i địa cơ sở thiết bị tân tiến nhất địa phương vân lưu tô đắc ý mà tẩy một cái tắm nước nóng thời sạch thật dày một t ầ n g d ơ bẩn vân lưu tô tuấn mỹ gương mặt lại khôi phục h ế t sắc trên thân có một cỗ quật cường lại sắc bén khí chất làm cho vốn là dài đến đẹp mắt vân lưu tô tựa hồ lại giống là minh tinh đồng dạng loài sáng nghiêm ngặt nói hình thiên q u a nhìn chằm chằm vân lưu tô mặt một m ự c nhìn là n g ư ờ i mô phòng c h ủ loại nàng đã từng là chúng ta đồng đội hắn một m ự c tại quan sát vân lưu tô phát hiện trước mắt cái này vân lưu tô cùng thẩm phán phòng gian bên trong nhìn thấy cơ hội là giống nhau như lúc nếu như không phải trước đó biết hắn gần như tưởng rằng cùng là một người cái này quá kỳ quái vân lưu tô khẩn trương hai tay đan sen cùng một chỗ nói nghĩ đến có một cái hoàn toàn tương tự chính mình ta luôn là cảm thấy không thể tưởng tượng được cái này không hề kỳ quái hình thiên q u a hờ hưng nói kỳ thật người thân thể không có ở ngoài là một đống nguyên tử tạo thành trong đó chủ yếu nhất chính là oxy nguyên tử than nguyên tử cùng hì dâu nguyên tử vân lưu tôn là cái trình độ không cao trên núi h ả i tử loại này lý luận nàng còn là lần đầu tiên nghe nói nghe vậy tò mò hỏi nếu là dựa theo ngươi thuyết pháp người kia liền cùng những vật khác đồng dạng đều là một loại sản phẩm ta càng thích loại này thuyết pháp chúng ta đều là một loại vật chất chúng ta cùng những cái kia động vật thực vật thậm chí cũng không có quá lớn khác nhau hình thiên qua nói lên kiến thức chuyên nghiệp liền chậm rãi mà nói nguyên tử c h ủ loại số lượng chiếm tỷ lệ cùng phần tử kết cấu khác biệt tạo thành chúng ta khác biệt nhìn xem vân lưu tôn nghe đến mơ mơ m à màng hình thiên qua bất đắc dĩ giải thích nói làm ví dụ một người chết tạo thành t h ân thể của hắn nguyên tử hắn của cũng nguyên không tiêu trở vong, mà là sai n biệt lâm chính là ý tứ này hình thiên quang gật gật đầu nói trong quá trình này có thể cần giờ na tin tức nhưng t h i ệ t không vẹn vẹn chỉ có giờ na liền được đây cũng là ta hiện nay đang nghiên cứu đầu đề hình thiên q u a nói xong nhớ tới hắn hương lô cho đến hôm nay hắn còn tại đ ố i nó tiến hành nghiên cứu cái này hương lô liền có thể trực tiếp đem năng lượng chuyển hóa thành động vật tổ chức mà đổ vào giá trư mang xà huyết dịch tựa như là cung cấp giờ n a tin tức hương lô tại thu hoạch được những tin tức này về sau liền có thể tạo ra gần như giống nhau như l ú c giá trư hoặc là mang xà ta ta có thể nhìn một chút chính ta sao vân lưu tô yếu ớt hỏi một câu trong lòng của nàng cũng tràn ngập tò mò cái kia chính mình mô phỏng sinh vật người đến cùng là dáng dấp già sau đây này t a hình thiên quá đứng lên ta vừa vặn muốn đối bọn họ áp dụng hành động quân sự ngươi có thể theo tới nhìn xem hắn nói xong ấn một cái trên mặt bàn ấ n phím hoa vinh triệu tập đội ngũ chúng ta đi giải phóng thổ lâu chân lý cao ốc rất nhanh vang lên tiếng cảnh báo chờ hình thiên q u a mang theo vân lưu tô đi xuống thời điểm cao ốc phía trước đã tụ tập một c h i đột kích tiểu đội vân lưu tô kinh ngạc phát hiện c h i đội ngũ này vậy mà phối thương nàng quay người nhìn một chút hình thiên q u a n h ữ n g súng ống này cũng đều là cái này tự xưng chính mình là nhà khoa học nam nhân làm ra a có súng cùng không có thương đây là hai cái hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh có súng về sau nhân mạng liền càng thêm không đăng giá hình thiên q u a mím chăn n ô i hắn nghiêm túc thị sắt một lần đại gia trang bị sau đó chỉ vào tự do xã phương hướng xuất phát sau đó hắn cầm một cái mũ giáp d a o cho vân lưu tô đ e o lên a tạm thời không muốn bại lộ người tồn tại lại nói tù trưởng mang theo một đại bang người đã vây quanh thổ lâu hơn mấy tháng thế nhưng từ đầu đến cuối không cách nào chiếm lĩnh thổ lâu đa kiệt bọn họ ỉ vào thổ lâu dễ thủ khó công bọn họ thủ vững không ra nhưng thường xuyên tại đêm khuya lén lút mỏ ra đánh lén tù trưởng người ngược lại thương vong rất là tham trọng tù trưởng là biện pháp gì đều nghĩ qua hỏa công thủy công đều thử qua cũng vô dụng bọn họ thậm chí nghiên cứu làm sao hướng thổ lâu nguồn nước đầu, đầu. thế nhưng kiểm tra về sau lại phát hiện căn bản không có sáng nước tiến vào thổ lâu bên trong thổ lâu là dựa vào chính mình đào móc giếng nước lấy nước uống căn bản không chỗ đầu đ ầ u hiện tại duy nhất trông chờ chính là thổ lâu bên trong lương thực tiêu hao hầu như không còn người ở bên trong hoặc là chết đói hoặc là cũng chỉ có thể l ầ u hàng một ngày này tụ trưởng giống thường ngày đang chỉ huy đại gia tiến đánh thổ lâu đột nhiên phía sau vang lên tiếng súng hàng sau mấy cái bộ lạc không ngừng có người n g ã xuống trong nháy mắt liền hy sinh thật nhiều người chuyện gì xảy ra tù trưởng kinh ngạc quay người nhìn thấy đã có người lao nhanh tới báo tin tụ trưởng không tốt chân lý hướng chúng ta khai hỏa Tu trường nếu không chúng ta rút lui a bên cạnh một người nói cái này thổ lâu căn bản không hạ được đến mà còn chân lý người không biết vì sao từng cái trong tay đều có thương a hắn cái này nói chuyện đáp lời rất nhiều người đại gia đã sớm không nghĩ vây quanh thổ lâu đau khổ đòn đánh nhân cơ hội này nộn nhịp khuyên tu trường l ù i quân tu trường nhìn thoáng qua thổ lâu trên lầu nhìn xa lô bên trong có bóng người v ú t qua toàn thể lui lại mười dặm tu trường bắt đầu hạ lệnh không có dị năng người dùng cung tiễn cùng trường mâu thành lập phòng tuyến ngăn lại chân lý dị năng giả từ hai cánh bọc đánh tranh thủ toàn diện chân lý có tu trưởng chỉ huy Hôn loạn phía định loạn dần dần ổn định lại, mọi người dùng cung lại, sau mọi thổ i n cùng trường c mâu ố n đánh g cự, có kế hoạch kế h vừa đánh vừa lui. t lâu trước cửa chính tránh ra một đầu thông đạo thả bọn họ người đi vào tu trường lại phát lại bổ sung một cái mệnh lệnh vì vậy thông hướng thổ lâu con đường bị tránh ra chân lý người vào vào ngay tại lúc này thổ lâu đột nhiên mở ra cửa sát một bóng người cực nhanh từ trong đó vào ra ô uy ô uy hai tiếng thê lương mà bén nhọn tiếng vang sau đó hàng phía trước cầm thường chân lý giáo chúng đầy mặt máu tươi sụi lơ trên mặt đất chính nghĩa thẩm phán thổ lâu bên trong lại lao ra một cái lao giả phất tay chính là một sợi dây thừng lăng không bay tới lại có một cái chân lý giáo chúng bị dây thừng t r ụ p chúng vào cái cổ dây thừng tại trên không hình như có vô hình tay tại thao tác đem cái này giáo chúng xiết cái cổ nhấc lên hung hăng đem một người khác đánh bay uy hiểu là một cái chân lý giáo chúng tranh thủ thời gian hô chúng ta là đến giải phóng các ngươi thiên hy đạo hí h ả i vô nhai lại có một nữ tử lao ra, nàng v u n g lên trên thân màu đỏ hí kịch b à o hí kịch b à o lập tức biến thành nước biển đ ồ n g dạng phô thiên cái địa lan tràn tới đậu p h ư n g cái này mẹ nó là vây điểm đánh vệ binh sao hoa vinh kinh hãi quay đầu nhìn hướng bên người hình thiên quà vây mấy tháng đánh nhưng thật ra là đến giút giút chúng ta ha ha thật là lợi hại chiến thuật lừa gạt hình thiên qua lại cũng không kinh hoàng hắn cẩn thận liếc một cái chiến trường xem ra là cao nhân bố trí cục diện a chúng ta lui